t r ư ơ n g năm mươi sáu sức mạnh á p đảo t r ư ơ n g năm mươi sáu sức mạnh á p đảo tam di lý tàng phong ở phía dưới nhìn xem liễu chị yên thụ thương không khỏi lo lắng la lên một câu có thể liễu chị yên khẽ lắc đầu hướng hắn ra hiệu mình không có việc gì một bên khác cổ tam n ư ơ n g cuộc chiến bên này đồng dạng kịch liệt phi phạm nàng thao túng giao long gắt gao cắn l i ê u dịch chi ngăn cản hắn phân thần đi hỗ trợ liễu chị yên nhưng liễu dịch chi thấy mình tam hội thụ thương lúc này hai mắt lạnh l é o ánh mắt kia lộ ra mánh liệt sắc ý giống như sôi chảo mánh liệt nước sông lớn thậm chí so dưới chân hắn kia lao nhanh không ngừng mánh liệt Giang Hà còn muốn bành trướng mấy phần. l i ê n thấy hắn phất tay chấn động b ă n g đại khí thế nháy mắt lộ ra lực lượng cường đại kiệt như là mánh liệt thủy chiều hướng bốn phía điên còn u quyết tán giao long bị đau phát ra một tiếng thống khổ tê minh lúc này n h ả ra, thân thể cao lớn trên không trung xoay bỗng núp ních tổn thương mội mội ta xem các ngươi có mấy cái mạng có thể bồi liễu dịch chi tiếng nói băng lãnh phản phất có thể đem không khí chung quanh đều đ ô n g kết thành băng h ắ n tử trong ngực móc ra một cái xưa cũ mai rùa kia mai rùa có chút cổ lão phía trên toàn khắp lấy để cho người ta xem không hiểu minh văn tìm một cái cùng ngươi hình thể không sai biệt lắm đánh lên đánh đi liễu dịch chi lạnh lùng nói ra lập tức ném ra ngoài mai rùa mai rùa mang theo h à o quang màu vắn g đất ánh sáng lóe lên ở giữa như lấy mai rùa xem như trái tim từ này sinh ra kỳ dị mạch luân trong c h ư ớ c mắt liền ngưng tụ ra hiện một cái giống như núi nhỏ huyền quy giống huyền quy nhìn xem giao long như là nhìn thấy thiên địch nó bốn chân ở không trung hoạt động mang theo trận trận khí lưu ba động không chút do dự trực tiếp vọt tới giao long giao long cũng không cam chịu yếu thế dãy rùa thân thể dương anh múa vớt nên đón tiếp lấy cổ tam n ư ơ n g đối mặt như thế đột nhiên xuất hiện biến hóa đành phải một cách hết sức chăm chú không chế giao long đánh với huyền quy một trận hai người các ngươi đang làm gì lại tiếp tục xuống đều phải chết cổ tam lương thanh em gấp rút lại không vừa rồi nửa điểm khoan thai tự đắc thần thái l i ê u dịch chi không để ý đến nàng trong mắt chỉ có lực kinh thiên trực tiếp hướng về hắn mà đi đánh mội mội ta một q u y ề n vậy ngươi liền thụ ta một trăm q u y ề n lời này vừa nói ra hắn lấy tay đối giang hà vung lên trong lúc nhất thời giang hà c u ộ n c u ộ n sóng lớn c u ộ n trào lúc này từ đó c h ố n g rỗng ngưng tụ mấy chục cự q u y ề n mỗi một cái nước q u y ề n đều ẩn chứa lực lượng cường đại mang theo tiếng gió gào thét đối lực kinh thiên p ô thiên cái địa mà đi lực kinh thiên thấy thế vội vàng xoay người tranh né thế nhưng là hình thể của hắn khổng lồ ở đó dày đặc nước quyền công kích đến có vẻ hơi vụ về để hắn tránh cũng không thể tránh Ha!、Lực、kinh Thiên mắt thấy tránh không khỏi, thân khí. thấy hắn ra biến hóa kinh người, từng chiếc mạch máu tại trên người hắn hở như cùng một cái đầu cường tráng con dung, nhìn hãi nhiên Hắn kích theo, kích. dịch chi nhìn ra lan ra, qua ra, ngay sau Lực Liên lại làm Liêu L trực trực cùng cái cường con cùng. nước trước cản nước công tiếp giận tiếng, người biến người, tại người tiếp bại, tiếp toàn trên từng trên tràn tráng run, quyền vung quyền quyền quyền ngăn quyền mắt quát một vật một một một bắt một một máu đem xem vô đầu về xẻ đó một đạo cự đại vòi dòng nước liền từ mặt nước gào thét ra thẳng tắp va chạm trên người lực kinh thiên cương đại lực trùng kích đem hắn đẩy hướng về phía sau v á c đá nhìn ngươi làm sao cản liễu dịch chi lạnh lùng nói ra nước quyền lần nữa như mưa rơi xuất hiện đối lực kinh thiên đập loạn mà đi vách núi manh chấn động phảng phất đại địa đều đang run r u dày cự thạch lan xuống nước kia quyền lực lượng ẩm vàng đánh tới hướng vách núi nháy mắt đem toàn bộ vách núi đánh đến vết rách răng khắp nơi giống như một trường con n ệ n to lớn lưới lan tràn ra t kiên lá quỷ ngươi còn đang nhìn cái gì hí lực kinh thiên hai tay liệu mạng tre ở trước người khó khăn gạt ra mấy chữ、này. giờ phút này một quyền kia quyền như mưa rơi công kích dày đặc cơ hồ muốn đem hắn ngạnh sinh sinh đ ụ c tiến trong lòng núi tính mạng của hắn nguy cơ sớm tối trong lời nói để lộ ra vô tận bối rối nhưng mà theo tiếng nói của hắn rơi xuống chung quanh lại lâm vào yên tĩnh như chết không có bất kỳ cái gì đáp lại liễu dịch chi chỉ là từ tốn nói một câu ngươi như dám ra tay ta trước phải toàn lực giết n g ư ơ i ngươi lại có thể cản ta mấy lần câu nói này giống như một đạo sấm xét rõ ràng là nói cho người háo đen nghe tiền bối văn hùng văn bối làm sao dám làm tức giận người áo đen thân hình chậm rãi xuất hiện tại vách núi đỉnh chót cử động của hắn hiển nhiên là không muốn lại lẫn vào trận chiến đấu này rồi lực h u n h cổ mụi tại hạ liền đi trước một bước các ngươi tự cầu nhiều phút đi người áo đen nói xong lúc này hóa thành một đoàn khói đen nháy mắt trốn đi thật xa trong chớp mắt liền biến mất hát yên lá quỷ lực kinh thiên được nghe tiếng này tức giận g ầ m lên thế nhưng là liễu dịch chi căn bản không có cho hắn cơ hội tiếng la của hắn rất nhanh bị nước quyền hắn kia ủng tiếp đập vùi lấp cũng không biết lực kinh thiên đến cùng chịu mấy quyền liền thấy kia vách đá trong hố sâu có máu tơi chậm rãi chạy ra dần dần lực kinh thiên tiếng nói cùng khí tức cũng không có xuất hiện nữa cổ tam lương giờ phút này chính một cách hết sức chăm chú điều khiển giao long không dám chút nào phân tâm nàng muốn cùng l i ê u dịch chi biến hóa sở xuất huyền quy chống lại nếu là hiện tại tùy tiện thu tay đối nàng tự thân tổn thương sẽ cực lớn nhưng là nàng đã không lo được nhiều như vậy lực kinh thiên vừa chết h ắ c yên lão quỷ lại chạy trốn đến lúc đó l i ê u dịch chi đem toàn bộ lực chú ý đều chuyển rời đến nàng nơi này vậy nàng cũng tuyệt không đường sống l i ê u tiền bối hào thủ đoạn cổ tam lương thủ giáo cổ tam lương cắn răng nói ra sau đó cưỡng ép chặt đức cùng giao long liên hệ một máy mắt nàng liền phun ra một mụm máu tươi sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệnh như tờ giấy nhưng mà nàng không d á m chút nào dừng lại dù là biết rõ sẽ bị hao tồn căn cơ cũng trực tiếp thi triển đột thuật vội vàng thoát đi nơi đây giao long mất đi cổ tam nương không chế về sau huyết đồng dần dần thu liễm khôi phục mấy phần thanh minh nó nhìn về phía liễu dịch chi phương hướng nội g i ậ n gầm lên một tiếng sau đó liền một đầu trốn vào trong nước t v é lên một mảnh to lớn bằng nước theo giao long biến mất giang hà dòng nước dần dần trở nên bằng thẳng trận này kinh tâm động phách đại chiến giờ phút này cuối cùng là lắng lại trên trời minh nguyệt cao cao dâng lên tung xuống lửa mỏng một dạng ngân quang ô nu chạy tại sông trên sông t r u n g quanh chim thú sớm đã dọa đến chạy trốn từ phía giờ phút này không có nửa phần tiến g vang mảnh này yên tĩnh vô cùng rất khó để cho người ta nghĩ đến vừa rồi nơi này l ạ như vậy chiến đấu kịch liệt c h ẳ n g cảnh hết t hệ như là giống như m ộ n g ảo chỉ có vách núi hai bên kia nhìn thấy mà giật mình vết tích tựa hồ tại hướng người đến sau nói trận chiến đấu này c h ẳ n g cảnh như thế nào liễu dịch chi đi tới trên thuyền đám người đối nó cung kính phi thường dù sao hắn bày ra thực lực cường đại để cho người ta không thể nghi ngờ đây chính là thực lực nghiên ép mặc kệ đối phương như thế nào chuẩn bị trực tiếp lấy lực phá đi lý tàng phong nhìn về phía liễu dịch chi hắn hiện tại đối với đột phá cảnh giới càng thêm khát vọng trận chiến này mặc dù giải trừ nguy n g cơ có thể lý tàng phong trong mắt có hơi thất vọng hắn vốn cho rằng còn có thể ra một chút tay có thể cùng chân chính chi huyền cảnh giới va vào đâu có thể lại không có một cơ hội nhỏ nhoi nào liễu dịch chi vừa đến chính cuộc có thể nói là một bên q u y n h đạo cảm giác không lo lắng ta muội ngươi không sao chứ liễu dịch chi đi tới trên thuyền ngay lập tức chính là hỏi thăm liễu chị yên hắn đã mất đi một người m u ộ i muội cho nên liễu chị yên có thể nói là n ị c h lân của hắn cũng hoàn toàn không quá đáng ta vô sự liễu chị yên khẽ gật đầu một cái liễu dịch chi mặc dù nghe liễu c h ỉ yên nói không có việc gì nhưng hắn hay là cho nàng bắt mạch một cái về sau cái này mới yên tâm sau đó hắn là nhẫn nhịn thật lâu đồng dạng vội vàng từ bên hông cởi xuống hồ lỗ mánh quán một thanh liệt y ự u thật dài thư giãn một hơi cứu cứu sư phụ lý tàng phong cùng chu lễ hai người đi tới bên cạnh hắn hành lễ liễu dịch chi vô ý để ý tới bọn hắn trực tiếp khoát tay một cái để bọn hắn không cần như thế sau đó hắn nhìn một chút ở một bên tương lai lại chưa đến gần lý kinh sơn trong mắt mang theo một tia ghép bỏ sau đó liền cho liễu chị yên nói hai câu thân hình dây lắc tránh liền biến mất không thấy gì、nữa. lý kình sơn thì là hướng về phía liêu dịch chi nơi biến mất chắp tay túi đầu chương năm mươi bảy thêm điểm d i ệ t thiên quyền pháp chương năm mươi bảy thêm điểm d i ệ t thiên quyền pháp hôm nay trận chiến đấu này quả nhiên là làm người ta nhìn má than thở nó đặc sắc kích thích trình độ so với liêu chỉ yên tại kiến long thành cùng người áo đen đại chiến còn muốn thắng được không ít lý tàng phong khoan thai nằm ở trên giường bắt chéo hai chân xuyên tấu h qua cửa sổ nhìn về phía thuyền bên ngoài kia treo cao trăng tròn ánh mắt bên trong còn lưu lại đối với chiến đấu dư vị chi sắc từ chấm long đàm sự tình về sau bọn hắn một đường trôi chạy xuôi nam trong bất chi bất giác tại tin tức này truyền bá gian s nan thông tin vương thức cực kỳ nguyên thủy thế giới bên trong tận mắt nhìn thấy cảnh tượng như vậy người không thể nghi ngờ đều đưa chuyện hôm nay coi là cả đời tuyệt hảo đề tài nói chuyện dù sao vô luận là chi huyền cảnh cường giả ở giữa kịch liệt giao phong vẫn là con kia chỉ ở trong truyền thuyết xuất hiện giao long tại bọn hắn mà nói đời này đều khó gặp đề cập giao long hai chữ lý tàng phong lập tức rất thẳng người trong lòng không khỏi dâng lên một cái nghi vấn đã nhưng thế giới này ngay cả loại này sinh vật thần kỳ đều tồn tại kia có phải hay không có tiên thần tồn tại điều này thực là một cái đáng giá suy nghĩ sâu xa vấn đề bất quá suy tư một lát sau hắn lại chậm rãi nằm xuống giờ phút này nghĩ quá nhiều tựa hồ cũng không làm nên chuyện gì chỉ vì cảnh giới của hắn trước mắt còn dừng lại ở cửu phẩm mà hắn có điểm số đã lại lần nữa tới sổ khoảng chừng một trăm ba mươi mốt nghìn không trăm bảy mươi hai nhiều bây giờ điểm số đã có chút dư dả hắn chỉ kém chấn thiên quyền pháp chưa thăng cấp đến t ự c hạn h ư n g hắn lại không chút nào cảm giác được mình có bước vào tri huyền cảnh giới dấu hiệu hẳn là cái này chi huyền cảnh giới không cách nào dựa vào thêm điểm cưỡng ép đột phá lý t à n g phong vượt c ằ m âm thầm suy nghĩ công pháp của mình đã toàn bộ thăng đến cực hạng tựa hồ chỉ có loại khả năng này bằng không như trực tiếp dựa vào thêm điểm liền có thể vô địch đó cũng quá quá nhẹ dễ rồi còn có một loại khả năng cần phải mình lại tu luyện một bản tâm pháp nội công bây giờ trong đan điền của hắn đã có chín đoá khí h u ẩn liên hoa sắp tròn mười số lượng theo lý thuyết nên có thể bước ra bước then chỗ kia nhưng vì sao thêm điểm sẽ ở chỗ này bị ngăn trở đúng là một làm cho người khó hiểu vấn đề nhưng mà hắn cẩn thận suy tư thật lâu nhưng bây giờ nghị không ra cái nguyên c ớ tới thời gian còn dài đến tiếp sau chậm rãi nghiên cứu là được huống hồ điểm số của mình vẫn đang không ngừng tích lũy ngày sau nếu có công pháp mới ngược lại có thể trực tiếp thăng đến đỉnh cấp lý tàng phong trong lòng nghĩ như vậy lập tức điều động điểm số không chút do dự thêm hướng chấn thiên quyền pháp phía trên theo điểm số dần dần biến mất chấn thiên quyền pháp độ thuần thục càng thêm tăng vọt đang tiêu hao hai vạn điểm về sau cái này chấn thiên quyền pháp rốt cục đạt tới trăm phần trăm hoàn thành hệ thống thuế biến quyền pháp này thuế biến về sau tại lý tàng phong trong đầu bỗng nhiên nổ vang ra một vài bức rung động hiện tượng h nhưng p n nhìn n g g phất thấy một ờ i áo đ e đưa ư l n bệnh mình, đứng giữa thiên、địa. Mà kêu người trước mặt thì điệp. giữa người trước kêu là có cung, còn có tưởng tiên to lớn thủy thú qua lại tung hành, Phượng Hoàng, Lân, Thanh Phượng lượng vân lớn hành, Hoàng, Lân, Long, Huyền lại qua Hổ, Kỳ số lượng đông đảo. Nhưng là để ô n Nhưng g đảo. đ là lý tàng phong chân chính kinh ngạc chính là tại người áo đen kia trước mặt còn có bên trên vạn thiên binh tay cầm lợi khí đối người áo đen hơn m ộ ư ơ i ngày sẽ tại trước mang theo các loại vũ khí ở trong lớp lóe hảo quang rất có uy năng mà tình huống như vậy xem xét chính là đến đây vây quất hắn nhưng nam tử áo đen thân hình vẫn như cũ thẳng tắp như tùng vị n h ư bất động ngay sau đó liền gặp hắn bỗng nhiên vung ra một quyền q u y ề người p h o n hảo đen nói ra câu nói này về sau lý tàng phong lúc này từ trong đầu kỳ diệu trong cảnh tượng tỉnh táo lại hắn không khỏi cảm thán không nghĩ tới một cái nhỏ phá vó quán bên trong đoạt được quyền pháp vậy mà có thể bị hệ thống thăng cấp thành lợi hại như thế quả thực cho hắn một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng diệt thiên quyền pháp thật cùng danh tự phất tay gọi ra bảng hệ thống thính danh lý tàng phong tuổi tác mười lăm cảnh giới cựu phẩm võ học vạn linh chân khu thần ý liêm tâm văn hóa diệt thiên quyền pháp điểm số một trăm mười một nghìn bảy mươi hai trạng thái lấy hạ khắc thượng toàn lực l i ề u mạng phía dưới có thể cựu phẩm giết chi huyền nhìn thấy hệ thống trạng thái cái này một cột lý tàng phong không nghĩ tới hắn đã cho mình ghi rõ chỉ bất quá nhìn xem toàn lực l i ề u mạng bốn chữ này hắn lắc đầu ổn định pháp dục mới là vương đạo liệu mạng sự tỉnh mặc dù có thể làm nhưng lại như bất đắc gì còn chưa làm Cũng、chi mình lập tức liền muốn tới huyền thiên tông rồi chỉ sợ không có cơ hội này ngay kế tiếp bình minh sông trên sông sương sớm như lụa mỏng tràn ngập ra tia nước sông quần c u ộ n phía trên sương ngủ lượn lờ bước lên hai bên bờ núi xanh tại sương sớm làm nổi bật xuống càng thêm lộ ra cao lớn nguy nga tựa như cự nhân sừng sững giữa thiên đ i ệ m lúc này giang hà dòng nước tựa hồ so d i vãng càng nhanh thêm mấy phần phát ra trận trận hùng hồn tiếng vang chẳng biết lúc nào thuyền đã lái ra khỏi úc châu hơ xa lý tàng phong đi tới đầu thuyền liền thấy chu lễ ngay tại một cách hết sức chăm chú cơ nằm đấm một chiêu một thức uy thế hừng vực nhưng mà, nhưng t h trước mắt chính hắn lại ở đây nghiêm túc luyện tập như thế thông thường quyền pháp thật là khiến người khó hiểu chính lý tàng phong đã có được cấp cao nhất quyền pháp mang theo hắn yên lặng nhìn ra ngoài một hồi mới đầu còn tưởng rằng chu lễ bộ này phổ thông quyền pháp ở trong có lẽ thật có cái gì chỗ huyền diệu nhưng là nhìn một lúc lâu lại phát hiện chu lễ chỗ luyện tập thật sự cũng chỉ là cực kỳ bình thường nhất quyền pháp thậm chí là tùy tiện một cái võ quán làm việc v à học đồ đều biết quyền pháp chu huynh ngươi bộ quyền pháp này ngược lại là thú vị lý tàng phong rốt cục nhịn không được mở miệng nói chu lễ cũng không biết luyện bao lâu trên chắn đã tràn đầy mồ hôi hắn dừng động tắc lại hơi hơi thở hồn hẹn nhìn xem lý tàng phong nói ra lý huynh chê cười đây chính là bình thường nhất quyền pháp mà thôi ta mỗi ngày đều sẽ vung hơn mấy quyền mặc dù cũng không cao tâm cũng có thể cường thân kiện thể rồi dứt lời chu lễ dùng ống tay á o xoa xoa mồ hôi ch cái này kỳ thật chính là vũ nộ dạy cho hắn quyền pháp mặc dù cái này phổ thông mấy quyền cực kỳ đơn giản có thể cũng coi là quyền pháp chi khởi nguyên quyền phục vô dụng n ặ n g t ạ i thực cũng là vũ nộ từng nói cùng đạo lý của hắn hai người chỉ đơn giản như vậy trò chuyện với nhau mà lúc này lại nghe một đạo tiếng chung ô xuyên thấu qua n ồ n g vụ ung dung truyền đến đông đông đông đông chung ô sớm bắt mắt chúng ta nhanh đến huyền thiên tông rồi chương năm mươi tám liền lên cho ta nhãn d ư ợ rồi chương năm mươi tám liền lên cho ta nhãn d ư ợ rồi đương tiếng chung ung dung gó vang tại mọi người bên thai q u a n quẩn tại bọn hắn trước mắt k i a như như lụa t r ắ n g sương mù dần dần tiêu tán phảng phất lụa mỏng xanh kéo màn chậm dãi thối lui một tòa nguy nga núi xanh theo thuyền lớn tiến lên tựa như một bức tráng lệ bức tranh chậm dãi tại trước mắt mọi người trải rộng ra đông lại là một đạo tiếng chung vang lên có thể là càng gần chút lần này thanh âm càng thêm to kia tiếng chung phảng phất có được loại nào đó ma lực để tất cả mọi người không tự chủ được dừng lại trong tay sự tỉnh nhao, nhao nhìn về phía tiếng chung chuyển đến chi điệm chúng ta nhanh đến huyền thiên tông rồi chu lễ ngắm nhìn kia núi xanh trong mắt lóe da nóng bỏng ước mơ chi quang phảng phất chính là n tia núi xanh dưới ánh mặt trời chiếu càng thêm lộ ra hùng vĩ hùng vĩ mây m ù c u ố n tăng thêm mấy phần t h ầ n bí sắp tới sao lý tàng phong ở trong lòng lầm bầm một câu trong lòng không hiểu dâng lên một chút cảm giác khó chịu có lẽ là sắp bước vào hoàn cảnh mới để trong lòng của hắn nhiều hơn mấy phần thấp t h n g bất quá hắn rất nhanh ở trong lòng an ủi mình có lẽ nhiều quen thuộc mấy ngày là khỏe lúc này thuyền người ở phía trên nhóm cũng bắt đầu công việc lưu bù lên vì tức sắp tới mục đích làm lấy chuẩn bị lý tàng phong cùng chu lễ hai người cũng cáo bệt nhau riênh phần mình đi làm sự tính khác lý tàng phong tìm được rồi lao cha lúc này lý kình sơn đang cùng người hầu bàn giao một ít chuyện chờ hắn nhìn thấy lý tàng phong đi tới liền phất phất tay để người hầu rời đi phong nhi chúng ta đã sắp đến h u y ề n thiên tông đến lúc đó vi phụ liền không thể lúc nào cũng làm bạn ngươi rồi lý kình sơn nhẹ dọn dặn dò thanh n m bên trong tràn đầy lo lắng đến nơi đó không thể so với thái an huyền thành không thể chủ động gây chuyện nhưng là người khác như ước hiếm ngươi ngươi cũng không cần sợ ngươi t â m di cứu cứu ngươi đều là hậu thuẫn của ngươi lý kình sơn tại lúc này nhiều một chút kia là một vị phụ thân đối với nhi tử lo lắng cùng lo lắng yên tâm đi lao cha ngươi một mực đem mình thu xếp tốt ta n g ư ơ i không cần lo lắng hắn giờ phút này thực lực có thể r ế t chi huyền lên huyền thiên tông có lẽ trừ một chút lao quái vật hắn đều không biết mình làm sao sẽ bị ức hiếp mà lại chính như lý kình sơn lời nói hắn nhưng là còn có một cái cứu cứu tam di ở đây thời gian lặng yên lưu chuyển thuyền lớn ở trên mặt sông phá vỡ tầng tầng g ậ n sóng rất nhanh liền chậm rãi cập bờ đây là một tòa ngồi xuống tại huyền thiên tông dưới chân phồn hoa tiểu chấn ở trong tiếng người tiếng h u y ê n áo phi thường náo nhiệt mà lý tàng phong bọn hắn cả đám trưa xuống thuyền liền xa xa trông thấy bên bờ đứng vững hơn mười người bọn hắn từng cái giá người thẳ những người này đều thân mặc áo xanh hai tay áo như tuyết t r ắ n đoãn bên hông thắt mây trắng lưu văn mang trong tay chấp nhất màu đỏ v ỏ kiếm trường kiếm gió nhẹ lướt qua quần áo của bọn hắn nhẹ nhàng phiêu động lộ ra là phiêu giật xuất trần liêu chỉ yên phía trước y ê u nhã đi xuống thuyền tới nàng dáng người hiệu điệu khí chất thanh lánh như xương liếu thanh theo thật sát sau lưng thần sát cung kính những người kia thấy thế thì là bước nhanh về phía trước sau đó nhao nhao không người cúi đầu thanh âm trình tệ b á i kiến sư tôn bãi kiến sư tỷ l i u chỉ yên khẽ k h o tay ra hiệu bọn hắn không cần đá lễ Lúc nhưng à y một người dáng dấp có c ú t Tuấn Thanh niên tiến lên một anh Niên lên b ớ c c u kính nói tôn, ngựa chuẩn xong Nhưng rồi. ra, sư tôn, xe ngựa đã chuẩn bị xong rồi. Nhưng mà khi hắn ánh mắt trong lúc lơ đãng đảo qua liêu chị yên sau lưng lý tàng phong lúc trong mắt lại nhiều hơn mấy phần quan sát trong ánh mắt kia mơ hồ mang theo bất thiện lý tàng phong sờ lỗ mũi một cái trong lòng âm thầm cô không phải đâu ta lúc này mới vừa tới à liền đắc tội với người h u ố n hồ những người này nên không biết ta mới đúng chứ làm sao lại đối ta có thủ địch ta đến huyền thiên tông tin tức bị tiết lộ lý tàng phong vốn cho là hắn sự tình chỉ có liêu chị yên cùng những cái kia muốn hắn thanh linh mạch và đứng lâu n g i biết nhưng hắn không biết hắn đến huyền thiên tông sự t ì n h có thể nói là đã bị người truyền mọi người đều biết chỉ bất quá hắn một đường này đều trên thuyền cũng không biết mà thôi hắn lúc này bên ngoài triển lộ chỉ là ngũ phẩm cảnh giới tu vi cũng không đáng chú ý phong nhi vi phụ thu xếp ổn thỏa về sau sẽ truyền tin lên núi lý tàng phong vốn định cùng lý kình sơn đợi hơn mấy ngày sau đó nhìn hắn thu xếp ổn thỏa về sau lúc này mới đi lên núi thế nhưng là lý kình sơn lại là để hắn nhanh chút đuổi theo núi phía bên mình sắp xếp xong xuôi về sau từ sẽ thông báo cho hắn lý tàng phong cưỡng bất quá lý kình sơn đành phải gật đầu sau đó l hơi hơi lên lên cùng lúc đó cái khắc huyền thiên tông người cũng nhao nhao hướng nơi này nhìn lại trong ánh mắt của bọn hắn hoặc mang theo hiếu kỳ hoặc mang theo một tia cười trên nôi đau của người khác hắn chính là l i ễ u c h ỉ yên cháu trai cùng thân nhân mình ngồi c h u n g xe ngựa cái này thả ở đâu đều là đã nói qua nhưng đối phương như thế ngăn cản hắn cái này rõ ràng là đang cho hắn nói xấu a lý tàng phong nhìn cái này đối phương như thế đang nghĩ có nên hay không xuất thủ đối phương bất quá lục phẩm tu vi cho dù hắn hiện đang tận lực gáp chế cảnh giới không triển lộ ra đối phương nên cũng không phải là đối thủ của hắn nhưng hắn mới đến cái này nếu là nhịn xuống một hơi này chỉ sợ sẽ có rất nhiều người cho là hắn là quả h n g mềm ngày sau nói không chừng sẽ có càng nhiều phiền phức tìm tới cửa ngươi về phía sau trước kia người kia thấy lý tàng phong không có động tác lúc này nhấn mạnh đồng thời còn thanh kiếm cẩn thận dính vào trên lồng ngực của hắn nhưng cái này không thể nghi ngờ cũng là triệt để chọc phải lý tàng phong hắn vốn cũng không phải là loại người sợ phiến phức đối phương còn muốn như vậy hùng hổ dọa người gây chuyện thì nên trách không được hắn rồi lý tàng phong ánh mắt dần dần trở nên lăng lệ hắn chậm dai nắm lên n ắ m đấm chân khí điều động nhưng vào lúc này liêu thanh t ử xe ngựa bên trong đi ra đối thanh niên nói nói, tam sư đệ không thể vô lễ cái này liêu thanh từ vọng rang lâu một chuyện về sau đối với lý tàng phong thái độ có chút đổi mới giờ phút này cũng miệ vì hắn nói câu nói trước mà ở phía sau chu lễ mắt thấy không đúng lúc này cũng là đứng dậy giữ chặt lý tàng phong nhẹ nói lý huynh chúng ta ngồi phía sau c h i ế c kia ta một người ngồi phía sau chiếc xe ngược kia lại không có người quen thực tế trong t r è o lạnh lúng chút nghe chu lễ đều nói như vậy mình quả thật không tiện cự tuyệt chỉ có thể khẽ thở dài sau đó cũng là bông ra nắm đấm đi theo hắn trước hướng phía sau c h i ế c kia nhưng lại tại hắn đi cách thời điểm lại nghe được có người mang theo hử cười bộ dáng kia rõ ràng là không nhìn chúng hắn lý huynh chúng ta mới đến vạn sự nên nhận thì nhị lập tức chu lễ nhìn xem lý tàng phong khó chịu bắt đầu khuyên giải có lẽ hắn cũng là nhìn đối phương cảnh giới so với bọn hắn đều cao không có cần thiết vì tức giận nhất thời tạo thành cái gì không nhanh Chú mình, ngươi chẳng Minh, không ngươi lẽ bây giờ hắn vừa đến nơi đây Chưa lý e o lên h u y ề tàng phong đệ tử dám quay mặt chế nhạo với Nếu là lên huyền Thiên Tông, chế còn nhạo hắn. huyền Nếu lên với là đầu ế n nào? Còn nữa, mức l i nhìn về thôi hành phong l ờ i nói như mũi nhọn sắc bén ta chính là liêu chỉ yên sư tôn ngươi thân ngoại sinh mà ngươi bất quá là một tên đệ tử dám đối ta vinh mặt hất hàm sai khiến h ú ố hồ ngươi chỉ là lục phẩm cảnh giới liền tiêu căng như thế nếu như để ngươi tấn thăng đến chi huyền cảnh giới chẳng phải là ngay cả cậu ta liễu dịch chi đều không coi vào đâu lý tàng phong liên tiếp rời ra khỏi chỉ yên cùng liễu dịch chi danh hiệu sau đó từng bước một hướng thôi hành phong tới gần khi gần sát thôi hành phong lúc k i a khí thế cường đại lại làm cho hắn lui lại hai bước ngươi thôi hành phong trong mày cầm kiếm keo kiệt lại gấp tựa hồ đang cố nén tức giận không có rút kiếm hắn làm huyền thiên tông thanh ý phong hơn trăm người tam sư minh chưa từng nhận qua như vậy chống đối người cái gì ngươi chẳng lẽ ngươi còn muốn chém ta ta đem đầu vươn ra ngươi dám không lý tàng phong tiến lên nữa một bước nói lại thật sự đem đầu đưa ra ngoài tam sư minh được rồi chớ có cùng địa phương nhỏ này người tới chấp nhận một người thấy thôi hành phong ăn t h i t t h i có chút xuống đài không được lúc này tiến lên một bước huyên lời này tựa hồ cũng làm cho thôi hành phong nộ khí giảm đi mấy phần ừ thôi hành phong thấy thế cũng chỉ là l ệ n h dên một tiếng lập tức dừng tay quay người rời đi nhưng lý tàng phong lại hướng phía trong xe ngựa nói ra tạm gì đệ tử của ngươi có thể thực tế có chút không coi ai ra gì không bằng ta thay ngươi giáo dục một phen để bọn hắn biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên không phải nếu là ngày sau liền như vậy đi ra ngoài sợ cũng không phải là chịu đ ỗ n g nhiên đánh đơn giản như vậy mà là sẽ mất mạng câu nói này mới ra lập tức liền để thôi hành phong dừng bước chân lại đám người cũng nao h nhao đưa ánh mắt về phía lý tàng phong tựa hồ đang hoài nghi mình có nghe lầm hay không một cái ngũ phẩm cảnh giới người lại dám khiêu chiến một cái lục phẩm cảnh giới người lúc này bầu không khí phảng phất động lại thôi hành phong đứng ở nơi đó bóng lưng hơi có chút cứng nhắc lý h u y n ngươi nói không sai chứ chu lễ đứng ở phía sau đối lý tàng phong cẩn thận nhắc nhở lấy lý tàng phong thôi sư đệ mặc dù mới mới vừa vào lục phẩm cảnh giới có thể thực lực tiêm một điểm không yếu không phải ngươi có thể đánh được không muốn nói bựa liêu thanh tử trên xe ngựa đi xuống đứng tại lý tàng phong trước mặt mặc dù thôi sư đệ đối ngươi quả thật có chút vô lễ có thể ngươi không cần đến đến lễ không tha người những lời này là h ả o nôn miễn cho để hắn vừa tới huyền thiên tông liền dựng nên nhiều như vậy được nhân ta cái này gọi là đánh cho một quyền đến miễn cho trăm quyền tới mặc dù không biết ta đắc tội với ai nhưng nếu cái này thôi hành phong thua trong tay của ta bên trong có lẽ trừ hắn ra người muốn tìm ta phiền phức cũng phải cân nhắc một chút mình có thực lực kia không có lý tàng phong mà nói rất thẳng thắn cũng rất ngưng cuồng mọi người đều còn tưởng rằng hắn đ i ê n rồi thế nhưng là liêu c h ỉ yên thanh em lại từ trong xe ngựa chuyển ra hành phong người có tiếp không thụ vừa nói như thế không thể nghi ngờ là đáp ứng hai người tranh đấu sư tôn ta sợ xuất thủ nặng vừa mới lý tàng phong khiêu khích hắn hiện tại chính là động thủ thời điểm nhưng mặc dù liêu c h ỉ yên đã mở miệng nhưng thôi hành phong vẫn là có chút lo nghĩ dù sao cái này lý tàng phong nói thế nào cũng là cháu ngoại của hắn nếu là hạ thủ nhẹ chưa hết giận nhưng nếu nặng sợ lại không tiện bàn giao không cần để ý những thứ này thàng phong là mình nói ra thua chính hắn đánh mà ngươi cao hắn nhất phẩm nếu là thua chính là tài nghệ không bằng người ngươi cũng mình đánh chỗ lấy hai người các người mặc kệ ai thua ai thắng ta cũng sẽ không nói cái gì liêu chỉ yên lời nói vẫn là thanh lãnh cho dù chuyện này rất đơn giản nàng thuận miệng một câu liền có thể nhẹ nhõm giải quyết nhưng nàng cũng nan nôn g c h i ẩn dù sao nàng là trưởng bối nếu là thế hệ trước tìm lý tàng phong phiền phức nàng còn có thể ứng đối có thể đây đều là tiểu bối lần này có thể ra mặt cũng không thể một mực che trở lý tàng phong đệ tử cẩn tuân sư mệnh thôi hành phong nhẹ gật đầu lập tức đi tới lý tàng phong trước mặt chỉ bất quá nhìn hắn bộ dáng kia cũng không như là đã giao đấu mà là mang một chút lười biếng hai phần kinh m i ệ t ba phần không thèm để ý tu hành qua người đều biết ngũ phẩm cùng lục phẩm t r ê n l ệ n h lớn bao nhiêu có thể nói là khác biệt một trời một vực cho nên khi lý tàng phong đưa ra muốn cùng thôi hành phong giao đấu lúc mọi người mới sẽ cảm thấy khuyết đại như vậy ta chính là lục phẩm ngươi bất quá ngũ phẩm cũng đừng nói ta ư ớ c hiếp ngươi ta liền đứng ở chỗ này để ngươi một quyền ngươi nếu có thể đánh vỡ ta hộ thể kiếm cơ khí liền coi như ta thua thôi hành phong nhìn xem đám người mặc dù hắn rất nghĩ giáo huấn một chút lý tàng phong thế nhưng là cũng không thể biểu hiện như thế t r a n g rộng lượng dù sao cảnh giới ở nơi đó bày biện đâu được lý tàng phong nghe đối phương nói như vậy hắn coi như nợ nụ cười quả nhiên áp chế cảnh giới hiệu quả đó là có thể giả heo ăn thịt hổ trước mắt liền có một người đưa tới cửa lý huynh muốn không vẫn là quên đi ngươi nếu thật là xuất thủ coi như thật không có đường sống vẹn toàn rồi chu lễ thấy vậy đi đến lý tàng phong trước mặt nói cho hắn chu h u n h yên tâm ta là không thể nào sẽ thua lý tàng phong cũng biết chu lễ hảo ý bất quá đây chính là một cái kinh ngạc toàn trường cơ hội cũng là hắn trận chiến đầu tiên nếu là túng làm sao xứng đáng hệ thống của mình lý tàng phong đi tới thôi hành phong trước mặt lập tức nâng lên n ắ m tay đặt ngang tại mình nơi gò má nhìn xem thôi hành phong kia bộ dáng không thèm để ý chút nào còn cố ý nhắc nhở một chút thôi sư m i n h ta đã tới thôi hành phong một tay cầm kiếm một tay phụ về sau đối mặt lý tàng phong nhắc nhở chỉ là lặng lẽ quan sát d i ệ t thiên quyền pháp quyền khởi vân dũng lý tàng phong ánh mắt đột nhiên trở nên đắc liệt đầu ngón tay vang lên kẹt kẹt một quyền này bên trên lúc này dâng lên một đạo tùy theo vung vầy ra lúc này gió đ ộ n g mang theo mảng lớn cắt bụi tôi hành phong thấy vậy một mực tiếp lạnh r ê n một tiếng bước ra một bước lập tức trước người hắn sáng lên một vệ ánh sáng bình phong màn hình ở trong có lưu quang lấp lóe nhìn kỹ lại đó là một thanh đem nhỏ hình trường kiếm ở trong đó vung vầy chỉ cần có đồ vật ở phía trên tất nhiên sẽ bị bọn chúng lúc này t ă n nan g d ã nhưng khi lý tàng phong quyền phong tiếp xúc ở phía trên nét mặt của hắn lúc này chỉ trệ chỉ vì hắn phát hiện kiếm cương của mình vậy mà tại đối mặt lý tàng phong quyền phong thời điểm như là giấy chương sáu mươi bên trên huyền thiê tông chương sáu mươi bên trên huyền thiê tông và một tiếng vang thật lớn bỗng nhiên quanh quẩn trong không khí liền thấy lý tàng phong quyền pháp kinh ý kết hợp h m a mỹ quyền thế sôi trào máy liệt uy lực của một quyền này đã siêu việt lục phẩm võ phu một kích toàn lực trầm đồ cơm thanh bên trong lý tàng phong quyền kinh thế như t r ẻ tre nháy mắt đánh nát thôi hành phong hộ thể kiếm cương thôi hành phong mặt mang kinh ngạc còn chưa kịp phản ứng cái gì liền giống như một cái bị cuồng phong càn quét bao cát bị hung hăng đánh bay ra ngoài sau đó nặng nghề mà đập xuống mặt đất g i lên một đám bụi trần đ ắ n người trong lúc nhất thời tất cả đều nóc sững sờ tại chỗ bọn hắn mở to hai mắt nhìn mặt mặt mặt mũi tr bọn hắn quả thực không thể tin được mình chỗ đã thấy một màn này ngũ phẩm võ phu vậy mà có thể đánh bại lục phẩm cái này tại h u y ề n thiên tông bên trong thế nhưng là chuyện chưa từng có a cho dù là phóng nhãn toàn bộ tu hành giới bọn hắn cũng chưa từng nghe qua ngũ phẩm có thể thắng lục phẩm ví dụ tam sư minh tam sư minh tam sư minh đám người tiếng hô hoán liên tiếp thẳng đến bọn hắn nhìn thấy nằm trên mặt đất không nhúc nhích thôi hành phong cái này mới tỉnh cơn mơ vội vàng hướng hắn chạy tới bọn hắn vây quanh ở thôi hành phong bên người lo lắng la lên nhưng mà thôi hành phong đã ngất đi không có bất kỳ cái gì đáp lại đừng t i ế nữa hắn không có việc gì ta hạ thủ có chừng mực lý tàng phong hai tay nhàn nhã gối dưới đầu thân xác nhẹ nhõm p h ả n phất vừa rồi một q u y ề n kia chỉ là hắn tiện tay một kích dễ vốn không có dùng r a toàn lực nói xong hắn liền không để ý đám người ánh mắt kinh ngạc thản nhiên hướng về xe ngựa đi đến lý tàng phong trong lòng minh bạch trải qua này về sau chắc hẳn dọc theo con đường này nên sẽ không có người lại ở trước mặt hắn ồn ào cùng bày sắp mặt lý huynh ngươi lại có thể lấy mũ phẩm chi cảnh chiến thắng l ư ợ phẩm quả nhiên là lợi hại phi phà a võ đạo trăm năm lịch sử đều sẽ bởi vì ngươi mà sửa chu lễ nhìn xem lý tàng phong đi tới vội vàng nên đón tiếp lấy trong mắt tràn đầy vẻ khâm phục hắn hiện tại đổi kiếm luyện quyền lý tàng phong một quyền này kia là để giống như hắn võ phu trong lòng hướng về không thôi ai nha chu h i n h k h á c h khí ta chỉ là mấy ngày nhìn thấy tam di cùng cứu cứu bọn hắn động thủ trong lòng rất có cảm xúc thôi lý tàng phong nuốt vớt c á i mũi trong lòng âm thầm may mắn mình thần ý liễm tâm vạn hóa đầy đủ ra sức cho dù là liễu dịch chi cũng nhìn không ra sơ hở không phải nếu để cho bọn hắn biết được mình đã c ử u phẩm tri cảnh tràng diện kia có thể sẽ càng thêm khoa trương quả nhiên lý tàng phong lần này xuất thủ về sau cái kia cảm giác bén nhạy khuyết tán mà đi. phát hiện dọc theo con đường này liêu chỉ yên những đệ tử kia lại không một tia xem nhẹ hắn ý tứ người lại đối với hắn thảo luận mười phần nhiệt liệt người này quả nhiên là ngũ phẩm có thể một quyền liền đánh bất tỉnh tam sư m i n h người ta cảnh giới để ở nơi đó còn có thể là giả không thành có phải hay không là tam sư m i n h sợ đả thương hắn chọc tới sư phụ sinh khí cho nên cố ý nhường không có khả năng tam sư m i n h vừa rồi phóng ra hộ thể cơ ư n g khí ta từng lĩnh giá qua cho dù yếu ớt ta cũng là không phá được lục phẩm cảnh giới đã cùng phía dưới ngũ phẩm hoàn toàn khác biệt ngươi không phải cũng là người tu hành sao sao lại không biết đó mới là lạ đúng rồi chu hình ta coi ngươi gặp ngươi đối với huyền thiên tông như thế ước mơ cái này chẳng lẽ là một cái rất lợi hại tông môn kỳ thật đều đến sườn núi này rồi lý tàng phong mới nhớ tới hỏi một chút nói đến hắn tại thái an huyện đợi quá lâu mà lại tu luyện việc này cũng mới tiếp xúc đối với tông môn bẹ cánh cái gì đều không có quá để ý nhưng hắn biết cái này huyền thiên tông c o i ông ngoại hắn cứu cứu cùng tam di dạng này người tại k i a liền nhất định không yếu chỉ là mạnh bao nhiêu hắn không biết không phải đâu lý vinh người muốn tới đây lại ngay cả cái này cũng không biết chu lễ nghe hắn khỏe miệng có q u ắ p co lại hắn bộ dáng này ngược lại để lý tàng phong không khỏi gãi gãi đầu cái này mang đến cho hắn một cảm giác giống như là hắn là chín năm giáo dục bắt buộc giáo dục cá lọt lưới đầu dạng sau đó chu lễ vẫn là cho hắn giới thiệu huyền thiên tông chính là đại vũ tứ đại tôn môn thanh danh hiển hách thành lập đến nay đã có hơn tám trăm n ă m ở trong cao thủ đông đạo lại trong môn phái có phân ngũ phong theo thứ tự là chính dương phong chính nguyệt phong thanh ý phong kiếm phong thiếu chỉ phong mỗi vị ngọn núi bên trên cũng có một vị phong chủ người tam di chính là kia thanh ý phong phong chủ chu lễ đại khái giảng thuật một phen cũng làm cho lý tàng phong hơi đối huyền thiên tông có một chút khái niệm toàn bộ đại vũ quốc bốn cái mạnh nhất tông môn sao vẫn có chút đổ vào ta lý tàng phong vén r ẻ m xe nhìn lại lúc này bọn hắn đã tiến vào trong núi d ư ơ n g mắt nhìn lên bốn phía thấp phong san sát chỉ có năm ngọn núi cao vút trong đây có lẽ chính là chu lễ vừa rồi nói ngũ phong bên dưới ngọn núi thấp bé tại hắn quan sát ngược lại là cảm thấy thú vị giống như lợi kiếm có như cự phủ còn có giống hải nhi bộ dáng tóm lại hình thái khác nhau t ừ xa nhìn lại khí thế bằng bạc tại lý tàng phong có chút nắm chìm xem nắm phong cảnh phía dưới rất nhanh bọn hắn liền đến thanh ý phong hạ xung quanh cây cối cỏ sinh rậm rạp vô cùng mà còn có mấy con thỏ nhỏ liền ở một bên nhìn lấy bọn hắn hoàn toàn không sợ người mà ở lý tàng phong trước mặt có một đầu p h i ế n đá c h ả y con đường từ trước mắt hắn lan tràn mà lên thẳng đến thẳng tắc biến mất ở sơn phong phần cối chúng ta cứ như vậy đi lên lý tàng phong sợ lỗ mũi một cái. cảm giác đến có chút hao tổn tốn thời gian nhưng từ hắn vừa mới nói xong liêu chỉ yên liền xuống xe ngựa sau đó ở trước mặt mọi người cất b ư ớ c lăng không tới thoạt nhìn lại như vậy tiêu sái cả đám cũng hướng nó không người c u ố i đầu cái này khiến lý tàng phong ao ước ga đưa tiễn liêu chỉ yên về sau liều thanh lập tức lại an bài hai người nhấc lên vẫn còn đang trong hôn mê thôi hành phong hướng về trên núi đi đến lý tàng phong n ế t miệng muốn cùng tiến về nhưng liêu thanh lại là nói một câu để lý tàng phong cùng với nàng đi chúng ta không đi nơi này lý tàng phong nhìn xem chung quanh chỉ có con đường này không hiểu nói một câu thế nhưng là liêu thanh không để ý tới hắn lý tàng phong thấy vậy nhìn một chút chu lễ chu lễ nhẹ gật đầu hai người cũng chỉ có thể đi theo hắn tiến đến ở nơi này trong lúc nhất thời cùng bọn hắn cùng nhau thanh ý phong đệ tử chính là hướng về phía lý tàng phong mang theo một chút sợ hãi không có nhìn hắn một lần đắng người đi qua một đầu đường núi đi tới một chỗ nền tảng nơi này cũng không đường núi có thể nói ngay cả đường đều không có chỉ có bên tay phải gấp nương tựa vách núi từ trên m à thuận ở dưới bốn cái màu đen thô to xích sắt chúng ta đều là từ nơi này đi lên có thể nhanh hơn không ít người nếu là sợ có thể đường xa trở về liêu thanh đối hắn sau khi nói xong chậm chân cả người liền bay lên mà lên chương sáu mươi mốt thanh ý phong tiểu trung phong chương sáu mươi mốt thanh ý phong tiểu trung phong ở đó thanh ý phong xuống bốn cái to lớn xích s ắ t như dao long rủ xuống từ trên cao đi xuống ngẩng đầu nhìn lại xích s ắ t phần cuối đã chui vào trong lây biến mất không thấy gì nữa liêu thanh một ngựa đi đầu nhấc chân m á n h dẫm mặt đất cả ngựa như như mũi tên rời cùng bay lên mà lên l i ê n thấy nàng một bước tinh chuẩn dẫm đạp tại xích s ắ t không phòng chỗ mượn lực lần nữa bay lên thân hình nhẹ nhàng như y ế n thoáng qua ở giữa liền đã cách xa nhau đám người trăm mét xa mà thanh ý phong các đệ tử nhao nhao bắt trước theo sát phía sau động tác nhanh nhẹn mà thành thạo rất nhanh phía dưới cũng chỉ còn lại có lý tàng phong cùng chu lễ hai người chu m i n h bọn hắn nếu đều là như thế lên núi vậy tiểu đệ liền đi trước một bước lý tàng phong lời nói vừa dứt chân khí như nước sông quần c u ộ n d ó t vào trên hai đùi lập tức cảm giác người nhẹ như vũ hắn một bước dẫm đạp tại xích sắt phía trên còn như chim bay dương cánh một bước chính là mấy chục mét xa trong núi gió mát nhẹ nhẹ phật đến hết sức tươi mát nghi nhân lý tàng phong bên hai tiếng gió d í t đạo tốc độ của hắn như gió vậy vượt qua hơn m ư ờ i người giờ phút này mắt thế giới bên dưới như xanh lục bắt ngát tranh phong cảnh quyển gió nhẹ khẽ phất phía dưới biển cây sóng cả phun dưới chân hắn lại lần nữa dùng sức nháy mắt xuyên thấu lưng chừng núi biển mây trước mắt rộng mở trong sáng ánh nắng như màu vàng sợi tơ chiếu nghiêng xuống bên cạnh có bảy chim cùng hắn sượt qua người như đang cùng hắn cùng nhau truy đuổi cái này không c h u n g cảnh đẹp cái này phong cảnh quả nhiên là đẹp không sao tả x í c ta lý tàng phong bùi mùi mai thôi một cái xoay người mũi chân x ả o rượu n h ấ t câu v ư ơ n g vàng kéo tại xích sắt phía trên quay đầu nhìn lại liền thấy biển mây như sợi bông c u ộ n c u ộ n ánh nắng vung vải trên đó nổi lên hào quang màu đỏ làm người tâm thần thanh thản lý tàng phong không do dự nữa chân khí lần nữa tăng cường, một bước bay qua. thân ảnh tựa như tia chớp nháy mắt mà tới thanh ý phong đ ỉ n h liêu thanh sớm đã chờ đợi ở đây nàng là người đầu tiên đã tới lúc này liêu thanh nhìn về phía lý tàng phong trong ánh mắt như mang theo một chút tán thưởng có thể là hắn thể hiện rồi thực lực hiện tại liêu thanh nhìn hắn phảng phất không tiếp tục chẳng phải t h u ậ n mắt lý tàng phong thấy thế sờ lỗ mũi một cái trong lòng âm thầm suy nghĩ nếu không phải là mình tận lực gáp chế tốc độ chỉ sợ giờ phút này đều ở nơi này nhàn n h ã uống trà liêu thanh còn chưa đi lên đâu hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ bụi đất trên người bắt đầu quan sát tỉ mỉ hoàn cảnh c u n g quanh hiện tại vị trí chính là một cái rộng lớn nền tảng bốn đầu tướng mạo quái dị đồng thú khảm nạm tại bên vách núi duyên đồng miệng thú trung sinh ra kia cường tráng xích s á t chính là lý tàng phong bọn hắn leo lên mà lên xích s á t thuận mắt nhìn lại một cái lớn như vậy hình vông sân đấu võ đập vào mi mắt tựa như quảng trường xung quanh đứng sừng sững lấy bốn cái cường tráng bàn lòng trụ điêu khắc tinh mỹ sinh động như thật giờ phút này có không ít người chính ở phía trên tu luyện bọn hắn cầm kiếm v u ơ n g n g ư dáng người mạnh mẽ như khỉ động tác càng là nước chảy mây trôi lý tàng phong quan sát một trận phát hiện bọn hắn kiếm pháp có chút tinh rượu đây nếu là hạ sơn đi chỉ sợ như cùng g a i nghĩ đến cũng là lệnh trên trình độ sân đấu võ chính phía trên t r ư ớ c là một cái thiên nhiên thác nước nước từ chỗ cao chút xuống như bạc luyện b a y múa phía dưới có một hồ nước thủy khí khuấy động dưới ánh mặt trời chiếu nổi lên tất thải quan mang đẹp mắt phi thường lại nhìn hai bên từ bạch ngọc đá tảng xây thành thềm đá hiện nửa hình cùng xây dựng lan tràn trên đó xung quanh còn có mấy cây cổ lão đại thụ c h e trời giang ra xôn xê c á n h lá phảng phất như nói ngọn núi này lâu đời đại thụ thân c ả n h t r ắ n g k i ệ n lá cây xanh biên b i ế c ánh nắng xuyên tấu qua lá cây khe hở tung xuống hình thành từng mảnh cuồng sáng còn phía dưới mặt xây dựng lấy cao lầu đ ỉ n h viện bốn phía là sai có rơi gây nên lầu c ắ t phi diêm nấu củng tinh xào t u y ệ t luân lầu c ắ t ở giữa lấy hành lang tương liên hành tàu trong đó liếc mắt qua liền có thể thấy tới đỉnh phong biển mây thiết kế xào rượu phi thường bọn hắn phong trong môn phái ít đến ngoại nhân lại lý tàng phong cũng không xuyên huyền thiên tông tông môn phục sức cho nên tại trong đám người có chút bắt mắt hắn còn đang thưởng thức phía trên phong quang xung quanh liền đã có người bắt đầu thảo luận người nọ là ai không biết không có gặp quà cùng chứ đại sư tỷ đi lên không phải là kia đánh bại tam sư minh người kia xem ra bình thường không có gì đặc biệt ta không tin hắn chính là cái kia đánh bại tam sư hay người vậy nếu không ngươi đi thử xem đi thì đi ta cùng hắn cảnh giới ngang hàng hà có thể sợ hắn lưu m i n h có phải là người kia có người nhìn thấy từ phía dưới cùng nhau lên tới đồng môn tranh thủ thời gian giữ chặt hắn hỏi người kia không phải là các ngươi có thể gây cũng không cần t r e o chọc nghĩ đến lý tàng phong đối mặt thôi hành phong lúc thái độ người kia vội và nói g n để bọn hắn bỏ đi t r e o chọc suy nghĩ không phải hạ c h ẳ n g khả năng rất thảm dù sao có thể một quyền liền quật ngã thôi hành phong n ờ i tại cùng thế hệ trong các đệ tử chắc h ẳ n cũng không có mấy người lời này vừa nói ra đám người lúc này là tin hắn chính là lấy n g ũ phẩm cảnh giới một quyền làm choáng lục phẩm thôi hành phong người kia chuyến nhanh như vậy lý tàng phong cảm giác tìm kiếm nghe những người này thảo luận lúc này vớt vớt c á i mũi lúc này chu lễ cũng từ phía dưới đi lên chỉ bất quá so với lý tàng phong nhẹ nhõm hắn hơi có chút thở dốc hai người các ngươi đi theo ta l i ê u thanh thấy hai người đều đi lên lúc này liền đem bọn hắn hướng về rừng chân địa phương lính đi các ngươi bây giờ nói chỗ chính là thanh ý phong tiền phong chỗ ở tại tiểu trung phong liều thanh vừa đi một bên cho bọn hắn giới thiệu mà từ lý tàng phong xuất thủ về sau cái ũ n phần g là có phần có hiệu quả. Dọc theo con đường này đều kỳ h ô n n g ai thật nói đến chính là thanh ý phong một cái phân nhánh ở trong không có đường chỉ có một tòa khóa sắt cầu gỗ thứ nơi này đi qua liền đến các người chỗ ở l i u thanh nói liền dẫn bọn hắn đi qua cầu gỗ đi tới tiểu trung phong nơi này như là sen vào nhau tinh tế đốt trúc mâm tròn nhưng nhìn đến dùng cái này đi lên có thể có rất nhiều chỗ ở cẩn thận số đi nhưng có ba mươi phong tiết tả h ư u mà lý tàng phong cùng chu lễ chỗ ở tại hai mươi tám tiết tính có thể thấp có thể thấp địa phương vừa lúc tại mây mù bao phủ ở trong có thể nói là dưới núi phong cảnh không nhìn thấy trên núi phong cảnh cũng không nhìn thấy cái này có thể để lý tàng phong nhữ mày đều ở nơi này ở muốn là mỗi ngày không nhìn thấy cảnh đẹp đây không phải là ở không rồi nơi này chỗ ở đều theo chiếu thanh ý phong trong môn xếp hạng sở định hai người các ngươi hiện tại chính là ngũ phẩm chưa trong môn giao đấu thu hoạch được xếp hạng liền tạm thời ở chỗ này liêu thanh nhìn ra hắn tâm tư lại tại hắn đang muốn mở miệng thời điểm liền cấp hai người bọn họ nói đến đây thanh ý phong bên trên quý cụ xin hỏi thôi hành phong ở nơi đó nếu là dựa theo thực lực xếp hạng mà đến lý t à n g phong liền sở lô m ú i một cái dù sao hắn nhưng là thắng được thôi hành phong nhưng có thực lực ở chỗ ở của hắn thôi hành phong ở thứ hai phong tiết bất quá ngươi mặc dù thắng hắn nhưng lại không phải trong môn chỗ thắng kia là tính không được đến được liêu thanh ngươi ở tại thứ mấy phong tiết nghĩ đến liêu thanh thực lực lý tảng phong liền hiếu kỳ hỏi một câu làm sao người còn muốn kêu h i chiến ta chương sáu mươi hai thanh ý phong thứ nhất võ phu chương sáu mươi hai thanh ý phong thứ nhất võ phu làm sao người còn muốn kêu h i chiến ta l i ê u thanh đôi lông mày nhữ lại ánh mắt nháy mắt trở nên ác liệt vô cùng thẳng tắp nhìn về phía lý tàng phong tại nàng tiếp như như thu thủy trong đôi mắt mơ hồ loẹ ra một chút chiến ý nóng bỏng kỳ thật sớm tại nàng nhìn thấy lý tàng phong lấy ngũ phẩm chi cảnh chiến thắng lục phẩm thôi hành phong thời điểm liền muốn thử một chút nhìn lý tàng phong có thể thắng hay không qua nàng hắn một tuần kia rất không tội thôi hành phong thực lực nàng là biết đến mặc dù nàng bắt đầu có thể nhìn ra thôi hành phong cũng không có dùng r a toàn lực thế nhưng là hộ thể kiếm cương cũng không phải tốt như vậy phá nhưng mà ngại với mình đại sư tỷ thân phận cùng mặt mũi nàng không tốt chủ động nói nhưng giờ phút này chỉ cần lý tàng phong dám nói vậy nàng liền có thể một trận chiến lý tàng phong cảm nhận được liễu thanh kia ánh mắt bé nhọn trong lòng lúc này run lên nháy mắt có chút t ú n g mặc dù mình có thể nhẹ nhõm thắng qua nàng nhưng là nữ nhân này tính tình có thể không thế nào tốt nếu là thật đánh với nàng một trận về sau bị nàng có lên vậy nhưng liền được không bù mất rồi h u ố hồ mình vừa đến đã trước sau đánh bại bọn hắn tam sư huynh cùng đại sư tỷ thực tế không cần thiết tại ngày đầu tiên giống như này tùy tiện chỉ là nghĩ đến đây chỗ lý tàng phong vội vàng thay đổi một bộ khuôn mặt tươi cười cung kính giải thích nói thanh tỷ đây là nói gì vậy ngươi chính là lại cho tiểu đệ mười cái lá gan tiểu đệ cũng không dám khiêu chiến ngươi a tiểu đệ đối thanh tỷ thực lực kia là đeo phục sắt đất nào dám chút nào bất kính chỉ là kia thôi hành phong nếu là ở tại nhị sư huynh sao đã lấy phân chia thực lực hắn chẳng lẽ còn ở tại thôi hành phong đằng sau lý tàng phong đúng là lòng tràn đầy hiệu kỳ nhị không được hỏi liêu thanh khẽ vất cảm như có một chút thất vọng nhị sư đệ ở tại nhất phong tiết tại ta cùng sư tôn lúc đi đón ngươi hắn liền đã đang bế q u a n rồi có lẽ ngươi còn phải đợi một đoạn thời gian mới có thể nhìn thấy hắn sau khi nói xong nàng còn nói đến nữ đệ tử đều ở tại sau trên đỉnh không ở nơi này thì ra là thế lý tàng phong nhẹ gật đầu trong lòng dù có một chút khó chịu nhưng dưới mắt cũng không có biện pháp tốt hơn hắn nhìn chung quanh một chút hoàn cảnh nghĩ t h ầ m c h ỉ có thể ở nơi này tạm thời chấp nhận ở đợi đến trong tông môn có thì võ mình đổi lại một cái tốt chỗ ở nhưng tại lúc này hắn đột nhiên cảm giác bên ngoài có chút hò hét t m ý lập tức cảm giác quá khứ lại phát hiện có một đám người đang hướng về bọn hắn nơi này đi tới tới bất thiện a lý tàng phong nhìn lấy bộ dáng của bọn hắn lập tức mang lên tiểu dung xem ra chính mình hôm nay liền có thể thay cái tốt chỗ ở lý huynh ngươi cười cái gì chu lễ nhìn xem đột nhiên ngốc cười lên lý tàng phong không khỏi hỏi một câu không có việc gì không có việc gì ta chính là nghĩ đến nhà ta cho sinh tám cái đồ chó con cao hứng mà thôi lý tàng phong điên khùng nói một câu như vậy để chu lễ càng thêm không nghĩ ra nhưng tại lúc này hắn cũng phát hiện như có một đám người hướng về bọn hắn đi tới lý h u n h có người đến chu lễ nhỏ giọng nói khi thật đối với lý tàng phong người này chu lễ chính hắn cảm thấy vẫn là có thể đánh cái quan hệ đương nhiên không chỉ là sư phụ của hắn là lý tàng phong cứu cứu hắn đơn thuần là cảm thấy lý tàng phong người này rất có đảm lượng không chỉ là trên vọng giang lâu một người hấp dẫn hai cái bát phẩm một cái cửu phẩm còn có chính là tại trầm long đàm bên trong đối mặt ba cái tri huyền cảnh giới hoàn toàn không thấy hắn có một tí sợ cùng ở trên bến cảng đối mặt thôi hành phong khiêu khích chỗ kia để ý gọi một cái quả quyết nếu là hắn khẳng định nghĩ đến mình mới đến liền lựa chọn nhịn xuống một hớp này khí nhưng là hắn không biết lý tàng phong hiện tại chờ chính là đám người này đến tên kia ở nơi nào có thể một quyền đánh bất tỉnh tam sư h i n h khoác l á gì có lẽ là tam sư h i n h nghĩ đến hắn là sư tôn cháu trai nhờ vậy mới không có xuất lực mà thôi ta có thể không quản được những cái kia quản hắn có phải hay không sư tôn cháu trai nếu là giá áo túi cơm một cái liền để hắn hung hăng nếm chút khổ sở cũng miễn ngày sau bị cái khác trên đỉnh người xem thường đúng thế đúng thế thần sư huynh ngươi phải thật tốt giáo hơn hắn một chút có không ít người ở chung quanh phụ họa chạy theo tính đến xem có ba mươi người cầm đầu là một tên chẳng hán hắn cùng đệ tử khác mặc đều là giống nhau chỉ là có chút cho phép khác biệt chính là không có hai tay áo lộ ra một đôi cường kiện cánh tay vóc dáng cũng cao hơn người bình thường một cái đầu thần cương thần sư đệ luyện là bên ngoài công phu ngũ phẩm đ ỉ n h phong võ phu chỉ kém một chút liền có thể đạt tới lục phẩm tại chúng ta cái này thanh ý phong bên trên quyền pháp tạo nghệ cao c cũng có thể nói là chúng ta cái này thanh ý phong bên trên thứ nhất võ phu rồi hắn cùng thôi hành phong đi rất gần hai người coi là bằng hữu có lẽ đây là sông cái này người tới nhìn xem người tới liều thanh hai tay ôm ấp tại trước ngực cho lý tàng phong nhắc n h ỏ nói kỳ thực bộ dáng kia lại giống như là tại xem kịch vui đồng dạng thanh ý phong bên trên thứ nhất võ phu hiện đang sợ là muốn đổi danh tiếng lý tàng phong dội ra lưng m ỏ i sau đó hướng về liêu thanh hỏi nói hắn ở mấy phong tiết hắn ở mười phong tiết ngươi như ương thuận khiêu chiến thắng liền có thể dọn đi nghe lý tàng phong như thế nhẹ nhõm tra hỏi liêu thanh lúc này k h ẽ c ư ờ i tần cương không thể so thôi hành phong hắn chỉ muốn xuất thủ chính là toàn lực đồng thời hắn còn có một thân khổ luyện kim cương bất hoại bình thường vũ khí khó phá tại cùng cảnh mà nói cũng là rất khó giải quyết tồn tại liêu thanh tiếp tục cho lý tàng phong nói có thể lý tàng phong lại giống là hoàn toàn không có ở nghe ngược lại thì thảo nói đến làm sao mới mười phong tiết còn thanh ý phong thượng đẳng một võ phu thật không có trình độ đi Đúng、lúc này kia tần cương đã tới ba người bọn họ trước mặt mà người này xem ra có chút thô kệ có thể khi nhìn đến liêu thanh lúc vẫn là ngoan ngoan thi l ễ một cái cũng cung kính hô đến một tiếng đại sư thị liêu thanh gật đầu lập tức bên cạnh bước đến một bên ngồi p h ả n phất hoàn toàn mặc kệ bọn hắn sắp làm gì cái này tương đương với cũng là ngầm đồng ý giữa bọn họ sẽ phát sinh bất cứ chuyện gì như thế càng làm cho tần cương khí thế một thịnh các ngươi a i là tần cương mắt thấy như thế lúc này nhìn về phía lý tàng phong cùng liêu thanh hai người ánh mắt nhìn hàm hàm ta hắn còn chưa nói song lý tàng phong cũng đã tiếp nhận một câu sau đó đứng ở trước mặt hắn chủ động thừa nhận chính là ngươi tần cương nhìn trước mắt thân cao vừa tới bả vai hắn lại tứ chi cũng không đổi kịp hắn hai đầu to bằng bắp đ u ổ i lý tàng phong không khỏi bộ dạng phục tùng n h ắ n mắt nhưng lý tàng phong vẫn không chờ hắn nói xong liền còn nói đến đúng chính là ta cái này khiến tần cương không khỏi tức giận ngươi ta đánh thắng ngươi liền có thể dọn đi thứ mười phong tốt cả lý tàng phong móc móc lỗ thai thực tế không nghĩ nói nhiều với hắn cái gì lần này đặt câu hỏi có thể để tần cương có chút chưa kịp phản ứng sau đó tần cương cũng là lạnh dên một tiếng nghĩ dọn đi thứ mười phong tiết liền sợ ngươi không có bản sự này vừa mới nói xong thân thể của hắn lúc này phát ra n h ạ t hảo quang màu vàng đây là công pháp kim cương bất hạ o i hiệu quả ngươi đã có thể một quyền đánh bất tỉnh tam sư minh vậy ta liền cũng làm cho ngươi một quyền nhìn xem ngươi có phải hay không thật có lợi hại như vậy t h ầ n cương đối công pháp của mình lòng tin m ư ờ i phần ta con đường đi tới này thực tế có chút m ỏ i m ệ t sớm muốn nghỉ ngơi rồi đã sư huynh đều nói như vậy vậy tiểu đệ sẽ không k h á c h k h í lý tàng phong cũng không nói nhảm với hắn mắt thấy mặt trời sắp l ặ n rồi hắn còn muốn vội vàng đi xem mặt trời lặn dáng chiều đâu diệt thiên quân pháp bình thiên phiên n i ệ liền thấy ánh mắt h ắ n ngưng lại lập tức xách tay ngược phản g chính là một quyền đánh vào tần cương trên bụng chỉ bất quá đập nện ở trên thời điểm nắm đấm hơi hơi nhó một cái nội tình thấu thể trong đó đông một quyền này đánh lên đi ngược lại thật là có kim thiết đồng minh thanh â m hô lý tàng phong một quyền qua đi lúc này thở ra một hơi sau đó nhìn về phía chu lễ hai tay gối tại dưới đầu hướng về trên đỉnh đi đến chu m i n h chúng ta đi thứ mười phong tiết chu lễ không hiểu chỉ vì một quyền này xem ra cũng không có uy lực gì nhưng theo hắn nghĩ hoặc kia tần cương lại là hai mắt trắng g ã sau đó tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc nga xuống chương sáu mươi ba bảy chỗ kiếm chương sáu mươi ba bảy chuỗi kiếm một quyền lại là một quyền tiếng kinh hô của mọi người liên tiếp giống như thủy triều nhấc lên trận trận vận sóng lý tàng phong kia nhìn như một quyền không có gì lạ lại có thể một chút đánh ngã tầng cương lý tàng phong đến tột cùng cùng có thực lực cỡ nào coi là thật vẹn vẹn chỉ dùng một quyền có người mở to hai mắt nhìn mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi một quyền này t r ợ t nhìn lại tựa hồ cũng không nhiều đại uy lực có thể ẩn chứa trong đó lại là kinh lực nội kình lực lượng người chưa từng luyện quyền tự nhiên không hiểu một vị có vẻ như hiểu việc người khẽ lắc đầu trong giọng nói tràn đầy sợ hay thang phục t ầ ngày c ư ơ n bị tua, một m n n à bị đám người c hôm â chân thân n nhìn trong Hán Cương thành, nhưng cũng đã rất có hòa hậu. Còn nhớ lần trước luận chi chưa có trước thiết thiết hoại hòa hậu. thời mắt. bất rất Kim đại điểm, ở dù đã đ võ n g đảo sư nay được hắn. Ngay hôm nay, đám người trơ mắt nhìn tần cưng ơ nổi lên gân cốt lực lượng nhưng như cũng tại lý tàng phong dưới một quyền ngã xuống đất đây cũng không phải là như thôi hành phong trận kia luận võ y hệ tranh luận mà là bị rất nhiều người cộng đồng chứng kiến thật sự phát sinh ở trước mắt ai còn có thể có nghi ngờ do đó khi lý tàng phong cất bước đi thẳng về phía trước thời điểm đám người nhao nhao tự g i á nhường ra một con đường lý tàng phong nếu không chúng ta đánh nhau một trận liêu thanh gặp hắn lần nữa đánh bại t ầ n cương trong mắt vẻ tò mò càng thêm n ồ n g đ ậ m nhưng mà nàng một câu nói kia lại làm cho lý tàng phong khoát tay lia l i a trong giọng nói tràn đầy cầu xin tha thứ chi ý thanh tỷ ngươi đừng nhìn ta một quyền này đánh cho nhẹ nhõm nhưng ta lại là dùng khá nhiều khí lực con đường đi tới này thực sự quá vất vả ta cùng chu huynh hai người đều nhu cầu cấp bách nghỉ ngơi ngày khác đi ngày khác chúng ta lại luận bàn một chút dứt lời lý tàng phong không đợi liêu thanh lần nữa ngôn ngữ liền vội vàng lôi kéo chu lễ trốn đi thật xa bọn hắn đi tới thứ mười phong tiết nơi này quả thật là chốt t nơi đây chính treo cao tại trên biển mây d ư i n g mắt nhìn lên chân trời trời c h i ề u như là một vòng h ỏ a cầu thật lớn chậm rãi lặn về tây ánh c h i ề u tà đem toàn bộ bầu trời nhuộm thành hoa mỹ hà sát nơi này còn có một tòa định viện lý tàng phong cùng chu lễ để cho người ta hơi thu thập một phen đem tần cương đồ vật dọn dẹp sạch sẽ về sau liền riêng phần mình chọn lựa gian phòng làm xong đây hết thạy lý tàng phong thản nhiên đi tới trên nóc nhà thưởng thụ lấy cái này nhàn nhã thích trí thời gian vừa đúng lúc này một thanh ý phong đệ tử tìm được rồi hắn nói là có một phong thư lý tàng phong tiếp nhận tin xem xét bên trong là lý kình sơn tin tức bảo hắn biết đã tìm xong đặt chân t r i địa để hắn không dùng lo lắng hảo hảo mà đợi tại h u y ề n tiên h tông thời gian cũng là chậm rãi tốt lên a lý tàng phong cảm khái một câu bây giờ hiện tại hắn mục tiêu chủ yếu nhất chính là nghĩ biện pháp đem cảnh giới của mình tăng lên đến c h i huyền cảnh giới cựu phẩm cùng chi huyền vẫn là kém một chút cũng không biết cái này huyền thiên tông có thể hay không cho mới nhập tông môn đệ tử đến điểm phúc lợi cái gì nếu là có cái gì tàng thư các loại hình liền tốt lý tàng phong nửa ngồi dậy giờ phút này đỏ mặt trời lặn phía tây điểm, điểm tinh quang phủ hiện ở bên trên bầu trời chu lễ thì là tại hạ phương vẫn như cũ luyện quyền luyện vẫn là bộ kia cơ sở quyền pháp hắn giờ phút này cái chán dài mồ hôi chảy dòng vẫn như trước chưa gặp mọi m ệ n lý tàng phong vốn định chỉ điểm hắn hai câu thế nhưng là cái này cơ sở quyền pháp xác thực không có gì tôn giáo con đường tu hành c ắ c đến có pháp hắn ngược lại cũng không tiện nói gì lý tàng phong đưa qua đến tiêu sái hài lòng nhưng chuyện thế gian xưa nay đã như vậy có người vui vẻ liền có người b u ồ n sầu mà thôi hành phong chính là kia lòng tràn đầy y ê u sầu người bóng đêm như mực vung vai tại huyền thiên tông bên trong tôi hành phong trong bệnh viện tính mịch không khí bị cơn giận của hắn đánh vỡ liền thấy tay hắn cầm lợi kiếm sắc mặt t âm trầm phảng phất có thể chạy ra nước trong mắt của hắn l ử a g i ậ n t i ê u đốt nghĩ lên mình bị người mang lên bộ dáng chật vật hắn càng là phẫn hận không thôi răng cắn lạc lạc rung động đáng ghét liền k i a tên nhà quê làm sao có thể phá ta hộ thể kiếm cương hắn dù chỉ dùng năm thành lực có thể cái kia cũng tuyệt không nên là một cái ngũ phẩm cảnh giới võ phu chỗ có thể phá giải nhưng sự thật này như là gai nhọn sâu s ắ c đâm trong lòng của hắn để lòng tự tôn của hắn bị đả kích Bây giờ... Hắn bị m ộ trước cái ngũ phẩm cảnh giới ngũ n phẩm mắt luyện kiếm vách đá tại dưới kiếm của hắn lập tức mảnh đá bay tán loạn phía trên đạo đạo vết khắc giống như trong lòng của hắn quần quận nội khí mỗi một đạo vết khắc đều là nội tâm của hắn tức giận ân ký ngay tại thôi hành phong đắm chìm trong cái này phẫn nộ bên trong không cách nào tự kèm chế lúc một thanh âm phá vỡ trong đình viện yên tĩnh t a m sư minh thinh tâm thanh âm này dù không lớn lại tại cái này không khí an t ĩ n h bên trong lộ ra hết sức rõ ràng thôi hành phong thân hình dừng lại biết mình tâm cảnh gây ra rủi ro lúc này từ giận trên đầu lấy lại tinh thần hắn bay đầu nhìn lại liền thấy một người đứng tại hắn trước cửa người này cùng xuyên áo b à o màu xanh chỉ là thân hình có chút cao gầy Quang ở sau lưng bậy thanh trực kiếm tại ánh trăng chiếu rọi để hắn thân ảnh lộ ra có chút thánh lánh nguyên lai là tứ sư đệ a tôi hành phong nghe đ á i quan bạch lời nói lúc này hít thở sâu một hơi sau đó chậm dại phương ra nhưng gặp lại hắn đem trường kiếm trong tay hướng trên mặt đất ném một cái trường kiếm cắm vào mặt đất phía trên thân kiếm lắc lư không ngừng phảng phất tựa như cơn giận của hắn không có tiêu tán còn hắn thì có chút may mắn nói nói còn sư đệ tốt tới rồi không phải vi huynh sợ là sẽ phải g e o xuống tâm ma thôi hành phong trên mặt sắc mặt giận d ữ nháy mắt tiêu tán thay vào đó là một vòng nụ cười miễn cưỡng tựa hồ muốn đem vừa rồi tất t h ấ bộ dáng tre lấp lại、đi. ta biết hôm nay việc này chính là sợ sư huynh ảnh hưởng tới tâm cảnh cho nên mới tới nhìn xem đài quan bạch nói rõ lý do. ngược lại để thôi hành phong lộ vẻ có chút xấu hổ để sư đệ chê cười ta thế mà bị một cái ngũ phẩm võ phu một quyền đánh mất đi việc này ta tin tưởng sư huynh chỉ là chủ quan mà thôi mà lại ta cũng biết sư huynh khả năng không tốt lại tìm hắn khiêu chiến cho nên ngày mai ta liền sẽ ước chiến hắn để hắn đem đ ụ c nhã sư huynh việc này làm bàn giao đái quan bạch mặc dù lời nói bình thản nhưng khi bên trong vẫn là lộ ra hung á c chi ý sư đệ không thể chủ quan t i u lý tàng phong mặc dù chỉ là ngũ phẩm khả năng phá ta hộ thể kiếp cương chỉ sợ thủ đoạn không yếu thôi hành phong nhắc nhở đái quan bạch để hắn không thể chủ quan chính như đái quan bạch vừa rồi nói Hắn đây nếu là trong đây là t h ờ i gian ngắn h ư ớ n g Lý lần Tàng Phong sáu mươi bốn tức giận chương sáu mươi bốn tức giận trời xanh hừng sáng như lụa mỏng một dạng nắng sớm lạc liên chiếu xuống bên trên đại điện lý tàng phong chính đắm chìm trong ngộng đẹp vui vẻ bên trong ngủ được có thể nói an ổn nhưng mà huyền thiên tông tiêm mỗi ngày gõ từng tiếng tiếng c h u ô n g đem hắn từ trong lúc ngủ mơ thúc tỉnh lại hắn ung dung mở hai mắt ra ánh mắt trong nháy mắt tập trung trước mắt hệ thống điểm số đã biến thành 273.216 điểm hơn 20 vạn điểm số quả thực để hắn trong lòng dân g lên một cô khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác dùng không hết căn bản là dùng không hết lý tàng phong một bên tự lẩm bẩm một bên gãi gãi hơi có vẻ đầu tóc dối bời sau đó ngáp một cái lười biếng rỗi ra lưng mỏi hắn quay đầu hướng về ngoài cửa sổ nhìn lại liền thấy một biển mây như là sóng lớn chập trùng phun trào kêu vĩ đại chẳng ả n t ư biết lúc nào chu lễ cũng tại ngoài viện tập luyện q u y ề n tới quỳnh phong gặp thét thanh âm mười phần dù hơi có vẻ ngây ngô nhưng cũng có một phen đặc biệt khí thế chu lễ nửa đường từ kiếm chuyện quyền ngắn ngủi mấy ngày liền có thể có hiệu quả như vậy đã đúng là không dễ hắn mồ hôi ướt đâm áo bảo giống như là tối hôm qua chưa từng nghỉ ngơi lý tàng phong ghé vào trên cửa sổ đối chu lễ c h à o hỏi nói chu m i n h sớm chu lễ nghe tiếng dừng động tắc trong tay lại quay đầu nhìn về phía hắn sau đó dùng khăn mặt xoa xoa mồ hôi trên mặt nói nói lý m i n h sáng nay có người đưa tông phục đến để chúng ta thay đổi b à hôm nay muốn đi chính phong sửa sớm có việc thông báo đồ vật ta để lại tại ngươi cửa gian phòng rồi được lý tàng phong lên tiếng liền mở cửa phòng cổng trúc trên ghế lẳng lặng đặt vào một kiện mới tinh thanh bảo lý tàng phong cầm lấy thanh bảo nhẹ nhàng lắp một cái tia nhắn nhủi chất liệu dưới ánh mặt trời lõe ra hơi con ch hắn mặc vào thanh bảo sửa sang lại một cái cổ áo cùng ống tay áo không khỏi cảm t h ắ n nói quả nhiên là người dựa vào ăn mặc ngựa dựa vào cái yên a cái này không ổn thỏa một cái nếp xưa song mỹ thiếu niên lý tàng phong nội ngoại kim tu thân thể cường tráng mà cân xứng quả nhiên là thoát ý hiền gậy mặc quần áo có thịt thỏa thỏa một cái móc áo giờ phút này hắn đem chu lễ t r ư ở n g kiếm cổ thương một mang tại sau lưng dáng người nháy mắt rất nổ lên một cái x o á y chữ đã không đủ để hình dung hắn phong thái nhưng lại tại lý tàng phong vừa mới mặc kia thân mới tinh thanh bảo đang ta thưởng thức thời khắc cửa sân lại đột nhiên c h u y ể n đến một đạo cực kỳ tục tàng thanh âm như là như sấm rền n ổ vang lý tàng phong n g ư ơ i đi ra cho ta k i ế hùng hồn tiếng nói vừa nghe là biết là tần cương tiếng gào này gọi ở cái này không lớn trong tiểu viện lại có lấy thế bài sơn đạo hải liền huyền thiên tông k i a tiếng trung du dương đều bị nó che giấu đi lý tàng phong hơi hơi nhữ mày mở cửa phòng mặt mũi tràn đầy không vui móc móc lỗ thai đ ố i tần cương chính là một trận thuyết giáo làm gì vậy làm gì vậy một buổi sáng sớm lớn như vậy âm thanh kêu cửa thanh ý phong đệ tử đều không hiểu quy củ như vậy sao lý tàng phong hai tay ôm ở trước ngực ánh mắt bên trong mang theo vẻ bất mãn ngươi tốt nhất có việc không phải tiểu ra ta tốt đẹp như thế tâm tình bị ngươi phá hủy ngươi nói muốn bồi bao nhiêu b ạ c cái gì b ạ c lao tử là b ả o thủ tần cương cái này mới phản ứng được vung vẩy đại thủ mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ đêm qua kia là lao tử chưa chuẩn bị xong không phải ngươi một q u y ề n hữu kia làm sao có thể đánh ngã lao tử hôm nay ngươi cùng ta hai chúng ta chân chân chính chính so t r ậ n trước vừa nghĩ tới tối hôm qua bị lý tàng phong một chút đánh ngã lại còn bị nhiều người như vậy nhìn thấy tràn cảnh tần cương trong lòng liền dâng lên một cỗ cảm giác cực kỳ không tâm lòng Cả người kích người động phi tối h Nhưng lý tàng Phong lại là thờ phủi hắn ư ờ n Tàng g Lý lại là một tử t cái, ơ sau đó hôm qua đánh thắng tần cương có thể thay cái chỗ ở nhưng bây giờ mình đối với hắn mà nói hoàn toàn không có nhu cầu cho nên cùng hắn đánh thực tế không có gì kình tần cương bị lý tàng phong như thế một cự t u y ệ t cả người nháy mắt ngốc tại chỗ mặt mũi tràn đầy không thể tin hắn còn tưởng rằng lý tàng phong sẽ giống như h ô m qua vậy thống khóe mà đáp ứng chứ có thể câu này không thể so nháy mắt liền để hắn trợn tròn mắt phải biết thanh ý phong tuy có luận võ xếp hạng thế nhưng là nghiêm cấm tự mình đánh nhau trừ phi là hai người tướng đồng ý cho nên khi lý tàng phong nói ra không so với về sau hắn cũng mất biện pháp chỉ có thể ở đằng sau vô năng cùng n ộ cái này tần cư ơ ngược n g lại tính tính tình người không câu chấp chu lễ nói với lý tàng phong lý tàng phong nhẹ gật đầu có thể mình là thật không có không cùng hắn chơi đi tới chính phong lúc này nơi này đã tụ tập rất nhiều đệ tử tôi hành phong t ì n h lình đứng tại hàng đầu ánh mắt của hắn trong đám người tìm kiếm rõ ràng nói với mình không cần để ý có thể phải thì phải không tự chủ muốn tìm được lý tàng phong lại khi nhìn đến hắn sau lại nắm chặt nắm đấm lý tàng phong cảm giác lấy qua chi huyền đối với dạng này cựu thị ánh mắt làm sao có thể không có phát giác bất quá đối mặt như thế cũng chỉ có thể sở lỗ múi một cái liêu chỉ yên hôm nay cũng không có ra mặt là liêu thanh thay trông coi các sư m i n h đệ ngũ phong thi đấu sắp đến mong rằng các vị sư đệ siên năng luyện tập dũng tranh t h ư ợ n g du dương ta phong lý danh lý tàng phong đứng ở trong đám người nghe liêu thanh t h ư n g báo hắn vốn nghĩ hỏi thăm một chút công pháp sự tình nhưng từ liễu thanh giới thiệu xong về sau hắn lúc này mới biết nếu là muốn công pháp nhưng tại khi luận võ thu hoạch được điểm tích lũy sau đó tích lũy đến nhất định điểm số liền có thể tiến về tàng thư phong bằng vào điểm tích lũy chọn lựa võ học bí tịch đương nhiên cái này điểm tích lũy cũng có thể thông qua giúp tông môn làm việc đến thu hoạch được nhưng là chỗ hiệu quả ít rất thấp không bằng luận võ đến nhanh còn có nửa tháng mới luận võ sao lý tàng phong nghe đến thời gian còn có nửa tháng nháy mắt tâm đều lạnh một tiết hắn hiện tại điểm số nhiều đến dùng không hết liền muốn tìm nguồn gốc khí công pháp thử một chút xem có thể hay không đột phá tới tri huyền cảnh giới đâu cái này nhưng phải ôm hàng tốt lâu lý tàng phong trong lòng cảm khái bất quá cũng không có cách vậy thì chờ thôi có thể tại lúc này trong đám người lại là đột nhiên tách ra một cái cóng ở sau lưng bảy thanh trường kiếm nam nhân hướng hắn đi tới người này tạo hình lại là hấp dẫn tới lý tàng phong mà trong đám người có người lúc này thảo luận đây là thất sắc kiếm đái quan bạch là tứ sư huynh hắn k h í thế kia là nhập lục phẩm sao thật là dọa người hơi thở nghe nói sư đệ lấy n g ũ phẩm một quyền bại lục phẩm người còn chưa bên trên thanh ý phong cũng đã danh chuyển toàn bộ huyện tiên tông cũng không biết là thật hay giả cho nên tại hạ đái quan bạch lục phẩm kiếm tu nhờ sư đệ xin chỉ giáo đái quan bạch dù lời nói nhẹ nhàng lại xem ra cũng là một bộ chất phát giống nhưng là thân bên trên tán phát hung lệ chi khí một điểm không kém từ hắn sau khi nói xong vây xem đám người lúc này như vỡ tổ thật nhập lục phẩm ta thanh ý phong thêm nữa một vị lục phẩm bất quá cái này lý tàng phong là thế nào chọc tới tứ sư huynh người nước c tam sư huynh cùng tứ sư huynh hai người cùng nhập trong tô n môn nhiều năm tiếp xúc có thể nói là tình như thủ túc đồng thời nghe nói hai năm trước bọn hắn đi ra ngoài lịch luyện thời điểm gặp người trong ma giáo tam sư huynh còn cứu được hắn một mặt đâu hôm qua tam sư huynh bị làm lục như vậy tứ sư huynh tất nhiên phải tìm về mặt núi kia lý tàng phong lần này thế nhưng là thảm rồi thất s á t kiếm sát phạt thế nhưng là ngay cả đại sư tỷ đều muốn né tránh ba phần c ũ n g không cần phải nói tứ sư minh đã bước vào lục phẩm lý tàng phong không muốn đáp ứng tứ sư đệ thất s á t kiếm uy lực không yếu hiện tại bước vào lục phẩm lấy thực lực ngươi tuyệt không phải là đối thủ liêu thanh thấy vậy cũng là đi tới lý tàng phong trước mặt nhắc nhở n g h e tới người chung quanh đều nói như vậy lý tàng phong ngược lại là nghĩ mở mang kiến thức một chút bất quá không cần thiết hắn hiện tại muốn chờ nửa tháng tại nửa tháng này hắn còn muốn mình lại nghĩ một chút biện pháp nhìn xem có thể hay không bằng vào cố gắng của mình đột phá tri huyền hắn chưa đáp、ứng. có thể đái quan bạch sau đó nói một câu nói để lý tàng phong tức giận dưới núi mới mở một cái tên là tụ hữu lâu tiểu từ lâu ở trong mùi vị không tệ tiểu sư đệ có rảnh rỗi ta có thể dẫn ngươi đi thử một chút chương sáu mươi lăm để ngươi thất kiếm chương sáu mươi lăm để ngươi thất kiếm sư minh ngươi đây là đang đùa lửa a lý tàng phong ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú đối phương ánh mắt kia giống như đang nhìn một kẻ hấp hối sắp chết nhà kia quán rượu nhỏ chính là phụ thân hắn đưa ra tối hôm qua liền có thư chuyển đến trong thư nói minh lý kình sơn dự định đem thái an huyện sinh ý phát triển đến tận đây liền huyền thiên tông cái này tín tức tr chỉ sợ bây giờ hắn lý tàng phong có cái dưới chân núi mở t i u quán phụ thân việc này có lẽ đã là ở nơi này huyền thiên tông bên trong truyền đi mọi người đều biết nhưng mà hắn quả thực không ngờ tới vẹn vẹn ngày đầu tiên liền có người cầm việc này đến uy hiếp hắn tại huyền thiên tông địa giới có liêu chỉ yên cùng liễu dịch chi tại hắn hoàn toàn không lo lắng lao cha sẽ có nguy hiểm tính mạng nhưng hắn chán ghét nhất liền là có người uy hiếp chính mình đã mình lần thứ nhất xuất thủ không có chấn n h i ế t bọn hắn vậy mình dứt khoát liền biểu hiện ra một chút cho bọn hắn nhìn xem để bọn hắn biết mình là cái người không dễ trêu t r ọ n cũng không phải bọn hắn người trọn đ u i được a đạo s cái tia sư đệ ta liền đáp ứng lý tàng phong ngược lại là thoải mái đến cực điểm lời nói vừa dứt liền quay đầu nhìn về sân đấu v õ đi đến bộ dáng k i a giống như là đang lo lắng đái quan bạch sẽ hối hận lúc này sơ dương cao thăng ánh nắng vậy ở trên người hắn phát họa ra hắn cao ngất dáng người k i a một thân trang phục lành nghề bước trong gió nhẹ nhẹ nhàng phiêu động hiện nó tư thế hiên ngang trong lúc nhất thời ngược lại để mười mấy cô gái ánh mắt đối hắn nhìn sang trong mắt có vi mang c h ấ p động ngược lại có chút xoái khí ở trên người sư đệ thông k h á i đái quan bạch cười lớn một tiếng hắn còn tưởng rằng lý tàng phong sẽ còn kiếm cớ dùng cái này từ chối đâu sau đó liền cùng nhau đi theo kia ở một bên lẳng lặng nhìn thôi hành phong thì lộ ra một vòng phảng phất đại thủ được báo tiêu dung nụ cười kia bên trong mang theo một k i a âm hiểm vẽ đắc ý tổng chi để cho người ta nhìn biết cảm thấy không rét mà run dù sao hắn sinh ra lòng này cũng là cũng không có nguyên do nghĩ hắn là bị người người tôn kính tam sư huynh thế nhưng là lý tàng phong vừa đến liền đem mặt m ũ i của hắn có thể nói để dưới đất ma sát cái này khiến hắn sao có thể nhẫn lý huynh cái này đái quan bạch xem xét chính là đến giúp thôi hành phong báo một quyển kia mối thủ chắc hẳn chờ một lúc hắn sẽ ra tay toàn lực lục phẩm chi uy chân chính p h á t lực cũng không phải ngũ phẩm người có thể ngăn cản được muốn không vẫn là thôi đi chu lễ theo sát tại lý tàng phong bên cạnh đi tới vừa đi vừa tận tình khuyên đối phương như thế trắng trận khiêu khích rõ ràng chính là nghĩ buộc hắn tiếp nhận khiêu chiến mà thôi hoàn toàn không có cần thiết bởi vì tức giận nhất thời liền tùy tiện ứng đối đương nhiên không chỉ là chu lễ liền liêu thanh cũng tại cùng nói tứ sư đệ sát phạt chi kiếm tại ngũ phẩm thời điểm liền để ta cảm thấy có chút khó giải quyết hiện tại thăng đến lục phẩm có lẽ uy lực càng tăng lên ta tuy có tâm bảo hộ người thế nhưng là người nếu là trước mặt nhiều người như vậy trước tiếp nhận rồi khi vậy ta cũng không có cách nào liêu thanh ý này chính là cùng chu lễ cùng nhau đơn giản chính là để hắn đổi ý chơi xấu một chút mặc dù bây giờ mất mặt mũi thế nhưng là cũng so chịu đau khổ da thịt về sau lại mất mặt mũi mạnh lục phẩm lại như thế nào coi là lục phẩm liền có thể thắng được ta lý tàng phong rồi các ngươi vẫn luôn đang nói ngũ phẩm đánh không lại lục phẩm vậy hôm nay ta liền muốn để các ngươi tận mắt nhìn một cái ngũ phẩm đến t ộ t cùng lại như thế nào thắng qua lục phẩm lý tàng phong đào mắt một vòng thanh em sụt sôi xuyên tấu vân tiêu để các ngươi cố gắng kiến thức một phen cái gì gọi là lấy hạ khắc thượng lấy yếu thắng mạnh lý tàng ph đ ô n g nhiên q u a y đầu nhìn về phía đáy q u a n bạch sau đó dội ra một ngón tay thẳng tắp chỉ hướng hắn nghiêm nghị nói người ta vốn không cựu không đoán có thể ngươi lại vẫn cứ muốn tới c h o ta k i ê n lợi chút nữa đừng nói ta lý tàng phong không cho ngươi lưu mặt núi cái này vài câu ngôn ngữ đúng như một viên cự thạch đầu nhập bình tĩnh mặt hồ n g á y mắt trong đám người nhấc lên kinh đảo hải lãng cái này bá khí ngôn luận là một cái ngũ phẩm đối lục phẩm người lời nói ra lý h u y n đây là thật tức giận bọn hắn mặc dù tiếp xúc thời gian rất ngắn có thể thấy được lý tàng phong như thế lời nói cùng thái độ chu lễ liền có thể cảm giác được lý tàng phong là th lần này bá khí mười phần ngôn ngữ mặc dù làm cho người rung động nhưng không ít người vẫn như cũ trên mặt c ư ờ i khẽ theo bọn hắn nghĩ ngũ phẩm không thắng lục phẩm chính là cố định sự thật mặc dù l ý tàng phong từng có tiền lệ nhưng đại đa số người vẫn như cũ cho rằng thôi hành phong lúc trước sở dĩ sẽ thua bởi lý tàng phong là bởi vì nhìn thấy hắn là liêu chỉ yên thân nhân cho nên cố ý nhường bởi vậy bọn hắn hoàn toàn không có đem l ý tàng phong coi là chuyện đáng kể thanh ý phong đ ỉ n h mây mù quấn tựa như tiên cảnh liêu chỉ yên đầu đứng trong đó dáng người hiệu điệu một bộ áo trắng tung bay theo gió phảng phất cùng cái này mây mù hòa là một thể mà ở bên cạnh nàng, thì là đứng một người trung niên nam nhân nam nhân thân mặc áo bào tím đầu đội ngọc lung b ộ c tóc một cái tay đeo tại sau lưng đôi mắt của hắn hai bên phảng phất có tử khí từ đó phiêu giật ra không giận tự uy hắn lẳng lặng nhìn phía dưới dù chưa ngôn ngữ nhưng lại như là kinh long nhìn xuống b á khí â m ầm k i a khí tràng cường đại phảng phất có thể để cho chúng quanh mây trôi cũng vì đó ngưng kết sư muội k i a tiểu tử vừa đến đã đem thanh ý phong quay đến không được an bình ngươi liền không quản một chút long tử đàm hơi hơi n h i đầu nhìn về phía l i u chỉ yên trong giọng nói mang theo vẻ nghi hoặc đều là tiểu bối ở giữa đùa g ỡ n tủa dỡ liêu chỉ yên nói xong liền còn nói đến một câu sư minh ngươi cảm thấy tàng phong có thể thắng nổi đái quan bạch sao đái quan bạch kia tiểu tử ta gặp một lần hắn dù đi sát phạt một đạo có thể sát lệ chi khí quá nặng đi có thể nói là đã kiếm t ẩ u thiên phong rồi lý tàng phong kia tiểu tử ta chưa thấy qua thủ đoạn bất quá nếu là tam sư m ộ i hải tử tướng nhất định không phải là một cái đèn đã cả dầu long tử đ à m nghĩ đến cô gái kia thân ảnh chán đầu nhất thời sinh ra mấy đầu hát tuyến đái quan bạch theo lý tàng phong mạ tới đầu đứng ở trên lôi đài một bộ trưởng bảo múa may theo gió ánh mắt á c liệt tay phải hắn nhẹ nhàng vung lên phía bên phải ba thanh trường kiếm nh phát ra tiếng rít bé nhọn tiêu ba thanh trường kiếm trên không trung hơi hơi xoay trọn thân kiếm loe ra h à n quang mũi kiếm thẳng tắp chỉ hướng lý tàng phong đái quan bạch vốn là vì giáo huấn lý tàng phong mà đến một lòng muốn để lý tàng phong ở trước mặt mình thảm bại đương nhiên sẽ không lưu thủ hắn hơi n h a o mắt lại cánh tay hơi động một chút đầu ngón tay tản mát ra hùng hậu chân khí chân khí k i a như sợi tơ c u ố n quanh lấy trường kiếm điều khiển tự nhiên lấy khí ném kiếm không nghĩ tới sư huynh chân khí càng như thế thuần hầu lý tàng phong nhìn xem đái quan bạch thủ đoạn xem như khách khí tán dương một câu chỉ vì đái quan bạch chỗ bất y h phụ, thể n nơi nhìn đó có thể một chút nhìn bất quá đại quan bạch cũng không quá mức để ý hắn thấy coi như lý tàng phong biết mình thủ đoạn cũng tuyệt không có khả năng trốn được phi kiếm của mình ta mới tới huyền thiên tông liền có hai vị sư m u n h trước sau để cho ta hai quyền như thế thịnh tình tiểu lệ tự nhiên h o à lễ lý tàng phong nhìn về phía đái quan bạch thanh em sáng sủa đái sư minh đã có trường kiếm b ả y c trôi vậy ta liền để ngươi thất kiếm ngươi thất kiếm chưa làm xong tiểu đệ tuyệt không hoàn thủ lời này vừa nói ra thanh ý phong bên trên đệ tử vây xem nhóm lập tức một mảnh xôn sao đám người trâu đầu ghẹ thai nghị luận â mỹ toàn bộ đều cảm thấy lý tàng phong quá mức cuồng vọng chương 66, diệt thiên quyền pháp bình hải đ n h tiên chương 66, diệt thiên quyền pháp bình hải đ n h tiên cùng sao nhưng bọn hắn không biết cùng, cũng phải có cuồng vốn l ư ơ n a lý tàng phong đối mặt chúng người nói chuyện không khỏi móc móc lỗ thai bởi vì cái gọi là giết người chu tâm đã đái quan bạch dám dùng lý kình sơn đến uy hiếp hắn kia lý tàng phong liền muốn cho hắn biết cái gì là trách lệnh chỉ cần có thể thắng hắn như thế một chút liền sẽ để tâm cảnh của hắn tổn hại cả đời khó tiến thêm nữa đúng là điên mà liêu thanh ở một bên nghe hắn lúc này lắc đầu chu lễ cũng là cho lý tàng phong lau một vệ t mồ hôi ngũ phẩm đối lục phẩm phần thắng vốn là cực kỳ bẽ nhỏ mà hắn lại còn bỏ thêm một câu như vậy cái này không hoàn toàn liền là muốn chết sao sư đệ khinh thường như vậy kia vi huynh sẽ không khắc khí đái quan bạch lệnh dên một tiếng Cánh tay mặc dù hắn áp chế cảnh giới thế nhưng là chân khí trong cơ thể mênh mông như biển coi đây là cơ đôi chiến một cái mới vừa vào lục phằng người quả thực chính là dư sản lúc đầu lý tàng phong cũng không muốn đối với những người này hạ thủ quá nặng dù sao nói thế nào cũng là tam di đ ệ tử thế nhưng là chỉ có thể trách cái này đái quan bạch nói sai lập tức hơi hơi nghiêng thân thoải mái mà tránh thoát thứ một thanh trưởng kiếm đ ó lấy lấy trưởng vì t u y ể n bạch chân khí phun ra để bước chân hắn trượt đi lại là tránh thoát thành thứ hai trưởng kiếm như thế m ư ợ n mà tránh thoát hai lần tiến công cái này khiến đái quan bạch khẽ nhữ mày l i ê n kiếm này nhanh lấy ngũ phẩm cảnh giới làm sao có thể tránh như thế nhẹ nhõm liền thấy đái quan bạch lấy nắm giữ quyền chân khí nháy mắt vớn ra lập tức bay ra kia thanh thứ ba phi kiếm, thậm chí đều lộ ra tàn ảnh. kiếm phong bén đoạn, để phụ nọn, cận n bé để g ư ờ i quan c huynh i khỏi thai. kiếm tới thời ế thế n không Nhưng chính như tấn bánh đông Tàng thứ Phong chỉ bị ra là Lý là điểm, dối l i ề đem trưởng kiếm trưởng tại giữa ngón tay. Sư vững vàng ngón n giáp giữa i đây là kiếm thứ ba rồi lý tàng phong nói dùng chỉ bắn ra liền đem trường kiếm đánh bay tại đái quan bạch trước mặt làm sao có thể cái này lý tàng phong quả nhiên là ngũ phẩm làm sao đối mặt tứ sư huynh công kích như thế nhản nhã như bước vừa rồi một kiếm tiên nếu là đổi lại là ta không chết cũng là bị thương nặng ưu nhã thật sự là ưu nhã tại tứ sư huynh giới kiếm còn có thể như thế nhẹ nhõm vừa rồi hắn nói kiếm thứ ba chớ không phải thật muốn để tứ sư huynh t h ấ t kiếm đám người thảo luận như nước thủy triều cái này khiến đái quan bạch sắc mặt càng thêm âm trầm mình là đệ giáo hơn hắn sao có thể để hắn chiếm danh tiếng tiểu sư đệ có thể cẩn thận vi huynh làm thật rồi đái quan bạch thu hồi biểu lộ sau đó cười nhạt một tiếng phản phất phía trước ba kiếm chính là thí chiêu mà thôi lập tức liền gặp hắn lần nữa huy động cánh tay phía sau lại có hai thanh trưởng kiếm hướng lý tàng phong đâm tới cái này hai kiếm không thể so vừa rồi thân kiếm bay múa không chúng không ngừng biến hóa có chút linh hoạt tựa như gián trưởng bọn chúng quay chung quanh lý tàng phong xoay tròn lúc lên lúc xuống hướng để hắn phân thần không biết công kích sẽ từ chỗ nào mà tới loẹn loẹn lý tàng phong nói nhỏ một câu chìm quát một tiếng toàn thân liền buộc phát một trận hộ thể chân khí trong cơ thể của hắn chín đoá mười m à u khí ẩn liên hoa chân khí hùng hậu có thể nói là lấy đến chi huyền đều không quá đáng chân khí này buộc phát lập tức liền thanh phi kiếm đánh bay hai bên thẳng tắp rơi trên mặt đất sư minh đây là kiếm thứ năm rồi lý tàng phong lời nói giờ phút này tựa như dùng đao đ ô n trên người đái quan bạch đ ồ n dạng tứ sư minh xuất liên tục năm kiếm thậm chí ngay cả lý tàng phong mới vừa rồi còn nói lục phẩm có thể lực á p ngũ phẩm có thể cái này kết quả chính là như vậy có phải là tứ sư huynh mới tới lục phẩm cảnh giới không đủ vững chắc h ô đồ liền xem như lục phẩm sơ cảnh ngũ phẩm cũng tuyệt không phải đối thủ vậy tại sao chúng người nói chuyện truyền vào đái quan bạch trong tay cái này khiến hắn đối mặt nhiều người như vậy trên mặt cũng có chút nhịn không được rồi đái quan bạch nhìn h ầ m h ầ m lý tàn g p h o n g hắn bánh hai tay rối ra phía sau cuối cùng hai thanh trường kiếm như là cô sao chổi bay thấp tại trong tay hắn kia hai thanh trường kiếm xích hồng như máu màu sắc nồng đậm dù hơi kém liêu thanh phía sau cái kia thanh hồng kiếm một đậc, nhưng như cũ phong mang huyết kiếm ra khỏi vỏ thời khắc hơi đỏ xương mù lượn lờ phiêu đ ắ g ra phản phát huyết kiếm nắm giữ sinh m ệ n h chính đang hô hấp đái quan bạch khí thế bởi vì cái này hai thanh huyết kiếm mà kịch liệt kéo lên sắc ý như mãnh liệt thủy triệu tầng tầng được khởi cái này mới có chút ý tứ nha lý tàng phong thấy thế một tay tiến lên còn cực kỳ khiêu khích làm một động tác đái quan bạch nơi nào chịu được hét dài một tiếng vang vọng chân trời xung quanh nháy mắt bị kiếm khí màu đỏ ngòm tràn ngập kiếm khí kia u y lực tung hoành vô xong như là bỏ đi dây c ư n g ngựa hoang tụy ý lao nhanh lại như phễ hung hăng trực tiếp hướng một cái tay khẽ nâng lên lại bông xuống thời khác chuẩn bị như lý tàng phong nhất thời không địch lại nàng liền lập tức trước đi cứu viện đây chính là sát phạt kiếm đạo không gì hơn cái này à lý tàng phong cảm thụ được đập vào mặt kiếm khí cương phong thần sát cũng dung lập tức hắn n ă m ngón tay t h à n h trào ngưng tụ chân khí hướng về phía trước đống như nầy lập tức một cái hư hảo bàn tay to lớn ở phía trước hắn chống g ô n g xuất hiện như là một tòa nguy nga sơn phòng đối đạo kiếm khí k i a hung hăng trọc tới b à n h một tiếng vang thật lớn kiếm khí cùng chân khí kịch liệt đụng nhau khí lãng như gió bao hương bốn phía khuyết t h n ra cắt đùi m ạ n thi sân đấu võ bên trên vừa dày vừa nặng phiến đá ở nơi này cường đại lực trùng kích xuống lại vỡ vụn hai khối lý tàng phong thân hình từ trong đuổi mù l o i ra mà đái quan bạch lại không thấy tăm hơi ở đây lý tàng phong vừa mới đứng lợi dụng c h i huyền cảm giác bén nhẹ bắt được đái quan bạch thân ảnh lập tức hai tay của hắn lấy trưởng hướng trời cao nhờ đi chân khí lấy hư hóa trở thành hoa sen hình huyết hổ lạc nhân gian đái quan bạch thừa dịp thời cơ này n h y lên thật cao trong tay hai thanh huyết kiếm hào quan tỏa sáng huyết quang chiếu dọi phía dưới hắn như là ma vương hạ phàm huy kiếm chém xuống một đạo cự đại kiếm khí màu đ kiếm khí kia còn như biển máu xích hổ d ư ơ nganh m u ố n vớt phảng phất muốn đem lý tàng phong nuốt một cái b à n h lại là một tiếng vang thật lớn đái quan bạch kiếm khí màu đỏ n g ò m hướng về bốn phía điên cùng t á n giận lý tàng phong chân khí hoa sen tản ra ánh sáng dịu dịu hơi hơi lắc lư như là trong gió chập trần b ó n hoa nhưng lại vô cùng bền bỉ nhẹ nhõm hóa giải cái này hùng manh thế công mà vừa mới kia một chút c ư ờ n g đại lực trùng kích cũng chỉ là để lý tàng phong hai chân hơi hơi còn một chút liên khai lý tàng phong nhẹ dọn một lời kia ngăn cản đái quan bạch thải liên lúc này triển khai cánh hoa như như lưỡi dao nở rộ đ bảy kiếm đã qua ta có thể muốn hoàn thủ rồi liên tiếp đối chiêu đái quan bạch lý tàng phong vẫn như c ũ vô cùng dễ dàng mà hắn câu nói này giống như là một thanh đao nhọn đâm thẳng t i ế n đái quan bạch ngực một cái ngũ phẩm võ giả vậy mà nhường một cái lục phẩm kiếm tu dòng giã thất kiếm lý tàng phong đây là người bước ta đái quan bạch nhìn về phía xung quanh đầu môn tuy không đ ă ý nhưng hắn nhìn lại cũng cảm giác là đang cười nhạo hắn cái này khiến hắn phẫn nộ trong lòng triệt để bị nhen lửa cặp mắt của hắn bắt đầu lan tràn tơm á u bộ dáng dọa người thất kiếm huyết vọng tuyệt xác đái quan bạch phun ra một mụm máu tươi điều khiển thất ki kiếm kiếm nhiễm mau tươi lập tức lấy cực nhanh tốc độ bay được kiếm quăng những nơi đi qua như cùng một tờ cực đại vô cùng kiếm võng hung lệ phi thường để cho người ta sợ hãi liêu thanh gặp tình hình này lòng nóng như lửa đốt muốn ngăn cản dù sao đây là một cái lục phẩm cảnh giới cao thủ một kích toàn lực nếu là chủ quan nhưng chính là đầu một nơi thần một nghèo nhưng lý tàng phong đối mặt hung mãnh như vậy công kích vẫn như cũ thần sắc bình thản phải biết hắn tại xem biển lâu còn giết một cái bát phẩm cao thủ đầu liền thấy hắn hít thở sâu một hơi chậm rãi năm tay diện thiên quyền pháp bình hải đình tiên chương sáu mươi bảy dạy ta quyền pháp có h Pháp.、Diệt、thiên quyền Pháp, bình hại định thiên. Lý Tàng Phong phản ư n quyền Diện quyền Tàng giận quát một tiếng, một tiếng này phản phất như lôi đỉnh vang, g trong không khí tạo nên tầng tầng gọn dạy ta quát một một phất trật Lý lôi tạo khí s n Quanh người hắn g khí thể ế khiến không kéo kia không khí khi hùng hồn cho quanh đều bởi vì cố này, sức mạnh đáng sợ mà hơi hơi rung động, phản phất ngừng lên, lượng trung này đáng rung động, báo lực là bởi tới i mưa cố sức trước sợ đều b vì mà n cả b ấ thấy an p u trào. thể t Có h rõ ràng gợn sóng như là sóng nước ở bên cạnh hắn chậm dại xuất hiện đúng như hải chiều sắp tới một khắc trước xuất hiện quỷ dị dị thường cùng lúc đó đái quan bạch thất kiếm tuyệt sắt như một t r ư ơ n g gió thổi không lọ huyết v o n g kiếm vong vô cùng sắc bén có thể tùy tiện cắt đứt không khí trên đó điểm điểm huyết hồng vết tích giống như chưa vết máu khô khốc tản ra làm cho người sợ hãi hơi thở liêu thanh vốn muốn xuất thủ ngăn cản trận này tranh đấu kịch liệt nhưng mà khi lý tàng phong một q u y ề n kêu cơ ra nháy mắt nàng ngây ngẩn cả người liền thấy lý tàng phong đấm ra một q u y ề n mới đầu chưa gặp mảy may phong ba một điểm dị thường đều chưa từng xuất hiện như là phổ thông đến cực điểm một quyển để cho người ta không khỏi sinh lòng nghi hoặc nhưng vẹn vẹn một hơi về sau quyền phong đột nhiên loại sáng như giận phong ba xôi c h ả o máy liệt lấy thế bài sơn đảo hải hướng về kêu hết u y v o n g tuyệt sắt nên kích mà đi cương đại quyền phong gào thét mà qua mang theo tiếng the thé vang không khí đều tựa như bị xé nứt k i ế m vong ở nơi này kinh khủng quyền phong phía dưới nháy mắt đình trệ ngưng trệ tại chỗ không thể tiến thêm mảy may hơn nữa còn đang chậm rãi lui về sau đi không có khả năng không có khả năng đái quan bạch gặp tình hình này mặt mũi tràn đầy kinh ngạc tự lẩm bẩm trong mắt ánh mắt lấp loe không yên hắn thực tế không thể tin được mình đường, đường lục phẩm cảnh giới vậy mà đánh không lại một cái ngũ phần người hắn cắn chặt r điên cuồng r ố t vào chân khí ý đồ lấy huyết vong c ư ơ n g ép đột phá cái này mãnh liệt q u y ề n ý nhưng mà ở đó như nộ hải c u ồ n g đảo một dạng q u y ề n ý phía dưới chân khí của hắn quán thâu lộ ra như thế tái nhợt vô lực bảy thanh trường kiếm r u nhẹ n nhẹ như ác thu gặp giao long từ huyết mạch chỗ sâu liền bị cường đại kia q u y ề n ý áp chế cỗ này q u y ề n ý tần cương ở phía dưới q u a n chiến vốn đang giấu trong lòng khiêu chiến lý tàng phong tâm tại thời khắc này ẩm v a n g vỡ vụn hắn chính là tập của người thấy vậy kinh tiên một quyền mới biết mình nhỏ bé đây là ngũ phẩm v ó phu mọi người đều bị r u n động này tràn diện cả kinh trận mắt hốc mồn gió mạnh bậc khởi đám người nhao nhao che mặt lấy ngăn cản kia cuồng bạo khí lưu lúc này đái quan bạch bảy thanh huyết kiếm run run c à n g sâu phía trước ba thanh trực tiếp xuất hiện vết rách kia vết rách như mạng nhện cấp tốc lan tràn lập tức tại quyền phong trùng kích vào tăng lan giã m ả n h vỡ như là cỗ sao t r ổ i theo quyền phong đối đái quan bạch phi tốc c ắ t đi đ á i sư đệ cẩn thận thôi hành phong ở một bên lo lắng nhắc nhở đái quan bạch là bạn tốt hắn giờ phút này cũng là vì hắn ra mặt nếu là thủ thường để trong lòng của hắn cũng sẽ bất an chỉ là hắn cũng không nghĩ tới lý tàng phong thực lực thế mà thật có thể đánh được đái quan bạch đái quan bạch từ trứng mắt bên trong hơi hơi trầm thần lúc này nghiêng người t r á n h né có thể lưỡi kiếm k i ê m mảnh vỡ tốc độ cực nhanh vẫn là cắt qua bên trái của hắn gương mặt mang ra một đạo dữ tợn vết máu máu tơi ư nháy mắt vươn ra nhuộm đỏ khuôn mặt của hắn mà q u y ề n này gió chẳng ngừng trực tiếp khuấy động biển mây đái quan bạch cũng bị thổi bay trực tiếp đụng vào một bên xăm r ồ n g trụ thượng thân thể lúc này sủi lơ nửa quỳ xuống quên này mới ra tức phân thắng t h u a lý tàng phong thật sự thắng được đái quan bạch chơi lấy hạ khắc thượng lấy hạ khắc thượng đám người ngôn ngữ nháy mắt giống như thủy triều bộ phát ra nếu như nói lý tàng phong một quyền đánh bất tỉnh thôi hành phong còn có thể là may mắn cử chỉ như vậy giờ phút này bọn hắn có thể là thật sự rõ ràng mắt thấy lý tàng phong đem lục phẩm đái quan bạch triệt để đánh bại một màn này chính là đám người tận mắt nhìn thấy tuyệt không một chút hư giả long tử đ a n g ngồi ngay ngắn ở phía trên từ đầu đến cuối đều đang lặng lặng nhìn chăm chú đây hết thảy lúc này cũng không khỏi đối lý tàng phong cơ ra một quyền kia tấm tắc lấy làm kỳ lạ không hổ là tam sư mỗi nhi tử lấy ngũ phẩm t h ự lực vung ra một quyền chi uy xem ra tiểu tử này sẽ ở ngũ phong biết võ thời điểm rực rỡ hào quang a nói long tử đàm kia một đôi thần bí tử nhãn hơi hơi nghiên c h u y ề n nhìn phía liêu chỉ yên mà liêu chỉ yên nhưng lại chưa ngôn ngữ chỉ là l ặ n g lặng nhìn về phía lý tàng phong sư minh ngươi nghĩ giúp người khác ra mặt chỉ tiếc ngươi cái này lục phẩm thực lực cũng không được a có lẽ ngươi đến thất phẩm có thể thử một chút lý tàng phong ngồi s ổ n người xuống ánh mắt lạnh nhạt nhìn xem quỳ một chân trên đất đái quan mạch lạnh lùng bỏ xuống câu nói này về sau liền không chút do dự quay người rời đi bộ dáng kêu phảng phất đái quan mạch trong mắt hắn căn bản không đáng giá nhất tới nhưng lại tại lý tàng phong xoay người nháy mắt đái quan bạch trong lòng căng thẳng ánh mắt nhìn về phía mọi người vây xem lập tức lấp lóe lúc này lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi mà bên cạnh hắn còn lại bốn thanh trường kiếm cũng tại thời khắc này ẩm vang vỡ nát chân khí tán loạn mê loạn như kiếm lý tàng phong cảm giác phía dưới cái này đái quan bạch tâm cảnh đã vỡ vụn thân này đành phải dừng bước tại này rồi mà hắn nếu không phải liếu chỉ yên đệ tử dưới một quyền này hắn nhất định là hắn phải chết không nghi ngờ cũng coi là tha cho hắn một mặt rồi sư đệ hảo thủ đoạn a lại thật có thể lấy mũ phẩm thắng lục phẩm tôi hành ph nhìn xem lý t à n g phong mặt âm như nước hắn vốn cho rằng có thể tìm về chút mặt mũi thế nhưng lại không nghĩ rất càng thêm triệt đề thôi hành phong khí thế kéo lên mạnh hơn đái quan bạch bên trên không biết quá nhiều cả người phảng phất một thanh c h ư a ra khỏi vỏ trường kiếm lục phẩm trung kỳ lý t à n g phong hơi hơi nhất miệng làm sao sư m i n h cũng muốn thử xem ta một quyền này ta thôi hành phong không làm thừa cơ lấn ép sự tình nửa tháng sau ngũ phong biết võ đến lúc đó thanh ý phong sẽ trước tuyển chọn khi đó tại đến l ĩ n h giáo sư đệ nằm đấm thôi hành phong thu liễm ký tức nói thật hắn xác thực không có năm chắc có thể tiếp được lý tảng phong một quyền kia đầu bất quá hắn hiện tại chính tại đột phá mấu chốt nếu là đến lục phẩm hậu kỳ ai thắng ai yếu có thể còn không bình thường nghe thôi hành phong lý tàng phong lại t h ở ơ lại liếc qua đái q u a n bạch lập tức hai tay gối sau đầu tại mọi người ánh mắt kinh ngạc xuống thản nhiên chậm rãi rời đi chu lễ thấy vậy cũng là theo tiền đến lý huynh một quyền này quả nhiên là kinh thế hai tục có thể để ta chu lễ mở mang kiến thức khi bất quá vừa v ẫ n có thể khắc lục phẩm mà thôi như đã tới thất phẩm cao thủ lại không được lý tàng phong ngược lại là khiêm tốn nhưng tại lúc này bên hai của hắn lại vang lên một thanh âm đại ca đại ca ngươi đ ư n g đi a nghe đại ca hai chữ lý tàng phong khẽ n h ư mày đây là ai đang gọi hắn mà quay đầu đi lại nhìn thấy tần cương hướng về hắn nhỏ chạy tới trên mặt chất đống t i ế u dung lý tàng phong nhìn về phía tần cương vang lên hỏi thăm tần sư huynh đây là ý gì cái gì sư huynh ngươi liền kêu ta tiểu tần tốt lý tàng phong nghe vậy quay đầu khoác tay tần sư huynh ngươi chớ có cùng sư để nói đùa ta bảo ngươi tiểu tần đây không phải là sẽ để người mượn cớ nói ta lý tàng phong không hiểu quy củ mặc dù hắn tại trước công chúng trước mắt bao người liên tiếp bại hai vị sư h u n h có thể kia cũng là chính bọn hắn tìm một chút cũng trách không được hắn không sao không sao đều là ta tự nguyện t ầ ngoài c ư ơ n mang t h e cửa sổ biển mây dán ra lý tàng phong tại gian phòng của mình trung tâm niệm hơi động một chút trong chốc lát hắn ra trên người lập tức toát ra một chút minh chữ giống như là đột nhiên khắc ở trên người hắn đồng dạng đồng thời cảm giác được một cổ trích nhiệt giống như là làn da bốc cháy đồng dạng quá trình này rất ngắn chờ k i a nóng bỏng cảm giác biến mất lý tàng phong toàn thân lập tức trở nên kim quang trói mắt phản g phất phủ thêm một tầng hoàng kim chiến giáp cùng lúc đó hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng một cỗ hùng hồn man lực tại thể nội lặng yên sinh sôi như mãnh liệt như thủy triều không ngừng phun trào cái này chân khí không giống là t u ầ n túy khí lực lý tàng phong lăng không huy vũ cánh tay một cái lập tức trong không khí chuyển đến một trận mười phần vừa dày vừa nặng tiếng thét thanh â m kia giống như có một cây nặng hơn ngàn cân thật tâm côn sắt bên t hai bên cạnh tấn m ạ n h sẽ qua mang theo làm cho người sợ hãi cảm giác g áp bách thi triển môn công pháp này về sau có thể để ta một tay có được vạn cân lực lượng lý tàng phong trong lòng âm thầm sợ h ã i thán phục không khỏi không cảm khái hệ thống cải tiến công pháp sau chỗ kinh khủng cái này thần kỳ công pháp chính là tần cương tu luyện kim cương bất hoại ngày ấy tần cương đuổi theo lý tàng phong phải muốn hắn dạy mình luyện quyền lý tàng phong vốn không muốn để ý tới nhưng này tần cương lại như là chưa tới phút cuối chưa thôi, bướng đến làm cho người ta bất đắt dĩ hắn trực tiếp ngay tại lý tàng phong cửa tiểu v i ệ n đứng một trạm chính là không ăn không uống hai ngày chu lễ cũng bị tần cương làm cho phiền m u ộ n không thôi mỗi ngày luyện quyền lúc đều có một người như thế nhìn chằm chằm vào thực tế khó chịu thế là chu lễ cũng khuyên nói lý tàng phong giáo tần cương luyện quyền dù sao bọn hắn m ớ i đến chính là đắc tội không ít người lần này nhiều người bằng hữu cũng là tốt lý tàng phong thở dài một tiếng rơi vào đường cùng lúc này mới đồng ý bất quá giáo tần cương có thể nhưng lý tàng phong đưa ra yêu cầu đó chính là để tần cương đem kim cương bất hoại công pháp khẩu quyết nói cùng hắn nghe kể từ đó hai người cũng không tính ai dạy ai, chỉ là tài nguyên trao đ Tần lúc mới bắt đầu mặt lộ vẻ khó xử tựa hồ tại làm lấy x o a n suýt nhưng mà vẹn vẹn một lát sau hắn liền quả quyết đồng ý lý tàng phong vốn cho rằng tần cưng ơ sẽ cho mình một bản bản thiếu khẩu quyết nhưng là cũng không quan trọng hắn có thể dùng hệ thống hoàn thiện có thể để hắn tuyệt đối không nghĩ tới từ hệ thống kiểm c h ắ c về sau tần cưng ơ cho hắn lại là hoàn h o à n chỉnh chỉnh cả bộ khẩu quyết tâm pháp hơn nữa còn là thật sự cái này có thể để lý tàng phong trong lòng không khỏi có chút xấu hổ mình có đôi khi là thật đem người cho nghị chết đi được nhưng hắn cũng không có n u ố lời cũng là đem diệt tiên quyền pháp truyền cho tần cương chỉ bất quái có thể lãnh ngộ bao nhiêu chính là chuyện của hắn rồi đương nhiên l ý tàng phong cũng sẽ chỉ điểm hắn một chút nói đến cái này tần cương nhưng thật ra là k i ế m lớn bất quá l ý tàng phong cũng không thèm để ý dù sao đây đều là hắn một trận thực t ì n h đổi lấy kết quả mà lý tàng phong đem kim cương bất hoại một mực thôi diễn đến đỉnh về sau liền thành bất diệt kim thân này máu như thủy ngân đặc dính như tương da như kim thiết không phải khí lưới đao có thể phá hiện tại mình nội công có chân khí chín đoá khí sen chân khí nguyên m à không suy mà ngoại công thì có bất diện kim thân thân như kim cương một tay vạn cơ lực như thế nội ngoại kim tu chắc hẳn liền là chân chính tri huyền cảnh giới toàn lực phía dưới cũng sẽ không phải là ta đối thủ lý tàng phong thu liễm kim thân nhìn trên bàn để cái kia thành cổ thương mấy ngày nay hắn một mực tại thử nghĩ như là đái quan bạch lấy chân khí ngự kiếm thế nhưng là không có có khẩu quyết tâm pháp cuối cùng là không thể phát m ô n dũng quên mặc dù rất nam nhân có thể chỉ dùng kiếm thật sự rất đẹp trai đó a hắn thử hai ngày quả quyết từ bỏ phất tay gọi ra bảng Thính danh, lý Tàng Tuổi tác, danh, Phong. Cảnh phẩm. Lý giới, cựu V vượt cấp có thể g i ế t toàn lực phía dưới có thể g i ế t chi huyền sơ cảnh nhìn qua điểm kia số lý tàng phong chỉ muốn nói dùng không hết căn bản dùng không hết hắn thăng cấp kim cương bất hoại cũng chỉ là dùng năm mươi chín điểm mà thôi hiện tại số điểm này còn tại trở thành bội số tăng trưởng đã trăm vạn điểm để hắn cái kia sầu a lúc nào mới có thể dậm chân chi huyền a lý tàng phong cảm thán một tiếng đi ra khỏi cửa phòng tần cương cùng chu lễ hai người chính ở trong viện luyện tập quyền pháp chu lễ vẫn là tại vùng vẫy kia bình thường nhất quyền pháp một quyền một thức vững chắc phi thường mà tần cương cũng là đang diễn luyện lý tàng phong truyền cho hắn diệt thiên quyền pháp có thể là bởi vì cái kia quyền pháp quá mức thơm ảo tần cưng ơ vài ngày như vậy từ đầu đến cuối không đúng cách liền hoàn chỉnh quyền lộ đều đánh không ra cái này diệt thiên quyền pháp nặng là thế ngươi muốn ở trong lòng nghĩ đến mình một quyền này đánh đi ra thiên hạ không ai có thể ngăn cản cho dù đối mặt chi huyền cảnh người thông huyền cảnh giới người thậm chí là hóa huyền cảnh giới người đều là như thế một quyền đệ c h ì n h ra tuyệt đối không lùi lý tàng phong nhìn xem hắn quyền phong bất lực quyền kinh yếu ớt thậm chí một quyền đánh ra còn muốn suy nghĩ nửa ngày không khỏi chỉ điểm nói đến huy quyền đánh ta lý tàng phong đột nhiên giống to một tiếng lập tức để tần cưng s ử n u ố t lão đại ta làm sao dám ra quyền đánh người a thần cương gãi đầu n ữ khí mang theo cờ khẽ hắn từ ngày đó về sau liền đối với lý tàng phong hoàn toàn phụ mà lại lý tàng phong truyền quyền pháp của hắn có thể nói là tinh diệu tuyệt luân so với bọn hắn ra t r u y ề n k i m cương bất hoại mạnh lên không biết bao nhiêu bởi vậy trong lòng của hắn đối với lý tàng phong càng thêm kính sợ võ phu muốn là trong lòng một hơi muốn là một cấu n g a n kỉnh muốn là s o n g quyền phía dưới lục thân không nhận chơi liều đến đánh ta lý tàng phong hướng hắn tới gần một bước nghe lý tàng phong tần cương phảng phất đã hiểu cái gì có thể từ đầu đến cuối không có biện pháp g i lên nằm đấm được tôi chờ đến ngươi trường nào thì có thể đối ta ra quyền cái này d i ệ t thiên quyền pháp mới có thể có chỗ tiến bộ lý tàng phong lắc đầu liền đi xuống núi ở trên núi n g ố c lâu như vậy hắn còn không có nhìn nhìn lao phụ thân đâu h u y ề n tiên tông dưới núi tiểu trấn tên là cùng bình tiểu trấn ở có ngàn người nơi này có giang hà bến tàu vãng lai nhân viên lại càng không thiếu lý kình sơn tụ bạn t i ể u lâu mở ở một chỗ đoạn rất tốt vị trí nghĩ đến cũng là lấy liêu c h ỉ yên cùng liễu dịch chi phúc không phải hắn sao có thể ở đây khai lập tự lâu lúc này giữa trưa tự lâu hai tầng ngồi là trăn đầy lý kình sơn đem nhiều năm buôn bán kinh nghiệm dùng tại tiệm mới phía trên có thể nói là xuôi gió xuôi nước không qua mấy ngày liền làm hồng hồng h ỏ a h ỏ a cái này cũng dẫn đến hắn một cái thiếu đông ra đi tới nhà mình t ự lâu còn phải xách cái băng ngồi ngồi ở bên ngoài phơi nắng lão cha ngươi cứ như vậy đối đại thân nhi tử lý tàng phong trong miệng mang theo một chút lời bán giận nhưng lý kình sơn cũng không nông chiều hắn trực tiếp đem hắn mấy ngày nay tại huyền thiên tông sự t ì n h tất cả đều nói hết ngươi tiểu tử thú i này lúc này mới đến mấy ngày nghe nói đã danh truyền huyền thiên tông rồi lý tàng phong nghe vậy k h á c tay lộ ra k i ê m tốn hai cha con cứ như vậy một gốc dạ vừa dựng trò chuyện mà tại lúc này Tại bọn hắn chương o n này thẳng nhìn bến thấy tắp thể lại, có thể thấy được sáu mươi chín thái giám chương sáu mươi chín thái giám nội trống thanh nhâm tựa như sấm dệt bọn hắn nơi này vị trí chi địa vốn là hai bên bờ hạ bên trong thanh âm truyền lại giao kết u n g d u n g tiếng vọng giờ phút này sông trong sông phá sóng mà đến một chiếc chiến thuyền thuyền này so l ý tàng phong bọn hắn ngồi thuyền lớn còn lớn hơn tại hai lần thân thuyền vì màu đỏ m ư ờ i phần bắt mắt thuyền trụ phía trên một trường đại vũ cờ xí đón gió liệt liệt kêu vang đầu đúc có đồng thủ là sư hổ hình vô cùng minh nghiêm mạn thuyền hai bên đứng binh sĩ bọn hắn người mặc h ấ p giáp mặt tre mặc g trong tay chọc một thanh trực kiếm hai càng dài t ư ờ n g phía trên hiện ra hàn quan rất có một cỗ túc sắt chi khí theo chiến thuyền tới gần trên bến t mọi người nao h nhao ngừng chân quan sát châu đầu g h thai suy đoán đại vũ quân đội ý đồ đến chiến thuyền t r ầ m rãi c p bờ hát giáp các binh sĩ đều nhịp từ trên chiến thuyền bước nhỏ chạy xuống dòng dòng binh giáp vang động thanh âm thanh thuy mà có tiết tấu rất có uy nghiêm trên bờ mọi người vây xem bị c ố khí thế này c h ấ n nhiếp đành phải nhỏ dọc lấy đại vũ quân đội tới nơi này làm gì lý tàng phong bưng một bàn trái cây dựa vào ở bên ngoài quán nhỏ phiến dựng lên trên kệ cũng là dỗi cái đầu tham gia á o nhật nhìn lại nơi này chính là huyền thiên tông địa bàn giảm đạo lý mà nói tông môn cùng triều đình ở giữa thì sẽ không có cái gì lui tới dù sao trong đó đạo đạo có thể rất nhiều c h ỉ ít hắn l ý tảng phong chưa từng nghe qua có kia cái tông môn cùng lùi tới mà chiếc này chiến thuyền lại không giống như là tạm thời đỗ bổ sung tiếp tế đơn giản như vậy theo binh giáp xuống thuyền tại hai bên trận địa sẵn sàng một cái từ bốn cái đều là cao hai mét tráng hán chỗ nhấc đỏ chót cỗ kiệu cũng là bị từ trên thuyền nhấc xuống dưới kia bốn cái tráng hán đầu đội thanh đồng vòng sắt đem toàn bộ diện mục bao phủ đi vào phơi bảy thân trên phân biệt trên thân khắc họa xích hồng sắc chu tước thanh long bạch hổ huyền vũ bốn thú bọn hắn hơi thở nội liễm mặc dù nhấc lên cỗ kiệu thế nhưng là trên thân như là không có gì. một bước đ ạ p về mềm mại mặt đất phía trên thế mà không có để lại vết tích rất rõ ràng đối với tự thân lực lượng khống chế đã tới cực hạn bọn hắn chậm dài hướng về lý tàng phong bọn hắn chỗ đường đi mà đến binh giáp cũng là sau đó mà hướng nhìn bộ dáng kia tựa hồ là muốn đi trước huyền thiên tông bốn cái cựu phẩm võ phu nhất triệu thật là lớn trả diện lý tàng phong thi triển mình cảm giác muốn nhìn một chút bên trong làng ngồi ai thế nhưng là cảm giác của hắn lại tại đỏ chót cố kiệu một trượng phạm vi lại không thể t i ế n thêm người là huyền thiên tông đệ tử trong tiệu truyền đến một tiếng n u hòa lời nói không phải dương không phải âm có chút âm n u có thể nghe lại là có chút ê m hay thái giám chẳng biết tại sao lý tàng phong trong đầu nháy mắt nghĩ tới cái từ này nhưng là hắn cũng không nghĩ tới mình ngay ở bên cạnh ăn mâm đựng trái cây đều có người sẽ tìm được hắn huyền thiên tông thanh ý phong đệ tử thấy đối phương lời nói không có ác ý lý tàng phong cũng là tự giới thiệu dù sao đều mặc bộ quần áo này rồi muốn nói không phải cũng không có cách nào a thanh ý phong sao cái t i ê ngược lại là vừa vặn màu đỏ người trong tiệu nói một câu như vậy sau đó liền lại đối lý tàng phong nói nói chúng ta vừa vặn có chuyện quan trọng tiến về huyền thiên tông thanh ý phong có thể mới tới quý địa không biết phương hướng có thể hay không v ấ t và tiểu hình đệ mang dẫn đường đương nhiên sau đó là nhất định có thâm tạng kiếm người trong tiệu ngược lại là k h á c h khí mà lý tàng phong nhìn lao cha cũng chuẩn bị trở về phong mà đi ngược lại là không có cự tuyệt mặc dù không biết đối phương là không phải đến gây chuyện nhưng lý tàng phong vừa mới có ý nghĩ này liền cảm thấy mình có chút ốc dù sao nói thế nào đến cũng liền một cái chi huyền cảnh mà thôi làm sao dám đến huyền thiên tông tìm phiền thái lý tàng phong mang lấy bọn hắn đi tới chân núi cũng nói rõ còn có mau lẹ con đường chính là leo lên xích sắc mà lên như thế kia trong kiệu người liền để sau lưng hắt giáp binh sĩ tại dưới núi chờ đợi hắn thì là để bốn cái tráng hắn tính cả hắn cùng một chỗ nhấc kiệu mà lên mà kia bốn cái tráng hắn cho dù là nhấc lên c ố kiệu thuận bích mà lên cũng là như giấm trên đất bằng dù sao chính là cựu phẩm võ phu lại không bao lâu liền đi tới thanh ý phong đỉnh trên đỉnh đa tạ tiểu ca vật này chính là tụ khí đan ta xem ngươi là ngũ phẩm cảnh giới lại là tu luyện chất khí thứ này đối ngươi đột phá lục phẩm nên vô cùng hữu í c h cũng coi như tạ lễ đọ kiệu hơi nghiêng từ phía trên đi xuống một người trung niên nam nhân nam t ử da trắng như tuyết. m ô i đỏ mà răng trắng chỉ như xanh thảm mái tóc màu đen ngang e o tựa như nữ tử thế nhưng là trên cổ hầu kết lại là rõ ràng như vậy hắn mặc trường bào màu tím nhạt động tác ưu nhã trên tay nhẹ nhàng vừa nhấc trong tay hắn liền có một cái bạch ngọc sứ bình hướng về lý tàng phong nhẹ nhàng lướt tới ngược lại là hào phóng đa tạ tiền bối lý tàng phong đem bình s ứ cầm trong tay h ư ớ n g nó chắp tay túi đầu không nghĩ tới mình gặp phải chi huyền cảnh cường giả còn có như vậy hòa ái người mà ở hắn tiếp nhận kêu bình xứ về sau l i u chị yên liền từ thanh ý phong chủ phong bên trên phiêu lạc đến trước mặt bọn hắn lý tàng phong thấy vậy cũng là thối lui đến kia thân mặc áo bảo tím trung niên nam nhân lúc này hành lễ cuối đầu đại vũ hoàng cung nội thất trưởng k i ế m vương gặp qua liêu phong chủ rồi liêu chỉ yên thấy vậy cũng là về thi lễ số sau đó cũng là trực tiếp mở miệng nói đến không biết vương công công đến ta thanh ý phong cần làm chuyện gì liêu phong chủ người sảng khoái nói chuyện sảng khoái k i u nhà ta cũng sẽ không nói chút quanh coi qua vẩn khúc lời nói vương c h i nhắc đầu đứng lên xoa bóp bắt đầu bên trên trên ngón tay cái thúy lục b a n chỉ nhà ta là tới thanh ý phong là tới tìm người họ chu tên lễ nghe nói trước đây không lâu bái tại liêu phong chủ môn h ạ chu lễ thái giám này là tới tìm chu huynh lý tàng phong nghe vậy cũng ở trong lòng suy tư giống như liễu dịch chi đối hắn cái kia thái độ có lẽ tuần này m ì n h cũng không phải là người bình thường mà lại bây giờ còn liên hệ hoàng gia đồng thời trước mắt cái này tên thái dám xem ra phẩm cấp không thấp ai cũng nhưng còn là một cái hoàng tử chu lễ xác thực là đệ tử của ta không biết vương công công tìm hắn nhưng là có chuyện gì liêu chỉ yên lời nói vẫn là thanh lãnh nghe không ra hỉ nộ cả người liền như là như băng sơn liêu phong chủ yên tâm nhà ta không phải đến tìm phiền thoái tuần này lễ chính là đại vũ tam hoàng tử ta lần này đến đây tìm hắn chính là chỉ ý của bệ hạ vương c h i nhất mắt thấy liêu chỉ yên kia không nói rõ liền không đồng ý hắn đi thấy chu lễ thái độ cũng là không có cách nào thật đúng là hoàng tử nghe vương c h i nhất lý tàng phong trong lòng một câu nọ g t ạ o không nghĩ tới chu lễ bình thường xem ra thành thành thật thật không nghĩ tới giấu sâu như vậy tàng phong người đi gọi chu lễ đến đại điện liêu chỉ yên hơi hơi quay đầu đối lý tàng phong nói lý tàng phong nghe vậy lập tức liền quay người có thể tại lúc này lại bị vương c h i nhất gọi lại l i ê u phong chủ cũng không nên cùng nhà ta nói dỡn từ xưa đến nay đều là nô tài đi gặp chủ tử nơi nào có chủ tử tới gặp nô tài đây nếu là c h u y ề n về cung trong chỉ sợ là sẽ muốn ta cái này mặn nhỏ vương c h i nhất đi đến lý tàng phong trước mặt khẽ kêu lên còn mời tiểu ca lại chỉ đường thêm lần nữa t r ư ơ n g bảy mươi thi thiên giám t r ư ơ n g bảy mươi thi thiên giám lý tàng phong câu n ệ đi ở phía trước sau lưng vương c h i nhất không nhanh không chậm đi theo ư ớ c bộ của hắn nhẹ nhàng chậm chạp mà bên người hắn bốn đại hán thì là bị lưu tại trên quảng trường lý tàng phong đi ở phía trước nhưng trong lòng trung quy là có chút không quá tự tại cái loại cảm giác này giống như là có một đôi con mắt vô hình tại gấp nhìn mình chằm chằm để hắn toàn thân không được tự nhiên hắn thỉnh thoảng liền nghĩ hướng phía sau nhìn lại có thể mỗi lần vừa có ý nghĩ này lại ngạnh sinh sinh địa nhân ở sợ cử động của mình gây nên hiểu lầm không cần thiết tiểu ca danh tự này vì tàng phong không biết là gió nhẹ gió vẫn là sắc bén tri phong đâu vương tri nhất thanh â m từ phía sau ung dung truyền đến kia hêm ái lời nói nghe như, như một xuân phong nhưng mà tại lý tàng phong nghe tới lại làm cho sau lưng của hắn lông tơ đứng thẳng nhất thời lý tàng phong trong đầu đột nhiên nháy mắt hiện lên một cái hoang đường suy nghĩ cái này không thể là coi trọng ta đi lý tàng phong còn là lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy mà tiếp xúc thái giám không thể không nói cái này vương t r í nhất lớn lên là coi như không tệ như không ra nếu là thay đổi nữ trang đơn thuần cái này dung mạo liền không thể so liếu chỉ yên yếu hơn nửa phần kia nhắn nhủi da thịt ngũ quan xinh s ắ n nhưng không biết sao hắn là một nam nhân nghĩ tới đây lý tàng phong chỉ cảm thấy trong lòng một trận khó chịu hồi công công là gió nhẹ gió lý tàng phong nuốt trong miệng nước bọn thanh â m bên trong mang theo một vẻ khẩn trương sau khi nói xong hắn chỉ cảm thấy toàn thân lên một lớp da gà loại kia bị người nhìn chằm chằm cảm giác khó chịu càng thêm m ã n liệt thàng phong thàng phong thật sự là một cái tên rất hay a vương c h i nhất ở phía sau nhẹ dọn lẩm bẩm thanh âm kêu phản phất có được một loại kỳ lạ ma lực để lý tàng phong không tự chủ bước nhanh hơn hiện tại hắn chỉ muốn nhanh đưa vương c h i nhất đưa đến chu lễ nơi đó đi phản phất chỉ có dạng này mới có thể thoát khỏi loại này để hắn toàn thân không được tự nhiên không khí rất nhanh lý tàng phong cùng vương c h i vừa đến cửa tiểu viện d ư ơ n g mắt nhìn lên bọn hắn có thể rõ ràng mà trông thấy chu lễ cùng tần cương chính ở trong viện một cách hết sức chăm chú luyện tập quyền pháp mà lý tàng phong nhìn thấy chu lễ một khắc này trong lòng lúc này thở dài một hơi đây nếu là không tại mình còn phải đem vương tri nhất mời đến đi cô nam q u ả nam vạn nhất hắn đối với mình động lòng sâu xa kia thật là là kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay a lý tàng phong nghiêng người đứng tại cạnh cửa trực tiếp làm một cái thủ h i ệ u mời công công chu lễ liền ở bên trong mời n g à i nhưng vương c h i nhất lại là khoát tay áo sau đó cực kỳ nghiêm túc thu thập một chút dung nhan quần áo động tác của hắn nhu hòa tỉ mỉ phản phất tại tiến hành một trận trang trọng nghi thức lập tức cũng không để ý trên đất bụi đất trực tiếp ngay tại cửa viện cung kính cuối đầu nội thất trưởng kiêm vương bãi kiến tam hoàng tử điện hạ một tiếng này rõ ràng dương cương rất nhiều cũng làm cho lý tàng phong nết mép một cái tình cảm đều là ở trước mặt mình trang. Chờ chút. hạ tại sao phải ở trước mặt mình chăng đâu còn để cho mình dẫn đường còn lớn như vậy phương cho mình đan d ư ợ c lý tàng phong đột nhiên nhắm một con mắt lại ép buộc mình không suy nghĩ những thứ này vấn đề mà bên trong sân chu lễ ngay tại khắc khổ lệ quyền đột nhiên nghe tới như thế một tiếng cả người ngừng lại một chút liền hướng cổng địa phương nhìn lại trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia kinh ngạc lập tức lại khôi phục bình tĩnh sau đó liền thấy hắn hít thở sâu một hơi cũng không để ý q u ỷ dưới đất vương c h i nhất vẫn là phối hợp lệ quyền ta dựa vào để một cái chi huyền t h n h quỳ không nói lời nào liền không thể tuần này lễ có thể so với mình điệu a lý tàng phong thấy vương tri nhất quý bất động mình đứng ở cửa cũng không phải là một liền xây dịch hai bước đi vào mặc dù đối mặt vương tri nhất hắn có một chút c â u nghệ thế nhưng là đối mặt chu lễ liền buông l ò n g rất nhiều hắn thậm chí còn có thể đối chu lễ nói đùa một chút chu huynh lớn như vậy thân phận giấu giếm ca môn làm sao sợ hãi ca môn đi theo ngươi đi kinh thành hưởng p h ú c ca lý tàng phong nói thuận thế nắm lại bờ vai của hắn lý huynh nói đùa cái này đơn giản chính là một cái tên tuổi mà thôi chu lễ khẽ gật đầu một cái liền ngữ khí như đều mang cười khổ động trên mặt của hắn lộ ra một chút bất đắc dĩ p h ả n phất cái thân phận này mang đến cho hắn rất nhiều phiền não vậy ngươi này danh đầu thật có chút lớn một cái chi huyền ngươi không nói hắn liền quỳ không có thể đứng dậy lý tàng phong kỳ thật đối với cái này vương c h i n h ấ t ngược lại là không có phản cảm gì liền hướng hắn thân là chi huyền còn có thể đối người khách khí như vậy lý tàng phong liền nghĩ có thể giải vây cho hắn liền hiệu một chút vây quả nhiên chu lễ sau khi nghe lúc này đối ngoài cửa nói một tiếng vương công công trên mặt đất bẩn cũng đừng quỳ rồi nô tài t ạ điện hạ vương tri nhắc hô to một tiếng lập tức đứng dậy chậm rãi tiến lên toàn bộ hành trình một mực túi đầu một cái chi huyền cảnh c ư ờ n g giả đối mặt một cái ngũ phẩm như thế hèn ngọn thật mẹ nó không ai bằng a lý tàng phong ở một bên nhìn xem chỉ cảm thấy phá vỡ t ă n g quan hắn nếu là cái này vương trí nhất chu lễ d á m cho hắn bảy một chút sắc mặt trực tiếp liền là một thanh trưởng quá khứ để hắn biết mình địa vị vương công công ngươi là làm sao biết ta ở đây chu lễ cầm qua khăn mặt lau mồ hôi hỏi một câu như vậy hắn xuất cung bên trong một đường hành trình đều là do vũ nộ an bài che lấp tuy nói vũ nộ chỉ là cựu phẩm thế nhưng là che lấp hành tùng cũng là cao thủ cung trong nhãn tuyến bị hắn quăng một cái không còn một mảnh cho nên người thường thủ đoạn làm sao có thể tìm được hắn mà hắn tử vũ nộ sau khi chết liền cũng du đã một đoạn thời gian ở trong cũng chưa phát hiện bất luận cái gì cùng trong người hiện tại vương c h i nhất trực tiếp tìm được rồi hắn nhưng là để hắn hiếu kỳ dù sao kia muốn giết người nhưng chính là tại hắn phải qua chỗ chính là sớm ăn xếp lên trên cái này nếu không phải gặp liêu trị yên hắn đêm hôm đó chính là tình thế chắc chắn phải chết mà hắn đối kia người muốn giết hắn cũng là hiếu kỳ nên biết liêu dịch chi có thể nói hắn nếu là muốn trở về đó chính là thập tử vô sinh chỉ có tại h u y ề n thiền tông mới có thể cứu hắn một mạng người nào có thể để cho hắn thập tử vô sinh bầm điện hạ là tiên ti giám cha ra điện hạ chỗ vương c h i nhất dù không biết chu lễ vì sao hỏi một chút có thể lời nói vẫn là cung kính nói ti thiên giám chủ quốc vận suy tính có thể tính thiên thời biết có thể vì vạn dân tránh thai lui họa chu lễ nghe tới ba chữ này lập tức nghĩ đến tại mình qua trên đường mai phục bởi vậy vừa đến liền nói xui được bọn hắn đến suy tính mình hành tung kia là tại cực kỳ đơn giản chẳng lẽ ti thiên giám bên trong những lao g i a hỏa kia cũng có muốn ta chết chu lễ thì thào một câu cái này có thể để vương c h i nhất n h ữ mày lập tức cẩn thận hỏi một chút điện hạ lời này ý gì ta nói không đủ rõ ràng sao chu lễ đối hắn nhẹ n h ó n cười một tiếng nếu không phải mệnh ta lớn vậy coi như chết bởi hoang dã nói chu lễ trực tiếp vừa nhìn về phía hắn vương công công sẽ không cũng là tới g i ế t a a lời này một chỗ vương c h i nhất trực tiếp lại quỳ xuống điện hạ minh d á m ngài chính là lại cho nô tài ba cái lá gan nô tài cũng không dám ở trong lòng đối với điện hạ có nửa phần bất k í n h a chương bảy mươi mốt khách tới chương bảy mươi mốt khách tới nghe chu lễ nói như thế vương c h i nhất lúc này liền là quỳ trên mặt đất hắn không đốc lại có thể trong cung đi đến một bước này đã nói hắn phi thường thông minh chu lễ du lịch giang hồ tận lực lau hành tung sau đó còn trên đường đụng phải ám sát mặc dù đại nạn không chết thế nhưng là việc này sau tất nhiên sẽ nghiêm t r a tới cùng đến đây truy cứu trách nhiệm mà mình giờ khắc này ở không được biết hắn hành tung tình hồ dưới đột nhiên tìm được rồi hắn kia cũng đã cùng ám sát việc này treo mắc câu rồi tuy là thượng vị phân phó để hắn vương tri nhất tới tìm chu lễ động lòng người biện minh m ô n g hắn lại đi nơi nào tìm đúng lúc ti thiên g i á m bên kia người tới nói chu lễ chỗ hắn lúc này m ớ i đến không có nghĩ tới đây còn có như thế một cái hố tuy nói truy t r a một phen có thể để hắn trích thanh quan hệ nhưng cái này cũng đầy đủ làm người buồn nôn rồi nếu là chu lễ tâm nhãn hẹp hỏi một chút cũng đủ hắn uống một bầu ở trong đó quanh có ti thiên giám cái này một bút ta vương c h i nhất cho các ngươi ghi lại rồi vương c h i nhất quỳ xuống đất túi đầu trong mắt mang theo một k i a sắc ý t ố t vương công công không quản ngươi có đúng hay không tới giết ta đều không trọng yếu trọng yếu là ngươi vì sao xa xăm tới tìm ta nói đi thế nhưng là có cái đại sự gì cũng không chi chu lễ là tới nơi đó khi thế đối mặt một cái chi huyền cảnh giới cừng giả từ đầu đến cuối bảy làm ra một bộ thượng vị người tư thái hắn không để ý quỳ dưới đất vương c h i nhất mình quay người ngồi trên băng ghế đá ngược lại lên nước trả ăn uống cái này có thể để lý tàng phong gọi thẳng như bức tu hành lâu như vậy rồi có thể nhìn thấy cái tràng diện này cũng là đặc biệt nhất trí vương c h i nhất nói thượng vị gần đây thân thể khiếm an mười phần tưởng niệm tam hoàng tử cho nên đặc mệnh nô tài trước đến tìm kiếm phụ hoàng thân thể không tốt nhưng có trở ngại chu lễ nghe được tin tức này ngựa khí hơi rồn rập một chút mặc dù hoàng gia có thể kia dù sao cũng là phụ thân của mình ngược lại không có gì đáng ngại có lẽ là tưởng niệm điện hạ cho đến vương c h i nhất sau khi nói xong n â n g lên đầu nô tài còn mời điện hạ có thể cùng nô tài trở về chu lễ nghĩ đến l i ê u dịch chi cho mình tính toán một quẻ lập tức nhìn về phía vương chi nhất n g ự a khí lại lần nữa trầm thấp mấy phần vương công công nhưng biết l i ê u dịch chi vương chi gật gật đầu đại vũ tính không x ó t điều gì t h ầ n toán lúc đầu ta bị ám sát sau liền muốn hồi kinh kiểm t r a một chút nhìn là vị huynh đệ k i ê n muốn mạng của ta thế nhưng là l i ê u dịch chi cũng chính là ta sư phụ bây giờ cho ta tính một quẻ chu lễ nói lúc này nhấn mạnh ngươi cũng biết hắn nói cái gì vương chi nhất c h ầ m rãi lắc đầu chu lễ gắt gao nhìn c h ầ m chằm vương chi nhất nói, nói hắn nói ta chỉ cần rời đi huyền thiên tông chính là thập tử vô sinh liễu dịch chi chi tính đại vũ danh dương cơ hồ không người dám nói hắn tính toán không cho phép mà hắn chỉ cần dám nói như thế kia chu lễ nếu là xuống núi kia liền tuyệt đối sống không được mà này nhưng hắn liền là tới đón chu lễ xuống núi người hơn nữa còn là khuyên chu lễ xuống núi người kỳ tâm có thể dị không thể dị ai có thể biết điện hạ minh giám nô tài tuyệt không hài lòng vương chi nhắc nghe này một lời trực tiếp đem đầu trôn càng sâu chu lễ thấy vậy khe khẽ thở dài vương công công ta không phải nói ngươi mà là nói ta nếu là xuống núi nếu ta là hẳn phải chết vậy ngươi lại nên làm như thế nào điện hạ yên tâm mặc kệ là người phương nào muốn điện hạ độc thủ kia tài thi đi. qua đều muốn nô trên chức tử thể bước qua đi. vương chi nhắc ngay à y n n â này nâng lên đầu Công Công c tất h nhiên g à n h của h Chu sẽ không đang nói cái gì lý tàng phong ở một bên hai tay ôm ấp tại trước ngực nhìn xem một màn này trong lòng tảng khái trong phim truyền hình kịch bản diễn vẫn là quá bảo thủ rồi chu lễ viết một phong thư giao cho vương tri nhất về sau hắn liền rời khỏi nơi này vội vã trở về phụ mệnh đồng thời còn phải đem chu lễ nói cùng hắn sự tình đi thăm dò một chút thời điểm ra đi hắn còn nói với lý tàng phong một câu sau này còn gặp lại cái này nhưng làm lý tàng phong dọa cho toàn thân lắp một cái mà ban đêm đại vũ trong hoàng cung người tới cũng là tại h u y ề n thiên tông truyền lên chỉ bất quá t r u y ề n vô cùng khoa trương nói cái gì lý tàng phong là hoàng đế con riêng còn có chu lễ cùng hắn là thân huynh đệ loại hình nhưng là lý tàng phong hoàn toàn không để ý đến dù sao lời đổn mánh vô hổ chuyện này hắn vẫn là biết được t h a nhiều ý năm g b trước tới nay ngược lại có chút thứ lấp mà từ liễu dịch chi xuất thủ về sau chu lễ chỉ cảm thấy toàn thân toàn thân tư h sướng hiện trường một bộ quyền pháp toàn thân nhiệt khí bay lên thời điểm vậy mà đột phá ngũ phẩm đi tới lục phẩm cảnh giới đệ tử đa tạ sư phụ chu l ệ nắm tay cảm thụ lực lượng trong cơ thể một quyền vung về già mang theo tiếng quyền n m bạo uy lực mạnh không ít cảm ơn cái gì đều là hậu tích b ạ c phát thôi liêu dịch chi khoác tay manh quán phía dưới hai ngụm rượu sau đó nhìn lý tàng phong kia d ư ơ n g mắt thần sắc lập tức không khỏi tức giận nói nói không phải đưa tiểu tử ngươi một thanh kiếm tốt rồi sao lý tàng phong thấy vậy lập tức liền đưa tới cứu cứu ngươi cái này cho kiếm lại không cho vốn kiếm phụ bởi vì cái gọi là người tốt làm đến cùng đưa phật đưa đến tây nha người tốt làm không được đưa phật tiểu tử ngươi còn biết phương tây thiền nước sự tỉnh những tên kia ngươi cũng không thể đi gây về sau gặp né tránh điểm liễu dịch chi giống như là uống say đồng dạng lời nói rất nhiều lẩm bẩm sau đó say đi hai bước một chút ngã ngược lại nằm ở bọn hắn tiểu viện bên trong lập tức đưa tay con cổ tay chỉ hướng lý tàng phong tiểu tử ngươi không phải lấy ngũ phẩm thắng lục phẩm kiếm t u sao còn học kiếm pháp gì à luyện thật giỏi quyền vậy ngươi còn cho ta đưa thanh kiếm lý tàng phong nhìn xem liễu dịch chi q u ẹ t miệng nói một câu liễu dịch chi nửa ngồi dậy nhìn về phía hắn men say lời mặt tiểu tử ngươi không phải là muốn thanh kiếm sao ta sẽ đưa ngươi rồi về phần kiếm phổ đồ chơi kia ta lại không luy biết ta muốn thanh kiếm câu nói này cũng chỉ là tại r i ê n sơn trên xe ngựa nói qua như thế một lần chẳng lẽ liễu dịch chi vào lúc đó liền theo hắn rồi xem ra bọn hắn đối với mình vẫn là rất coi trọng nha lý tàng phong nhìn trước mắt cái này người đàn ông trung niên còn thật muốn biết vì cái gì một cái có thần thông như thế người làm sao sẽ biến thành cái dạng này mà liễu dịch chi nói liền lại muốn miệng b ò i rượu thế nhưng là xách lên hồ l ô đến phát hiện bên trong đã không có lập tức cũng không tại lý tàng phong nơi này lưu thêm thân hình dây lát tránh ở giữa liền biến mất không thấy cứ như vậy tới vô ảnh đi vô tung tình huống lý tàng phong bọn hắn đã không cảm thấy kinh ngạc Mà liên t ạ chương a i n g ờ i đ bảy mươi hai chính dương phong chương bảy mươi hai chính dương phong thì ngươi bên ngoài người kia vừa mới báo ra danh tự lý tàng phong liền vô ý thức quay đầu nhìn về chu lễ dù sao hắn lại tới đây bất quá giải rác mấy ngày nơi nào sẽ có bằng hữu gì đến nhà đến thăm đây là nhị sư huynh chu lễ hơi hơi ngước mắt nhìn lý tàng phong một cái thấp giọng nói nhị sư h u n h lý tàng phong suy nghĩ nháy mắt trôi giạt đến mấy ngày trước đây liều thanh trong miệng cái kia chính đang bế quan tu luyện trên thân người hắn hơi tập trung lấy lực cảm giác dò xét mà đi trong lòng không khỏi hơi hơi n h ư mày vị này tên là ngữ thiên n ô n nhị sư huynh xem ra chỉ lớn hơn mình một tuổi k h o ả n g trường nhưng mà nó cảnh giới lại đã đạt đến t h ấ t phẩm trung kỳ thiên phú như vậy ngược lại là biết tròn biết méo bất quá như cùng mình so sánh vậy coi như kém không ít không biết nhị sư huynh đêm khuya đến thăm cần làm chuyện gì chu lễ tiến về phía trước một bước cung kính mời ngữ thiên môn tiến vào tiểu viện nói chuyện ngữ thiên môn đối lấy bọn hắn hơi hơi hành lễ lập tức nện b ư ớ c y ê u nhã bộ pháp chậm rãi đi vào nhất cử nhất động của hắn đều tản ra một cỗ đậm đà dáng vẻ thư sinh hơi thở hoàn toàn không có nửa điểm cầm kiếm người dáng vẻ ánh trăng vẩy xuống ở trên người hắn ra thịt trắng non nhu hòa diện m ụ để hắn càng tăng thêm mấy phần nho nhã lý tàng phong một cái tay xoa lần này ba âm thầm suy nghĩ còn tốt vương c h i nhất không có trông thấy hắn không phải liền khí chất này nói không chừng vương c h i nhất sẽ thích vô cùng số tiền này ngược lại là q u ấ y dày hai vị sứ đệ lần này đến đây ta nhưng thật ra là đến bội tội nữ thiên môn nói lại lần nữa đối hai người hành lễ lời nói nhu hòa như quân tử khiêm t lý tàng phong cùng chu lễ liếc nhau nháy mắt có chút mộng hai người bọn họ cũng chưa từng thấy hắn người này đến thường cái gì tội nữ thiên ngôn lúc này nói tiếp ta mới bê con ra liền nghe nói lý sư đệ cùng đái sư đệ từng có một trận chiến mà cái này nguyên nhân gây ra ta cũng hỏi thăm một hai đúng là thôi sư đệ cùng đái sư đệ sai cho nên nhân đây thay mặt hai vị sư đệ bội tội cái này nữ thiên ngôn nói xong chính là làm một đại lễ làm cho lý tàng phong đều có chút ngượng ngùng dù sao nói đến hắn cũng là xuất thủ giáo huấn bọn họ sư minh không cần như thế đều là trò đùa trẻ con luận bàn mà thôi lý tàng phong kinh ngạc thân sắc thu hồi cười hì hì lấy ra khí lượng biểu thị mình hoàn toàn không có để ở trong lòng lý sư đệ lấy ngũ phẩm kích bị lục phẩm xem như danh dương huyền thiên tông rồi bất quá ta hy vọng chúng ta thanh ý phong bên trên đệ tử vẫn là phải đoàn kết nhất trí như thế mới tốt ứng đối ngũ phong thi hội ngữ thiên ngôn nói ngữ khí tăng thêm mấy phần có chút g i n g g ạ c nói nói đến bây giờ chúng ta ngũ phong thi hội có thể nói là nhiều lần h ạ n g chót mặc dù sư tôn t ử không muốn kia cái gọi là hư danh nhưng chúng ta làm đệ tử trong lòng cũng là mười phần bắn văn bây giờ có hai vị sư đệ gia nhập ta tin tưởng lần này phong hội thi hội chúng ta nhất định g i á thủ cái này ngữ thiên n g ô n sau khi nói xong trực tiếp chính là động thủ kéo lại lý tàng phong cùng chu lễ tay trong mắt như mang theo khẩn cầu lần này ngược lại là cùng hắn nho nhã khí chất hơi có chút không hài hòa a ân lý tàng phong cùng chu lễ cũng bị hắn nói s ừ n g sốt một chút cảm xúc này chuyển biến lớn như vậy sao sau đó cái này ngữ thiên n g ô n còn kéo lấy bọn hắn nói rất nhiều liên quan tới thanh ý phong có thể nói là có nhân văn lịch sử đều thâu tóm đi vào hoàn toàn có thể nói là cái lắm lời nếu không phải thật sự là sắc trời quá muộn lý tàng phong thật sự cảm thấy còn phải kéo lên bọn hắn bảy hơn mấy canh giờ ánh trăng chiếu vào lý tàng phong nhìn lên bầu trời thầm nghĩ lấy ngữ thiên ngôn nói những lời kia tam di trưởng quản thanh ý phong nhiều năm như vậy thế mà đều không có cầm qua một cái thủ phong tên tuổi đây là thật để hắn không nghĩ tới bất quá nghĩ đến liêu c h ỉ yên kia tính tình lãnh đạo hắn đến cũng có thể nghĩ thông mà đang khi hắn như thế trong c h ư ớ c mắt hệ thống điểm số liền lại tới sổ rồi hai chín mươi bảy một trăm năm mươi hai dùng không hết lý tàng phong trong lòng cái kia s ầ a đến mức ban đêm đều là một cái ác mộng mơ tới mình đem điểm số dùng không còn một mảnh không còn có điểm số có thể dùng do s ư ơ quét biển mây chảy như hải dương màu trắng lý tàng phong một sớm đã bị chu lễ luyện quyền thanh âm đánh thức hắn đi tới bên cửa sổ v ạ n eo b ẻ cổ lại phát hiện tần cương thế mà không tại như thế một chuyện hiếm thần minh không đến lý tàng phong thuận miệng tuân hỏi một câu chu lễ lắc đầu biểu thị không biết mà trong mắt của hắn hiển nhiên cũng là mang theo hiếu k ỷ tần cương thế mà không lý tàng phong đi tới trong viện hoạt động một chút thân thể dù sao cũng không sự tình đ a n g nghĩ ngợi có phải là hôm nay cũng xuống núi nhìn xem lao cha lại nhìn thấy với mình phong tiết phía dưới sư h ì n h nhóm đều hung hăng hướng thanh ý phong bên ngoài chạy tới cái này sáng sớm lại không đi trước đại điện mở sớm sẽ đều gấp gáp như vậy làm gì tò mò ly tàng phong khuyết tán chung quanh lực cảm giác dòm t i m tòi lại nghe được mấy người đối thoại nghe nói tần cương bị thủ phong chính dương phong người đánh nói là tần cương đi thanh khê lâm đánh mấy cái t h ì d ừ n g sau đó liền bị chính dương phong dây chính dương phong người nói thanh khê lâm là địa bàn của bọn hắn không đồng ý tần cương đi còn nói muốn hắn nói xin lỗi ta nhổ vào thanh khê lâm là ngũ phong phía dưới sơn lâm đương quy ngũ phong tất cả lúc nào trở thành hắn chính dương phong rồi cái này chính dương phong người quả nhiên là đáng ghét chẳng phải trượng đ ư ợ g là thủ phong tên tuổi sao liền cho rằng hơn người một bậc khắp nơi xem thường ta thanh ý phong đệ tử đều đừng nói nữa chúng ta nhanh đi trợ uy h u y ề n thiên tông tuy là đại vũ tứ đại tông môn một có thể cái này nội bộ ngũ phong tranh đấu ngược lại là phức tạp phản phất đều có một phái tử như những người kia từ hắn phong thiết m ạ qua tiếng nói ngược lại là lớn tiếng cũng làm cho chu lễ nghe sòng cái rõ ràng mà lúc nghe đến đó chu lễ lúc này liền lôi kéo lý tàng phong cũng hướng ph chu h i n h làm sao vậy đây là lý tàng phong nhìn xem đột nhiên trở nên có chút kích động chu lễ không khỏi hỏi thăm hôm qua ngay tại ngươi đi dưới núi nhìn bá phụ thời điểm t ầ n h i n h đã nói thanh khê lâm bên trong thịt rừng rất không tồi nói muốn cho chúng ta bắt chút đến nếm t h ử đâu chu lễ nói tốc độ ở đây nhanh hơn mấy phần xem ra tần cương chính là vì cho bọn hắn làm thịt rừng lúc này mới bị người chặn lại rồi cái này cũng là vì cái gì hắn sẽ kích động như thế thanh khê lâm tại ngũ phong dưới núi là một mảnh rất lớn sơn lâm trong rừng rậm rạp mà có ngũ phong chỗ nơi này có thể nói là bốn mùa như mùa xuân cùng bên ngoài kinh lịch bốn mùa sơn lâm hoàn toàn khác biệt. cho nhưng ê n trong mà ở t đó ỏ rừng lợn rừng cũng là dáng dấp từng lợn cũng dáng bình là cái dấp tốt, t béo h ờ ngũ phong đến ệ tử phần lớn cũng lại ở chỗ này săn hơn mấy chỉ, đánh Nhưng lớn cũng này săn ăn ngon. lại ở mấy đ bữa từ chính dương phong đến ngũ phong thủ phong về sau nơi này liền có một chút cả i biến bởi vì chính dương phong đệ tử cho rằng nơi này là địa bàn của bọn hắn bọn hắn làm ngũ phong đứng đầu tự nhiên có quyền lợi đến phân phối một chút phong bên trong tài nguyên cho nên vì thế cũng có một chút tranh luận song phương tự nhiên cũng có một chút luận võ loại hình nhưng là bọn hắn phong hội so tại thời điểm đều đánh k ô n g lại lại luận võ vậy không cũng vẫn là đánh k ô n g lại dương tu ngươi chờ có quá mức chương bảy mươi ba võ phu đối với võ phu chương bảy mươi ba võ phu đối với võ phu dương tu ngươi chớ có quá phận tần cương năm đấm năm t r ắ n g bệnh nhìn trước mắt cùng bọn hắn cùng nhau người mặc áo xanh thế nhưng là duy chỉ có dữ tử có chút không giống lộ da đỏ bừng thanh niên mang theo vài phần phẫn nộ lại bất đắc dị ngựa khí quá phận ta không liền để ngươi nói lời xin lỗi nói tiếng sai làm sao lại quá mức ngươi chưa qua chúng ta cho phép liền tự tiện tới này thanh khê lâm sang thú đó mới kêu lên phân đi dương tu một chân dẫm tại một đầu chết mất lợn rừng phía trên lập tức tay phải chống tại trên đầu gối của mình động tác mười phần khiêu khích h u hồ con lợn rừng này chúng ta đã sớm nhìn chằm chằm. liền nghĩ cho đại sư h i n h hưởng d ụ n g đâu người đánh cho ta ta còn không có tìm ngươi tính sổ sách đâu làm sao lại quá mức cái này thanh khê lâm chính là ngũ phong tổng cộng có bên trong giá thu tự nhiên cũng là ngũ phong người người người nhưng đánh dựa vào cái gì nói các ngươi để mắt tới đã nhìn c h ă m chằm tần cưng nghe dương tu lời nói chỉ cảm thấy vô lễ lập tức nhìn hằm hằm mà hướng cho cười ta chính dương ngọn núi chính là ngũ phong đứng đầu mà cái này thanh khê lâm tại ta chính dương giới đ ỉ n h không phải ta chính dương ngọn núi, chẳng lẽ lại hay là người chưa ngọn núi thanh ý phong dương tu khép cười một tiếng dẫm đạc con lợn rừng kia chân lập tức nhét câu dương tu h thể â n t lời ớ n h này không thể nghi ngờ không phải đang chọc giận tần cương thế nhưng là lấy tần cương tính tình nóng nảy thế mà không có đậu thủ chỉ là tại đứng tại chỗ âm thầm quyết tâm lý tàng phong bọn hắn đến nơi này lúc này ở cái này thanh khê lâm bên ngoài cái k i a bu đ ầ y người cái này dương tu coi là thật đắng giận không phải liền là hai lần phong hội tỷ thí đều đánh qua tần h sư huynh sao giống như này càng rỡ nhỏ giọt chút cái này dương tu n ã i là ngũ phẩm định phong võ phu thần sư huynh không dám ứng chiến nghĩ đến vẫn còn có chút e ngại thanh ý phong đám người nghị luận ở mỹ nhưng bọn hắn rõ ràng là đến trợ trận nhưng đã đến nơi này nhìn thấy bức tràng cảnh này lại có vẻ phải đứng lên dù sao đối phương đều đã đưa ra dùng võ giải quyết nếu là không dám ứng chiến ai có thể giúp đỡ nói cái gì đó t h ầ người c ư ơ n nghe như lúc này không l chiến xoan diệt thiên quyền pháp khó nhập muốn lấy lời này ngữ vừa ra thần cưng ngẩng đầu nhìn trong đám người nhìn lại thành ý phong đám người cũng là tách ra đám người c h ỉ gặp lý tàng phong hai tay ôm ấp tại trên ngực nhàn nhạt, nhạt nhìn xem tần huynh trong lòng ngươi có khí muốn e m c ố này khí dùng đúng địa phương mới là người kia là ai làm sao chưa từng thấy dương tu đối với bên cạnh tiểu đệ hỏi thăm có thể người kia cũng là lắc đầu biểu thị không biết là lý tàng phong cái kia đánh thắng tứ sư huynh lý tàng phong lấy ngũ phẩm thắng lục phẩm lý tàng phong hắn như xuất thủ cái này dương tu sao dám ngông cùng như thế lý sư đệ xuất thủ trừng trị hắn lý sư đệ giao hấn một chút hắn cái này dương tu cũng quá không coi ai ra gì đám người g i ó n n g lòng đầy căm phẫn nhìn thấy lý tàng phong liền tựa như có chủ tâm cốt lý tàng phong chính là cái kia gần nhất danh khí rất lớn lý tàng phong dương tu nghe vậy phản g phất lại càng là khinh thường hư l ệ n h một tiếng bất quá ngũ phẩm mà thôi liền có thể đánh thắng được lục phẩm ta xem là các ngươi thanh ý phong người quá mức giá áo túi cơm dương tu một câu nói kia không thể nghi ngờ là kích thích nhiều người tức giận đối phó ngươi còn không cần ta xuất thủ lý tàng phong nhìn qua hắn sau đó lại độ nhìn về phía tần cương ngự a khí lúc này tăng thêm mấy phần tần minh khẩu khí này ngươi nuốt được đi sao cổ dương tu hôm nay lão tử liền trả lại ngươi hai quyền t ầ n cư nói trên thân lúc này nổi lên có chút k i quang cử động lần này không thể nghi ngờ là đáp ứng dương tu khiêu chiến hử liền ngươi bất quá là trước mặt người khác xấu m ặ thôi t dương tu vặn vẹo đầu trong mắt khinh miệt ta ngũ phẩm trung kỳ liền có thể đánh ngươi ngũ phẩm định phong hiện tại ta là ngũ phẩm định phong ngươi ở trước mặt ta chính là bao cắt mà thôi cái này dương tu ngược lại là cái xuất thủ nhanh chóng ra hỏa vừa mới nói xong liền đối với tần cương vào tới sau đó tại muốn tới gần thời điểm đột nhiên sắt chân mũi chân trả một cái chính là một đống bùn cắt đối với tần cương diện mục mà đi tần cương bản năng đưa tay ngăn trở nhưng vào lúc này dương tu lợi dụng thời gian dành một quyền liền đánh vào trên ngực hắn đông n ă m lần này như là đánh tại bên trên trung đồng lực lượng khổng lồ để tần c ư ơ n g chân trên mặt đất lôi kéo ra hai đầu nhàn nhạc khe rãnh hắn biểu lộ khó chịu lập tức cũng là nhẹ nhàng thở ra một hơi để mà tiết lực hẹn hạ luận võ quyết đấu sao có thể như vậy hẹn hạ thanh ý phong bên này người tất cả tất cả chỉ trích dương tu như vậy hành vi nhưng lại tại lời nói này ở giữa trên trận biến hóa lại nổi lên dương tu thừa thắng sông lên l a n g không một cái đáng a n g đối với tần cương cổ đá vào chân gió mạnh mẽ tại dưới chân bọn hắn dơ lên cắt đụi tần cương đến qua một cái kịp phản ứng lấy tay trái cánh tay đón ữ a tay phải lúc này đối với dương tu cổ tham trào mà đi hai người xuất thủ đều là cực kỳ hung ác có thể mặc dù cùng là võ phu nhưng là dương tu lại rõ ràng muốn linh hoạt một chút thấy vậy lúc này lấy tay chống đất lấy chân đổi chân khuỵu tay đá ra và n h hai người đ ụ n g nhau như là mang yêu mặc dù chỉ là đơn giản giao thủ có thể nhấc lên khí lãng đều đang nói rõ lực lượng của hai người mà tần cương bên này thi triển kim cương bất hoại ngược lại là chiếm cứ một chút t h ư ợ n g phong dù sao hắn hiện tại lực phòng ngự gia trì lấy thương đổi thường dương tu khả đổi không nổi hắn không chơi với ngươi lại lần nữa đối doanh một quần sau dương tu xoay người rơi xuống đất lập tức con mắt biến đổi chính dương hóa thân quyết lời vừa nói ra trên người hắn lúc này liền toát ra nhàn nhạt, nhạt màu cam sương mù lại thân thể mặt ngoài có ánh sáng nhạt lấp lóe giống như là có hỏa diễm q u ỷ dị một dạng đồng thời cũng có thể cảm giác được khí thế của hắn trinh kéo lên cao công pháp này ngược lại là cùng cái kia tuần trọng hỏa công pháp có dị khúc đồng công c h i rượu chỉ bất quá so với hắn cái kia mạnh lên quá nhiều lý tàng phong ở một bên nhìn xem lại ở trong lòng phân tích bất quá thật nếu là tính ra Kỳ thật Tần Cương phần thắng còn muốn chút, biết phần chỉ là nhìn hắn Cương còn muốn lướn là đối á pháp n nhau không thiên quyền h hay thôi hệ h ra diệt mà là đó n thăng g cấp c ả tiến tiêm Tần thực thể Tần một liền giờ cái mới đỉnh quyền Cương như cần chỉ pháp, lấy bây lấy lực, có ra với à là o lục cũng có của phẩm không thể thủ hắn. người đối Đối sẽ v quyền pháp lý tàng phong vẫn rất có tự tin tần minh xuất ra khẩu khí kia để hắn nhìn xem lý tàng phong ở bên cạnh nói như vậy lập tức biến để tần c ư ơ n g trong mắt tức giận càng mang ba phần giả vờ giả vịt dương tu thấy vậy hay là xem thưởng lúc này hướng kỷ chúng đi mà phía sau hắn thì là mang ra một đạo vệ lửa chương bảy mươi b ố ngũ phong đệ nhất kiếm tu chương bảy mươi tư, n g ũ phong đệ nhất kiếm tu l ử a dấu vết tàn phá bừa bãi t h i ê u đốt mặt đất trên người hắn cái kia cực cao nhiệt độ phảng phất có thể đem hết thể hòa tan với hắn cả người xung quanh đều xuất hiện nhiệt độ cao khó khăn chắc t r ở chính dương quyền chỉ gặp dương tu đơn trưởng đứng lên ngón tay linh động với lượn g t r ồ n g trưởng h ợ p quyền một thức tạm biến nước chảy m â y trôi trong chốc lát trên thân hỏa khí như mãnh liệt thủy chiều giống như lan tràn ra đều rót vào trong trên nắm tay nắm đấm kia tựa như một viên cháy rừng hực hòa cầu tản ra làm cho người sợ hãi nóng bỏng quan mang tại chính dương hóa thân quyết để tần cương căn bản không kịp phản ứng rơi vào đường cùng tần cương đành phải cấp tốc đem hai tay khoanh tại trước ngực toàn lực bảo vệ bộ vị yếu hại chỉ nghe đông một tiếng vang thật lớn họa quyền như thiên thạch nặng đập mạnh tại tần cương trên cánh tay lập tức ánh lửa v a n g khắp nơi như là từ trong lò luyện vẩy ra mà ra nước é p rơi trên mặt đất trong nháy mắt đem mặt đất tiêu đốt thành một mảnh cháy đen tần cương cánh tay ngăn cản giao nhau chỗ cũng thình lình xuất hiện một đạo nhìn thấy mà giật mình ấ n ký màu đỏ bộ ráng kia thật sự giống như là sắt thép cứng rắn bị hừng hực hỏa lô hùng hàng tiêu đốt bình thường cho dù là tần dương tu một k í c h thành công không chút do dự ngay sau đó chính là giống như mưa to gió lớn liên kích không thể không nói đồng dạng là ngũ phẩm cảnh giới dương tu công kích tới thực linh hoạt đa dạng làm cho người hoa mắt trái lại tần cương một quyền một cầm một chảo chiêu thức cực kỳ đơn giản mặc dù những phương thức công kích này đều rất hữu hiệu có thể liền đối phương góp cáo đều không đụng tới lại có thể có làm được cái gì cảnh tượng này không chỉ lý tàng phong đã nhìn ra mọi người vây xem cũng đều lòng dạ biết rõ cứ theo đà này tần cương thua không nghi ngờ nhưng mà mọi người ở đây đều coi là tần cương bại cục đã định lúc hắn lại như là đột nhiên thất tỉnh bình thường c h ỉ gặp tần cương cánh tay bỗng nhiên triển khai lập tức nắm thật chặt quyền tay phải cùng quyền tay b ả vai song song tay trái sau ba ngón lúa lượn g n g ó n trỏ cùng ngón tay cái cũng thành một kiếm chỉ thẳng tắp đối với dương tu vẹn vẹn chỉ như vậy một cái động tác tần cương khí thế tựa như mánh liệt như thủy triều phun trào đứng lên phản phất ngủ say dạ thu tại thời khắc này t h ứ c tình dương tu trong nháy mắt phát giác được nguy hiểm vội vàng lui về phía sau nhưng lúc này hai người khoảng cách gần như thế tần cương một quyền chi huy này hắn làm sao có thể tránh thoát được đâu diệt thiên quyền pháp chấn biển bình sơn một quyền này chính là diệt thiên trong quyền pháp yếu nhất một quyền nhưng cũng là tần cương duy nhất hơi sở nhập môn một quyền một quyền này đánh ra không khí trung điệp tựa như là có một khối trong s u ố t bố bị tần cương trồng chất lay động một dạng một quyền này mặc dù yếu có thể mang theo tần cương khẩu khí kia thêm nữa hắn vốn là luyện quyền võ phu liền lại ước chừng ba tầng lực lượng bị hắn đánh đi ra quyền phong ba động m à lên dương tu sắc mặt đại biến lúc này song trưởng n g ừ n g tụ quanh thân hỏa diệm hóa t h u ẫ n đẩy về trước mà đi thế nhưng là cỗ quyền k ì n h này liền như là lâu không ă n ác thú một dạng trực tiếp đem dương tu hỏa thuận thôn vệ hầu như không còn lại như sóng triều đập ở trên người hắn thiên quân tri lực trong nháy mắt li bay rớt ra ngoài còn đem một viên mấy chục năm đại thụ từ đó đụng g h y lúc này mới ngừng lại rơi trên mặt đất xoay chuyển hai vòng thắng chúng ta thắng cái này dương tu xem ra bất quá cũng như vậy đúng vậy a thần sư huynh nhắc tới cũng chỉ ra một chiêu mà thôi nhìn hắn về sau còn dám tại trước mặt chúng ta đắc ý không thanh ý phong bên này người nhiệt liệt thảo luận từng cái trên mặt đều mang dáng tươi cười ngay trong bọn họ có ít người bị chính dương phong người khi dễ quá nhiều lần thần cương thu hồi nằm đấm cả người cũng có chút hoảng hốt h ạ n tại phong hội bên trên có thể nói đều là thảm bại cho dương tu không nghĩ tới chính mình thật sự có thể đánh thắng được hắn nhìn về phía dương tu bản muốn nói bên trên hai câu mở mày mở mặt lời nói nhưng lại nhìn xem dương tu đã triệt để ngất đi sau đó nhìn về phía lý tàng phong bên này trực tiếp đối với hắn thi lễ một cái vung ra một q u y ề n này cảm thụ như thế nào lý tàng phong đi hướng tiến đến hỏi thăm một câu cảm giác giống như cũng không có cảm giác gì tần cương vốn muốn nói chút gì đi ra thế nhưng là một q u y ề n kia ra ngoài thật cũng không có cái gì cảm giác không phục thì diệt đây chính là diệt thiên quyền pháp chân ý lý tàng phong gặp hắn có dạng này cảm nộ dứt khoát chỉ điểm hắn một chút ta giống như đã hiểu tần cương tư tắc một lát lúc này lại lần nữa đối với lý tàng phong thi lễ một cái trong mắt đó là tràn đầy cảm kích tạ đích thoại liền không nói để cho tan đếm thử cái này thành khê rừng thịt rừng hương vị tốt bao nhiêu lý tàng phong vỗ vỗ tần cương bà vai để hắn không cần để ý tần cưng ơ cũng không phải nhăn nhó người nghe lý tàng phong lời nói lúc này vô vỗ ngực tuy nói ta là người thô kệch nhưng ta nướng thịt rừng tay nghề đây chính là nhất tuyệt tần cương lập tức muốn đi cầm cái kia bị hắn săn dưới l ợ n rừng nhưng tại lúc này trên trời đột nhiên bay xuống một thanh trường kiếm rơi vào trước mặt hắn hiu trường kiếm rơi xuống đất nửa người thân kiế đây là có được cực mạnh không kiếm thủ đoạn mới có thể làm đến mà trường kiếm kia trên thân kiếm mang theo màu đỏ đường vân như là vết rách ở trong phát gia tham thảm hồng quang đó là tôn t ồ n dương chính dương kiếm ngũ phong trong những đệ tử trẻ tuổi thứ nhất tôn t ồ n dương thanh ý phong có người nhận ra được thanh kiếm này lai lịch cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi thanh ý phong đám người vừa rồi cái k i a cũ cao hứng k ì n h liền biến mất chuyển chim mà đến là yên lặng an tính quỷ dị cướp ta con ngồi còn đả thương người của ta các ngươi thanh ý phong người nếu là không thể cho ta cái t u y ế t pháp hôm nay liền một cái cũng đừng hòng đi tôn dương còn chưa xuất hiện thanh âm của hắn liền từ bốn phương tám hướng chuyển、đến. ở trong lời nói khí thế lăng nhân bất quá mới bắt phẩm mà thôi tốt chẳng a lý tàng phong thi triển cảm giác phát hiện cái tia tôn t ồ n dương đang đứng tại một viên trên cổ thụ theo tiếng nói của hắn xuất hiện hắn mới chậm rãi rơi xuống một chân đ i ể m tại chính dương trên thân kiếm bằng đàn dao muốn cái gì bằng đàn dao hai người bọn họ tỉ thí ngươi tình ta nguyện bên thắng đứng kẻ bại nằm ngươi muốn cái gì bàn g dao lý tàng phong đối với giả bộ như vậy người thực sự có chút không ưa mắt thấy thanh ý phong đám người không người mở miệng cũng chỉ có thể chính mình ra mặt nói ra dù sao cũng là nhà mình tam di đ ư ơ ra nếu là ném đi mặt vậy hắn lý tàng phong không phải cũng đi theo mất、mặt. mà hắn lời ấy một chỗ ngược lại để không ít thanh ý phong đệ tử nhao n h a u muốn mở miệng đồng ý thế nhưng là dẫn bọn hắn nhìn thấy thanh tia bước lên hồng quang chính dương kiếm lúc liền lại khép lại miệng ngũ phẩm võ phu nơi này cũng đến phiên n g ư ờ i nói chuyện tôn t ồ n dương đối xử lạnh nhạt nhìn lý tàng phong một chút theo sau chính là n h ấ t trưởng vung lên một đạo kiếm khí vô hình lúc này n ư n g tụ đối với lý tàng phong mà đi thật chứa vào lý tàng phong thấy vậy n h ư mày trên tay nắm đấm cầm vang lên kẹt kẹt có thể lúc này một tiếng cười khe chuyển đến ngữ thiên ngôn thuấn thân một bước đi vào lý tàng phong trước mặt tôn hình ngươi một cái đường Ngữ chương núp đích, h bảy mươi lăm liêu chỉ yên tiểu viện chương bảy mươi lăm liêu chỉ yên tiểu viện ngữ thiên ngôn làm sao người muốn cùng ta va vào mắt thấy ngữ thiên ngôn hóa giải kiếm khí của mình tôn tồn dương mặt lạnh lấy lập tức một bước đặt xuống mà dưới chân h ắ n chính dương kiếm thì là theo hắn tâm ý mà động do trên mặt đất rút kiếm mà ra trôi nổi tại bên cạnh hắn không thể không nói cái này tôn tồn dương là thật trang mặc kệ là trong lời nói vẫn là chính hắn nhất cử nhất động chỉ á i kia đ là hiện tại còn không phải biểu hiện ra thời điểm tôn huynh hiểu lầm vừa rồi luận võ ta vừa mới cũng có chỗ gặp tần cương sư đệ cùng dương tu sư đệ hai người vốn là hai người ước đấu thắng bại các lĩnh cho nên tôn sư huynh thấy mình sư đệ bại liền ra mặt đến dạng này có phải hay không không khỏi cũng có chút thua không nổi đâu huống hồ ta cảm thấy vừa rồi ta tiểu sư đệ nói không sai nữ thiên n ô n đối với nó cúi đầu lời nói nhu h ò a có thể nói k h ư c t ử là sắc bén mà thanh ý phong đám người nhìn thấy ngữ thiên n ô n tới lập tức liền lại cứng rắn đứng lên nhao nhao phụ họa nói ngữ thiên n ô n cảnh giới của ngươi không có gì tiến bộ nói nhảm ngược lại là càng nhiều tôn tồn dương mắt thấy hướng gió một bên mà lần này đúng là dương tu chiến bại tại nhiều người như vậy nhìn soi mói đây là sự thật không thể chối cãi tuy nói huyền thiên tông bên trên trưởng bối rất thiếu quản bọn hắn giữa tiểu bối sự tình hắn nếu là thật sự dùng cái này không thả gây nên hai đỉnh núi tranh chấp liền xem như hắn sợ cũng sẽ bị vấn trách. mà nói thiên ngôn gặp tôn t ồ n dương hơi trầm mặc cũng nghĩ đến cấp độ này vì sự tình không còn chuyển biến xấu liền muốn lấy cho lẫn nhau một cái hạ bậc thang liền mở miệng lần nữa chủ động mở miệng tôn h u n h ngũ phong hội thí s ắ p bắt đầu chúng ta cũng không cần thiết lần nữa tiểu đà tiểu nháo các loại chân chính lên này ta ngữ thiên ngôn nhất định lính giáo cao chiêu của ngươi Ừ, hy thể thiên như khoát không vậy, vọng ngươi đến lúc đó còn có thể đứng tại trước mặt của ta. Tôn tồn dương ngữ ngôn nói cũng phong người gặp trước tại đó đều lúc có của mặt ta. dứt một hai năm bọn hắn đều là tại chính dương phong trước mặt t a n quả đắng hiện tại cuối cùng lộ một chút đầu ngọn gió đáng giá cao hứng đa tạ nhị sư huynh giải vây chu lễ tiến lên đối với nó cúi đầu mà nói thiên môn lại là nhẹ nhàng khoắt tay đều là huynh đệ nhà mình làm gì nói cảm ơn huống hồ tiểu sư đệ đối mặt cái này tôn tổn dương cũng có thể thẳng thắn phát biểu trong lòng s ở ý ta kẻ làm sư huynh này lại há có thể r ứ t lại phía sau đám người liền cùng nhau trở về thành ý phong lý tảng phong nơi ở chỉ bất quá ngữ thiên môn không có đi theo đến phong hội thi đấu sắp đến hắn muốn thử một chút có thể hay không đột phá dù sao tôn tồn dương cảnh giới ở nơi nào bày biện mà lại còn lại tam phong thực lực cũng không thể khinh thường nếu là chủ quan bọn hắn khả năng sẽ còn rơi cái c h ư ơ ngọn n g núi tên tuổi nhìn thấy hắn nếu như thế cố gắng bộ dáng lý tàng phong cũng chỉ có thể tán dương tần cương tiêu nướng kỹ thuật quả thật là không sai một con lợn rừng bị hắn hai ba lần liền thu thập đi ra m ù i thơm s ô n g vào mũi để hắn có thể nói là thèm ăn đại c h ấ n nhưng lại tại hắn cầm đầu này chân heo gầm ăn lúc thức dậy liêu thanh t ự a n h ư là nghe vị tới một dạng lúc này tìm được hắn lý tàng phong sư tôn để cho ta tới bảo ngươi đi qua một chuyến tìm ta làm gì lý tàng phong hung hăng cắn xuống một ngụm đùi heo rừng thịt l ầ m b ầ m một câu bây giờ hắn hiện tại tới này thanh ý phong đã ba năm bảy ngày thế nhưng là liêu chỉ yên liền như là đem hắn n u ô i thả một dạng hôm nay làm sao đột nhiên nhớ tới tìm hắn tới liêu thanh lắc đầu không biết tóm lại ngươi trước đi theo ta như vậy lý tàng phong cũng chỉ có thể bông xuống thịt nướng sau đó cho chu lệ hắn hai người bọn họ nói hai câu liền đi theo liều thanh tiến về mà đi liều thanh đi ở phía trước lưng beo s o n g kiếm Ngay ta, ta đánh ầ n t hắn o người Phong, a tốt lớn khẩu khí a cái này tôn tổn dương mặc dù tính nghết không thế nào tốt cũng rất nhận người chán ghét nhưng này thế nhưng là thực sự bắt phẩm kiếm thu thiên phú được vinh dự huyền thiên tông đệ nhất người liêu thanh nói ngữ khí giống như xa suốt mấy phần nếu không có hắn tại ta thanh ý phong cũng không trở thành trở thành mạt ngọn núi thủ còn lại tứ phong chế dê ước làm sao lại ngũ phong hội võ chúng ta thanh ý phong không có khả năng trừ chính dương phong bên ngoài liền ngay cả còn lại tam phong đều đánh không lại đi lý t à n g phong phát ra nghi vấn nhưng hắn xem ngữ thiên ngôn thực lực nên là tại h u y ề n tiên tông trong hàng đệ tử là đập đến thượng hảo không đến mức có thể như vậy à dạng này phong hội tỷ thí đều là ngẫu nhiên hai lần phong hội nói thế nào cũng coi là không có khả năng đều vì mạt ngọn núi đi có thể liêu thanh nghe được lại là thở dài một tiếng vật khí không tốt tôi hai lần tất cả đều là gặp được lợi hại nhất mặc dù không cam tâm nhưng là đối phương thế nhưng là thực sự thắng như vậy tiết k h í nói lý tàng phong thật rất khó tin tưởng là từ liêu thanh trong miệng nói ra được phải biết nữ nhân này từ bắt đầu thấy chính mình bắt đầu chỗ kia hiện ra đều là cực kỳ cường hãn một mặt cái kia giết người phân thây chẳng cảnh hắn có thể quên không được tốt sư tôn liền tại bên trong chính người đi vào đi hai người đi qua quảng trường xuyên qua đại sảnh đi vào hậu viện sau đó liêu thanh liền để chính hắn một người đi vào đi qua thanh ý phong đại sảnh đi vào hậu viện nơi này cùng chiếc chỗ náo nhiệt hoàn toàn khác biệt hậu viện tựa như một cái yên tĩnh thế ngoại đ ả o nguyên trong không khí tràn ngập nhàn nhạt hương hoa cùng một loại mùi thơm hoa có khí tức như vậy hỗn hợp mùi thơm chỉ cần ngửi nhẹ một n g ụ m liền không khỏi làm cho tâm thần người bông lỏng đây là liêu chị yên ở tiểu viện tiểu viện chung quanh bị một vòng thấp bé hàng rào vân ư quanh trên hàng rào leo lên lấy không biết tên dây leo tỏa ra lấm ta lấm tấm hoa nhỏ lý tàng phong cảm thán tam di đối với sinh hoạt hay là rất chặt chẽ thôi mà hắn đi vào tiểu viện đầu tiên đập vào mi mắt là một gốc cao lớn thẳng tắp lá phong đỏ cây cây này cao lớn có trăm năm chiếu sáng rặng g ỡ gió nhẹ thổi qua l á phong vang xào xạc rất là hêm hay trong viện đơn giản chỉ có dưới cây bốn tấm băng ghế đá một tấm b à n đá bày ra ở nơi nào trừ cái đó ra lại không một vật lại trong tiểu viện an tĩnh không có một chút t ạ tâm chỉ có ngẫu nhiên chuyển đến lá cây bay xuống âm thanh cùng gió nhẹ thanh â m nơi này hết thể đều lộ ra như vậy yên tĩnh như vậy t ư ờ n g hòa để lý tàng phong không khỏi chạy không tới lý tàng phong đứng tại lá phong đỏ dưới cây chính nhìn xem một chiếc lá bay xuống bên hai liền chuyển đến liêu chị yên thanh â m hắn hoàn hôn nhìn lại l i u chị yên đang từ tiểu viện trong phòng đi ra tam di lý tàng phong không biết vì cái gì tại đối mặt cái này tam di thời điểm luôn chương ả m giác có c ú t thả、ra. Tựa như là hoàn toàn không h n ra. là h o bảy mươi sáu đột phá chi huyền chương bảy mươi sáu đột phá chi huyền tới nhiều như vậy thiên còn thói quen nhu hòa lời nói vang lên liệu chỉ yên thân mang một bộ váy xanh thức tha từ trong phòng đi ra lúc này thân ở trong tông nàng cũng không b e o lụa mỏng mặt nạ dung nhan tuyệt mỹ kia không có chút nào che lấp triển lộ ra lý tàng phong dương mắt nhìn lên trong nháy mắt bị kinh diễm đến không thể chuyển rời ánh mắt da t h ị như tuyết tinh tế tỉ mỉ đến như là thượng đẳng nhất dương c h i bạch ngọc tại ánh nắng chiếu dọi tản ra ánh sáng dịu dịu mũi ngọc tinh xảo tiểu xảo mà thẳng tắp là cả tấm khuôn mặt tăng thêm một phần đẹp đẽ đôi môi không điểm mà chu như kiểu diễm cánh hoa giống như non mềm đầu kiện như thác nước tóc dài tùy ý mà dối tung ở đầu vai theo gió nhẹ nhẹ nhàng phiêu động linh hoạt kỳ ảo phiêu d i n thật giống như tiên nữ hạ phàm bình thường còn tốt đa tạ tam di còn t â m lý tàng phong đối với l i u chị yên cung kính hành lễ không dám có nửa điểm lịch ngậm bộ dáng đến như vậy vài ngày ta đều không có, còn người, có, thể có lời h á n giận l i u chị yên ngồi vào một bên trên băng ghế đá. lời nói thật giống là một vị trưởng bối quan tâm tiểu bối nơi này sơn thanh thủy tú các sư minh cũng nhiệt tình không thể có lời hắn giận lý tảng phong nói tới chỗ này sờ lên đầu Kỳ thật đối với hắn mà nói cũng không tính là hắn chỉ là cảm giác có chút không thoải mái nếu không phải có chu lễ một mực tại bên cạnh hắn thật là có chuẩn bị ném bỏ cảm giác còn có chính là may mắn được có hệ thống tại thân có thể làm cho hắn lấy cực nhanh tốc độ đột phá tăng cường cảnh giới lúc này mới có thể để hắn tại chưa quen thuộc địa phương nói lên hai câu có khí phách lời nói không phải vậy như hắn thật sự là mới tu hành nhập môn bên trong liền bị mang đến cái này treo trên bầu trời tông lý tàng phong nhìn h i về phía liễu dịch chi trong giọng nói rất có bất đắc dị những lời này là lời nói thật liễu dịch chi cười hắc hắc lập tức từ trên cây phiêu nhiên rơi xuống cũng là ngồi xuống dưới cây kia trên băng ghế đá chỉ bất quá hắn vừa mới ngồi xuống liền đem trên tay hồ lô thu vào bộ dáng k i ê u phản phất không dám nhận lấy liêu c h ỉ yên trước mặt uống rượu một dạng đúng rồi không biết tam di gọi ta tới thế nhưng là có chuyện gì lý tàng phong nhìn xem hai người này biết bọn hắn nên không chỉ là đem chính mình kêu đến hỏi tham đ ợ i thế nào nghĩ đến nên là có chuyện gì hơn nữa còn là đại sự chờ hắn thốt ra lời này xong liêu c h ỉ yên liền nhìn liễu dịch chi một chút liễu dịch chi nhẹ nhàng ho khan một tiếng ngựa khí lúc này biến n g h i m ặ t cả người thái độ cũng biến thành cùng ngày đó tại trên giang hà đối chiến ba cái biết viền cảnh bình thường lý tàng phong nhìn thấy trong lòng cũng nghĩ đến đây là có việc đại sự gì muốn cho chính mình nói a kỳ thật chúng ta hôm nay để cho ngươi tới là muốn đem liễu ra thanh linh mạch đặc biệt công pháp chuyển cho ngươi thanh linh mạch đặc biệt công pháp lý tàng phong nghe được một câu nói kia cả người lúc này chính là s ư n g sở theo sau chính là ở trong lòng cuồng hỉ đứng lên chính mình đây không phải bay lên chính mình điểm số có hơn một triệu đâu hôm nay thoáng qua một cái chính là hơn hai triệu tăng thêm vô dụng hơn một triệu bảy cho ta thêm điểm một câu nói kia liền để lý tàng phong đắm chìm tại trong tưởng tượng mà liễu d ị chi còn tại nói công pháp này tên là sanh mạch chuyển đường hóa linh quyết không phải ta thanh linh mạch huyết mạch không thể luyện lại duy nhất điều kiện tu luyện chính là nhất định phải tại lục phẩm mới có thể tập luyện lúc đầu chúng ta là tính toán đợi ngươi lục phẩm sau lại chuyển cho ngươi nhưng là tiểu tử ngươi nếu có thể lấy ngũ phẩm thắng lục phẩm vậy đã nói do tiểu tử ngươi thực lực không tệ thứ này cho sớm m u ộ n cho đều là muốn cho dứt phát hiện tại trước hết để cho ngươi thuần thục thuần t h ụ để cho ngươi tại đột phá lục phẩm sau trực tiếp tu luyện cũng có thể nhanh nhập môn một chút lý tàng phong nghe được bọn hắn nói như vậy lúc này liền muốn biểu thị chính mình kỳ thật đã cựu phẩm trong nhà còn có cái gì chuyển thừa công pháp đều cho ta đi bất quá hắn hay là kiềm chế lại kinh hĩ quả nhiên vẫn là liền phải từng, điểm từng điểm đến mới tốt đưa tay ra. liễu dịch chi để lý tàng phong đem đưa tay phải ra lập tức hắn cũng là vén tay áo lên trực tiếp lấy trưởng đối t r ư ở n g hai trưởng tiếp xúc với nhau thời điểm liễu dịch chi trên cánh tay thanh linh mạch trong nháy mắt hiện lên lại tại cánh tay của hắn bên trong bắt đầu chuyển động như cùng sống bình thường sau đó bắt đầu do chỗ cổ tay mọc ra từng cây màu xanh đường cong đối với lý tàng phong bàn tay mà đi t h ư ợ n h ư là cây cối sợi dễ một dạng lan tràn đi qua thời điểm lý tàng phong chỉ cảm thấy cánh tay của mình trở nên kỳ nóng không gì sánh được liền phảng phất như là bị gác ở trên lò lửa thiêu đốt bình thường nhưng là rất kỳ quái chính là không có rõ ràng như vậy mà mánh liệt cảm rất đau bất quá mấy tức thời gian mà thôi chính hắn trên bàn tay liền tất cả đều là do liễu dịch chi cái kia lan tràn đi qua thanh linh mạch chiếm cứ toàn bộ làn da màu ra đây là thanh linh văn hiện tại ngươi tạm thời che lấp đứng lên chờ ngươi đến lục phẩm sau khi hấp thu liền có thể lĩnh nộ cái này sanh mạch chuyển đường hóa linh quyết nhưng là nhớ lấy muốn tại lục phẩm đằng sau mới có thể đi tu luyện không phải vậy thanh linh mạch sẽ bị hao tổn liễu dịch chi cho lý tàng phong nhắc nhở nói mà khí tức của hắn phản p h ấ t thể v ả i mấy phần chất nhi biết lý tàng phong không có đi nghĩ lại hai người vì cái gì ở thời điểm này truyền cho hắn hắn chẳng qua là cảm thấy hư p ấ n để cưỡng chế về phía sau đối với hai người hành lễ xong liền không kịp chờ đợi nhớ lại đến nhà mình tiểu viện bắt đầu tu luyện hắn hiện tại chỉ thiếu chút nữa liền có thể biết u y ề n nói không chừng chính là cái này thanh linh mạch trở ngại chính mình nhìn xem l ý tàng phong rời đi về sau chỉ gặp liễu dịch chi từ trong ngực xuất ra cái kia đối chiến giang hà giao long hóa hình huyền võ mai rùa lay động một chút ở trong ba viên đồng tiền lập tức liền lăn xuống đi ra q u ẻ này nói thế nào tàng phong hắn còn biểu hiện quá chết liêu chỉ yên ở bên cạnh nhẹ giọng hỏi t h ă m liễu dịch chi nhìn xem quẹ này sau đó nhìn thoáng qua lý tàng phong rời đi bằng lưng thì thào nói ra quay thai quẹ này hiện tại biểu hiện không ngại ngược lại xuất hiện là giết khỏe biến hóa lớn như vậy sao lúc đầu sớm truyền cho hắn công pháp này chính là muốn nhìn một chút hắn có thể hay không biến nguy thành an nhưng là hiện tại xem ra là máu nhuộm nửa bầu trời a những cái kia muốn ra tay với hắn người nhưng thảm việc này chúng ta thật đ ú n g tay không được liêu chỉ yên lại lần nữa hỏi thăm liêu dịch chi khoác tay thiên mệnh liền thiên mệnh không phải vậy ngươi nhị tỷ ta làm sao lại để n à n g chết q u ả n hắn nhiều như vậy giết người tốt hơn bị người giết cho dù máu nhuộm nửa bầu trời cũng có ta người cậu này giúp hắn định lấy lý tàng phong bên này trở lại sau phòng nhỏ liền không kịp chờ đợi bắt đầu hấp thu dưới sự thôi thúc của hắn những cái t u y ế t như đồng căn cần một dạng thanh linh mạch giống như là tuyến trùng một dạng chậm rãi dung nhập hắn thanh linh mạch bên trong nhất thời lý tàng phong toàn bộ trên cánh tay bắt đầu sung huyết đỏ bừng mà trên cánh tay của hắn cũng là xuất hiện văn tự màu xanh xanh mạch chuyển đường hóa linh h u y ế t công pháp này tiến vào trong con mắt của hắn có tin tức xuất hiện trong nháy mắt hệ thống nhắc nhở cũng là xuất hiện chỉ là tu luyện liền muốn một mươi không không không điểm sao lý tàng phong hơi kinh ngạc bất quá hắn có thể có hơn một triệu cái này điểm điểm số với hắn mà nói chín châu mất sợi lông kéo cấp nổi thêm điểm cho ta học theo công pháp này v ậ t chuyển lý tàng phong phủ hải bên trong chín đoá khí sen lập tức liền lay động thất thải hào quang tại hắn phủ trên biển n g ư n g kết thành mây ở trong có màu lôi phun trào đây là muốn đột phá dấu hiệu quả nhiên ta không có cách nào đột phá cũng là bởi vì có thanh linh mạch nguyên nhân lấy trước một trăm linh điểm tham dò sâu cạn chương bảy mươi bảy bắt cóc lý kình sơn chương bảy mươi bảy bắt cóc lý kình sơn lấy trước một trăm linh tham dò sâu cạn cho ta thêm điểm phủ hải chi bên trong chân khí hào quang tung bay tụ ở trong có màu lôi nồn áo thanh thế to lớn phía dưới cái kia chín đoái liên không gió mà bay chập chân lắc lư đây là muốn đột phá điểm báo nghĩ đến chính mình muốn đột phá chi huyền cảnh lý tàng phong liền càng kích động lập tức hắn cũng là mười phần cảm khái cái kia vạn ứng lâu như vậy tốn sức tâm tư đ ề u muốn lấy được thanh linh mạch không muốn thế mà còn là ngăn cản hắn tăng lên cảnh giới trở ngại mà nếu không phải có bí thuật như vậy tồn tại chỉ sợ hắn rất khó có thể đột phá mà này cũng còn ứng câu nói kia có người vui vẻ có người sầu theo điểm số tiêu hao một trăm linh cái kia xanh mạch chuyển đường hóa linh quyết trực tiếp do nhập môn đạt tới trở thành tiểu thành tri cảnh độ thuần thuộc cũng nhiều một hay công pháp này xem như b í pháp cho nên lý tàng phong nghĩ đến công pháp này cần có điểm số nên sẽ cao chút cho nên muốn lấy cầm một trăm không không không thử một lần có thể cái này ném b ả o lại chỉ là hơi nổi sóng quả nhiên thông qua điểm số tiêu hao liền có thể phán đoán công pháp tốt xấu công pháp này không kém quay con voi là một loại trí tuệ c ò n thương một triệu trực tiếp quay con voi lý tàng phong tâm niệm vừa động mấy triệu điểm số trong nháy mắt biến mất cũng không biết có thể hay không đem công pháp cải tiến thăng cấp mà theo điểm số điên c ù n g giảm bớt lý tàng phong trên cánh tay cũng hoàn toàn bị thanh linh mạch biểu hiện và tự toàn bộ bao vây lại c ả n nổ công pháp còn kém lâm môn một cước p h ủ hải chi bên trong mẫu lôi toán loạn càng rõ ràng mà tại lý tàng phong p h ủ hải bên trong tại cái k i a chín đoá thải liên bên trong đột nhiên dâng lên một cây hoa sen tiệc cắn phía trên mang theo hoa sen nụ hoa chỉ là không thể triển khai đây là thứ mười đoá khí ẩ n hoa sen theo vận chuyển lý tàng phong còn phát hiện công pháp này vậy mà tại biến hóa chính mình mạch lạc đem toàn thân mạch lạc đều tại toàn bộ chuyển hóa làm thanh linh mạch vì sao lục phẩm tu tập nghĩ đến chính là đạt tới lục phẩm sau toàn thân kinh lạc đều thông suốt định hình cũng coi đây là cơ sở từ từ hấp thu sau đó chuyển biến như chính mình như vậy đến cựu phẩm mới bắt đầu tập luyện công pháp này lại do hệ thống cưỡng ép học tập nghị đến cũng là cái này thanh linh mạch người thứ nhất nếu là toàn thân c h u y ể n hóa vậy sau này sẽ ảnh hưởng chính mình tu hành sao lý tàng phong do mừng rỡ đằng sau đột nhiên không khỏi suy nghĩ vấn đề này phải biết hắn không thể thuận lợi đột phá tới c h i huyền cũng là bởi vì cái này thanh linh mạch nhưng mà giờ này khắc này lý tàng phong căn bản hoàn mỹ đi suy tư cái khác chỉ ở trong lúc tháng o qua hắng cái k i ê u phủ trong biển màu lôi liền biến còn thành cục giật như là da thú tại chân khí trong tầng mây bên trong càng bánh liệt gấm thét mà nương theo lấy công pháp vận chuyển điểm điểm nhỏ bé thanh quang giống như trong rừng đom đóm giống như từ phủ biển bốn phương tạm hướng bừng bừng mà ra bay về phía chân khí trong tầng mây do thanh quang kia chậm rãi hội tụ cái kia cùng b ã o màu lôi trực tiếp được vỗ yên xuống tới sau đó lại rơi ra một trận lộng lây trói mắt thập thải quang vũ cái này quang vũ bay là tạ giống như mẫu ảo d è m trâu về xuống mỗi một giọt quang vũ rơi vào khí liên phía trên đều để hoa sen kia đ ó a hoa càng lớn mạnh mở càng thêm sung mãn mà trói lọi ở trong hoa sen t h ạ c quang như sáng trói như bảo thạch chiếu sáng rạch rỡ tại cái này như mẫu như ả Thứ trong nháy mắt trên người hắn thanh linh mạch phảng phất đạt được tầm bù trực tiếp rõ ràng hiện hiện ở bên ngoài thân phía dưới mà tay phải hắn cánh tay trực liên tâm mạch đầu kia thanh linh mạch thì là rõ ràng nhất đó là hắn chủ mạch như là phồn cây mở nhánh đem hắn thanh linh mạch phát triển đến toàn thân mỗi một hẻo lánh mười sen sinh hoa khí mạo xương tạ thể chi huyền canh thành lý tàng phong chậm rãi thở ra một hơi thanh âm tuy nhỏ lại phảng phất mang theo một loại khó nói lên lời lực lượng phủ hải chi bên trong cái tia dị thường biến hóa cũng theo đó đình chỉ hết thệ đều thuộc về tại bình tĩnh khi hắn đôi mắt mở ra trong n g a y mắt ở trong có màu xanh tinh quang tựa như tia chớp lấp lóe đây chính là chi huyền cảnh giới lý tàng phong nhẹ giọng nhìn o n c ả m thụ được trong thân thể cái tia tràn đầy như biển lực lượng loại lực lượng này cung cựu phẩm thời điểm hoàn toàn khác biệt hoàn toàn là một cái bay vọt về chất hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng phản phất chỉ cần mình phất tay độc quyền chính là sơn băng địa liệt đồng thời tại cảnh giới như thế phía dưới lý tàng phong phát hiện mình học tập công pháp hiện tại thi c h u ể n ra uy lực cũng hoàn toàn khác biệt rõ ràng nhất cảm giác chính là mình cựu phẩm lực lượng đối với hắn có công pháp đó chính là ngựa con kéo dài xe mà lại kéo hay là to lớn xe hệ thống này cải tiến thăng cấp công pháp phản p h ấ t tại chi huyền cảnh giới mới có thể phát huy ra uy lực bình thường l i ê n nói cái kia thần ý liễm tâm vạn hóa quyết hiện tại do hắn lại lần nữa thi triển lý tàng phong thế mới biết cái gì gọi là cảm giác mặc dù trong phòng thế nhưng là hắn nếu là muốn biết liền có thể thấy rõ ràng thanh ý phong quảng tràng phía trên tràng cảnh thử một chút cực hạ dù sao đây là huyền tiên tông vì không bại lộ chính mình hắn vẫn là có thể thu liễm một chút nhưng là thi triển mà đi chỗ kia cùng chỗ hoàn toàn là đến phía dưới cùng bình tiểu chấn loại cảm giác này tựa như hắn mở thứ ba thị giác bình thường mà theo tâm niệm di động hắn có thể thấy cha lý kình sơn chính trong tiểu lâu bận b i ể u khí thế ngất trời lý tàng phong thấy vậy vốn muốn lại lần nữa khuyết trương thả cảm giác nhưng lại phát hiện tại trong quán rượu kia có hai người q u ỷ q u ỷ tắc t á c hai người kia là ngũ phẩm cảnh giới không giống như là huyền thiên t ô n g người về phần bọn hắn nói bọn hắn q u ỷ q u ỷ tắc t á c đó chính là hai người này ánh mắt thỉnh thoảng sẽ nhìn về phía lý kình sơn nên biết hai người này bên cạnh liền có hai vị tuổi tác thiếu nữ ngay tại huynh trường dẫn đầu xuống nhàn nhã cu Cái kia hai cái á t r người hắn không nhìn thiếu nhìn không Phong phát hiện, tại bọn hắn thiếu nhỏ thế phẩm Hai nữ, đơn cũng đúng Tàng còn bọn bên ngoài, có một cái bán mặt nạ cùng một thiếu nữ đồ trang sức quán nhỏ lao bản thế mà cũng có ngũ n g một tại tiểu một mặt một tu cái vi. đầu lâu độc đồ có sức có làm Mà mà lao là Lý lao sao sao. sợ này lý tàng phong lần trước xuống núi lúc gặp qua chỉ bất quá không có để ý đây là tam gì an bài bảo hộ phụ thân sao bất quá hai người kia lại là cái gì tình huống lý tàng phong đang muốn thử một chút thực lực của mình như thế nào lập tức lợi dụng cảm giác hóa chặt hai người mà hai người này cũng là nói nhỏ nói chuyện với nhau hai câu lập tức ném v ừ vỡ ngân liền rời đi nơi này đi đâu đi lý tàng phong thần nghiệm theo hướng lại chậm dai đối với cảnh giới này thi triển công pháp có chút thuận buồn xuôi gió lại chuyên chú phía dưới có thể ngầm trộm nghe đến hai người đối thoại đại nhân chính là để cho chúng ta đi c h ó i lao đầu này hắn không có sao chứ lao đầu này chính là một cái tiểu lâu trưởng quỹ mà lại không một chút tu hành ở trên người c h ó i hắn làm gì hai người bọn họ rời đi tiểu lâu liền hướng về cùng bình tiểu chấn một bên trong núi rừng đi tới còn có một người trong lời nói có chút p h ả n nàn ít nói lời vô ích đại nhân nói người dám không làm này làm sao nói cũng là huyền thiên tông địa bàn nghỉ ngơi trước nghỉ ngơi đợi buổi tối đêm đã khuya tại độc thủ bắt cóc cha ta hai người đối thoại rơi vào lý tàng phong trong hai cái này khiến hắn lập tức ra nhăn l ư g mày chẳng lẽ là vạn ứng lâu người chương bảy mươi tám dành thời gian giải quyết chương bảy mươi tám dành thời gian giải quyết n g h e hai người đối thoại lý tàng phong lập tức n h ũ n mày bắt cóc lý kinh sơn trừ vạn ứng lâu người hắn thực sự nghĩ không ra còn ai vào đây mà hắn hôm nay đã bước vào chi huyền cảnh giới những người này có dạng này suy nghĩ đó không phải là m u ố n chết sao muốn trước mấy ngày hắn tại cựu phẩm thời điểm hệ thống liền nói hắn đang toàn lực phía giới có thể rét chi huyền cảnh cờ giả mà bây giờ càng là thực lực tăng nhiều nếu là gặp lại cái kia hai cái đã từng đi tìm chính mình phiền phức chi huyền cảnh người hắn cũng có m ộ ư ơ i phần lòng tin có thể đem bọn hắn trực tiếp c h ấ n sát cái này vạn ứng lâu n g ư ờ i hai lần tìm chính mình phiền phức thì cũng thôi đi hiện tại không dám tới huyền thiên tông bắt chính mình ngược lại đánh lên cha của hắn chủ ý đây là hắn tuyệt đối không thể chịu đựng được sự tình lý tàng phong lúc này có chút phất tay dẫn đầu xem xét từ bản thân bảng số liệu sáu điểm số không trạng thái thần ý viên mãn có thể chân đạp lang hư nhìn xem công pháp tăng lên bảng lý tàng phong cũng ở trong lòng không khỏi tàng khái không muốn mấy triệu điểm số cũng chỉ có thể đem công pháp này tăng lên đến đại thành cảnh giới mà thôi bất quá còn tốt buổi tối hôm nay d ạ n g sáng hắn hơn hai triệu điểm số liền sẽ tới sổ đối với công pháp tăng lên hắn là hoàn toàn không có lo lắng một chút tương phản dùng càng nhiều hắn càng vui vẻ chỉ vì lúc này mới có thể biết công pháp này là cỡ nào tốt nhìn qua số liệu đằng sau lý tàng phong lúc này tâm niệm vừa động liền từ chính mình phòng nhỏ rời đi cái kia vạn ứng lâu hai người nếu muốn ban đêm độc thủ nhưng hắn lại là đã đợi không kịp vừ ta ngược lại muốn xem xem các ngươi phía sau đại nhân lớn bao nhiêu năng lực lại dám đánh lên trà ta c h ú ý lý tàng phong ra khỏi phòng lúc này mặt trời chiều ngã về tây hơn phân nửa bầu trời bị nhiễm lên màu đỏ c a m ánh c h i ề u tà chu lễ như là thường ngày một dạng ngay tại tập luyện q u y ề n pháp thân ảnh của hắn tại ánh c h i ề u tà chiếu giỏi tràn đầy lực lượng lý tàng phong nhìn qua một chút liền cảm giác chu lễ cái này vài quyền giống như càng không thích hợp rất có diệt thiên quân pháp dám vẻ dĩ nhiên không phải d i ệ t thiên quyền pháp chỉ là từ đó có thể cảm giác được ở trong có một chút như thế hương vị đây là thuộc về hắn quyền ý chu lễ nhìn thấy lý tàng phong muốn ra ngoài liền ngừng trong tay động tác thở dài một hơi cái này nửa buổi sáng hắn mới nhìn đến lý tàng phong sôi động chạy về gian phòng của mình để lại cho hắn thịt heo rừng hắn cũng không kịp ăn lý linh đã trễ thế như vậy nơi g ư đây là muốn đi nơi nào chu lễ nhìn qua lý tàng phong trong mắt tràn đầy nghi hoặc chỉ vì lý tàng phong hành vi hôm nay quả thực có chút quái gì à, ta đi dưới núi lao cha nơi đó nhìn xem lý tàng phong thuận miệm nói một câu sau đó cho chu lễ nói muốn cho hắn mang hai cái đồ ăn trở về. lập tức liền đi xuống núi mặc dù hắn hiện tại có thể lăng không d ậ m chân nhưng nơi này dù sao cũng là tại h u y ề n thiên tông bên trong như vậy trương dương cử động quả thực có chút không ổn cho nên hắn hay là thành thành thật thật do xích sắt xuống núi đi vào chân núi lúc này tiểu lâu đã gần đến thu quán thời gian ánh nắng chiều vẩy vào tiểu lâu trên biển hiệu nổi lên một tầng ấm vầng sáng màu vàng trong tiểu lâu lý kình sơn đang cùng cái k i a tại trước hiệu bảy q u ạ y bán hàng hai cái lao đầu nâng ly cắt chén cao đàm pháp luận lý kình sơn sắc mặt t ư n g đỏ đã có mấy phần hơi say thái độ hắn một chút nhìn thấy vừa mới đi tới lý tàng phong liên tục không ngừng thỏ tay đem nhi tử giữ chặt. h ư ớ n g thú bừng bừng hướng hai vị quen bạn mới lao bằng h ư u giới thiệu nói lao triệu lao tiền các ngươi nhìn một cái đây chính là nhà ta tiểu tử t r a i t r a i kia trong lời nói tràn đầy tự hào lý công tử quả nhiên có được anh tuấn vi phạm ngươi cái này lao lý đầu cũng không có nói láo trong đó một vị lao nhân vuốt r â u có chút meo mắt lại nhìn từ trên xuống dưới lý tàng phong không chỗ ở gật đầu tán thưởng s á c thực như vậy bất quá đứa nhỏ này dáng dấp không hề giống ngươi a lao lý như vậy dung mạo nên là theo mẹ hắn một vị lao nhân khác cũng ở một bên phụ họa thần thái kia giọng nói kia giả bộ cực kỳ tự nhiên phản phất bọn hắn thật chỉ là đã trải qua t u ế nguyện phổ thông người qua đường nếu không phải lý tàng phong đột phá chi huyền tận lực gió xét chỉ sợ giờ phút này cũng sẽ bị kỹ xảo của bọn họ chỗ che đậy mà lý kình sơn càng là tin tưởng không nghi ngờ chỉ coi bọn hắn là vốn không quen biết người bình thường cũng nguyên nhân chính là như vậy hắn có thể như vậy không có chút nào c â u thúc thả như vậy chi mở lý tàng phong nhìn thấy hai vị lão nhân cũng là cung kính thi lễ một cái đây là đối bọn hắn âm thầm trợ giúp bảo hộ lý kình sơn mà ngỏ ý cảm ơn đứa nhỏ này theo nam mẹ nếu là giống ta đúng vậy liền xong rồi đúng rồi lao triệu đầu ngươi không phải có cái khuê nữ cùng con của ta tuổi tắc tương tự sao nếu không hai chúng ta nhà kết cái thân ra dạng này ngươi tại ta chỗ này tiền t h ư ở n g coi như xong lý kình sơn chăm chú lôi kéo lao triệu đầu cánh tay một mặt sốt ruột đề nghị ta nổ vào cứ như vậy mấy chục văn tiền thưởng liền muốn để cho ta đem khuê nữ đến ngươi lao lý đầu trong nhà không làm không làm lao triệu đầu giả bộ sinh khí nghiêng đầu qua một bên trong kiểu lâu tràn ngập nhàn nhạt mùi rượu cùng yên hòa khí tức lý tàng phong đứng bình tĩnh ở một bên nhìn xem bọn hắn nói chuyện h i ế m trong lòng dâng lên một cỗ ấm áp ánh mắt của hắn tại phụ thân cùng hai vị lao nhân ở giữa lưu truyền phảng phất thấy được sinh hoạt nhất nguồn gốc bộ dáng đó là một loại bình thường mà chân quý khói lửa để cho người ta cảm thấy không gì sánh được can tâm nghĩ đến cũng là lý kình sơn sẽ cảm giác được vui sướng như vậy nguyên nhân đi rất nhanh hai vị lao nhân đứng dậy cá o biệt bọn hắn chậm rãi đi ra từ lâu thân ảnh tại ánh nắng chiều bên trong dần dần từng bước đi đến mà lý kình sơn lại có chút không thôi nhìn xem bóng lưng của bọn hắn trong miệng còn lẩm bẩm hai cái này lao ra hỏa đi được thật đúng là nhanh trong kiểu lâu lần nữa khôi phục can tĩnh phản phất còn tại nói vừa rồi náo nhiệt đúng rồi ngươi làm sao đột nhiên xuống lý kình sơn tại một phen sau náo nhiệt rốt cục lấy lại tinh thần lý tàng phong thì là đối với lý kình sơn cười hắc hắc cha có chút thời gian không ăn ngài làm đồ ăn thật sự là thèm ăn hoảng sau khi nói xong còn nuốt xuống một chút nước bọt lý kình sơn nghe vậy trên mặt lập tức lộ ra cương t r i ề u dáng tươi cười hắn không chút do dự trực tiếp quay người về sau chủ đi đến vừa mới không uống đủ tiểu tử ngươi theo giúp ta lại uống hai chén bếp sau màn cửa nhẹ nhàng lấp lư phát ra nhỏ xịu tiếng vang lý kình sơn bận rộn mà lý tàng phong thấy vậy thì là hoạt động một chút thân thể nói một câu liền thừa dịp cái này không đem sự tình liền giải quyết đi vừa mới nói xong cả người hắn liền biến mất không thấy liên liên tại bọn hắn t i ể u lâu phụ cận một mực thủ vệ hai cái lao nhân cũng không có phát hiện lý tàng phong cảm giác một mực khóa chặt tại hai người kia trên thân cho nên căn bản không mất lực đã tìm được bọn hắn mà hai người này lúc này chính nhàn nhã nhộn nhẹt chỉ chờ ban đêm giáng lâm liền chuẩn bị đối với lý kình sơn động thủ chính hình ngươi nói chúng ta tại h u y ề n thiên tông địa bàn n h á o sự cái này nếu như bị phát hiện chỉ sợ sẽ chịu không nổi à lại nói người kia mãnh liệt miệng vòi một ngục rượu trong giọng nói hình như có ẩn ẩn từ bỏ dù sao đây chính là đại võ tứ đại tông môn một trong có thể bên cạnh người kia một chút đem hắn suy nghĩ kéo lại còn chịu không nổi nếu là chúng ta hai người tay không trở về chỉ sợ đại nhân sẽ để cho chúng ta ngay cả ăn cơm giá hỏa cũng bị mất ngô m i n h thả lỏng bất quá chỉ là c h ó i một người bình thường mà thôi nhưng này tiếng người ân tiết cứng rắn đi xuống đột nhiên với hắn trước mặt đồng bạn đầu trong nháy mắt liền không có nóng hổi máu tươi bắn tung tóe trên mặt của hắn mà hắn còn không có kịp phản ứng chương bảy mươi chín người đòi mạng ngươi chương bảy mươi chín người đòi mạng ngôi người kêu phản g phất mất hồn phách bình thường lầm bầm đối với trước mặt đã không có đầu người lại kêu một tiếng trong phòng tính mịch giống như trầm tĩnh bị một tiếng này khẽ gọi l á n h vỡ nhưng lại chợt bị một loại càng thêm k i ể m chế không khí bao phủ lúc này lý tàng phong thân ảnh lạng yên xuất hiện tại phòng ốc này bên trong hắn thi triển t h ầ n ý liễm tâm vạn hóa quyết tùy ý biến hóa bộ dáng mặc cho ai cũng không nhận ra được đ ư n g hô hắn đã nghe không được lý tàng phong thanh â m như là đột nhiên vang lên sấm rền lập tức liền để người kia từ trên ghế đầu thất kinh ngã sắp xuống sổ dưới ngay sau đó hắn liền đối với lý tàng phong liệu mạng dập đầu đứng lên cái chắn va chạm mặt đất thanh âm tại cái này yên tĩnh trong không gian lộ ra đặc biệt rõ ràng tiền bối tha mạng tiền bối tha mạng thanh âm của hắn r u n r ơ dậy tràn đầy sợ hãi hắn vắt hết ó c cũng nghĩ không ra chính mình khi nào đắc tội trước mắt vị này người thần bí nhưng ở cái này sống còn thời khắc trước dập đầu nhận lầm tóm lại là không sai dù sao trước mắt người này thế nhưng là như vậy lạng yên không một tiếng động liền giết đồng bạn của hắn thực lực như vậy cũng không phải hắn có khả năng t r e o chọc nổi nói đi các ngươi trong miệng đại nhân ở nơi nào Lý t à người p h kia nâng h lên đầu trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng chờ mong run run dày dày nói giờ phút này trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu đó chính là bảo trụ tính mạng của mình nói điều kiện lý tàng phong lanh n h ư m ặ t trong ánh mắt để lộ ra vẻ tức giận sau đó hắn thi triển biết huyền cảnh giới tu vi chậm d ã i đ ẳ n g không mà lên lời của hắn trở nên âm trầm khủng bố phảng phất tới từ địa ngục coi như ngươi không nói lao phu cũng có biện pháp để cho ngươi mở miệng giết người lấy hồn sự tình ta cũng là am hiểu kỳ thật đối với bọn hắn lý tàng phong đều có thể trực tiếp giết chính là sau đó liền đợi đến có người lại đến lại đến liền lại giết lòng vòng như vậy với hắn mà nói không có gì thế nhưng là bị động như vậy cục diện thực sự để trong lòng của hắn khó chịu hắn đã đến cảnh giới như thế dứt khoát trực tiếp giết đi qua chấm dứt hậu hạn giải n ỗ i lo về sau mà như vậy hù dọa người này một chút cũng có thể bảo đảm hắn nói tới có phải hay không làm thật nói tiểu nhân không dám tiểu nhân không dám hiện tại vị đại nhân kia ngay tại xuống sông sông ngoài năm mươi dặm một chỗ cứ điểm cứ điểm kia tên là bán giác sơn bởi vì ngọn núi như là sừng châu bình thường cho nên gọi tên tiền bối vừa đi liền có thể biết được người kia ngữ tốc cực nhanh sợ có chút trần trờ liền sẽ đưa tới họa sát thân sau khi nói xong người kia vốn muốn mở miệng lần nữa có thể chỉ gặp lý tàng phong có chút giơ ngón tay lên gậy nhẹ một đạo chân khí cái kia chân khí giống như một đạo thiền điện trong nháy mắt hướng phía đầu của người kia bay đi chỉ một thoáng đúng một tiếng đầu của người kia tựa như cùng dưa hấu chín m ù i bình thường nổ bể ra đến máu tươi cùng óc văng khắp nơi lý tàng phong trước người có chân khí che chắn cũng không có nhiễm nửa điểm thống khoái như vậy kiểu chết cũng coi là lý tàng phong đối với hắn nói thật một loại báo đ á p đi khi biết mục đích gì đến một sát na kia lý tàng phong thân hình trong nháy mắt từ nhỏ trong phòng biến mất vô tung vô ảnh qua trong giây lát hắn đã đưa thân vào trong trời cao phía dưới tiểu trấn phòng ốc giờ phút này trở nên như là ngón cái kích cỡ tương đương trên không trung Tiếng gió vút gào thét gió vun nhưng gào qua, mà mạ lý ạ i tới không cách nào tới gần l tàng phong bên người nửa thi ứ c o n chuyển cái n c h h là ra cảm giác chi pháp giống như một tấm vô hình người lớn trong nháy mắt đem toàn bộ bán rác sơn bao phủ trong đó rất nhanh người kia trong miệng cứ điểm liền bị hắn phát hiện đó là một cái nho nhỏ sơn t r ạ y chú đóng ở giữa núi chỗ trong sân trại c h ạ m gác ngầm dày đặc lại người ở bên trong từng cái tu vi bất phảm cùng thái an huyện bên ngoài huyết lang giúp so sánh đơn giản mạnh lên quá nhiều đúng lúc này lý tàng phong đã nhận ra một cái người thú vị khí t ứ c quen thuộc kia để hắn vô luận như thế nào cũng khó có thể quên người này chính là lúc trước cái kia hai lần chặn đường muốn bắt hắn người áo đen không nghĩ tới nhảy xuống nước tự tử long đàm đào thoát đằng sau người này lại còn tại treo trên bầu trời tông trên địa bàn mà sự xuất hiện của hắn đã có thể nói rõ tình huống lần này kế hoạch muốn bắt cóc lý kình sơn n g ư i vẫn như c ũ là v ạ ứng lâu cứ như vậy muốn bắt ta lý tàng phong khỏe miệng có chút dâng lên lộ ra một vòng cười lạnh hắn quyết định cho đối phương một cái cơ hội lập tức hắn phát ra b i ế t huyền khí hơi thở hướng về phía dưới uy áp mà đi cái kia uy thế giống như một tòa nguy nga nuôi lớn trong nháy mắt kinh động đến phía dưới bán giác sơn bên trong dạ thú bọn chúng thất kinh bốn chỗ cùng bọn sơn c h ạ y trong cứ điểm nuôi n ố t ngựa càng là c h ấ n kinh trực tiếp đánh vỡ hàng rào hốt hoảng chạy trốn trong rừng trên không biên bước qua đen chim sẻ mười nhiều loại chim chóc n h a u n h a u kinh bay như là một mảnh to lớn đám mây lúc này khói đen kia lão quỷ ngay tại bán g á c sơn trong sơn động công pháp tu luyện năm cái h ắ c yên đầu lâu vây quanh hắn càng không ngừng xoay tròn trên giới hàm lẫn nhau giao hợp phát ra ca ca tiếng vang thanh â m này ở bất luận kẻ nào nghe tới đều cảm thấy dùng mình nhưng mà h ắ c yên l á o quỷ lại phảng phất không gì sánh được hương thụ mà ở trước mặt của hắn có một người trung niên nam nhân chính cung kính đứng trước mặt của hắn đại nhân nhỏ đã tìm hiểu ra cái kia l ý tảng phong còn có một cái lao phụ thân ngay tại đồng bình trên tiểu trấn mở từ lâu mặc dù tiểu tử kia tại treo trên bầu trời trong tông chúng ta không có cách nào nhưng là chúng ta có thể trói lại trả hắn để sau khiến cho hắn đi ra treo trên bầu trời tông dạng này cơ hội cũng liền nhiều lâu chủ bên kia cũng tốt bàn giao Hắc ê nhưng láo quỷ n g e vậy nhìn về nhìn h ớ vào lúc này lý tàng phong uy áp mạnh mẽ khí tức xảy ra bất ngờ mà hiện lên lập tức liền để hát yên lão quỷ đầu lâu lúc này ngừng lại chuyển động đồng loạt nhìn về phía bầu trời người nào、Hắc、yên lão quỷ phát giác khí tức này kinh hô một tiếng lúc này hóa thành một đoàn hắc vụ đi vào trên không các hạ là ai vì sao như vậy khiêu khích hắc i ê n thân hình xuất hiện nhìn trước mắt cái này nam nhân xa lạ đối xử lạnh nhạt n h ư mày chỉ vì đối phương phóng thích như vậy u y áp cử động lần này chính là một loại cực lớn khiêu khích người đòi mạng ngươi lý tàng phong không muốn nhiều cùng hắn nói nhảm bất diệt kim thân vừa mở liền hướng về hắc i ê n láo quỷ phóng đi chương 80 m ộ t quyền giết chi huyền chương 80, m ộ t quyền giết chi huyền người đòi mạng ngươi lý tàng phong lời nói băng lãnh như sương như là đã xác định những người này là v ạ ứng lâu ra hỏa hắn cũng không muốn lại nhiều phí miệ lưỡi nhất là khói đen kia lão quỷ cũng ở chỗ này xem như kinh hỷ hắn cũng đúng lúc thử một chút chính mình thủ đoạn như thế nào t h ủ mới hận cũ cùng một chỗ thanh toán vừa dứt lời lý tàng phong trong nháy mắt mở ra bất d i ệ t kim thân cả người màu vàng s á n g trói như là một tôn trận mắt chiến thần hướng về hắc yên lão quỷ vọt mạnh mà đi bất quá chi huyền sơ cảnh muốn chết hắc yên lão quỷ nhảy xuống nước tự tử long đàm một chuyện sau khi thất bại tại vạn ứng lâu địa vị có thể nói là rất xuống ngàn trượng mà lại khi vạn ứng lâu lâu chủ biết được hắn chưa chiến mà chạy để lực kinh thiên vẫn bệnh sau càng là tức giận một trường đem hắn đánh thành trọng thương sau đó mệnh lệnh hắn tại huyền thiên tông cảnh nội thời khắc lưu ý lý tàng phong động tĩnh đang tìm kiếm thời cơ cấp đoạt lý tàng phong thanh linh mạch mà hắn tại cái này bán r á c sơn bên t r ê n tu dưỡng hồi lâu mới miễn cưỡng thong thả lại sức cái này liên tiếp thất bại để trong lòng của hắn đã sớm nhẫn nhịn một đoàn l ử a giận giờ phút này một cái vốn không quen biết lại mới vừa vào c h i huyền cảnh giới hậu bối vừa lên đến liền tuyên bố muốn lấy tính mạng hắn cái này khiến thành danh nhiều năm hắn làm sao có thể chịu được u minh diệt h ù n thủ、hát、kiên láo quỳ hét lớn một tiếng muốn cho hậu bối này kiến thức một chút thiên đ i ệ rộng lớn lập tức hai cái hướng về lý tàng phong hung hăng trộm tới mà lý tàng phong tốc độ không chút nào giảm hắn cầm thật chặt s o n g quyền đối mặt vung vẩy mà đến khô lâu thủ cánh tay không chút do dự vung ra một quyền đương nhiên hắn cũng không có sử dụng diện thiên quyền pháp hắn lúc này muốn thử một chút thân thể của mình lực lượng đến tột cùng như thế nào lúc đầu tại cựu phẩm cảnh giới lúc thi triển bất d i ệ t kim thân liền để lực lượng của hắn đạt đến kinh khủng vạn cân chi lực bây giờ bước vào c h i huyền cảnh giới lực lượng càng là lật ra gấp hai ba lần vẹn vẹn cái này phổ thông một quyền liền dẫn lên gào thét của phong cái kia cường đại kinh lực đơn giản so lực kinh thiên còn kinh khủng hơn hắc yên lão quỷ triệu hắn mà ra hai đầu khô lâu thủ cánh tay dưới một quyền này trong nháy mắt vỡ nát hóa thành đầy trời hắc yên cực kỳ lợi hại hắc yên lão quỷ trong lòng thất kinh không thôi vẹn vẹn thông qua cái này ngắn ngủi giao thủ hắn liền sâu sắc cảm thụ đến trước mặt cái này nam nhân xa lạ thực lực cường đại lúc này hắc yên lão quỷ rốt cục tỉnh táo lại hắn lúc này thu tay lại thân hình nhanh lùi lại mấy chục mét sau đó hắn nhìn về phía lý t ă n g phong lên tiếng dò hỏi không biết các hạ tôn tính đại danh cùng ta trong giọng nói của hắn mang theo một chút bất đắc dĩ tựa hồ muốn nói vì cái gì xui xẹo sự t ì n h đều rơi vào trên người mình sinh tử tương bác lý tàng phong có chút hoạt động thân thể của mình đây là hắn lần thứ nhất cùng chi huyền cảnh giới người đối chiến trong lòng có chút hưng phấn lại thông qua vừa rồi giao thủ lý tàng phong đã có thể khẳng định khói đen này lao quỷ không phải là đối thủ của hắn lập tức khỏe miệng của hắn có chút d ư ơ n g lên lộ ra một vòng nụ cười tự tin ngươi nói sai nên là ta sinh ngươi chết lý tàng phong vừa mới nói xong cầm thật chặt nằm đấm trên cánh tay xanh màu vàng gân chuẩn bị nâng lên pháng phất rồng có sừng bình thường diện thiên quấn pháp chấn biển bình Sơn. hắn k h á quát một tiếng thanh âm như sấm ở trong không khí nổ vang hắn cái này diệt thiên quyền pháp vốn là uy lực tuyệt luân hiện tại kết hợp hắn bất diệt kim thân uy lực càng sâu quyền này còn chưa phát ra tại sao lưng của hắn liền xuất hiện một cái bóng người màu đen bóng người màu đen kia thân mang ra thú phơi bày nửa người trên bắp thịt cả người như là bức tượng đá mà thành tản ra lực lượng hùng hồn cảm giác mặt mũi của hắn mơ hồ không rõ nhưng lại tuân ra một cỗ phong cách cổ xưa khí tức như cùng đi từ thượng cổ giã nhân mang theo một loại nguyên thủy cùng g ã lý tàng phong g i lên nằm đấm bóng đen kia cũng theo đó g i lên nằm đấm một cỗ to lớn cảm giác gáp bách trong nháy mắt tràn ngập ra để cho trong lòng người sinh ra sợ hãi các hạ đây là thật muốn cùng ta lấy tính mệnh tương bác hắc yên lão quỷ gặp tình hình này trong lòng sợ hãi đan sen hắn tuyệt đối không nghĩ tới một cái chi huyền sơ cảnh người có thể mang đến cho hắn mãnh liệt như thế cảm giác gáp bách loại cảm giác này vậy mà cùng khi đó liễu dịch chi nhìn hắn cái nhìn n tia giống nhau như lúc trước tiếp ta một q u y ề n không chết lại nói lý tàng phong ánh mắt r u lên mạnh lực vung ra một q u y ề n cùng lúc đó sau lưng của hắn cái tia to lớn quyển ảnh như là một tòa nguy ngang ọ n núi theo sát nắm đấm của hắm vàng rơi xuống đối mặt cái này khí thế hung hung hắc y i ê n lão quỷ trong nháy mắt cảm nhận được nguy cơ sinh tử m á h liệt hắn không chút do dự cắn nát đầu lưới của mình phun ra một ngụm tinh huyết lấy ngụm tinh huyết này làm dẫn hắn trong nháy mắt gọi ra một cái màu đỏ như máu đầu lâu đầu lâu tia tựa như là vừa bị lột ra bình thường phía trên máu me đồng địa còn mang theo một chút huyết n ụ lộ ra cực kỳ dữ tợn khủng bố huyết sắc khô lâu đầu sau khi xuất hiện trực tiếp đem hắc y i ê n lão quỷ một ngụm nuốt vào trong đó tiếp lấy một đạo hắc k i n cấp tốc bao trùm đầu lâu lại lần nữa hình thành một tầng phòng hộ hắc k i n lão quỷ dùng cái này đến đối mặt lý tảng phong uy lực này kinh người một quyền q u y ề nhưng rơi n như lưu t i h truy m a n theo kình phong như mà nó h tương bình thường n g cũng bạo. Quyền còn không có rơi xuống, cái kêu ngồi c chờ chết chỉ gặp đầu lâu dương miệng to như chậu máu hướng về lý tàng phong nắm đấm tắt tới ý đồ đem cái này cường đại nắm đấm tuân vệ có thể lý tàng phong một quyền này thế không thể đỡ trực tiếp tính cả đầu lâu cùng một chỗ nhập vào bán rác sơn bên trên đồng hầm bán rác sơn đầu tuần vây núi đá nhao nhao băng liệt l a n xuống xuống khói bụi tràn ngập che khuất bầu trời cái k i a rung động tràn g cảnh p h ả n phất thế giới tận thế bình thường hồi lâu sau khói bụi mới dần dần tàn đi lộ ra cái k i a bị lý tàng phong một quyền phá hủy bán rác sơn nguyên bản xanh úng tươi tốt ngọn núi giờ phút này đã biến thành một vùng phế tích chỉ còn lại có ở trong xuất hiện cái k i a to lớn quyền ấn hố sâu chi huyền cảnh giới không gì hơn cái này lý tàng phong cảm giác r ò xét mà đi quyền ấn kia bên trong hát yên lão quỷ xác định đã không có nửa điểm khí tức sau lúc này lại lần nữa biến hóa thân hình lại che đậy khí tức của mình sau liền rời đi nơi này nói thế nào cũng là tại huyền thiên tông trong vòng phạm vi còn hạn náo ra động t ĩ n h lớn như vậy huyền thiên tông người nên lập tức liền sẽ đến đến nơi đây hắn hiện tại cũng không thể bại lộ trực tiếp mà không ngoài sở liệu của hắn ngay tại hắn rời đi một lát tại cái kia nửa sừng trên đỉnh không liền xuất hiện năm sáu đạo nhân ảnh đây là người nào cách làm uy lực như thế một quyền là thật do người người chết kia là vạn ứng lâu hát cám lão quỷ hẳn là bị người đuổi giết khói đen này lão quỷ tuy là chi huyền sơ kỳ thế nhưng là nhiều năm đều tại vững chắc cảnh giới lại sẽ bị người một quyền chấn sát giết hắn người kia khả năng còn ở nơi này không biết là địch hay bạn mọi người nhưng phải hành sự cẩn thận bọn hắn tại riêng phần mình nói chính mình phỏng đoán mà lý tàng phong đã về tới cùng bình tiểu chấn lý kình sơn vừa lúc cũng là làm tốt đồ ăn bưng đi ra đồng thời hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua thì tháo nói ra sắc trời này cũng không thay đổi à làm sao đột nhiên đánh một tiếng lôi chương tám mươi mốt cổ lộ chương tám mươi mốt cổ lộ toàn lực phía dưới không biết có thể hay không cùng cứu cựu phân cao thấp lý tàng phong tại một q u y ề n m i ệ n sát khói đen kia lá o quỷ đằng sau không khỏi bắt đầu xem kỹ từ bản thân thực lực đến tột cùng ở vào loại tầng thứ nào hắn hôm nay đã bước vào c h i huyền cảnh giới nhưng mà vẹn vẹn một q u y ề n liền đánh chết ngang nhau cảnh giới người điều này thực để hắn khó mà phán đoán chính xác thực lực chân chính của mình dù sao thật muốn nói đến hắn cũng bất quá chính là cái sơ cảnh m à thôi chẳng lẽ là khói đen kia lá o quỷ chỉ có bề ngoài miệng cọc cân thỏ hoặc là thực lực của mình viễn siêu tưởng tượng đêm qua cùng lý kình sơn dùng qua sau khi ăn xong lý tàng phong đúng hẹn cho chu lễ mang theo hai cái đồ ăn trở về chu lễ vừa ăn đồ ăn một bên hỏi thăm lý tàng phong phải chăng nghe được một cỗ như sấm tiếng oanh minh ẩm ẩm phảng phất có địa phương nào đổ sổ bình thường lý tàng phong sờ lên đầu mặt mũi tràn đầy nghi ngờ lắc đầu biểu thị chính mình cũng không nghe được bất luận cái gì tiếng vang nếu như chu lễ đều có thể cảm nhận được cỗ này tiếng ẩm như vậy toàn bộ huyền thiền tông người tự nhiên cũng không phải số ít nhất là những cái kia ở ngoài cửa phiên trực đệ tử đặc biệt là tại bán giác sơn phụ cận bọn hắn trở lại tông môn sau các loại tin tức liền làn truyền nhanh chóng ta thế nhưng là tận mắt nhìn thấy hai cái chi huyền cảnh giới cường giả tại cái kia bán g á c sơn kịch liệt tranh đấu. trong đó có một cái toàn thân kim hoàng nam tử gọi là một cái uy phong l ấ m liệt vẹn vẹn một quyền liền đem một người k h á c nệ đến phân thân b á i cốt đơn giản khủng bố như vậy một vị đệ tử sinh động như thật miêu tả phảng phất cái kia rung động trảng cảnh còn tại trước mắt nghe nói là nội bộ ma giáo lên tranh chấp một tên i đệ tử khác suy đoán nói không đối đó là chúng ta huyền thiên tông một vị nào đó trưởng lao xuất thủ diễn sát tà giáo có người đưa ra cái nhìn bất đồng đó là trên trời rơi xuống thần minh là một thanh hoàng kim cự kiếm đem toàn bộ bán g á c sơn đều làm hỏng có người tin thể mỗi ngày nói nói hiễu nói vượng rõ ràng là một cái tự đình lập tức có người phản bác ta nhìn thấy chính là có hai cái quái vật giống như là chưa từng thấy qua hung manh yêu thú cứ như vậy tin tức này như là mọc ra cánh càng truyền càng không hợp t h ó i t h ư ờ n g các loại phiên bản t ầ n g t ầ n g lớp lớp lý tàng phong lẳng lặng ngồi ngay ngắn ở trong phòng chi huyền cảm giác đem toàn bộ rõ ràng ý ngọn núi tin tức nghe hết nhưng mà đối mặt truyền như vậy xôn xao lời đồn hắn cũng chỉ là không khỏi nếp h miệng bất quá hắn cũng chỉ khi nghe cái việc vui tâm thần suy nghĩ hoàn toàn tập trung tại sắp đến ban đêm mười hai h giờ phút này hắn tu luyện sanh mạch truyện đường hóa linh quyết đã đến đại thành tri cảnh lại độ thuần thục đạt đến đợi cho cái kia hai triệu có một chút sổ sách thời điểm không biết có thể hay không để công pháp này viên mãn nhất cử bước về phía đ ỉ n h phong c h i cảnh hắn rõ ràng phát ra được môn công pháp này mỗi lần tăng lên cần thiết điểm số quả thực không ít thậm chí so với hắn tất cả những công pháp khác cần thiết tăng t ì h đứng lên còn nhiều hơn được nhiều bất quá thêm chút suy tư sau hắn liền bình thường trở lại dù sao mình còn có mỗi ngày tăng gấp bội điểm số đâu một ngày không được vậy liền ngày thứ hai mỗi ngày điểm số tăng lên gấp bội vô cùng vô tận vừa nghĩ tới phía sau cái kia khổng lồ làm cho người khác chết lặng số lượng chớ nói những công pháp này liền xem như cao hơn nhất đẳng cái kia trong truyền thuyết tiên thần chi giới công pháp hắn lý tàng phong cũng có lòng tin đi học bên trên một học thời gian lạng yên trôi qua mười hai h đến lý tàng phong lúc này từ trên giường đột nhiên ngồi xếp bằng lên nhìn qua trước mắt số lượng không chút do dự đem cái kia hai không chín bảy một trăm năm mươi hai điểm số toàn bộ quán chú tiến xanh mạch chuyển đường hóa linh quyết ở trong theo điểm số biến mất lý tàng phong trên người thanh linh mạch như là sáng trói giống như tinh thần tại dưới da rẻ của hắn không ngừng lấp lóe cái này thanh linh mạch mỗi lấp lóe một lần thì tương đương với chính hắn đem công pháp vận chuyển một lần cùng lúc đó công pháp của hắn độ thuần thục cũng tại hướng lên từ từ kéo lên lý tàng phong đồng thời phát giác trong cơ thể mình thanh linh mạch ngay tại dần dần lớn mạnh nhất là trên cánh tay đầu kia chủ mạnh giờ phút này đã tráng kiện đến như là trưởng thành ngon cái bình thường lớn nhỏ tại hắn phủ trong biển cái kia mười màu vẩn hoa sen cũng đang phát sinh lấy biến hoa kỳ diệu hoa sen gốc dễ chính chậm rãi chuyển biến làm thâm thúy màu xanh b i ế c giống như phỉ thúy điêu k h ắ c thành đẹp đến nỗi lòng người say liền ngay cả khí ẩ n hoa sen cũng tại bị cải biến lý tàng phong thấy vậy trong lòng không khỏi dâng lên một tia lo lắng hắng hắng có thể tuyệt đối đừng đợi đến mình tại c h i huyền định phong thời điểm đang muốn bước về phía thông huyền cảnh giới thời khắc cái này thanh linh mạch biến hóa mang đến cho mình trở ngại nhưng mà vừa nghĩ đến nơi này lý tàng phong trong đầu liền hiện ra l i ễ u chị yên đã từng từng nói với hắn lời nói ngoại công của hắn liêu hành tiên h có vẻ như chính là thông huyền cảnh giới nghĩ tới đây lý tàng phong trong lòng lại nhiều mấy phần lực lượng lão nhân ra ông ta đều có thể thành công bước vào thông huyền cảnh giới chính mình còn có được hệ thống nghĩ đến không có đạo lý không thành công đi đúng lúc này lý tàng phong cảm giác được chính mình thanh linh mạch lấp lóe tần suất dần, dần dần giảm xuống nghĩ đến là hệ thống điểm số tiêu hao đến không sai biệt lắm lý tàng phong vội vàng vất tay vội vàng hệ triệu h o á n thống xem xét công pháp phải trang đột phá thính danh lý tàng phong tuổi tác 15. cảnh giới c h i huyền cảnh sơ kỳ võ học vạn linh thân thể thực thần ý liêm tâm văn hóa diệt thiên quyền pháp bất diệt kim thân sanh mạch chuyển đường hóa linh quyết đại thành độ thuần t h ụ 9999, điểm số 0. trạng thái thần ý viên mãn có thể chân đạp lăng hư không phải đâu hai triệu điểm số liền ngay cả cảnh giới viên mãn cũng không đạt tới lý tàng phong sau khi xem chỉ cảm thấy có chút không thể nào tiếp thu được hắn biết hiện tại công pháp này tăng lên có chút khó nhưng là khó như vậy hắn là thật không nghĩ tới chính mình thanh linh mạch lấp lóe ít có một trăm linh lần cũng tương đương với chính hắn tu luyện hoàn chỉnh công pháp một trăm linh lần thế mà đều không có đột phá tốt thẻ không t h ể còn thẻ cái chín mươi chín trăm chín mươi chín đây chính là xưa nay chưa bao giờ gặp đợi ngày mai đi t h ở dài một tiếng ngoài cửa sổ mặt trời mọc vân hải hôm nay rõ ràng ý ngọn núi so ngày xưa muốn náo nhiệt một chút lý tàng phong còn chưa mở to mắt liền nghe được ngũ phong thi hội muốn sớm một chút thiên khai bắt đầu giống như cũng là bởi vì tối hôm qua lý tàng phong một quyền g i ế t khói đen lao quỷ hành động vĩ đại đương nhiên đây chỉ là trong đó còn có một việc chính là nói cổ lộ tựa hồ sắp bắt đầu huyền thiên tông muốn rút mười người tiến về cổ lộ đó là vật gì lý tàng phong hơi nhấc lên một chút hứng thú có thể chờ hắn đang muốn nghe nghe chút thời điểm hai người kia đã không có đang thảo luận cái này khiến hắn hơi bịu môi hắn mặc kệ là đời trước hay là đời này chỉ chán ghét hai loại người loại thứ nhất chính là nói chuyện nói một nửa người đi ra cửa phòng ngoài viện một mảnh hài hòa chu lễ cùng tần cương đã tại bắt đầu luyện lên quyền đến lý tàng phong nhìn một chút tần cương nhẹ Từ ngày đó đ á chương bại tám u hậu hắn c mươi hai ngũ phong thi hội tuyển bạn thi đấu chương tám mươi hai ngũ phong thi hội tuyển bạn thi đấu ân đủ quả quyết chính là uy lực của một quyền này còn kém một chút lý tàng phong khẽ vượt cảm trong mắt lõe lên một vòng vẽ tán thưởng lúc này tần cương cơ nắm đâm tấn manh đánh tới mang theo tiếng gió vung vút phản phất muốn đem không khí đều vỡ ra đến lý tàng phong không chút hoang mang đồng dạng nắm tay nên kích mà đi bất quá hắn cũng không xử suất toàn lực vẹn vẹn có chút dùng sức m à thôi hai quyền chạm vào nhau một cố cường đại lực lượng trong nháy mắt b ộ c phát ra tần cương chỉ cảm thấy một cố cự lực đánh tới liên tiếp lui về phía sau nếu không phải có chu lễ tại sau lưng kịp thời đỡ lấy lần này sợ là muốn trực tiếp ngồi sập xuống đất hay là lao đại lợi hại tiểu đệ mặc cảm tần cương chất phác gãi gãi đầu khắp khuôn mặt là kính n g chi tình đối với lý tàng phong hắn là trong lòng chịu phục lúc này chu lễ xoa xoa mồ hôi trên trán cũng là vội vàng đối với lý tàng phong nói ra đúng rồi lý huynh vừa rồi có sư huynh đến đây cho chúng ta biết nói là ngũ phong thi hội trước thời hạn hôm nay liền muốn chúng ta đi đại điện trên quảng trường đi tham gia c h ú n g tuyển tuyển bạn chúng ta đi sao chu lễ sau khi nói xong trực tiếp nhìn về hướng lý tàng phong p h ả n phất hết thể nghe hắn lời nói lý tàng phong nghe nói t h ầ n s ắ c bình tĩnh kỳ thật chuyện này hắn đã sớm biết hắn giờ phút này càng muốn hỏi hơn hỏi vừa rồi có người đề cập cổ lộ là chuyện gì xảy ra cái này ngũ phong thi hội nghĩ đến chính là muốn treo trên bầu trời tổng tuyển bạn mười người đi tham gia giờ phút này tần cưng ở bên cạnh lý tàng phong suy đoán hắn có lẽ biết một chút tình huống có thể lại có chút không tiện mở miệng hỏi thăm dù sao trước mắt còn không người chủ động nói lên cái đề tài này nếu là hắn tùy tiện hỏi một chút sợ là có chút giải thích không rõ ràng chúng ta mặc dù không đến bao lâu nhưng cùng là thanh ý phong đệ tử nếu là có thể là thanh ý phong tại trong tỷ thí làm vẻ vàng vậy dĩ nhiên là nghĩa bất dung tử lý tàng phong điểm nhẹ đầu trong ánh mắt để lộ ra vẻ kiên định kỳ thật hắn tử khi đi vào thanh ý phong liền nhìn thấy tam di trưởng quản thanh ý phong địa vị tại ngũ phong bên trong thấp nhất thanh ý phong đệ trong lòng của hắn thầm hạ quyết tâm muốn mượn do cơ hội này để thanh ý phong trở thành thủ phong hảo hảo mở mày mở mặt một chút dù sao nói thế nào cũng là biết huyền cảnh giới tu vi nếu là không có khả năng cầm cái thứ nhất vậy cũng quá thấp kém mà hắn mặc dù không có khả năng bại lộ tự mình biết huyền cảnh thực lực nhưng hắn suy nghĩ đều đã lâu như vậy chính mình đột phá một cái lục phẩm cảnh giới nghĩ đến cũng sẽ không gây nên người khác quá nhiều hoài nghi đi nghĩ như vậy ba người liền cùng nhau hướng phía đại điện đi đến tần cương thì là đi tại lý tàng phong bên cạnh đột nhiên hạ giọng nhắc nhở lão đại thôi hành phong tên hắn kia từ khi ngày đó về sau liền trở về bế quan nghe nói đã đột phá đến lục phẩm hậu kỳ nghĩ đến hắn sẽ ở tỷ thí thượng sứ ngang chân ngươi nhưng phải cẩn thận một chút mặc dù lý tàng phong lấy ngũ phẩm thắng lục phẩm sơ cảnh nhưng là lục phẩm hậu kỳ có thể cùng sơ cảnh hoàn toàn không giống thực lực có khác nhau một trời một vực nhưng mà lý tàng phong đối với thôi hành phong bây giờ như thế nào đã là hoàn toàn không thèm để ý đúng rồi tần h u y n h ta vừa mới nghe được có người nói cái gì cổ lộ cái gì ngươi cũng đã biết nói chính là cái gì lý tàng phong không để ý đến tần cương liên quan tới thôi hành phong nhắc nhở mà là vỗ nhẹ bàn tay sau đó quay đầu nhìn về tần cương trong ánh mắt tràn ngập tò mò thần cương hơi xứng sở nói ra cổ lộ vừa rồi có người từ chúng ta bên cạnh trải qua sao nói hắn liền muốn muốn nhìn chung quanh một cái có thể lý tàng phong lại là lập tức ôm bờ vai của hắn vội vàng nói mau nói cổ lộ này là cái chuyện gì xảy ra tần h cương bị lý tàng phong bất thình lình cử động làm cho có c h ú t mộng nhưng nhìn xem lý tàng phong cái kia vội vàng ánh mắt hắn cũng bắt đầu nhớ lại những gì mình biết liên quan tới cổ lộ nghe đồn cổ lộ nghe đồn là ngàn năm trước đại năng người tu luyện tại biết được chính mình muốn bỏ mình thời khắc dốc hết toàn lực tu kiến mà ra một đầu thần bí cổ lộ kỳ t h a nói là cổ lộ chẳng nói là một thế giới khác thần cương chậm rãi mở miệng mà lý tàng phong từ chữ thứ nhất lên liền nghe đến nhập thần trong lòng dâng lên một cỗ tò mò mãnh liệt cùng hưng ơ phấn cái này mới là tu hành chính xác mở ra phương t h ứ c ca. một cánh thông hướng hoàn toàn mới thiên địa cửa lớn tại trước mắt hắn chậm rãi rộng mở tần h cương nói tiếp cái kia cổ lộ chính là do tứ đại tông môn cộng đồng quản lý hàng năm mở ra một lần lại mỗi tông đều cầm một chiếc chìa khóa chỉ có bốn thanh chìa khóa thể tụ mới có thể đi vào trong đó nghe nói bên trong l n chứa to lớn cơ duyên liền nói cái kia tôn tồn dương ở bên trong đi một chuyến sau chính là thực lực tăng nhiều bất quá nói đến đây tần cương đột nhiên ngừng lại cái này nhưng làm lý tàng phong lo lắng bất quá cái gì người mau nói lý tàng phong t h u ố c d i ụ c nói trong ánh mắt tràn đầy vội vàng tần cương gãi đầu một cái có chút bất đắc dị nói ra bất quá cái này cần muốn tông môn ngũ phong sẽ thử tốt người mới có tư cách tiến về chúng ta cũng đừng nghĩ câu nói này nói ra tần cương mang theo vài phần bất đắc dị cùng thất lạc phản phất đây đối với hắn tới nói không cách nào cải biến sự thật liền nói cái này thanh ý phong bên trong kỳ thật trừ liêu thanh ngự thiên môn thôi hành phong đới quân mạch còn có một số sư h u n h thực lực của bọn hắn đều không thể khinh thường l i ê n lấy tần cương tới nói đ ừ n g nói ngũ phong thi hội chính là trong núi t u y ệ t bản hắn khả năng đều khó mà thông qua nghĩ tới đây tần cương trong ánh mắt liền có chút t ạ m đạo nhưng đối với hắn lý tàng phong vậy liền giống như là điên của một dạng thập p h ầ n h ư n phấn lúc đầu hắn liền nghĩ muốn vì thanh ý phong tranh cái thủ phong hiện tại xem ra chính mình đây là càng thêm có lý do để thanh ý phong trở thành thủ phong ba người chậm rãi đi vào đại điện trên diễn võ trưởng chỉ thấy lúc này nơi này đã là người ta tấp nập t r ê n vai thích cánh đem diễn võ trưởng vây chật như nêm tối lý tàng phong phóng tầm mắt nhìn tới còn phát hiện một chút gương mặt lạ nghĩ đến chính như tần cương trước đó nói tới những này chính là những cái k i a bế q u a n người cảm giác lặng yên khuyết tán mà đi lý tàng phong quả nhiên đã nhận ra mấy cái khí tức cực kỳ cường đại người thậm chí so với quan bạch còn phải mạnh hơn mấy phần liêu chỉ yên cũng xuất hiện ở đài xem phía trên nàng dáng người h i ể u điệu một bộ thanh nhã váy dài theo gió lắc nhẹ bên cạnh nàng đứng đấy liêu thanh liêu thanh sắc mặt trầm ổn trong ánh mắt để lộ ra huy nghiêm dù sao cũng là đại sư tỷ mắt thấy người đều không sai biệt làm đến đ ô n đủ l i u thanh q a y đầu nhìn về phía l i u chỉ yên tại l i u chỉ yên liêu thanh lúc này mới tiến lên một bước thanh âm vang dội mở miệng nói ra ngũ phong thi hội thanh ý phong trúng tuyển tuyển b ạ n thi đấu hiện tại bắt đầu nàng tuy là nữ tử có thể thanh âm lại là vang dội uy nghiêm ở trên diễn võ trưởng về tay không đáng bởi vì ngũ phong thi hội sớm hôm nay chúng ta thanh ý phong tuyển b ạ n thi đấu cũng có chỗ cải biến liêu thanh có chút dừng lại nói tiếp quy tắc như sau phạm là muốn tham gia tuyển b ạ n thi đấu nhân viên đều có thể bên trên trên đài lập võ bởi vậy nhiều nhất có thể để năm tên người khiêu chiến theo thứ tự khiêu chiến đánh bại năm tên người khiêu chiến coi như tân cấp nếu là nửa đường thất bại thì để bên thắng tiếp nhận năm tên người khiêu chiến Còn nếu lời à l vừa nói ra giống như một viên cự thạch đầu nhập mặt hồ bình tĩnh trong nháy mắt ở phía dưới kích thích ngàn cơn sóng lúc này đã dẫn phát nhiệt liệt không gì sánh được thảo luận đám người châu đầu ghé thai thanh em liên tiếp ác các ngươi đã nghe chưa vậy mà chỉ có mười cái danh lệch đây cũng quá thiếu đi đi có người cóc mày trên mặt viết đầy thất vọng nghe nói cái này cùng cổ lộ có quan hệ đâu ta trước đó liền có chỗ nghe thấy cổ lộ bên kia gần đây một mực có di động nếu là tiến về không biết có thể có kỳ n g ộ gì một vị thân mang trường bảo khuôn mặt gầy gò nam tử có chút ngựa đầu trong ánh mắt toát ra đối với cổ lộ hướng tới có thể hắn tứ phẩm cảnh giới muốn lên cổ lộ cũng chỉ có thể là hướng tới mà thôi không đúng không đúng ta nghe được thuyết pháp là cùng tối hôm qua tại bán giác sơn đại chiến có quan hệ trận đại chiến kia gọi là một cái kinh tâm động phật à toàn bộ bán giác sơn đều bị đ ẵ n vì đắp bằng mới đưa đến thi hội sớm bắt đầu danhạch cũng biến thành như vậy thưa thớt một cái khắc dáng người khôi ngô đại hán cơ cánh tay trắng kiện phản phất tại tưởng tượng tối hôm qua cuộc chiến đấu kia thế nhưng là phần lớn người đều không có tuyển tin tưởng hắn ngược lại là cổ lộ truyền môn thành phần sẽ càng nhiều hơn một chút hay mười cái danh nghề ta ta khẳng định là không có đ ù a dỡn một cái ngũ phẩm tu vi thanh niên rũ c ụ p lấy đầu mặt mũi tràn đầy vẻ vải hắn nhìn xem chung quanh những cái kia thực lực mạnh mẽ các s ư minh trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác bất lực cạnh tranh này cũng quá kịch liệt trong đám người các loại tiếng nghị luận không ngừng có người tại phân tích thế cục có người tại than thở cũng có người ánh mắt kiên định âm thầm hạ quyết tâm muốn ra sức đánh toàn bộ tràng diện phi thường náo nhiệt tốt ai muốn cái thứ nhất bên trên liêu thanh lời nói lại lần nữa vang lên thanh em không lớn lại phảng phất có được một loại vô hình l ự c xuyên tấu h trong nháy mắt chuyển khắp toàn trường tiếng nói của nàng vừa dứt hiện trường nguyên bản nhiệt liệt thảo luận thanh em lúc này liền im bặt mà dừng toàn bộ sân bãi lập tức an tĩnh như đêm ai sẽ cái thứ nhất lên trước có người nhỏ giọng nói thầm lấy nói hắn còn tới chỗ nhìn xem nhìn xem có người hay không có động tức manh mối lên trước khẳng định sẽ lọt vào đám người tập kích mà lại mấy vị kia sư huynh đều không có xuất thủ ai dám đi a đây cũng không phải là đùa giỡn cái thứ người h quan sát quan sát bên cạnh phụ họa con mắt càng không ngừng quét mắt đám người chung quanh đang mong đợi có người có thể dẫn đầu đánh vỡ cái này cục diện bế tắc người phía dưới nhao nhao châu đầu ghé thai xì xào bàn tán thảo luận lấy nhưng mà cứ việc tiếng thảo luận không ngừng nhưng thủy chung không có người nào dám phóng ra bước then chốt kia tiến về trong sân lý tàng phong cũng trong đám người lẳng lặng mà nhìn xem đầy hết thảy trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ lấy hắn hiện tại cho mình thiết định nhân vật thiết lập đoán chừng sẽ có rất nhiều người muốn tìm hắn thử một lần mặc dù không phiền phức thế nhưng là rất phiền lại nói hiện tại liền nhìn xem đùa giỡn cũng là không sai phải biết cái này nhưng so sánh trong tivi phim ảnh phim đánh vo phiến đẹp mắt nhiều nếu các vị sư đệ đều tại quan sát vậy ta liền đến cho các sư đệ mang cái cỡ liêu thanh đứng tại chỗ cao ánh mắt chậm rãi đảo qua phía dưới đám người sau đó nàng quay đầu nhìn thoáng qua liêu chỉ yên tiếp lấy liền phi thân xuống vững vàng bưng đứng ở đây trong đất sau lưng của hắn đỏ thấm xong kiếm tản ra khí thế kinh người để cho người ta không dép mà j o n không nghĩ tới đại s hiện tại cũng đến lục phẩm hậu kỳ nhìn bộ dáng này sợ là thất phẩm cũng sắp đi có người sợ hãi thà nói trong mắt tràn đầy vẻ kính nể ai dám lên đi đại sư tả kiếm là có tiếng h u n g lệ khả năng ngay cả đái sư huynh s á t kiếm cũng không đội kịp một người khác lắc đầu trên mặt lộ ra vẻ mặt sợ hãi phía dưới mọi người đều là hai mặt nhìn nhau nhao nhao lắc đầu không dám tiến đến khiêu chiến tùy ý thời gian từng phút từng giây trôi qua không ai dám tới sao ta thanh ý phong đệ tử lại như vậy nhát gan t à n dũng l i u thanh đứng tại trên lôi đài trong giọng nói mang theo có chút tức giận mắt sáng như bước quét mắt phía dưới các sư đệ sư muội trong ánh mắt tràn đầy chỉ tiết rèn sắt không thành thép thân s á c mà phía dưới các đệ tử có cúi đầu không nói có mặt lộ vẻ xấu hổ toàn bộ trang diện hoàn toàn yên tĩnh tóm lại chính là không có trên một người trước như vậy như vậy thanh ý phong trở thành mặt ngọn núi giống như cũng không đủ là lạ liêu chỉ yên đứng bình tĩnh ở một bên t h ầ n s á c không có một tia b i ế n hóa phản phất đây hết thể đều không có quan hệ gì với nàng nếu các sư đệ không người nào dám tới vậy ta liền đến lĩnh giáo sư tỷ kiếm chiêu theo thời gian nửa nén hương n h a n đến rốt cục có một người mở miệm pháo nhau nhau nhìn lại chỉ gặp ngự thiên môn cầm trong tay một thanh trắng vỏ chi kiếm đứng bình tĩnh ở trong đám người là nhị sư huynh có đệ tử nhẹ giọng kêu gọi trong giọng nói mang theo một tia kinh hỉ nghĩ đến có thể đánh được đại sư tả chỉ có nhị sư huynh đi đám người bắt đầu nhỏ giọng thảo luận mà nói thiên môn đã bay người lên này động tác nhẹ nhàng như hiến rơi xuống đất ý mắng h ắ n đ ố i với liêu thanh cung kính thi lễ một cái đạo sư tỷ đa tội hai cái tại thanh ý phong xếp hàng đầu người sắp triển khai một trận quyết đấu như vậy mặc dù tương đương với có chút ở bên trong hao tổn thanh ý phong thực lực có thể như vậy có thể làm cho trong lòng bọn họ sinh ra dũng khí cùng chiến ý có lẽ đối với thanh ý phong tới nói cũng không phải chuyện xấu nhị s ư đệ nói đến hai người chúng ta tựa như đều chưa từng có đứng đắn đánh qua một trận liêu thanh thấy người tới là ngữ thiên ngôn trong lòng ngược lại thở dài một hơi nếu là đến chút tu vi không đủ s ư đệ đánh lấy cũng không có tí sức lực nào mà nói thiên ngôn không thể nghi ngờ là người chọn lựa thích hợp nhất chỉ nói là xong câu này sau nàng ghé mắt hướng về lý tàng phong phương hướng nhìn thoáng qua liêu thanh nói song trưởng dỗi ra phía sau đỏ thấm hai kiếm lúc này bay ra rơi vào trong lòng bàn tay của nàng trong lúc nhất thời khí thế kéo lên trên thân kiếm có một đạo bạch khí xuất hiện đó là kiếm khí vô cùng sắc bén mà trái lại ngữ thiên n ô n thì là trầm d ã i rút ra trường kiếm toàn bộ quá trình bình thản như nước lại không có một tia khí tức ba động nội liễm đến cực điểm nhưng hắn trường kiếm trong tay dưới ánh mặt trời lóe ra hà quang tuy không l i ế u thanh khí thế nhưng lại cũng tản ra một loại khí tức làm người sợ hãi cảm giác cảnh giới đã đạt tới thất phẩm hậu kỳ lúc này ánh mắt mọi người đều là tập trung với hắn trong mắt tràn đầy khâm phục cùng tán thưởng ngự sư huynh không hổ là ta thanh ý phong thiên phú người thứ nhất bây giờ đã tới thất phẩm hậu kỳ c h i cảnh đột phá bắt phẩm nghĩ đến cũng là ở trong tầm tay có người không khỏi nói một câu xúc động đúng vậy à nếu không phải cái k i a tôn tổn dương may mắn đi qua một chuyến cổ lộ được chút cơ duyên nhất định là không sánh bằng nhị sư huynh đám người nghe vậy nao nao phụ họa trong lời nói đối với ngự thiên n ô n lòng tính trọng lộ rõ trên mặt chương tám mươi b ố sơ tuyển hai hợp một cầu đặt mua hai mà lúc này liêu thanh gặp ngữ thiên n ô n cảnh giới tăng lên chẳng những không có một chút sợ hãi ngược lại là chiến ý càng đậm hứng thú càng lớn sư đệ xem chiêu liêu thanh hét lớn một tiếng chỉ gặp nàng cầm trong tay đen đỏ s o n g kiếm như như mũi tên rời cùng m à u t r ó n g bay đi đen đỏ s o n g kiếm giao nhau kiếm thế lăng lệ trực tiếp đối với ngữ thiên ngôn vung chặt mà đi kiếm dù chưa động có thể kiếm ảnh kia lấp lóe mang theo trận trận tiếng gió để không ít người đều cách đài luận võ càng xa hơn một chút ngữ thiên ngôn thấy thế không chút nào bất loạn hắn một tay cầm kiếm một tay lưng meo ở phía sau gặp liêu thanh vào tới hắn cũng không rơi xuống hạ phòng thân ảnh ph hắn cầm kiếm đâm thẳng tới tốc độ nhanh chóng để đa số người đều không có xem cho rõ ràng khen một tiếng nhẹ giọng giòn vang như là ngọc thạch tấn công thanh thúy em t h a i trong nháy mắt h ỏ a hoa vang khắp nơi nữ thiên ngôn lấy chính mình trường kiếm mũi kiếm tinh chuẩn mà đối với liêu thanh s o n g kiếm giao nhau trên mũi kiếm cái này vừa đụng chạm chậm nhìn lại nhẹ như lông hồng nhưng mà trong đó lại giống như tiềm ẩn lực lượng kinh khủng chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn hai người kiếm khí chạm vào nhau phía dưới phiến đá trong nháy mắt n ư ớ t o á ra kiếm khí bốn phía phản phất như cồn phong quét sạch bốn phía để cho người ta trong l không ít người đều đang nói còn tốt cách khá xa chút không phải vậy liền bị tác động đến tiến vào nhị sư đệ xuất r a ngươi bản lĩnh thật sự không cần lưu thủ liêu thanh biết đây không phải ngữ thiên ngôn thực lực lập tức hét lớn một tiếng dẫn đầu độc thủ chỉ gặp nàng đột nhiên nhảy lên một cái trong tay hắc kiếm quang mang lập lòe k i ế m khí mãnh liệt t h ắ n động tựa như trong biển mạch nước ngầm nhìn như không có quá nguy hiểm có thể kỳ thực có thể hủy diệt trước mặt hết thể hát hổ dẫn đ ổ chém liêu thanh t i ề u quát một tiếng trong tay hắc kiếm vung vệ xuống một đạo hắc quang tựa như tia chớp chạm kích mặt đất trong nháy mắt ánh sáng màu đen giống như là mực nước cấp tốc quyết tán, như là một tấm to lớn màn h ư ớ so với bình thường hắn lúc này ở trên lôi lại nữ thiên ngôn lộ ra có chút chầm mặc ban ngày rượu sơn hà nữ thiên ngôn lấy kiếm lăng không vẽ ra một vòng tròn lập tức xòe bàn tay ra hướng trong đó quán chú kiếm ý có thể nhìn thấy đạo đạo bạch khí giống như khói mù tràn ngập trong đó dần dần lấp kín toàn bộ vòng tròn bạch khí kia tinh khiết mà sáng tỏ phản phất ánh sáng của mặt trời giống như trói lóa mắt thật mạnh thủ đoạn đại sư huynh càng hợp không sử dụng kiếm lấy tay niệm sinh xuất kiếm ý có người thảo luận đối mặt một màn này hết sức kinh ngạc lý tàng phong ở phía dưới hai tay vây quanh nhìn xem trên lôi đài hai người không khỏi gật đầu tán dương nữ thiên môn quả nhiên là cái kiếm tu kỳ tài lại có thể bằng vào niệm ý sinh ra kiếm ý trên trận thế cục thay đổi trong ngáy mắt nữ thiên nôn rượu á trong chốc lát thần kỳ một màn trình diễn cái kia sáng chói bi trắng lướt qua nguyên bản khí thế hung hăng h ắ t h ổ tại trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh phản phất chưa từng tồn tại bình thường liêu thanh thấy thế câu mày trong tay c h u i kia hồng kiếm lại lần nữa cơ múa chỉ nghe hắn quát khẽ một tiếng máu n h ộ m s â n hạ vừa dứt lời một đạo sôi trào mãnh liệt kiếm khí màu đỏ như là cồn bạo sóng biển mang theo b à i sơn đ ả o hải chi thế hướng về ngữ thiên môn bổ nhào mà đi một kích này chi bi lực kinh người màu đỏ sóng biển những nơi đi qua võ tràng phiến đá nhao nhao nổ bể ra đến nhưng mà n ữ thiên môn đang thi triển ra một chiêu liền l ặ n g lặng đứng lặng tại nguyên chỗ một bước cũng chưa từng di động phản phất hắn một chiêu này đã là quyết thắng chi chiêu quan g cầu màu trắng kia mặc dù tốc độ nhìn như chậm chạp lại mang theo một loại vô địch khí thế phản phất bất cứ sự vật gì đều không thể ngăn cản nó tiến lên lúc này vô luận là liễu thanh triệu hồi ra hát hổ hay là cái tiết như sóng biển giống như mánh liệt màu đỏ sóng máu kiếm khí tại cái này quan g cầu màu trắng trước mặt đều không được tiến lên trước một bước quan g cầu bay tới quảng trường chính giữa n ữ thiên môn môi mỏng khẽ mở phun ra một chữ phá trong chốc lát quan cầu nổ bể ra đến vô số kiếm quang giống như pháo bông nở rộ, trên sân đấu võ kiếm q u ă n g những nơi đi qua lưu lại vô số vết kiếm thật sâu thế nào xem xét dưới chân thạch đài phản phất t ự a n h ư là bị thâm canh qua bình thường liêu thanh thấy thế vội vàng vũ động xong kiếm ý đồ ngăn cản cái này phô thiên cái địa kiếm q u ă n g nhưng mà kiếm q u ă n g kia uy lực kinh người cứ việc liêu thanh ra sức ngăn cản nhưng như cụ không cách nào ngăn cản nó mạnh mẽ lực trung kích cuối cùng trực tiếp bị đánh xuống lôi đ à i nữ thiên môn c h ầ m rãi t h u kiếm thần sắc cung kính đối với liêu thanh thật sâu túi đầu đạo sư tỷ đạt ộ i liêu thanh quả quyết thụ kiếm tư thái tiêu sai đến cực điểm trên mặt không có một tia không cam lòng thần sắc tiểu tử ngươi. không nghĩ tới đã so với ta mạnh hơn nhiều như vậy nếu như lần này ngươi còn không thể để cho ta thanh ý phong thoát khỏi t r ư a ngọn núi tên xem ta như thế nào thu thập ngươi bọn hắn sau trận chiến này không khí hiện trường như là bị nhen lửa đống lửa dần dần nhiệt liệt lên nữ thiên nôn đứng ở trên đài mắt sáng như bốc nhìn về phía phía dưới thanh âm sáng sổ đạo có thể có vị nào sư đệ nguyện ý chỉ giáo lời vừa nói ra phía dưới đầu tiên là lâm vào ngắn ngủi yên lặng sau một lát một tên ngũ phẩm đệ tử nhảy lên trong mắt lóe ra vẻ hưng vấn lớn tiếng nói ta tự biết không thể vào tuyển nhưng có thể cùng nhị sư minh một trận chiến cũng coi là đủ tâm nguyện nói đi liền dứt khoát rút kiếm mà ra là có thể cùng nhị sư huynh một trận chiến ngày thường nào có nhiều như vậy cơ hội đám người thảo luận không ngoài sở liệu người kêu bại sau lại có một người đứng ra xin mời nhị sư huynh chỉ giáo khiêu chiến thanh â m liên tiếp không khí hiện trường càng lửa nóng phi thường náo nhiệt rất nhanh trừ ngữ thiên ngôn bên ngoài lại có bốn người bị tuyển bạt đi ra chu lễ ở phía dưới nhìn xem ma quyền sát trưởng kích động quay đầu hỏi lý huynh ngươi muốn lên đi sao lý tàng phong đáp lại nói ngươi đi trước chờ ngươi tháng sau ta ở trên đài nói xong liền đưa ánh mắt về phía thôi hành phòng chỉ gặp thôi hành phong tay sử trường kiếm con mắt chăm chú rơi vào trên người hắn hiện nhiên là muốn chờ hắn lên đài hắn lại ra tay lao đại ngươi nhìn thôi hành phong nhìn chằm chằm vào ngươi đây thần cưng ơ cũng phát hiện tình huống này hào tâm nhắc nhở lý tàng phong lý tàng phong khẽ gật đầu liền gặp chu lễ lên đài mà đi nói thật hắn chỉ gặp qua chu lễ luyện tập q u y ề n pháp còn chưa thấy qua chu lễ xuất thủ giờ phút này cùng chu lễ đối chiến cùng là một tên võ phu cảnh ngang nhau người này trường kỳ ở bên ngoài lị luyện lần này là biết được muốn cử hành ngũ phong thi hội lúc này mới chạy về người này quyền thế tàn nhẫn như trong tay trường kiếm châu kích chỗ đều là nhân thể y nếu không phải luận võ thí luyện lại thật giống là sinh tử giao đấu trái lại chu lễ sử dụng quyền pháp phổ thông có thể đều là làm gì chắc đó mặc kệ đối diện chiêu thức như thế nào h u n g ác hắn đều có thể tùy tiện hóa giải l ã o đại chu m i n h sợ là sẽ phải thua a tần cương quan chiến về sau tay xoa cái cầm cẩn thận phân tích thế cục ư như Trưng Cương chi lực, khủng bố như ơ n khủng khủng Minh thắng. g chi lực, cầu chi lực, cầu Chu hợp hợp Kim L bố bố vậy vậy mua. mua đặt đặt chỉ gặp giữa sân chu lễ thân hình t h ẳ n g tắp như tùng khi thế t r ầ m ổn nội liễm đối thủ của hắn tuy có lấy phức tạp hay thay đổi quyền pháp chiêu thức làm cho người hoa mắt nhưng mà lại cần không ngừng tìm kiếm chiến cơ mới có thể xuất kích trái lại chu lễ quyền pháp giản dị tự nhiên đều là cơ sở quyền pháp lại có thể lấy bất biến ứng và biến mỗi một quyền đều thế đại lực trầm phản p h ấ t thẩn chứa thiên quân chi lực chỉ cần bị nắm đấm của hắn đánh trúng cơ hồ có thể trong nháy mắt quyết định thắng bại lúc này chu lễ dưới chân khẽ động như như báo săn tấn mạnh t h á t ra nằm đấm lôi cuốn lấy tiếng gió vun vút hung hăng đậm nện tại đối thủ ph phần bụng đau đớn một hồi lúc này sắc mặt trắng bệnh bị giảm xuống đất lại vô lực khí đứng dậy tái chiến không thể nào tần cương ôm thái độ hoài nghi phát ra một tiếng thấp giọng hô nhưng mà lời mới vừa ra miệng trong sân kết quả liền đã rõ ràng hiện ra ở trước mắt lý tàng phong lập tức nghiêng đầu nhìn về phía tần cương trong ánh mắt mang theo một tia trêu tức trong lời nói mang theo vài phần khuyến khích chi ý nếu không ngươi cũng đi thử một chút chu m i n h quyền pháp tần cương ngược lại là thức thời lắc đầu liên tục lý tàng phong gặp hắn như vậy nhận sợ hãi lúc này lộ ra vẻ kinh ngạc không đợi hắn nói ra cái gì tần cương liền gãi đầu một cái chất phát nói chúng ta đã sớm luận ta không phải chu hình đối thủ bên này chu lễ liên tiếp chiến thắng bốn người trên mặt mặc dù trầm ổ n như cũ nhưng cũng có thể nhìn ra thoáng có chút vẻ mệt mỏi nhưng vào lúc này đ ố i quan bạch lại là chậm dại đứng dậy trong lòng mọi người đều là r u lên quả nhiên tuần này lễ cùng lý tàng phong là bạn tốt lý tàng phong lại để cho tứ sư huynh ném đi mặt mũi nghĩ đến tứ sư huynh sẽ không để cho hắn dễ dàng như vậy quá quan tuần này lễ nhập thanh ý phong ngã sau là cực kỳ đ i ị u thấp mỗi ngày đều tại trong tiểu viện của mình khắc khổ luyện tập quyền pháp phía trước mấy trận t h thí cũng quả thật có thể nhìn ra thực lực của hắn bất phàm cũng không biết tại đối mặt đái sư huynh lúc hắn lại nên như thế nào ứng đối phía dưới đám người nghị luận ở mỹ bọn hắn đều rõ ràng đ ố i quan bạch lúc này ra sân rõ ràng chính là muốn cho chu lễ chơi n g a n g chân dù sao ở phía trước trong t ỷ thí đ ố i quan bạch rõ ràng có cơ hội ra sân nhưng hắn lại vẫn cứ phải chờ tới chu lễ tiêu hao một đợt mới lên n à i trong lúc nhất thời cũng là có người sách chu lễ b ê n vực kẻ yếu tần cương ở một bên tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt thay chu lễ tức giận bất bình đạo cái này đới quan bạch thực sự đáng giận rõ ràng đều có mạnh mẽ như vậy thực lực vì cái gì cứ như vậy cùng chúng ta làm khó dễ tiểu nhân hành vi thật sự là tiểu nhân hành vi. không khí trong sân trong nháy mắt trở nên khẩn trương lên ánh mắt của mọi người chăm chú tập trung tại chu lễ cùng đ ố i quan bạch trên thân chu lễ ta vô ý làm khó dễ ngươi nhưng là trách thì trách ngươi cùng lý tàng phong đi được quá gần đ ố i quan bạch sắc m ặ tâm t trầm trong lời nói mang theo một tiếng văn lệ nói đi sau lưng của hắn b ả y c h u ô i kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ k i ế m minh thanh âm vang r ộ i keng k e n cái này b ả y c h u ô i kiếm là tại lý tàng phong đem hắn trước đó kiếm phá hủy sau hắn lại lần nữa tìm tòi tới một nhóm tuy nói rõ lộ ra có thể nhìn ra cái này bẩy trôi kiếm chất lượng không bằng lúc trước nhưng này kiếm thế chi uy lại một chút không kém. thất kiếm đều xuất hiện như hung lệ ác thú bình thường mang theo khí tức cuồng bạo lao thẳng tới chu lễ cái kia mãnh liệt khí thế tựa hồ muốn trong nháy mắt quyết ra thắng bại mà chu lễ từ đới quan bạch ra sân sau thần sắc một mực không có quá sóng lớn ư động bộ dáng kia đơn giản chính là hoàn toàn không có đem đới quan bạch để vào mắt cái này nhưng làm đới quan bạch tức g i ậ n đến lên cơn giận dữ lý tàng phong thì cũng thôi đi bây giờ liền ngay cả chu lễ cũng dám đối với hắn như vậy nhìn như không thấy rết đới quan bạch gầm thét một tiếng thất kiếm g a o thoa bệnh ra một đạo kiếm võng như là một đầu dương nhanh múa vớt b á n thú hướng về chu lễ đóng rết phản phất bị che lại người chắc chắn bị trong nháy mắt tách rời có thể chu lễ đối mặt như vậy hung hiểm công kích vẫn như cũ không động chỉ là lẳng lặng bày r a phổ thông quyền pháp tư thế châm ổn đến như là cổ đàm giếng cổ sóng nhỏ không dậy nổi chu m i n h coi c h ừ n g a tần cương ở một bên tim đều nhảy đến cổ rồi khẩn trương nhìn chăm chú lên trong sân thế cục không cần lo lắng chu m i n h nhưng so sánh trong tưởng tượng của ngươi còn mạnh hơn nhiều lý tàng phong ở một bên nói ma liên t ạ i lưới kiếm kia khoảng cách chu lễ bất quá hai ba mét thời điểm hắn động chỉ gặp chu lễ thân hình như khói nhẹ bình thường lặng yên biến mất tại mọi người trong tầm mắt hắn đi nơi nào có người nhá phát hiện chu lễ không thấy tăm hơi liền ngay cả âm thanh hỏi thăm đám người nhìn chung quanh trong mắt tràn đầy nghi hoặc đúng lúc này có người hoảng sợ nói tứ sư huynh nga xuống đám người vội vàng nhìn lại chỉ gặp đới quan bạch hai mắt t r ắ n giã đã nga xuống mà chu lễ cứ như vậy đứng bình tĩnh tại trước mặt của hắn xảy ra chuyện gì tuần này lễ làm sao đột phá như vậy dày đặc kiếm võng đám người hai mặt nhìn nhau mặt mũi tràn đầy c h ấ n kinh tốc độ thật nhanh có người nhịn không được cảm t h ắ n nói ngay tại chu lễ thắng đới quan bạch thời khắc liêu thanh lời nói ung dung vang lên chu lễ trúng tuyển lúc này dưới trận ánh mắt của mọi người đều là tập trung tại chu lễ trên thân có khâm phục có hâm mộ cũng có ghen ghét dù sao hắn lúc này mới nhập thanh ý phong bao lâu à thế mà liền có thể đến vinh hạnh đặc biệt này đợi đến chu lễ đi xuống đài đến tần cương vội vàng tiến lên ôm bờ vai của hắn nhỏ giọng hỏi chu hình ngươi cùng ta đối với đấu thời điểm có phải hay không đổ nước phải biết cái kia đ ố i quan bạch mặc dù từng bị lý tàng phong đánh bại qua nhưng cái này tuyệt không đại biểu thực lực của hắn rất yếu đ ố i quan bạch thất s á t kiếm tại huyền thiên tông trong thế hệ trẻ tuổi đây chính là rất có tên tuổi ai có thể nghĩ tới hắn sẽ như thế dễ dàng bị chu lễ đánh bại đ đều là lý huynh cùng nó đối chiến thời điểm chiêu kiếm của hắn để cho ta nhìn thấy một chút sơ hở mà thôi chu lễ t h ầ n sắc k h i ế m tốn đối mặt tần cương c u n g duy liên tục khoác tay trên mặt của hắn nhìn không ra chút nào vẻ t i ê u ngạo phản phất tràng thắng lợi này với hắn mà nói chỉ là bình thường sự tình theo chu lễ xuống này trên trận lại bắt đầu chiến đấu kịch liệt ánh mắt của mọi người lần nữa bị hấp dẫn đến trên này chỉ gặp song phương ngươi tới ta đi chiêu thức lăng lệ làm cho người không kịp nhìn sau một lát t r u n g tuyển danh ngạch lúc này lại bị xác định bây giờ chỉ còn lại có một danh ngạch cuối cùng mà lúc này trên trận thảo luận thanh em lại lần nữa trở nên khác biệt tam sư minh làm sao còn không lên n à i có người nghi ngờ hỏi ngươi ngu rồi a tam sư minh khẳng định là đang đợi lý tàng phong lên n à i một người khác lập tức trả lời đạo cái này lý tàng phong thực lực không tầm thường có thể một quyền đánh bại tứ sư minh vậy khẳng định cũng có thể có một cái danh ngạch mới là đám người nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý đáng tiếc hắn muốn chờ tam sư minh xuất thủ sau đó tốt mượn cơ hội này đến cái danh ngạch đáng tiếc tam sư minh đã để mắt tới hắn có người tiếp rẻ nói ra tam sư minh hiện tại là lục phẩm hậu kỳ mà lý tàng phong bất quá ngũ phẩm ta nhìn trận này không có bất ngờ lý tàng phong chỉ cần dám lên đài đi tất nhiên sẽ thảm bại mà về không ít người đều rất duy trì cái quan điểm này dù sao lý tàng phong mặc dù có thể lấy n g ũ phẩm chi cảnh chiến thắng lục phẩm người thế nhưng là lục phẩm hậu kỳ cùng lục phẩm hay là có rất lớn t r i n lệch lúc này thôi hành phong con mắt chăm chú mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào lý tàng phong hắn xử l ấ y kiếm cái kia cầm kiếm tay lúc này t h à n h kiếm trôi cầm thật chặt mấy phần cắn chặt hàm dưới nói ra lý tàng phong ta cũng phải nhìn ngươi là lên hay không lên đài lão đại nếu không chúng ta thì không đi được đi cái này thôi hành phong hiển nhiên chính là tại chuyên môn chờ ngươi đấy chương tám mươi lăm khủng bố như vậy hai hợp một cầu đặt mua hai tần cưng ơ mặt mũi tràn đầy lo lắng ở một bên đau khổ khuyên lớn dạng này cũng có thể ăn ít một chút da thịt nội khổ không phải tần cưng ơ trong ánh mắt tràn đầy lo lắng lý tàng phong khẽ lắc đầu quay đầu đối với hắn nói tần minh ta không phải đã nói rồi sao tập quyền lòng người bên trong phải có một cố khí khí tản g con đường võ đạo liền rất dễ dàng đoạt tuyệt nói đi lý tàng phong liền hướng lôi đài mà đi nói đùa không đi vậy hắn còn thế nào kiến thức tia cái gọi là cổ lộ lại nói cái này trẻ tuổi bối phận còn có ai có thể đánh bại hắn lúc này dưới trận đám người ánh mắt trong nháy mắt bị hắn hấp dẫn nhao nhao hướng hắn tập trung mà đi đám người trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc chờ mong cùng tò mò lý tàng phong hắn thật đúng là dám lên đại a có người nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô chính là ngũ phẩm cảnh giới làm sao có thể đánh thắng được lục phẩm hậu kỳ đâu một người khác cũng đi theo phụ họa nói đám người nghị luận ở mỹ đối với lý tàng phong cử động cảm thấy không thể tưởng tượng nổi bọn hắn khó có thể tưởng tượng tại như vậy cách xa thực lực sai biệt bên dưới lý tàng phong đến tột cùng có gì lực lượng dám leo lên lôi đài liêu thanh cùng ngữ thiên ngôn đều là nhìn về hướng hắn lý tàng phong thế nhưng là cho bọn hắn một cái rất không tệ trờ mong phải biết lấy ngũ phẩm thắng lục phẩm sơ cảnh trăm năm qua đây đều là ví dụ đầu tiên về phần ngũ phẩm có thể thắng lục phẩm hậu kỳ bọn hắn không có chút nào đối với lý tàng phong ôm lấy hy vọng tỷ lệ này cực kỳ bẽ nhỏ l i ê n tính cả một mực toàn trường bình tĩnh quan sát liêu chỉ yên nhìn về phía hắn trong ánh mắt cũng nhiều mấy phần trờ mong lý tàng phong bưng đứng ở trên này trên mặt tách ra nụ cười xá lạ hàn hướng về bốn phía cung kính thi lễ mược á i lam thanh đạo tiểu đệ lý tàng phong còn xin các vị sư huynh hạ thủ lưu tỉnh nhiều hơn chỉ giáo thanh âm kia thanh thúy văn d nhưng mà hắn còn chưa nói xong một bóng người liền trực tiếp phi thăng mà tới trong nháy mắt đi vào trên đài người này chính là thôi hành phong lý tàng phong gặp tình hình này không khỏi có chút miết miệng lộ ra một vòng trêu tức giáng tươi cười sư m i n h vì sao như vậy sốt ruột thôi hành phong cũng không để ý rất nhiều trong mắt lóe ra nóng bỏng lửa giận trong miệng lời nói quyết tâm phản phất muốn đem p h ấ n đất trong lòng phun một cái là nhanh lý tàng phong ngươi không biết chúng ta giờ khắc này đã bao lâu nói đi hắn không chút do dự rút ra trường kiếm thân kiếm lóe ra h à n quang thẳng tắp l ó mắt thôi hành phong hoàn toàn không có để ý chính mình là lục phẩm hậu kỳ cao thủ mà lý tàng phong, phong c h đối mặt thôi hành phong hùng hổ do người nhưng như cũ mây trôi nước chạy chỉ là nhẹ nhàng phun ra mấy chữ vậy thì mời sư huynh chỉ giáo đúng lúc này thôi hành phong đột nhiên hét lớn một tiếng trạm phong kiếm thanh phong sửa đổi chỉ gặp hắn trường kiếm trong tay vung lên mũi kiếm lăng lệ không gì sánh được kiếm khí mãnh liệt mà ra phối hợp với kiếm thế của hắn như cồn phong bạo vũ giống như hướng phía lý tàng phong quét sạch mà đi kiếm khí kia những nơi đi qua phía dưới đài l、so、cùng lúc đó hắn vận chuyển kim cương bất hòa so thần thông chỉ gặp hắn cánh tay như là sắt thép đúc thành bình thường trực tiếp một tay giơ vớt vươn hướng phía trước vậy mà trực tiếp đem cái tia mãnh liệt kiếm khí nắm trong tay Kiếm khí k i lý tàng r tay của hắn phong lệ, nhưng lại đem thấy làm gì, tình cảnh n vậy, vậy trên tay dùng sức lúc này cái kia hung mạnh kiếm khí cũng là lúc này biến mất hóa thành hư không kim cương bất hoại lý huynh mấy ngày nắn g ngủi vậy mà có thể tu luyện tới tỷ như tình trạng thần cương nhìn xem một màn này thì thảo tự tin đây là nhà hắn truyền công pháp hắn không nghĩ tới lý tàng phong vậy mà có thể tu luyện tới loại này cục tình trạng không nói cảnh giới nếu là hắn tại đối mặt như vậy mãnh liệt kim ế khí muốn trước tiên chính là tránh né chạy trốn làm sao dám dùng kìm cương bất hoại đi đón đỡ nhưng là lý tàng phong không chỉ là tiếp còn nhận như vậy hời hợt lục phẩm sao cũng không tệ lắm liêu chỉ yên ở phía trên nhìn xem khoe miệng mang theo một vòng ý cười mà liêu thanh nhìn về phía hắn trong mắt lại nhiều hơn mây phần cái khác ý vị phải biết chính mình vừa gặp được hắn thời điểm hắn mới mấy phẩm lại đối mặt mấy tên sơn tặc đều là không địch lại nhưng là không nghĩ tới lúc này mới bao lâu hắn thế mà liền có thể hiện ra thực lực như thế sư h u n h đừng có gấp ba ta cũng còn không có làm nóng người đâu lý tàng phong thu v ề bàn tay vỗ nhẹ nhẹ đánh bụi bặm trên người không nghĩ tới ngươi vậy mà cũng có thể lục phẩm như vậy người khác liền nói không được ta ỷ lớn hết nhỏ kỳ thật hai người tới nói cũng không quá đại thủ h o á n chỉ là do việc nhỏ tích lũy mà thành đều đến một bước này đã là ai cũng để không được người nào thôi hành phong một tay nắm chặt n ắ m đấm một tay nhắc lại kiếm mà lên có thể ngăn cản một kiếm ta nhìn ngươi làm sao ngăn trở kiếm thứ hai trạm phong kiếm chân khí quán chú ô dưới chân đột nhiên đập mạnh như là tượng đạp phía dưới đài luận võ lúc này băng liệt trở thành mấy t h ố i xung quanh vây xem đệ tử thậm chí có thể cảm nhận được dưới chân chấn động mà lý tàng phong tốc độ cực nhanh mang chương tám mươi sáu ta trước thanh thanh trận hai hợp một cầu đặt mua chương tám mươi sáu ta trước thanh thanh trận hai hợp một cầu đặt mua đợi lý tàng phong vừa mới nói xong đám người liền gặp thôi hành phong như d i ệ u đứt dây giống như từ trên trận bay ngược mà ra cũng may thời khắc mấu chốt có mắt người tật nhanh tay đem nó tiếp được lúc này mới tránh khỏi hắn thẳng tắp nằm trên mặt đất một màn này phát sinh thực sự quá mức đột nhiên dưới trận đám người trong lúc nhất thời đều không có kịp phản ứng vừa mới bước vào lục phẩm chi cảnh người có thể dữ dội như vậy liền như vậy dễ như t r ở bàn tay dây thôi hành phong phải biết bọn hắn tam sư huynh thôi hành phong tại thanh ý phong thế nhưng là trừ đại sư tỷ cùng nhị sư huynh bên ngoài nhân vật lợi hại nhất ai có thể nghĩ tới, lại sẽ bị một quyền đánh cái này khiến đám người làm sao có thể đủ t i ế p thụ cho tới nay tất cả mọi người cảm thấy võ phu chỉ thường thôi cho nên phần lớn đều chủ lấy lợi kiếm nhưng trước mắt này một màn lại lật đổ bọn hắn nhận biết võ phu khi nào trở nên lợi hại như vậy không nói cái này lý tàng phong chính là ngay cả cái kia chu lễ cũng đều là như vậy trực tiếp một quyền đánh bất tỉnh đới quan bạch đa tạ sư huynh hạ thủ l ê u t ì n h lý tàng phong đối với đã ngất đi thôi hành phong không người cúi đầu t h ầ n s ắ c cung kính giữa cử chỉ hiện thị do khiêm tốn sau khi l ạ xong hắn chậm dai đứng thẳng người liếp nhìn toàn trường xin hỏi còn có vị sư huynh nào nguyện ý chỉ giáo hắn một câu nói kia để rất nhiều người nhao nhao ghé mắt phản p h ấ t bị hắn để mắt tới nhất định phải lên đài cùng hắn đối chiến bình thường lại nhìn lý t ă n g phong thần s á c hắn lạnh nhạt phong k i n h vân đạm bộ dáng để cho người ta rõ ràng cảm giác được hắn vừa rồi cũng không dùng ra toàn lực kể từ đó còn có ai dám lên đài khiêu chiến thời gian lạng yên trôi qua mắt thấy thời gian nửa nén hương cũng nhanh muốn tới đúng lúc này c h ậ t có một người mánh liệt nhảy vọt đến trên đài người này cầm trong tay cự kiếm thân kiếm tản ra lạnh thấu xương hạc quan cảnh giới của hắn cũng là lục phẩm sơ kỳ hắng đầu g i ữ ngực thần thái cao ngạo trong mắt tràn đầy chất vấn c h i sắc h i ệ n nhiên đối với lý tàng phong thực lực trong lòng còn có lo nghĩ cho dù thôi hành phong đã bị thứ nhất quyền mà bại lại đang ở trước mắt hắn mà hắn vẫn như cũng là không thể tin được người này vừa mới dọn xong tư thế chuẩn bị mở ra thân thủ nhưng mà ngay tại hắn cự kiếm chưa vung vầy thời khắc lý tàng phong lại như quỷ mị giống như đã xuất hiện ở trước mặt của hắn tốc độ nhanh chóng làm cho người lữ lưỡi hắn phản ứng trở về trong lòng dưới kinh ngạc lúc này liền là múa kiếm chém lung tung mà lý tàng phong thân ảnh phản phất cùng không khí hòa làm một thể để cho người ta khó mà nắm lấy cho dù múa kiếm đã là múa kín không kẽ hở. nhưng lại tính cả góc áo của hắn đều không có đủ phải lý tàng phong dính sát gần đối thủ không cho đối phương mảy may cơ hội t h ở dốc ngay sau đó chỉ gặp hắn vung ra một quyền quyền phong như sấm thế không thể đỡ một quyền này trực tiếp đem người kia nổ xuống đài đi người kia sau khi hạ xuống lạo đ ả o hai bước mới miễn cưỡng ổn định thân hình lập tức hắn k i ị m phản ứng sau đó lúc này đối với lý tàng phong trịnh trọng thi lễ một cái dù sao mọi người tại đây đều có thể nhìn ra lý tàng phong đây là hạ thủ lưu tỉnh lý tàng phong vẫn như cũ tao nhã lễ phép đáp lễ thân xác lạnh nhạt cái này lý tàng phong thực lực cũng quá mức cường hắn đi có người sợ hãi than nói đúng vậy à, hai lần đều làm ộ t quyền chiến thắng như vậy võ phu thủ đoạn sợ là toàn bộ h u y ề n thiên tông cũng tìm không ra người thứ hai tới một người khác phụ họa nói đám người nghị luận ầm ĩ mà theo người kia xuống đại sau cũng không có người nào dám lên đại khiêu chiến lý tàng phong thủ đoạn cuối cùng một danh n lệch cuối cùng này cũng là quyết định xuống các vị c h ú n g tuyển các sư đệ đều tốt sinh nghỉ ngơi đổi ngày làm việc thành ngày nghỉ một chút ngày mai chính là chúng ta ngũ phong thi hội mong rằng các vị sư đệ có thể sáng tạo giải tích liệu kỳ vừa mới nói xong ngay sau đó đám người liền n h o nhao cung kính đối với liêu chỉ yên thi lễ một cái liêu chỉ yên chậm rãi đứng vậy thanh em e m dịu nỗ lực mà đi liền có thể không nên cơ cầu liêu chỉ y ê n một câu nói kia để phía dưới ly tàng phong kéo ra khỏe miệng ngũ phong thi hội sắp đến n à người n g sư tôn này không n h i ệ t hết u y cổ vũ một phen thì cũng thôi đi thế mà còn có một chút mất hứng bất quá đến tận đây trận này khẩn trương kịch liệt tuyển b ạ t sự tỉnh cuối cùng hạ màn kết thúc đi xuống lôi đài đằng sau t h ầ n c ư ơ n g mặt mũi tràn đầy hưng phấn mà bước nhanh về phía trước trong mắt lóe ra khâm phục và mang lớn tiếng nói lão đại ngươi thật đúng là u y vũ phi phà a hai quyển kia phong thái đơn giản để cho ta nhìn mà than thở đủ ta học giỏi lâu đâu câu nói này ngược lại là một chút không có nói sai. lý tàng phong hai quyền này chi uy lực để cho người ta t h ả n phục nhất là bọn hắn cùng là võ phu có thể nhất cảm thụ lý tàng phong tự nhận là chính mình ra mặt đủ d à y có thể trước mặt nghe lời này nhưng cũng có chút bắt đầu ngại ngùng bất quá hắn rất nhanh liền điều chỉnh tốt cảm xúc cổ vũ tần cương nói ra tần huynh chỉ cần ngươi có thể l ĩ n h nộ g cái này d i ệ t thiên quyền pháp tinh thúy đợi một thời gian tất nhiên có thể lên cái này thanh ý phong thượng thủ tên dù sao cái này d i ệ t thiên quyền pháp cũng không phải phổ thông quyền pháp như tần cương thật có thể nổi tinh ý tất nhiên thành tựu không thấp chúc mừng lý h u n h chu lễ thanh â m ở phía sau ung dung v a n lên lý tàng phong xoay người nhìn xem chú lễ mỉm cười đáp lại mà liền tại ba người nhẹ nhõm nói chuyện phiếm thời điểm nữ thiên môn n g n bước bước chân trầm ổn đi vào trước mặt bọn hắn ánh mắt của hắn tại hai vị sư đệ trên thân lưu t r u y ề n trên mặt lộ ra vẻ vui mừng nói ra hai vị sư đệ các ngươi quả nhiên là nhân tài mới nổi a tuy nói r a nhập thanh ý phong thời gian ngắn nhất nhưng lại có thể có được cường đại như vậy thực lực xem ra ta thanh ý phong mặt ngọn núi tên nghĩ đến chẳng mấy chốc sẽ bị lấy xuống lý tàng phong nhìn thoáng qua chú lễ hai người t r ă n miệm một lời nói nhị sư minh c h â đó hai người chúng ta đúng là may mắn mà thôi nữ thiên môn kh sau đó biểu thị chính mình muốn về tiểu viện là sắp đến phong hội làm chuẩn bị liền cùng ba người phân biệt chương tám mươi sáu ta trước thanh thanh trận hai hợp một cầu đặt mua hai ba người bọn họ cũng cùng nhau trở về tiểu viện trên đường đi tần cương hồi tưởng lại lần trước thịt rừng cảm thấy không có ăn tận hứng liền tràn đầy phấn khởi nói lần trước không ăn đủ lần này ta lại đi thanh khê lâm đánh chút thịt rừng trở về chúng ta hào hào náo nhiệt một chút nói đi hắn liền sôi động hướng lấy thanh khê lâm chạy đi chỉ chốc lát sau tần cương liền thắng lợi trở về mang về không ít mỹ vịt vị rừng ba người ngồi vây chung một chỗ liền rượu ngon một bên thưởng thức mỹ vị thịt rừng một bên chuyện trò vui vẻ bầu không k h í được không nhẹ nhõm náo nhiệt tiểu h ứ n g dần dần cấp trên chu lễ bưng b á t rượu đi vào lý tàng phong trước mặt trong mắt l ó e ra một tia tia sáng kỳ dị nói ra lý huynh chúng ta đều là v õ phu hôm nay t h ử a dịp tiểu hứng không bằng luận bàn một chút nhìn xem ai càng hơn một bậc lý tàng phong hơi xứng sở lập tức nhìn về phía chu lễ hắn không nghĩ tới chu lễ t h ế m à lại chủ động tìm hắn luận bàn tần cưng nghe vậy lúc này nhìn về phía hai người trong mắt cũng là hiếu kỳ mà lý tàng phong nhớ tới chu lễ quyền thế ở giữa đã có thuộc về mình quyền lộ trong lòng của hắn thầm nghĩ mặc dù chu lễ không có khả năng đánh thắng được chính mình nhưng là lẫn nhau luận bàn một chút nói không chừng có thể làm cho hắn tốt hơn phát triển chính mình q u y n lộ như vậy chính mình liền giúp hắn một thanh lý tàng phong trong lòng nghĩ như vậy lập tức liền nhẹ nhàng thả ra trong tay bắt rượu rượu kia bắt cùng mặt bàn c h ạ m nhau phát ra một tiếng rất nhỏ giọt vang hắn c h ầ m d ã i đứng dậy hướng về trong viện đi đến ý ấy mẹ tại trong gió nhẹ, nhẹ nhàng ẹ n h phiêu động chu lễ thấy thế ngầm hiểu ăn ý tỏ ra hai người ở trong viện đứng đối mặt nhau hai người bọn họ không động dùng bất luận cái gì chất khí q u y ề n kinh cùng q u y ề n ý vẹn vẹn chỉ là muốn bằng vào thuần túy quyền thuật chống đỡ đến vân cao thấp lý t à n g phong dưới chân bộ pháp linh động hắn xuất thủ trước chỉ vì nó diệt thiên quyền pháp chủ lấy tấn bánh b á đạo làm cơ sở chỉ gặp hắn thân hình như gian trưởng nắm đấm lôi cuốn lấy tiếng gió vút vút giống như, như mũi tên rời cung nhanh chóng mà hướng phía chu lê đánh tới nắm đấm kia dù chưa vận dụng c h â n khí q u y ề n ý coi như chỉ là phổ thông một quyền m ạ thôi tựa hồ liền có thể đem không khí đều vỡ ra đến chu lễ hai tay hiện lên tay phải cung quyền thái độ đối mặt lý tảng phong cái kia như như mũi tên tinh chuẩn đem lý tàng phong nắm đấm đập nện đến một bên trong nháy mắt hóa giải nó mạnh mẽ huy năng lập tức hắn không chút do dự lấy tay trái đủ quyền mà ra giống như là một tia chấp hướng phía lý tàng phong lồng ngực gào thét mà đi phản ứng không sai bất quá chu huynh như vậy cũng quá coi thường của ta lý tàng phong một bàn tay bị đập nện ra nhưng hắn không hốt hoảng chút nào một tay khác cấp tốc nối liền cho dù đối mặt chu lễ cái kia lăng lệ đủ quyền hắn vẫn như c ũ không hề sợ hãi đấm thẳng tại kích dường như muốn lấy thương đổi thương nhưng mà chu lễ quyền pháp chi cơ chính là lấy ổn làm gốc như vậy lấy thương đổi thương đấu pháp hắ lúc này liền cấp tốc xoay tay lại che chắn lấy tay khuỵu tay nạnh g sinh sinh tiếp nhận lý tàng phong m ộ t quyền hai người quyền chiêu nói đến giản dị tự nhiên nhưng lại thanh thế cực lớn quả đấm của bọn hắn hai hai tương lao đụng vào nhau phát ra thanh â m giống như sấm rền đối v a n h bình thường tại ban đêm yên t ĩ n h lộ ra đặc biệt vang dội ánh trăng chiếu xuống trên người bọn họ vì bọn họ thân ảnh p h ụ thêm một tầng ngân huy động tác của bọn hắn nhanh như thiềm điện mỗi một lần ra quyền đều mang khí thế cường đại không khí chung quanh tựa hồ cũng bị bọn hắn quyền kính trúc g y tạo thành từng đạo khí lưu vô hình thân ảnh của bọn hắn nhưng cuối cùng hay là chu lễ thua một quyền lý tàng phong trực kích thông quyền lúc này để hắn hướng về sau hoạt động ba mét có hơn nếu không phải cố ý tránh đi bộ vị yếu hại một quyền này có thể làm cho chu lễ trọng thương tốt quá đặc sắc quá đặc sắc gặp hai người đánh xong tần cương đó là trực tiếp đứng lên gọi thẳng đã n g h i ề n l i ê n lấy hắn tới nói trận này đối chiêu đơn giản để hắn được í c h lợi không nhỏ mặc dù hai vị này đều xem như sư đệ của hắn thế nhưng là liền dùng vo phu cảnh giới tới nói cũng có thể coi là được là hắn tiền bối chu h u n h đa t ạ lý tàng phong nói qua một câu lập tức trở lại bưng chén lên uống từ ngụm lớn hô đứng lên lý h u n h không cần thiết cho ta nhận chiêu đi lấy quyền pháp của ngươi tại chiêu thứ ba là có thể đem ta bắt lại chu lễ cười khổ một tiếng cùng lý tàng phong đối chiêu đằng sau hắn mới biết t r ê n lệch như thế nào mà lý tàng phong phía sau cùng hắn đánh lâu như vậy rõ ràng chính là cho hắn nhận chiêu để hắn ma luyện quyền chiêu chuyện này với hắn tới nói có chút hữu ích lý tàng phong không nói gì bưng chén lên đối với hắn một kính chu lễ cũng là không vết mực lúc này một uống xuống ba người như vậy đến sau nửa đêm theo sau chính là nghỉ ngơi lý tàng phong nằm ở trên giường nhìn xem nắm đấm của mình chỉ cảm thấy như mộng lạ n u y ễ n lúc này mới qua bao lâu hắn liền có như vậy cảnh giới chi huyền cảnh giới đây chính là có người cố gắng cả đời đều không thể đạt tới cảnh giới mà hắn không đến mười sáu cũng đã là chi huyền cảnh giới nghĩ đến sợ cũng là đại võ người thứ nhất đi nghĩ tới đây hắn liền có chút mệnh ý mặc dù lấy nhập chi huyền thần ý sung mãn đúng vậy ngủ không ngất nhưng là hắn chính là muốn nghỉ ngơi một chút ngay kế tiếp huyền thiên tông chung sớm chưa vàng ly tàng phong cũng đã sớm mở t o mắt hắn lấy chi huyền cảnh giới cảm giác đã có thể cảm nhận được hôm nay ngũ phong sẽ thử náo nhiệt lại trên bầu trời có mấy đạo bóng người bay qua vậy cũng là các phong phong chủ cùng huyền thiên tông bên trong trường lão lý tàng phong tinh tế số đi nơi này chi huyền cảnh nhân số vậy mà liền có lâu chín người bởi vậy có thể thấy được huyền thiên tông chi nội t ì n h ngũ phong nhân viên thông qua bản g tiểu hội tụ ở ngũ phong bên trong chuyên môn dùng để phong hội tỷ thí ngũ phong đài đây là tề thân tại ngũ phong bên trong một chỗ ngọn núi trên đỉnh tích cực lớn lại bộ dáng kia liền muốn là có đại năng giảm một kiếm cắt qua một dạng lý tàng phong năng cảm giác được phía sau cũng nghe người nói đây đúng là năm vị phong chủ một người trong đó thủ đoạn chi huyền cảnh giới đoạn sơn chém ngọn núi đoạn sông n g h h hà có thủ đoạn như vậy không lấy làm l ạ g i ờ phút này chính dương ngọn núi tháng riêng ngọn núi thanh ý phong kiếm phong thiếu chỉ ngọn núi. Ngũ lúc này g người n từ từ tụ hội rất nhanh lý i nơi ngồi. ề n không còn để đây châu l tàng phong cũng nhìn thấy cái kia tôn tồn dương người này ánh mắt cũng chú ý tới hắn chỉ bất quá ở trong ánh mắt có chút khinh thường chỉ là nhìn về phía ngữ thiên ngôn thời điểm mới lộ ra một chút hưng thú rất rõ ràng lý tàng phong đều không có nhập mắt của hắn hôm nay lại là ta huyền thiên tông ngũ phong thi hội luận võ mà lần này cùng thường ngày có chút không giống lần này phong thi luận võ có thể đi vào top mười người không chỉ có có thể thu hoạch được ba mươi mai chính khí đan cùng có thể đi tảng võ các tùy ý tuyển một bản võ học bí tịch còn có thể thu hoạch được tiến về cổ lộ tư cách đây là một vị trí huyền cảnh trưởng lão tuyên bố mà ra để ngũ phong dự thi trong lòng mọi người vì đó phân chấn cái kia chính khí đan thế nhưng là bọn hắn đột phá cảnh giới vô cùng tốt đáng dược mỗi một mai có thể nói đều đáng giá ngàn vàng đều không、đủ. mà cái kia tảng võ cắt chọn lựa một bản võ học bí tịch càng là đối với bọn hắn tới nói có chút dụ hoặc bọn hắn tại h u y ề n thiên tông bên trong muốn thu hoạch được bí tịch còn phải phải có điểm tích lũy mới được mặc dù không khó nhưng là mười phần rừng giả mà lần này thu hoạch được t ố t m ư ờ i có thể trực tiếp thu hoạch được nhắc tới cũng là khiến người tâm động nhưng là người hấp dẫn nhất hay là trước đó hướng cổ lộ tư cách trưởng lao kia nói tiếp lần này luận võ quy tắc cùng ngày xưa khác biệt áp dụng chính là hôn chiến chế mỗi ngọn núi mười người toàn bộ lên này hết thẻ năm mươi người cuối cùng lưu lại mười người liền có thể thu hoạch được danh lạch đương nhiên cũng có thể chiến đến người cuối cùng mà hạng nhất ban thường còn có thể ngoài định mức thu hoạch được năm vị phong chủ c h i huyền cảm ứng hình c h i huyền cảm ứng hình đây đối với không thể đột phá c h i huyền cảnh người ngược lại là có tác dụng lớn nói đến chính là đợi đến cảnh giới đầy đủ thời điểm có thể dùng để thôi diễn tự thân mức vào c h i huyền c h i lộ đối với bọn hắn tới nói còn có chút tác dụng nhưng là đối với lý tàng phong tới nói cái này đã không còn tác dụng gì nữa đợi đến vị trưởng lão này sau khi nói xong ngũ phong tuyển b ạ t mà ra mười người liền t h tụ tại cái này to lớn trên đài luận võ hai vị tiểu sứ đệ đợi chút nữa chiến đứng lên lúc nhưng tại đằng sau ta ta có thể hộ các ngươi một thời b á khác nữ thiên nôn rút ra b và kiếm b ư n g đứng đám người trước người nhiều người như vậy ta chưa hết thanh thanh trận tôn t ồ n dương đôi mắt liếc nhìn một vòng lập tức h ừ lạnh một tiếng tay làm kiếm chỉ bên cạnh hắn thanh k i a chính dương kiếm lúc này bay về phía không trung chừng t á ư ơ i bảy lục phẩm chiến bắt phẩm hai hợp một cầu đặt mua chừng t á ư ơ i bảy lục phẩm chiến bắt phẩm hai hợp một cầu đặt mua nhiều người như vậy ta chưa hết thanh thanh trận tôn t ồ n dương đôi mắt liếc nhìn một vòng lập tức h ừ lạnh một tiếng thần sắc kiệt não không gì sánh được tay làm kiếm chỉ bên cạnh hắn thanh tia chính dương kiếm lúc này bay về phía không trong nháy mắt bay lên mà lên ngọn lửa nóng bỏng tại thân kiếm chung quanh cháy hương h ự c phản phất muốn đem toàn bộ bầu trời đều nhóm lửa ngọn lửa kia nhảy lên loại ra tản ra làm người sợ hãi lực lượng cường đại cái này tôn t ồ n dương chớ không phải là muốn một chút phân ra thắng bại trong đám người không biết là ai dẫn đầu phát ra như vậy sợ hãi t h ắ n g phục thanh âm mặc dù không lớn lại như là một viên đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cục đá trong nháy mắt kích thích ngàn cơn sóng đ ắ n g người nhao nhao ngầm đầu con mắt chăm chú khóa chặt cái kia như là mặt trời trói trang trói mắt chính dương kiếm cái kia cố từ chính dương trên thân kiếm mãnh liệt không khí tựa hồ cũng tại luồng sức mạnh mạnh mẽ này bên dưới trở nên bắt đầu và mẹo thực lực như vậy thật sự là quá mức khủng bố lại có người tự lẩm bẩm thanh âm tuy nhỏ lại rõ ràng chuyển vào trong thai của mỗi người đám người nhao nhao gật đầu biểu thị tán đồng cái này tôn tồn dương thực lực thật là khủng bố kinh người mà lúc này tôn tồn dương thanh âm vang lên chính ngọ h u y ề n dương vừa nói xong cái tia chính dương trên thân kiếm lập tức dâng trào ra một đạo như hồng lưu giống như h ỏ a diễm điên cuồng tôn hướng phía dưới cái tia liệt dương dường như do vô số ngọn lửa màu vàng tạo thành mỗi một đoá hòa diễm đều như là một cái mặt trời liệt dương những nơi đi qua không khí đều phảng phất bị thiêu đốt đứng lên phát ra t ừ t ừ tiếng vang cái kia liệt dương mang theo hủy diệt hết thể khí thế cấp tốc tới gần để cho người ta trên đại không chỗ có thể trốn nữ thiên n môn lúc này cũng là không khỏi thần sắc khẩn trương nhắc nhở lần nữa nói ra các sư đệ đợi tại phía sau của ta trên trận này tất cả mọi người là huyền thiên tông đệ tử tinh nhuệ n từng cái đều có bản lĩnh giữ nhà có thể đối mặt tôn tồn dương một chiêu này cũng là không khỏi cẩn thận thanh ý phong đám người nghe theo nữ thiên môn lời nói trốn ở phía sau hắn nhưng lại như vậy quy mô sát chiêu nữ thiên ngôn cũng chưa chắc có thể có n ắ m chắc đem tất cả sư đệ chiếu cố thỏa đáng cho nên lý tàng phong nhìn về phía ngọn lửa kia phương thức tốt nhất chính là không tránh không tránh huống hồ cứ như vậy uy lực kiếm chiêu còn không gây thương tổn được hắn sau đó liền gặp hắn ra trên người bắt đầu từ từ trở nên kim hoàng đó là bất diệt kim thân hắn cũng sớm đã thủy hỏa bất sâm đương nhiên hắn cũng không dùng đến cao nhất nhất đẳng trên đài nhiều như vậy lao yêu quái tại hắn tận lực á p chế một chút có thần ý liễm tâm vạn hóa tại hắn không sợ những người này có thể cảm giác được hắn mà ở trên đài liễu d ị c chi lúc đầu nhìn thấy lý tàng phong không trốn không Còn chóng tưởng rằng hắn vắng、đâu. Nhưng nhìn đến đâu. l ý Tàng Phong dùng h ra c i ê u n dịch chi ta muội,、e、nói g pháp n liệt à n g c h diễm kia đã là đánh vào trên đài mặt đất trong nháy mắt cháy đen lại phía dưới phiến đá cách cách cách cách nổ tung rung động giờ phút này trên trận đám người chỉ cảm thấy bốn bề không khí trong nháy mắt nóng bỏng lên tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt liền đã đưa thân vào hừng hực trong b i ể n lửa ngọn lửa kia như dương n h a n h múa vớt bánh thú tùy ý lao nhanh sóng nhiệt quần quận quần quận phản phất muốn đem hết thẻ đều thôn phệ hầu như không còn nữ thiên ngôn là hộ đám người trong tay bạch kiếm ra khỏi vỏ phát ra một cái kiếm khí bình t h ư ớ n g đem hỏa diễm lại số ngăn lại muốn chiếu cố nhiều người như vậy vẫn còn có chút miết cưỡng lúc này tháng riêng ngọn núi một vị lão già ao xám k ẽ vớt sợi râu trong ánh mắt cũng đầy là sợi thắc phục đối với long tử đà thủ đoạn như vậy quả thực làm cho người ghé mắt hắn chỗ tháng riêng ngọn núi cho tới nay tại đông đảo trong môn phái xếp hạng thứ hai chưa bao giờ đoạt được qua đứng đầu bảng vị trí trong lời nói khó tránh khỏi t o á t ra đối với long tử đàm hâm mộ c h i tình dù sao có được xuất sắc như thế đệ tử quả thật một chuyện may lớn long tử đàm nghe vậy mỉm cười trên mặt tràn đầy tự hào thân sắc bất quá cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi chỉ thấy hắn khiêm tôn chấp tay nói đến chu sư h u n h nói đùa ngươi cái kia đại đ ộ nhi cảnh giới cũng là cực cao không thể khinh thường a mà lại ta nghe nói hắn rất được ngươi chân truyền một tay lã nguyện kiếm pháp khiến cho xuất thần nhậm hóa cái kia uy lực nhưng so sánh ngươi lúc tuổi còn trẻ mạnh lên rất rất nhiều quả nhiên ngay tại hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống thời khắc cái kia phun lên trong sân bàng bạc mãnh liệt hỏa diễm p h à n phất bị một thanh vô hình lưỡi dao từ đó hung hăng chém ra trong chốc lát hỏa diễm như dòng nước phân lưu hai bên hơi thở nóng bỏng hướng bốn phía quét sạch mà đi chỉ gặp một cái nam tử tuấn tú cầm trong tay một thanh loan người kiếm đứng bình tĩnh ở nơi đó nam tử trên thân tản ra thất phẩm trung kỳ cảnh giới khí tức mà theo tên nam tử này xuất thủ trên trận lập tức lại lần nữa xuất hiện kỳ dị trí tượng một cái quần áo rộng mở bụng tiểu bàn tử ánh vào mà giờ khắp này cử động của hắn lại làm cho người khiếp sợ không thôi chỉ gặp hắn hé miệng miệng kia phảng phất biến thành một cái động không đáy xung quanh hỏa diễm như là bị một cỗ cường đại hấp lực dẫn dắt nao nhau tràn vào trong miệng của hắn mà ngọn lửa kia mãnh liệt nhiệt độ cao tựa hồ không có khả năng đối với hắn tạo thành dù là một tơ một hào tổn thương tiểu ban từ hút xong hỏa diễm sau còn chưa đã ngứa lao lao miệng trên mặt lộ ra thỏa mãn t h ầ n sắc hắn là thiếu chỉ ngọn núi người năng lực kỳ lạ như vậy để cho người ta tấm tắc lấy làm kỳ lạ cùng lúc đó một chỗ khác một vị cầm trong tay có thể so với bản thân hắn bình thường lớn thạch thanh cự kiếm kia mang theo một cỗ cự phong gào thét lên quét sạch mà qua cự phong trổ đến không khí phảng phất đều bị xé nước ra cái kia nguyên bản lửa cực nóng diễm bị cỗ này cự phong lôi cô lấy giống như một đầu hung mánh hỏa long hướng về tôn tồn dương đập đi qua khí thế kia chi bằng bạc để cho người ta trong lòng rốn sợ đây cũng là cái thứ nhất hướng tôn tồn dương phản kích mà đi người so sánh cái này cái khác tứ phong ứng đối thủ pháp thanh ý phong bên này liền lộ ra có chút chật vật toàn bộ nhờ ngữ thiên n ô n dáng chống đỡ chỉ bất quá họa diễn biến mất bọn hắn bên này là duy nhất không có đào thải người Chương 87, Lục phẩm chiến bắt phẩm Cái khác h tứ p o nơi g người bị ngọn lửa này tác động đến, không ngay đều đến, đài đi. lui có tác có cách cả chính hai, ba lửa ra Liên bị này nào ư d n trong n g ú c ũ này g người có một người bị đ o thải. Lúc n à biến nói rồi liễu chi, hội người tới Nơi trong sân nhanh, chi, không Tàng Phong.、Nơi、này hoa thể dịch chú vừa trừ cực có cơ có Lý ý đương nhiên là có hắn thần ý liễm tâm quyết trợ r ú t để hắn tại rất nhiều người bên trong lại lại ẩn tàng giờ phút này giữa sân còn thừa nhân số còn có bốn mươi hơn người văn thương minh ta đến linh giáo ngươi thương thạch thanh làm kiếm ngọn lửa kia vòi rồng bị tôn tồn dương nhẹ nhõm một kiếm c h é bại sau đó hắn nhìn về phía cái kia hướng hắn xuất thủ nam tự v ớ i tay một cái chính dương kiếm liền trở về trên tay của hắn lúc này hướng về văn thương chém tới đăng có ý này gọi là văn thương thanh niên nghe vậy trong mắt chiến ý càng tăng lên đưa tay chính là một đạo dài ba mươi mét kiếm khí hướng về tôn t ồ n dương chém như hắn dùng cự kiếm đại khai đại hợp cưng m á n h vô địch cho dù là tôn t ồ n dương đối mặt một chiêu này cũng là chỉ có thể nghiêng người tránh l u i văn thương minh cái này tôn t ồ n dương là của ta đối thủ ngươi cũng đừng có tham gia náo nhiệt cái kia cầm trong tay loan nguyện kiếm nam tử đối với văn thương vung vẩy một kiếm kiếm quan bạch ngân những nơi đi qua trên mặt đất sinh ra xương trắng văn thương một tay nhắc đốc kiếm cản nặng nề g h trên thân kiếm lúc này ngưng tụ thật dậy tầng băng từ bắc minh chờ ta thu thập hắn lại đến thu thập ngươi văn thương nói qua một câu lập tức một quyền đập n ệ n tại trên thân kiếm nặng nề g h tầng băng trực tiếp hóa thành gai nhọn nghị đến từ bắc mà đi từ cánh b ắ c thân t r á n h né nhưng hắn sau lưng đồng bạn gặp nạn trực tiếp bị đánh bay ra ngoài như vậy tiện tay một kích để tranh lệ cảnh giới thể hiện phát huy vô cùng tinh tế hiện trường bốn mươi người hôn chiến cùng một chỗ trang diện không thể bảo là không hoa lệ không kích thích không bao lâu liền lại có người bị đào thải xuống dưới đây cũng quá dễ nhìn lý tàng phong tìm hẻo đánh nh nhẹ nhàng vỗ tay hiện tại hắn có chút hối hận không mang lấy đồ ăn vặt trái cây cái gì lý huynh coi c h ừ n g a chu lễ chính cùng trên tay tay háo làm à u bạc trắng tháng riêng ngọn núi đệ tử đối với đấu nhưng nhìn đến một cái trên tay tay háo làm à u vàng kiếm phong đệ tử rút kiếm đối với lý tàng phong đánh tới vội vàng nhắc nhở c u á y dày ta xem kịch lý tàng phong nếp miệng lập tức nắm chặt n ắ m đấm chờ người kia cầm kiếm vọt tới lúc trực tiếp một q u y ề n đối kích mà đi bất diện kim thân b ộ c phát ra cự lực như mãnh liệt dòng lũ giống như không thể ngăn cản lực lượng kia cưng mạnh đến cực điểm trực tiếp đem đối phương trường kiế không có chút nào sức chống cự cả người như là bị cồn u phong quét sạch lạc diệp bình thường lúc này bị đánh bay ra ngoài thân thể của hắn trên không t r u n g sẹt qua một đường vòng cung nặng nề mà ngã xuống đất giơ lên một mảnh bụi đất người này lục phẩm sơ cảnh tại kiếm phong cũng là đứng hàng đầu tồn tại theo chiến đấu tiếp tục trên trận nhân số dần dần giảm bớt rốt cục có người phát hiện ở một bên lý tàng phong ánh mắt của mọi người nhao nhao nhìn về phía hắn bắt đầu đối với hắn nghị luận lên người kia là ai làm sao lại có được khủng bố như thế nhục thể lực lượng kia đơn giản để cho người ta sợ hãi một cái thân mặc trường bào màu lam nam t ử trứng mở to mắt mặt mũi tràn đầy c h ấ n kinh người kia tựa như là lý tàng phong cái kia lấy ngũ phẩm thắng lục phẩm lý tàng phong một người khác hơi n h í u lên lông mày cố gắng nhớ lại lấy liên quan tới lý tàng phong nghe đồn nói vậy cái gì ngũ phẩm người này không phải lục phẩm cảnh giới sao bên cạnh một cái vóc người đại hán khôi ngô khinh thường hừ một tiếng hiển nhiên đối với thuyết pháp này biểu thị hoài nghi ngũ phẩm thắng lục phẩm nghĩ đến đều là tin đồn không thể tin một cái khuôn mặt lạnh lùng nữ từ lắc đầu trong giọng nói tràn đầy chất vấn một cái lục phẩm sơ kỷ mà thôi chờ ta chính dương ngọn núi đ một cái chính dương ngọn núi đ ệ tử mặt mũi tràn đầy nạo g khí đối với mình ngọn núi đại sư huynh tràn đầy lòng tin ừ ta nhìn vẫn là chờ ta từ bác sư huynh đem bọn hắn cùng một chỗ thu thập đi một người khác thì đối với mình chỗ ủng hộ từ bác sư huynh tràn ngập chờ mong đám người ngươi một lời ta một câu tranh luận không nớt mà lý tàng phong lại đứng bình tĩnh ở nơi đó thần s ắ c bình tĩnh phản p h ấ t hết thể chung quanh đều không có quan hệ gì với hắn một lòng xem kịch trong đám người tên mập mạp kia cũng là có chút trói mắt mặc dù nhìn méo thế nhưng là lực lượng kia không kém lại hắn có kỳ dị công pháp có thể nuốt vạn vật giống như kiếm khí đ lý tàng phong nhìn một chút hắn l i ề n hắn một người liền đã đào thải tám người lúc này trên trận còn thừa lại chừng hai mươi thanh ý phong người chiếm cứ hơn phân nửa nữ thiên ngôn là bảo đảm thứ tự không hạ xuống vị phong một mực tại phòng thủ bảo hộ sư đệ cũng không chủ động xuất kích mà tôn t ồ n dương cầm trong tay chính dương kiếm lại nhìn về hướng bọn hắn nơi này thừa dịp văn thương cùng từ bắc hai người đối chiều không r ả n h bận tâm hắn tôn t ồ n dương cầm kiếm hướng bọn hắn đánh tới thanh khê dừng sự tình vừa vận hiện tại thanh toán không thể không nói cái này tôn、Tổn、dương vẫn rất mang thủ nữ thiên ngôn thấy vậy cũng không dám lưu thủ nếu là hắn bạn Cái n à y thiên ô n tồn dương n tất sẽ đ e môn thanh toàn quét tất t phong hắn nhiên phong. hắn ngang, người bọn ý đi lại lại đổ là Mà bộ lúc vị kém tồn một dương n c ả hai giới, kiếm triêu thiên, cho nhắc bạch chính nhất nên lên tuyến là b sát n ngày hồng. Ngữ lạc h t ê n ngôn hai tay làm kiếm quyết bạch kiếm dư trong tay hắn không ngừng xoay tròn lại càng lúc càng nhanh tựa như một cây trắng kiện sợi tơ màu trắng đi nữ thiên n g ô n nói nhỏ một câu bạch kiếm dây lát bay mà tới giống như chân trời mới lên ánh nắng kinh hồng nhanh chỉ có thể do một cái chữ nhanh hình dung trên trận không ít người đều dừng lại nhìn xem một kiếm lý tàng phong cũng là hai tay ôm ấp đối với một kiếm có chút tán thưởng có thể bằng một kiếm này muốn đánh bại tôn t ồ n dương nhưng vẫn là có chút rất không có khả năng bởi vì hắn cảm nhận được tôn t ồ n dương trên thân chân khí phun trào đại nhật lò luyện tôn t ồ n dương lập kiếm tại trước người cả người nhất thời phát ra hồng quang tựa như mặt trời đỏ để trên trận không ít người nhao n h a u n h ư ợ n g bộ lui binh không dám đợi bên cạnh hắn lại chung quanh hắn phát ra sóng nhiệt giống như là bóp méo không gian mở dạng nữ thiên môn như vậy tấn m á n một kiếm vậy mà tại tiếp xúc đến gọn sóng tia thời điểm từ từ chậm lại tốc độ hắn lúc này n h ữ mày kiếm quyết trong muốn c lập tức trong tay hắn chính dương kiếm một chỉ ngữ thiên nôn một đầu hỏa xả do hắn nuôi kiếm xuất hiện lúc này vặn vẹo lên thân thể liền hướng về ngữ thiên nôn mà đi vẫn tại sao ngữ thiên nôn thở dài một tiếng vị phong tên phản phất lấy thêm c h ô n g xuống nhưng tại đây là hắn lại phát hiện xuất hiện trước mặt một bóng người đó là lý tàng phong hắn một tay nắm lấy hỏa xả lập tức cố nghéo hỏa xả lúc này biến mất sư huynh trên trận còn có nhiều người như vậy đâu ngươi liền từ bỏ bể lý tàng phong lời nói đem nữ thiên ngôn từ mất cảnh bên trong lôi kéo đi ra đúng vậy a sư lệ đều không có từ bỏ hắn người sư huynh này làm sao tùy tiện nói bại lục phẩm tôn kép ngại nhép mà thôi tôn tổn dương thấy là phương thời tại thanh khê lâm t r ù n g cùng hắn mạnh miệng lý tàng phong trong tay chính dương kiếm lại lần nữa nở rộ cực nóng qua mang tựa hồ muốn một kích quyết thắng cũng làm cho hắn nếm chút khổ sở có thể lý tàng phong nghe cái này tôn tổn dương lời nói trên mặt lộ ra một vòng nụ cười thản nhiên lập tức hứng hờ móc móc lỗ thai phản p h t căn bản không có đem đối phương để ở trong lòng lục phẩm thế nào. Ta thể có lấy một p h ẩ h người khác l i ề thể lắc ấ y l đầu trên mặt lộ ra khinh thường thần sắc đám người nhao nhao nghị luận chế rêu lý tàng phong cổng vọng cho là hắn là không biết trời cao đất rộng có thể trên đài liễu dịch chi nghe được hắn nói một câu nói như vậy lúc này là đứng dậy đối với lý tàng phong nói đến tiểu tử có k h í thế ngươi nếu có thể thắng cái này tồn tuận dương ta đưa ngươi một món lễ lớn chương tám mươi tám quyền ra hai hợp một cầu đặt mua chương tám mươi tám quyền ra hai hợp một cầu đặt mua liễu dịch chi lời nói vang lên trong n g á y mắt đem chung quanh đông đảo phân tạp tiếng nghị luận bao phủ những cái kia nguyên bản đối với lý tàng phong mặt lộ khinh thưởng thậm chí mở miệng dèm pha người khi nhìn đến liễu dịch chi sau khi mở miệng lập tức cầm như hến dù sao liễu dịch chi thế nhưng là sừ bá của bọn hắn m a lại bọn hắn đã sớm nghe nói vị sư t h ú c này tính tình không thế nào tốt nếu là không cẩn thận chọc g i ậ n tới hắn chỉ sợ ngày sau sẽ bị nó ghi hận bởi vậy cả đám đều thức thời ngậm miệng lại sư huynh lý tàng phong mặc dù t h ầ n có thanh linh mạch thiên phú c h ắ c tuyệt nhưng nếu là muốn thắng qua đội nhi này của ta chỉ sợ vẫn là kém một chút hỏa hầu a long tử đàm ở một bên chậm rãi nói ra trong giọng nói tràn đầy tự tin nhưng ai biết l i ê u dịch chi không chút nào không cho hắn lưu mặt mũi ngựa đầu chút xuống một mụm rượu không nhanh không chậm đáp lại nói ta ngược lại thật ra còn nhớ rõ lần trước long sư đệ ngươi thật giống như cũng bị sư mội của lời này vừa ra long tử đàm sắc mặt trong nháy mắt trở nên băng lãnh giống như hàn xương trợ hạ xuống mà ngũ phong những người khác cũng nhao nhao đưa ánh mắt về phía bên này trong ánh mắt lóe ra hiếu kỳ cùng nghiền ngẫm đúng lúc này trong sân thế cục tái sinh biến hóa lý tàng phong nói xong đ ỗ n g nhiên nắm chặt n ắ m đấm chân khí trong cơ thể sôi trào mãnh liệt như là sắp vỡ đê hồng thủy chỉ gặp hắn quanh thân lẩn lẩn có khí lưu phun trào một cô cường đại kình lực âm thầm sinh sôi ngay sau đó dưới chân hắn mặt đất bỗng nhiên phát ra tiếng vang trầm nặng pháo phản phất mặt đất này tiếp nhận vạn quân chi trọng lúc nào cũng có thể s ụ p đ ổ lý tàng phong không chút nào không thèm để ý chỉ là ngẩng đầu nhìn về phía liêu di chi khoe miệng có chút d ư ơ n g lên từ tốn nói câu sư m i n h đứng cao như vậy coi chừng cảm mạo a vừa dứt lời hắn liền hướng phía tôn t ồ n dương đánh mạnh ra một quyền hô một quyền này thanh â m như là mánh hồ gào thét lao thẳng tới tôn t ồ n dương bên cạnh hắn nổi lên cực nóng nhiệt độ gọn sóng tại tiếp xúc đến c à n q u ố quyền kình này thời điểm không ngừng lay động sau đó giống như là đạt tới cực hạ sau đó cực nóng nhiệt độ phản tuân ra tôn tổn dương muốn đem hắn bao phủ lý tàng phong cái này lục phẩm thế nhưng là nội ngoại kiêm tù lục phẩm nhục thể chất khí ngang nhau mà tới lại hắn đạt tới c h i huyền cảnh giới qua cửa này đã sớm hoàn toàn triệt để cải biến hắn hiện tại tuy là lục phẩm thế nhưng là đối mặt bát phẩm cũng là không sợ hãi một quyền thật mạnh gặp cực nóng gợn sóng phản công mà đến tôn tổn dương cầm trong tay trường kiếm lúc này một c h ỉ lập tức quay đứng lên lúc này đem gợn sóng kia như là trương bị tử mực dạng lôi cuốn đứng lên ngươi một quyền này mặc dù kinh diễm nhưng như thế liền muốn thắng ta đó chính là ý nghĩ háo huyền tôn、tổn、dương thanh em như là hàn băng lạnh leo lợi còn chưa dứt trong tay hắn chính dương kiếm đ ỗ n g nhiên hướng xuống một chỉ trong chốc lát trên thân kiếm quan g mang đại thịnh một cỗ màu đỏ gió xoáy như là lúc này từ hắn trên thân kiếm gào thét mà ra cấp tốc bay lên mà lên gió xoáy những nơi đi qua trên mặt đất những đệ tử kia còn sót lại binh khí bị cuốn vào trong đó những binh khí này tại tiếp xúc đến gió xoáy trong nháy mắt liền bị cái kia cường liệt gần như nhiệt độ kinh khủng tan giá hầu như không còn phản vất chưa từng tồn tại bình thường chỉ để lại từng sợi nhàn nhạt khói xanh ở trong không khí p h i u tán sư đệ coi chừng cái này tôn tồn dương chính dương kiếm chính là chân võ cùng phổ thông tin thiết trưởng kiếm không gi nữ thiên ngôn ở một bên coi chừng nhắc nhở về phần hắn trong miệng chân võ đây chính là do chi huyền cảnh cường giả thu thập thiên linh địa bảo lại coi là tự thân mệnh lửa rèn đúc mà thành mặc dù có hại tu vi tuổi thọ nhưng là không ít chi huyền cảnh cường giả thì đều nguyện ý tốn tốn thời gian tinh lực rèn đúc một thanh mà dạng này chân võ cũng chỉ có thể tại chi huyền cảnh giới trong tay cường giả mới có thể phát huy ra uy lực chân chính cũng không biết ta thanh kia cổ thường có tính không là chân võ lý tàng phong suy nghĩ không khỏi nghĩ đến chính mình thanh cổ kiếm kia phía trên minh văn giống như là cấm chế nào đó một dạng hắn tại bước vào chi huyền liền nhìn ra điểm môn môn đạo, đạo. cũng không biết có phải hay không liễu dịch chi nhìn ra cái gì lúc này mới đem thanh kiếm này đưa cho hắn bất quá lúc này không phải lúc nghĩ những thứ này nếu là chủ quan thua trận này vậy hắn liền mất thể diện cho nên cũng không khỏi xuất ra một chút chăm chú tư thế nhị sư huynh bên này ta tới đối phó người đi giúp chu huynh còn có những sư huynh khác lý tàng phong ánh mắt có chút quét qua trong ánh mắt lộ ra một tiếng ngưng trọng không biết là bởi vì phe mình nhân số hơi nhiều đã dẫn phát nhiều người tức giận hay là có những nguyên do khác chỉ gặp còn lại tứ phong người vậy mà n h o nhao đem đầu mâu chỉ hướng bọn hắn thanh ý phong n ữ thiên môn trên khuôn mặt tràn đầy vẻ lo âu mà trong lòng của hắn cũng rõ ràng, Chính mình đối đầu tôn tổn dương đối đầu đã lúc à không có phần thắng h có c t phút nào, này giờ ũ này g chỉ có cái thể đem n đối giải giao thủ quyết khó cho cực kỳ khó giải quyết giao cho lý tàng phong m hít sâu một hơi chỉ gặp hắn ra trên người trong nháy mắt nổi lên một tầng trói mắt kim hoàng chi sắc như là bị ánh nắng dắt lên một tầng lá vàng đây là hắn bất diệt kim thân đối mặt cái tia gạo thét mà đến phản phất có thể thôn vệ hết thể cực nóng vòi rồng lý tàng phong không có chút nào lùi bước chi ý ngược lại hướng về phía trước bước ra kiên định một bước tôn tồn dương thấy thế khoe miệng có chút dâng lên lộ ra một vòng khinh miệt chế dễ ước chỉ là lục phẩm cảnh giới cũng dám lộ mãng như thế đơn giản chính là thiêu thân lao đầu vào lửa tự chịu diệt vong Đang đại đê đỏ tay quang mang ra, kia nói chuyện, trong tay hắn chính Dương thịnh, trên thân kiếm phun trào lực lượng như vỡ đê nước sông giống như mánh khi kiếm kiếm liệt mà ra. cái lực màu trào mà vỡ v Quan u ngay q u sau đó lý tàng phong gân xanh trên cánh tay giống như là cầu long nâng lên quanh người hắn kim cương tri lực như là ngủ say lấy bãi sơn đạo hải chi thế bạo phát đi ra chỉ ngay quanh một tiếng vang thật lớn cái kia vòi rồng lửa lại bị hắn ngạnh xinh xinh xé rách ra đến một màn kinh người này để mọi người tại đây nhịn không được phát ra một t r á n g thốt lên đám người lúc này mới chợt h i ể u phát hiện trong đó mánh khỏe cái này lý t à n g phong lại là nội ngoại kiêm tu lục phẩm cảnh giới võ phu nhục thể cường hắn đến tình trạng như thế thì cũng thôi đi không nghĩ tới chân khí cũng là lục phẩm tiêu chuẩn nghe nói cái này lý t à n g phong thân có thanh linh mạch xem ra nói không giả、à. chẳng lẽ lại hắn thật đúng là có thể lục phẩm thắng tác phẩm có người bắt đầu nói ra cái này nói ra liền để chính hắn cũng không dám tin tưởng sự tình không có khả năng bất quá chỉ là lục phẩm tôn tổn dương trong mắt chấn kinh mặc dù không thể tin được thế nhưng là một màn này đã phát sinh sư minh vừa rồi đã nói đứng cao như vậy coi chừng cảm bạo cho nên ngươi liền cho ta xuống đây đi lý tàng phong dỗi ra hai tay lập tức chân khí ngưng tụ đại thủ hướng hắn chụp tới lần này chân khí nhưng so sánh mới vừa rồi còn muốn ngưng thực lý tàng phong trong bàn tay đường v ẫ n có thể thấy rõ ràng mặc dù không thể dùng mười đoá khí vẩn hoa sen coi như lý tàng phong hiện tại thể nội loại hoa sen này cũng là muốn rất có thiên phú người khổ tu sáu mươi năm mới có thể sinh ra sáu đoá khí hoa sen ba trăm sáu mươi năm chân khí hắn chống đỡ được sao chứng tám mươi tám quyền ra hai hợp một cầu đặt mua hai tôn t ồ n dương huy kiếm c h ẳ n g kích thế nhưng là lý tàng phong cái kia chân khí không ngừng bàn tay không cần trực tiếp đem hắn bao khỏa ở trong hung hăng kéo túng xuống tới đánh tới hướng mặt đất b à n h một tiếng khói bụi tràn ngập l i ê n liên tràng bên trên ngay tại loạn đấu người đều đình chỉ đánh nhau nhìn về phía bọn hắn bên này ai có thể nghĩ tới huyền thiên tông trong những đệ tử trẻ tuổi thứ nhất thế mà bị một cái lục phẩm cảnh giới sư đệ đệ lên đánh trên đài cao những cái kia quan chiến phong chủ trưởng lão cũng là không nghĩ tới trong đó một vị lão giả mặc tử bảo vớt ve sợi dâu không nghĩ tới ta huyền thiên tông có thể ra lại một cái yêu nghiệt như、thế. hiện tại còn nhớ mang máng đứa nhỏ này mẫu thân ở trên trận lực gáp một nhóm lại một nhóm thanh niên t à i tuấn dễ biết đứa nhỏ này có n g ư ơ i phong phạm thậm chí so ngươi còn sâu hơn chư vị trưởng lao nhao nhao tán dương đứng lên mà long tử đàm lại đen hơn phân nửa lần trước hắn cũng là như vậy bị lý tàng phong mẫu thân trô đánh bại lần này mình đệ tử đắc ý nhất cũng là sẽ như thế sao theo lý tàng phong cùng tôn tồn dương chiến đấu kịch liệt lúc này trên trận cũng chỉ còn lại mười người phân biệt có lý tàng phong tôn、Tổn、dương văn thường tứ bắc n g ự thiên ô n chu lễ còn có kiếm tu kêu bản từ chính mình thanh ý phong bên trong một người chính dương phong dương tu Cùng phong kiếm m ộ Lễ. Lễ tên t đ mập mạp ư này g tên là bàng lai một mực tại bế quan đây là hắn ba năm qua lần thứ nhất xuất thủ có chút kinh người lý tàng phong quan sát một hồi lâu phát hiện công pháp của hắn thật quỷ dị cái gì đều có thể nuốt tiền sư huynh ngươi cái này hãy đổ thế nhưng là đi vô pháp vô tướng không khí vô nguyên đài xem phía trên có người đặt câu hỏi tiền kia họ lão người nhẹ gật đầu đứa nhỏ này thiên thân m ứ t bỏ thể không cách nào tu khí tu thể tu kiếm không nghĩ tới tu hành như thế công pháp thế mà có thể có đừng ra cũng coi như tạo hòa tre n g ư ờ i họ tiền lao nhân trong lời nói mặc dù nghe là tiếp hận thế nhưng là đêm có thể nghe ra cái kia đắc ý tự hào loại thể chất này người mặc dù không cách nào tu hành nhưng lại có thể thôn vệ từ đó đi khắc loại phương pháp tu hành bây giờ còn có sáu người văn thương minh nếu không hai người chúng ta liên thủ trước đào thải một cái lại nói từ bắc cầm trong tay loan kiếm nhìn về phía trên trận sau đó hướng văn thương hỏi thăm Hà v、like、lý tàng phong một nhìn h chung quanh một vòng mở miệng đề nghị đám người ngươi nhìn ta lập tức gật đầu biểu thị đồng ý tốc độ nhanh nhất chính là văn thương hắn rút kiếm hướng về lý tàng phong chặt tới đã ngươi có thể ép tôn tổn dương một đầu vậy liền nói rõ ngươi rất mạnh tiếp ta một kiếm hắn là của ta c ú t n g a y cho ta tôn tổn dương gặp văn thương đối với lý tàng phong xuất thủ lúc này nổi giận ý giả g i c h í n h dương thân kiếm bay lên hỏa diễm tôn hình đối thủ của ngươi là ta từ bác loan n g u y ệ t trên thân kiếm hàn q u o n g lên một loạt băng truy lập tức từ dưới đất hướng về tôn tổn dương đâm vào vậy trước tiên giải quyết ngươi tôn tổn dương huy kiếm chép tới tỏa ra sóng lửa từng loạt từng loạt đụng phải băng truy trực tiếp bạo tạc đứng lên thanh thế to lớn mà nói thiên môn cùng bảng lai、like、thì là ăn ý đối đầu có thể nữ thiên môn đem hắn hoàn toàn không có cách nào từng chiêu kiếm khí c h é m tới rơi vào b ả n g lai、like、trên thân lập tức liền bị hắn hấp thu mà lấy b ả n g lai、like、không có khả năng tu hành chỉ có thể rèn luyện nục thể lực lượng lớn đến kinh người nữ thiên môn cầm kiếm đón đỡ một quyền trực tiếp liền bị đánh bay kém hơn một bước liền ra trên đài bên này văn thương kiếm cương hung manh vô địch liền ngay cả tôn t ồ n dương cũng muốn tranh né thế nhưng là lý tàng phong không có ý định tránh chân khí bám vào tại bất diện kim sinh phía trên trực tiếp lấy nục thể mạnh kháng đây là tự tin của hắn muốn chết văn thương đối với mình một kiếm rất có tự tin bàng đại kiếm cương như là khuyên đạo ngọ thẳng tắp đánh tới hướng lý tàng phong như muốn đem hắn nghệ thành bánh thịt có thể lý tàng phong chỉ là giơ cánh tay lên càn tại trên đ ầ u bánh kiếm cương rơi xuống lực lượng khổng lồ trực tiếp đem lý tàng phong trô đứng lập dưới đài mặt đất ép bạo liệt lý tàng phong đầu gối phía dưới bộ vị cũng là bị khảm nạm tiến vào trong lòng đất nhưng hắn bản nhân một chút việc cũng không có trên cánh tay liền ngay cả ra đều không có phá không có khả năng văn thương thấy mình một kiếm bị càn lại chừng tóm mắt có chút thất thần một kiếm này uy lực hắn là biết đến nếu là đón đỡ tôn tổn dương cũng không dám nói có thể như vậy trực tiếp cho hắn sau đó hắn lại nhẹ nhõm như vậy đây cũng là có thể nói rõ một sự kiện lý tàng phong thực lực đã cao hơn bọn hắn nơi này mỗi người chờ hắn một kiếm này sau tùy theo mà đến chính là lý tàng phong một q u y ề n hắn mặc dù rút kiếm đ ó đỡ nhưng là một q u y ề n h ư n kia trực tiếp đem hắn đánh ra bên ngoài s â n bên này hai người khác chiến đấu cũng đã kết thúc trên trận còn lại cũng chỉ có lý tàng phong tôn tổn dương cùng bảng lai ba người thế nhưng là nhắc tới cũng kỳ quái cái này bảng lai gặp chỉ còn ba người sau một câu không nói trực tiếp nhảy xuống ngài đi liền lưu lại lý tàng phong cùng tôn tổn dương hai người lý tàng phong hiện tại không ai quáy dày hai chúng ta tôn tổn dương thông qua lần này đem lý tàng phong danh tự nhớ kỹ gắt cao hắn không tin chính mình sẽ thua bởi lý kình sơn cái này lục phẩm hiện tại ta sẽ xuất ra ta toàn bộ thực lực để cho ngươi biết cái gì là cảnh giới tranh l ệ n h tôn tồn dương nói khí tức kéo lên tức giận phía dưới vậy mà mơ hồ có chút cựu phẩm khí tức lý tàng phong thấy vậy vẫn lạnh nhạt như cũ tay trái sau ba ngón lúa lượn ngón t r ỏ ngón cái mở ra làm một q u y ề n thức tay phải mánh liệt cất vào sau l ư n g sư h ì n h ngươi trước tiếp ta một q u y ề n rồi nói sau d i ệ t thiên quyền pháp bình hải đ ị n h thiên quyền này còn chưa ra liền có kim cương cự lực hội tụ trực tiếp để đài luận võ này lay động như là địa động mà chân khí của hắn quan tru ở trong nhất thời rất là giống như lửa cháy đổ thêm dầu để hắn q u y ề n ý càng thêm mãnh liệt vô địch tựa như là hắn tại khống chế vạn thất ngựa hoang giờ phút này chỉ chờ hắn ra lệnh một tiếng liền có thể lao nhanh mà qua san bằng hết thảy Quyền ra. 89, tàng võ các 2 hợp 1, cầu đặt mua. 88, tàng võ các 2 hợp 1, cầu đặt mua chuyện vậy đầy Trưng Tàng Trưng Tàng không nghĩ tới à, lý táng phong vậy mà có thể thắng.、Kẻ、nói chuyện trừng lớn hai mắt, trong mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin không ra. hai sai, đặt đặt thật tôi thể mắt, mắt thể 89. 88. à, mà võ võ các các có sắc có hợp hợp khó Kẻ lý ta tự nghĩ thực lực cũng không t í n h yếu nhưng nếu là chúng vào hắn bông chốc kia tuyệt đối nhịn không được càng đừng đề cập tôn sư huynh một người khác một bên nói một bên lòng vẫn còn sợ hãi lắc đầu tựa như chính mình vẫn còn may không phải là đối thủ của hắn hử ngươi cũng không nhìn nhìn chính mình cái gì tiêu chuẩn có tư cách gì cùng tôn sư huynh đánh đồng bên cạnh một người khinh thường liếc qua kẻ nói chuyện trong giọng nói lộ ra mấy phần khinh miệt khoảng cách ngũ phong thi hội đã đi qua ba ngày nhưng mà trận thịnh hội này nhiệt độ lại không chút nào hạ thấp dấu hiệu vẫn như cũng là huyền thiên tông các đệ tử trà dư tự hậu nói chuyện say sưa chủ đề lý tàng phong tại trong tỉ thí lấy một quyền định tạc h ô n Cái trong ba ngày qua lý tảng phong cũng không có nhàn rỗi trực tiếp đem xanh mạch chuyển đường hóa linh quyết tu luyện đến cảnh giới viên mãn chiếu hắn tính ra tiếp qua hai ngày môn công pháp này liền có thể đạt tới trạng thái định phong bây giờ hắn hiện tại lấy được điểm số cao tới một mươi sáu bảy trăm bảy mươi bảy nghìn hai trăm một mươi sáu giờ phút này hắn chính hướng phía tảng võ các phương hướng mà đi muốn tìm kiếm một môn công pháp đây là hắn bằng vào thực lực bản thân thắng được ban thưởng Thật, trong h ậ t t lòng hắn cũng sớm muốn có thể được một bản kiếm phổ lại hắn có chút số có thể rất nhanh tập được thậm chí còn có thể tăng cường thăng cấp cho nên có chút không kịp chờ đợi nhu hòa gió nhẹ chầm rãi phất qua gương mặt mang đến trong núi đặc thù tươi mát khí tức trong núi lưu vân như là lụa mỏng bình thường trên không trung ung dung phiêu đập lấy tựa như ảo mộng lý tàng phong d á người n g mạnh mẽ vác trên lưng lấy thanh kia cổ thương kiếm tựa như một cái nhanh nhẹn linh viên tại trên vách núi cao chót vót nhanh chóng leo lên tiến lên động tác của hắn nhẹ nhàng má lưu l o t mỗi một bức đều tình chuẩn rơi vào vách núi nh cái kia tảng võ các tọa lạc tại ngũ phong bên trong một tòa độc lập mà ra nho nhỏ trên đỉnh ngọn núi kia cô nhưng đứng vững bốn phía không có bất kỳ cái gì con đường có thể thông suốt muốn tiến về chỉ có dựa vào lực lượng của mình leo lên lấy tên đẹp là vì ma luyện cầu học người kiên nghị c h i tâm nhưng trên thực tế bất quá là bởi vì ngọn núi này độc lập với ngũ phong bên ngoài lại không thuộc về bất luận cái gì một ngọn núi như vậy chính là ai cũng không muốn đi phí tâm tư quản lý tự nhiên cũng liền không ai nguyện ý đi bắt cầu xây đường cho nên tại trong biển mây từ, từ tựa như một cái không người hỏi tham đảo hoang những tình huống này đều là lý tàng phong từ thanh ý phong đệ t ử khác chuyện phía bên trong biết được bây giờ hắn bằng vào thực lực bản thân tại trong tỷ thí nhổ đến thứ nhất thu được vị trí khôi thủ đám người đối với hắn càng kính trọng đứng lên không có nửa phần xem nhẹ suy nghĩ dù sao đây là bọn hắn nhìn ở trong mắt tại trong lúc này liễu thanh ngược lại là một mực quân lấy hắn muốn luận võ cùng hắn đối đầu hai chiêu cái này khiến lý tàng phong có thể trốn một hai ngày lý tàng phong một bàn tay chăm chú giữ chặt trên vách đá một khối năm h thạch có chút dừng lại một chút lập tức bất đắc dĩ thở dài một cái nếu không phải hắn muốn ẩ n giấu thực lực lấy hắn biết huyền cảnh nhưng hôm nay không muốn bại lộ hắn cũng chỉ có thể đàng hoàng từng bước một leo lên tiến lên tàng võ các chỗ tỏa kia nho nhỏ trên núi thấp rừng cây xanh đúng tươi tốt ung t ù n không gì sánh được ở giữa thỉnh thoảng có một ít linh động đáng yêu tiểu thú ẩn hiện bọn chúng có đứng ở trên những cây mở to tròn căng con mắt có tại trong b ù i c ỏ t h ò đầu ra tò mò nhìn lý t à n g phong những n à y tiểu thú tựa hồ cũng không e ngại nhân loại chỉ là ngờ đầu l ặ n g lặng nhìn chăm chú lên hắn tại rừng cây rậm rạp phía dưới có một tảng đá tấm đường bất quá bởi vì quanh năm bị lá cây nơi bao bọc chỉ mơ hồ lộ ra phiến đá một góc lại từ vậy cái kia một góc phiến đá có thể nhìn lại tràn đầy dấu vết tháng năm dọc theo đường lát đá này đi thẳng về phía trước địa thế dần dần lên cao thời gian dần qua một tòa vương mức gạch xanh đ à i cao đập vào mi mắt đ à i cao chừng năm mét độ cao nhìn qua khí thế bất phảm trên đ à i cao xây dựng một tòa tháp cao tháp kia tổng cộng có tầng bảy thân tháp tạo hình cực kỳ phức tạp d ư ờ n g cột chạm trổ nhìn qua hoa lệ đến cực điểm bất quá cổ tháp trên thân hiện tại khắp nơi đều bò đầy dây leo những dây leo kia dọc theo thân tháp bốn lượt mà lên lại màu sắc không đồng nhất ngược lại là cho tòa tháp cao này tăng thêm một vòng đặc biệt tăng thương vật vị ngoài tháp một vị lao nhân đang lẳng lặng cầm trong tay cái trội quét sạch tin tức manh m ố i lá lao nhân thân mang một bộ quần áo màu xám cái kia quần áo nhan sắc phẳng phất cùng cái này tảng v õ các phong cách cổ xưa khí tức hòa thành một thể hắn sợi dâu đã hoa dâm tại trong gió nhẹ nhẹ nhàng phiêu động như là trong ngày mùa đông hoa lau lưng có chút con cỏng đó là t u y ế nguyện n ở trên người hắn giấu vết lưu lại lý tàng phong thấy thế không khỏi liên tưởng đến chính mình kiếp trước xem qua tiểu thuyết cùng phim tại trong những chuyện xưa kia thường thường bộ dáng như vậy lao giả đều có được thực lực cực kỳ cưỡng hãn đều là cao nhân lãnh đời lòng hiếu kỳ qu hắn lặng lẽ vận dụng cảm giác hướng lão nhân dò xét mà đi cái này tìm tòi lại phát hiện lão nhân đã là cựu phẩm cảnh giới đỉnh cao trên người hắn khí tức như là trong giang hải lắng động ngàn năm trồng chất thạch thâm trầm mà nặng nề g h ẩn chứa không thể khinh thường lực lượng còn kém như vậy một bước liền có thể đột phá biết huyền cảnh giới lý tàng phong trong lòng âm thầm suy nghĩ cái này cùng trong phim ảnh trong tiểu thuyết nói cũng không tệ dù sao có thể thủ tàng v õ c các nghĩ đến không có chút thực lực cũng là không được chính là không biết lão nhân sở tu chính là một môn nào một đạo nào vì sao chậm chạp không có bước ra cái kia cực kỳ trọng yếu một bước lý tàng phong bước nhanh đi vào trước mặt lão nhân cung cung kính kính đi một cái lễ ngựa khí khiêm tốn nói ra tiền bối văn bối lý tàng phong đến tảng võ cắt chọn lửa công pháp lý tàng phong ngươi chính là cái kêu đoạt được khôi thủ tiểu gia hỏa lão nhân quét rác dừng lại trong tay động tác chấm r ã i ngẩng đầu lên ánh mắt nhu hòa nhìn về phía lý tàng phong trên mặt lộ ra nụ cười hoái nụ cười kiết như là trong ngày xuân nắng ấm khiến người ta cảm thấy đặc biệt ấm áp văn bối chỉ là may mắn thôi lý tàng phong thấy vậy càng lộ ra khiêm tốn hữu lễ h ắ n cái này chính là như vậy ngươi đối tốt với hắn hắn liền trả lại ngươi một phần nếu là ngươi cuồng Cấp độ kia hắn sau hắn này v ư ợ tàng q u ư ơ i võ các hai hợp một cầu đặt mua hai lao nhân thấy thế cũng cười theo phản g phất lâm vào đối với trước kia trong hồi ức lẩm bẩm nói nha đầu kia cũng không có tiểu tử ngự như thế có lễ phép chín mươi chín đ a n g khi nói chuyện hai người đã đi tới tháp cao trước đại môn chỉ gặp lao nhân chậm rãi x u ể bàn tay ra trong chốc lát một cái thần bí bắt quái đồ án tại trên bàn tay của hắn hiện hiện tay của lao nhân chỉ bắt đầu có chút và mẹo theo ngón tay h ắ n biến hóa tảng vo cắt trên cửa chính cũng chậm rãi xuất hiện một cái đối ứng đồ án bắt đầu chậm rãi chuyển động đứng lên cùng lúc đó trong môn truyền đến liên tiếp cơ quan cơ quan thanh âm t ạ c h t ạ c h t ạ c h thanh âm kia tại cái này tĩnh mịch trong hoàn cảnh lộ ra đặc biệt rõ ràng lý tảng phong mắt thấy cảnh tượng trước mắt xem ra lão nhân chấu nghiên cứu chính là trận pháp môn này đường giang giác. nương theo lấy một trận ngột ngạt lại nặng nghề t i ế n g vang t à n g võ các cái kia phiến cánh cửa to lớn chậm rãi mở ra lý tàng phong dương mắt nhìn lên đại môn này đúng là do vạn cân nặng chìm nham thiết thạch chế tạo thành cái này sắt đá tính chất cứng rắn không gì sánh được lộ ra một cỗ sự lạnh lẽo của ánh kim loại không giống p h ả n phẩm lý tàng phong trong lòng âm thầm đánh giá loại này kỳ thiết sợ sẽ là h ắ n dùng r a toàn lực cũng không nhất định thấy có thể một quyền làm nát tại h u y ề n tiên h tông thời kỳ hắn đọc lướt qua rất nhiều tu luyện tương quan tri thức đối với mấy cái này cổ quái kỳ lạ sự vật cũng hiệu chút đỉnh cái này chìm nham thiết thạch hắn tuy biết h i ể u nhưng có thể bị cắt chém đến như vậy hợp quy tắc chắc là tông nội một vị nào đó đại năng thủ bút tiểu hưu theo ta tiến vào đi lao nhân quét rác nhẹ g i ọ n g kêu gọi lý tàng phong lý tàng phong nhấc chân rào b ư ớ c tiến lên tàng v õ cát vừa mới bước vào liền không khỏi nhẹ g i ọ n g sợ h ã i thản phục một câu thật lớn từ bên ngoài nhìn cái này tàng v õ cát bất quá là một tòa phổ thông hình tháp kiến trúc chỉ khi nào đi vào trong đó lại phảng phất tiến nhập một cái khác thiên địa rộng lớn trong này tựa hồ giấu dếm huy cơ không gian lại giống như là so bên ngoài lớn hơn một vòng cũng không biết có phải là ảo giác hay không c h lão nhân g giống như, giống như quét i á c chậm rãi giới thiệu nói tầm thứ nhất này tồn phóng tám mươi không không không không bản giấu võ bi tịch nhưng là đây đều là tương đối công pháp phổ thông bất quá cũng không phải tùy tiện liền có thể thu hoạch bình thường là sau khi nhập môn đệ tử đến đây chọn lựa học tập về phần tầng thứ hai cất giữ thì là số lượng ít công pháp những công pháp kia thường thường mang theo một chút đặc thù công hiệu chỉ bất quá muốn lên lâu nhưng cũng muốn phế chút tay chân mỗi tầng đi lên lực cản g càng mạnh công pháp phẩm chất càng tốt thế nhưng thì càng khó tu luyện tiểu tử ngươi tốt nhất chính là tầng thứ năm công pháp thích hợp nhất ngươi l ã o nhân quét r ắ c vớt ve sợi dâu cho hắn cẩn thận giới thiệu cũng cho hắn tốt nhất đề nghị đa tạ tiền bối chỉ điểm lý t à n g phong lại lần nữa hướng nó hành lễ có thể lao nhân lại là đã từ từ hướng về ngoài cửa đi đến từ từ chọn lựa chỉ có thể mang theo một bản các loại lao nhân rời đi đằng sau lý tàng phong ánh mắt nhìn về phía cái kia cả phòng rực rỡ g u ô n màu công pháp trong lúc nhất thời c h ỉ cảm thấy hoa mắt c h ỉ gặp từng dãy công pháp bí tịch chỉnh tệ b à y ra ở nơi đó bà vương quyền thạch sùng du thân pháp lượng ngân đoạt mệnh thương t h u ố c diệt thạch thân trưởng từng q u y ề n từng q u y ề n công pháp danh tự đập vào mi mắt lý tàng phong c h ụ p bản l ậ t xem trong lòng thầm than muốn có thể toàn bộ mang đi liền tốt bất quá hắn biết rõ nhiều nhai không nát những công pháp này đều quá phổ thông mặc dù hắn có hệ thống có thể thăng cấp cải tiến thế nhưng là cũng là lãng phí tựa như hắn sanh mạch chuyển đường hóa linh quyết một dạng hiện tại nhưng là muốn dùng ngàn vạn điểm số cho nên chị là rất không cái gì dùng. Nhớ tới lý a o nhân q u tàng phong thầm chất c nghĩ trong lòng nhưng điểm ấy trở ngại với hắn mà nói bất quá là một bữa ăn sáng chỉ gặp hắn bộ pháp trầm ổn xài bước leo lên lầu hai lầu hai công pháp văn bản cùng lầu một có chỗ khác biệt Lầu c ô nơi g cũng là màu lam, nhưng biên giới pháp sách thuần sách bịa bịa biên lam, lam, sắc cả mặc có tất một t đều màu lầu màu là là lại mà dù vàng khả nạm, khảm ạ t á này h chiếu hoa khí chỉ thái h đèn đao mang. vương ngưng buôn côn cực dọi lôi quái qua lóe ra xa hoa qua mang. Bá vương đao ngưng một Bá bắt n bằng chân. Nơi n à công pháp danh tự nghe tựa hồ càng cao hơn lớn hơn nhưng lý tàng phong l i ế c nhìn một vòng sau cảm thấy những này vẫn không phải mình muốn thế là không chút do dự quay người đi hướng lầu ba đạp vào lầu ba t h a n g lầu cái kia lực c ả n so lầu hai mạnh hơn mấy phần mỗi đi một bước đều giống như tại trong bùn nhao phí sức kéo bước tiến lên nếu lạo nhân quét rắc đều tiết lộ công pháp càng tốt tầng lầu càng cao tin tức hắn dứt khoát trực tiếp lượt qua ở giữa tầng lầu thẳng đến lầu năm mỗi lần một tầng lầu thừa nhận áp lực đều gấp bội tăng trưởng khi lý tàng phong rốt cục đạp vào lầu năm lúc hắn cảm giác môi đi một bước đều như là thân phụ cự thạch nạc cân bước chân trở nên nặng nề vô cùng tầng năm giống như này cảm giác áp bách cái tia sáu tầng tầng bảy lại nên như thế nào lý tàng phong trong lòng không khỏi nổi lên một tia hiệu kỳ trên lầu năm trưng bày công pháp không hơn trăm bản bia sách đều là trói mắt màu vàng thất sắt la đợi kiếm trận cực hàn khai vân trải qua, thi đỉnh pháp Long Múa Bạch Dương trải qua những công pháp này danh tự chỉ là nghe đã cảm thấy bất phàm nhưng mà lý tàng phong cũng không tính như vậy chọn lựa ánh mắt của hắn nhìn về phía thông hướng sáu tầng thang lầu nếu đã tới liền nhìn xem tốt nhất công pháp là cái gì khi hắn chân vừa đạp vào thông hướng lầu sáu thang lầu lúc chỉ nghe q a n h một tiếng một cỗ như bài sơn đảo hải áp lực thật lớn đ ỗ n g nhiên đánh tới đầu gối của hắn không tự chủ được có lượn g phảng phất có một đôi bàn tay vô hình đang l i ề u mạng đem hắn hạ thấp xuống muốn khiến cho hắn quỳ xuống thời khắc mấu chốt lý tàng phong vội vàng thôi động thể nội kim cương trí lực toàn thân nổi lên một tầm kim quang nhàn nhạt, nhạt cái này mới miễn cưỡng ổn định thân hình lại có kinh khủng như vậy áp lực lý tàng phong giơ lúc này chân khí quán t r ú toàn thân lại tại thân thể bên ngoài hình thành một đạo b ì n h trướng lúc này mới có chút thư giãn cái này muốn lên tầm bảy sợ là phải biết huyền cảnh giới mới có thể đi lý tàng phong hành đi hai bước lập tức từ từ tăng lên cảnh giới của mình thất phẩm b á t phẩm bốn cựu phẩm cảnh giới tăng lên cũng làm cho áp lực của hắn làm dịu đi thẳng tới tầm bảy cuối cùng này một t ầ n g phóng ra áp lực so sáu t ầ n g phóng thích mà ra cao hơn mấy lần như là sơn nhạc sụp đổ đặt ở trên người hắn lại dưới chân cũng giống như có ngàn vạn người tại lôi kéo không để cho hắn nhấc chân một tấc lý tàng phong lắc đầu cựu phẩm cảnh giới không cách nào lại chống cự đành phải thả ra tự mình biết huyền cảnh giới tu vi nhất thời mười đ o a khí hẩn hoa sen tại hắn phủ biển l â y động chân khí như là thực chất đồng thời trên người hắn thanh linh mạch cũng là tại giới áp lực này bị kích hoạt để cả người hắn tựa như ngọc thạch chương chín mươi tứ tượng diệt thần kiếm pháp chương chín mươi tứ tượng diệt thần kiếm pháp nơi này quả nhiên là thờ đệ tử lựa chọn sử dụng công pháp lý tàng phong n h ư mày hắn nhưng là biết huyền cảnh giới vừa rồi thôi động chân khí đồng thời vận chuyển kim cương chi lực lại mạnh mẽ kích hoạt thanh linh mạch này mới khiến đỉnh đầu cái tiếp như là nguy nga sơn nhạc giống như áp lực thoáng giảm bớt một chút hồi tường lại cùng hắc h ế n lão quỷ đối chiến cũng k hắn ô n từng cảm thấy như vậy cố hết sức. Nhưng g thấy hết trước cảm cố sức. m vậy t à y lấy thông hướng tầng 7 thang hướng vẹn vẹn lầu, phản phất vắt ngang lấy lại trời. Hắn môi phóng ra một bước đều giống như tại cùng một cô vô hình lại lực lượng bá đạo chiến đấu lực lượng kiếp như sền sệt đầm lầy kéo lấy hai chân của hắn mỗi một t ấ p tiến lên giống như đều muốn hao hết hắn toàn thân khí lực cũng không biết là người cao nhân kia bố trí thủ đoạn thật vất vả leo lên tầng bảy cảm giác á c bách kia bỗng nhiên biến mất để hắn lập tức cảm thấy một trận nhẹ nhõm tàng võ các tầng bảy lộ ra có chút đơn sơ bốn phía vách tường là đ i ề u khắc thiết kế đứng ở chỗ này phong cảnh ngoài cửa sổ như v ẽ quyển giống như trải ra ở trước mắt có thể bên ngoài lại thật giống như bị một tầng thần b ỹ bình t h ư ớ n g cách trở lý tàng phong ở bên ngoài từng thi triển cảm giác đi dò xét đều như là thạch trầm đại hải đem hắn cảm giác thôn vệ hầu như không còn như vậy tình huống vẫn là hắn lần thứ nhất gặp được trong các sen vào nhau tinh tế trưng bày bảy cái màu xám thạch đài bọn chúng hình thái khác nhau giống như ngủ s a cử thú trên bệ đã tản ra trận, trận hà khí, khí kia như có linh giống như ưu linh p i ê u đãng một khi chạm đến ra thịt h à n g ý tựa như sắc bén băng truy trong nháy mắt xuyên thấu thân thể thẳng đến c ố t t ủ y chỗ sâu khiến người ta cảm thấy phảng phất lập tức bị ném vào vạn năm trong hầm băng cho dù lý tàng phong đã đạt tới biết huyền cảnh giới có được không thể phá vỡ bất diệt kim t h ầ n lại vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng cái tia từng tia từng tia ý lạnh như t i ể u x a giống như tại thể nội du t ẩ u lý tàng phong không khỏi đối với mấy cái này tàng đá t h c h đ ầ u sinh ra hứng thú nâng hậu hắn xích lại gần cẩn thận chú đáo trong mắt đột nhiên hiện lên một tia kinh ngạc thất ra cái này đúng là thất vọng đau khổ huyền thạch khối đá này kỳ dị nếu là ở phía trên này tu luyện tốc độ tu hành có thể tăng lên rất nhiều một ngày có thể tương đương với bình thường mười mấy ngày thứ này nếu là ở bên ngoài có thể sẽ để cho người ta đánh cho đầu rơi máu chảy mỗi khi đến nơi đây lại có bảy cái sau đó ánh mắt của hắn rơi vào trên bệ đá cái này bảy cái vô cùng chân quý thất vọng đau khổ huyền thạch trên đ à i vẹn vẹn trưng bày năm bản công pháp theo lẽ thường tôi nói mỗi cái thạch đài đều hẳn là có một bản công pháp mới đối h i ệ n nhiên có hai quyển công pháp đã bị đệ tử khác lấy đi lý tàng phong nhìn xem cái tia hai cái không thạch đài chân mày hơi nhữ lại theo lý thuyết hắn đã là cùng giai vô địch đi tới đều như vậy gian khổ rất khó tưởng tượng còn có ai có thể leo lên cái này t ầ n bậy bất quá hắn cũng không có quá nhiều xoắn suýt vấn đề này ánh mắt rất nhanh bị còn lại năm bản công pháp hấp dẫn công pháp phong bì là đen tuyển như là thâm thúy bầu trời đêm phía trên văn tự đỏ tươi không gì sánh được tựa như là dùng tươi sống nhiệt huyết viết qua bình thường cái này bản thứ nhất chính là một bản quyền phổ trên trang bịa thình lình viết hoàng cực kinh thiên quyền lý tàng phong coi chừng đem nó cầm lấy trong chốc lát phía d i ớ i thất vọng đau khổ huyền thạch hướng lên lập tức tách ra hào quan hào ánh quan mang như tinh mịn hạt bụi nhỏ chậm rãi ngưng hóa thành chữ đang nói quyền pháp này lai lịch ho chính là một vô thượng vương t r i ề u tinh thần xa suốt hoàng tử sáng tạo bằng vào quyền pháp này cái k i a tinh thần xa suốt hoàng tử lấy thế xét đánh lôi đ ỉ n h c h ấ n áp năm vực tái tạo hoàng t r i ề u vô thượng tần h uy chỉ là đáng tiếc đây là bản thiếu nhưng mặc dù như vậy nếu có thể nắm giữ cũng có thể xưng bám ộ t vực lý tàng phong con mắt chăm chú khóa chặt ở trước mắt lơ lửng trên văn tự khi vô thượng hoàng t r i ề u mấy chữ này đập vào mi mắt lúc tim của hắn không khỏi hơi động một chút xem ra thế giới này rộng lớn vô g ầ n đại võ bất quá là hắn thời khắc này điểm xuất phát thôi lý tàng phong cứ như vậy lẳng lặng quan sát một lát sau đó mới chậm rãi bông xu hắn sớm đã tập được diệt thiên q u y ề n pháp q u y ề n pháp một đạo đối với hắn mà nói đã là không cần cân nhắc tiếp lấy ánh mắt của hắn chuyển hướng bản thứ hai công pháp đó là một bản thân pháp bí tịch tên là kim sĩ、sí、lui thần bộ theo hắn nhìn chăm chú công pháp giải thích cặn kẽ chậm rãi h i ể n hiện công pháp này bên trong ẩ n chứa thông huyền đại yêu cảnh giới cựu sĩ kim ve một đôi đối với cánh n a m đó huyền thiên tông thủy tổ trải qua gian nan hiểm trở vừa rồi đạt được đôi này thần dực sau đó đem nó d u n g luyện tiến trong công pháp một khi tu thành phía sau liền sẽ sinh ra hai cánh chỉ cần tâm niệm vừa động vậy liền sẽ trở hai cánh nhẹ nhàng chấn động thân hình liền có thể trong nháy mắt vượt qua trăm dặm xa hơn nữa có thể dễ dàng không nhìn đông đ ả o cầm chế có thể nói là siêu phàm thoát tục vô thượng đột thuật lý tàng phong nhìn xem cái này thần kỳ công pháp đột thuật trong mắt không khỏi thoát ra một tia tâm động c h i sắc dù sao hắn có rất nhiều công pháp duy chỉ có thiếu khuyết một môn tinh diệu thân pháp còn có hệ thống trợ giúp nói không chừng có thể h u y ệ n hóa ra hoàn chỉnh sau cánh nhưng mà trong lúc tháng o qua hắn lại nghĩ tới chính yếu nhất mắt chính là tìm kiếm kiếm pháp nghĩ tới đây hắn chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một tiếng nhẹ nhàng đem quyển công pháp này bông xuống khi ánh mắt của hắn rơi vào bản thứ ba trên công pháp lúc trong lòng lập tức dâng lên một trận khó mà ước chế kích động quyền công pháp này tên là tứ tượng diện thần kiếm pháp lý tàng phong không kịp chờ đợi đem nó cầm trong tay lập tức từng hàng văn tự nổi lên công pháp này chính là huyền thiên tông tông chủ sáng tạo lại có thể đem tứ thu tinh hồn thu nạp tại trong kiếm theo người tu luyện cùng nhau trưởng thành uy lực của nó to lớn khó có thể tưởng tượng một khi tu luyện đến đại thành cảnh giới phóng thích ra tứ tượng kiếm trận thần thú chi hồn gào thét mà ra nguồn lực lượng kia đủ để diện sát tiên thần lý tàng phong âm thầm á n thẩm diện tiên sát thần lời nói này đến ngược lại là có chút tùy tiện. Bất lấy chút do dự, một tay lấy quyển công pháp này chăm chú túm ở trong tay, công pháp này vừa vẫn thích quá, quyển pháp pháp hắn không chăm chú hợp hắn. công này công này vẫn do dự, vừa ở sau đó hắn lại nhìn một chút mặt khác hai quyển công pháp trong đó một quyển là lệnh uyên chỉ chính là một vị hóa huyền cảnh cường giả sáng tạo một khi đem nó tu luyện đến đại thành cảnh giới chỉ cần nhẹ nhàng một chỉ trong vòng vạn dặm trong nháy mắt liền sẽ hóa thành băng thiên tuyết địa rét lạnh khí tức có thể đem vạn vật đông kết một quyển khác là đốt b i ể n chân viêm đồng dạng là hóa huyền cảnh giới cường giả sáng tạo tu luyện công pháp này sau có thể thúc đẩy sinh trưởng g a kỳ dị hòa diễm uy năng to lớn có thể đem bở luci đốt cháy hầu như không còn cái này hai quyền công pháp quả thực cùng hắn không phù hợp với nhau lý tàng phong chỉ là tùy ý lướt qua liền không còn quan tâm chật quay người đi xuống lầu xuống lầu bộ pháp lộ ra đặc biệt nhẹ nhõm phản phát hắn không phải từ t à n g đầy tuyệt thế công pháp trong lầu các đi ra mà là từ một cái bình thường chi địa rời đi không có rất nhiều hạn chế đương nhiên cũng có thể là hắn chỉ đem có một bản công pháp rời đi không bao lâu hắn liền tới đến cửa ra vào không đợi hắn mở miệng la lên lão nhân quét r á c cái k ê u phiến nặng nề không gì sánh được cửa đá liền chậm rãi mở ra tiểu tử nhanh như vậy liền ra ngoài rồi lão nhân quét g á c có chút kinh ngạc hỏi dĩ vang tới chỗ này người Tại tàng võ chương á c c bên trong ọ n lửa chín mươi chí tứ tượng diện thần kiếm pháp hai có thể lý tàng phong chỉ dùng hai canh giờ liền đi ra nhìn kỹ tự nhiên là đi ra lý tàng phong một mực cung kính hướng lão nhân quét rác đi một cái lệ ngươi lựa chọn chính là b ả n công pháp nào nha lao phu có thể cho ngươi chỉ điểm mực hai lão nhân quét rác càng xem lý tàng phong càng cảm thấy tiểu tử này t h u á t mắt liền lên chỉ điểm hắn tâm tư tứ tượng diệt thần kiếm pháp lý tàng phong chi tết đáp hắn thấy cái này tàng võ cắt là do trước mắt vị này lão nhân quét rác quản lý chờ mình sau khi rời đi lão nhân khẳng định sẽ đi chỉnh lý ghi chép trong các công pháp đến lúc đó nếu là phát hiện thiếu đi công pháp gì lão nhân nhất định có thể biết được cho nên dấu diếm cũng không có ý nghĩa gì chẳng thẳng thắn bẩm bào tứ tượng diệt thần kiếm pháp l ã o phu làm sao chưa từng nghe qua môn công pháp này lão nhân quét rác sau khi nghe nói không k h i n h ữ mày lâm vào trầm tư trong ánh mắt để lộ ra một t i ê nghĩ hoặc lý tàng phong gặp tình hình này cũng không nhiều làm giải thích lần nữa hướng lao nhân thi lễ một cái sau liền cất bước rời đi tảng võ các tứ tượng diện thần kiếm pháp danh tự này nghe ngược lại là huy phong nhưng chúng ta trong cấp có môn võ học này sao lao nhân quét r ắ c nhìn qua lý tàng phong bóng lưng tự lẩm bẩm lý tàng phong rời đi về sau thời gian lặng yên trôi qua mấy cái canh giờ trôi qua lão nhân quét r ắ c nguyên bản con mắt n ử a híp đột nhiên bỗng nhiên vừa mở giống như là đột nhiên nhớ tới cực kỳ trọng yếu sự tỉnh chỉ gặp hắn thân hình thoát một cái trong nháy mắt đứng dậy chạy như bay bình thường bước nhanh hướng phía tảng vo các bên trong đi đến theo hai tay của hắn nhanh chóng huy động từng đạo thần bí trận pháp phủ văn trong tay hắn hiện hiện l ó e ra ánh sáng nhạt trong miệng hắn nói lẩm bẩm những phủ văn k i y ế t như là linh xà bình thường hướng phía tảng võ các bên trong cơm chế bay đi chỉ nghe răng rắc vài tiếng nhẹ vang lên cấm chế như là phá toái mặt băng giống như tiêu tảng hắn ra lão nhân quét r ắ c không có chút nào dừng lại trực tiếp hướng về tảng võ các lục lâu chạy đi không có khả năng tuyệt đối không có khả năng tiểu t ử này làm sao có thể lên được l ầ u bảy lão nhân quét rác một bên bước nhanh tiến lên một bên ở trong lòng càng không ngừng lẩm bẩm khắc khuôn mặt là thần sắc khó có thể tin đi vào lẩ lão nhân quét rác lập tức bắt đầu cẩn thận kiểm kê nơi này công pháp ánh mắt của hắn như điện t ừ n g quyền từng quyền liếc nhìn đi qua không đông tha bất kỳ ngóc ngách nào sau một lát hắn phát hiện lầu sáu công pháp vậy mà một bản đều không có thiếu ngay sau đó hắn chậm rãi n g n g đầu đưa ánh mắt về phía cái kia thần bí mà cao không thể chạm l ầ u bảy l ầ u bảy cấm chế cũng không phải bình thường cấm chế đó là do huyền thiền tông lão tổ tự tay bố trí cấm chế này như là lệch trời bình thường tản ra làm cho người kinh lý áp lão nhân quét rác biết rõ cấm chế này lợi hại liền xem như hắn đối mặt cấm chế này cũng là không có biện pháp phải biết từ huyền thiên tông thành lập mở ra cái này t à n g võ cấp đến nay lầu bảy công pháp vẹn vẹn chỉ có hai người thành công lấy đi qua năm vị kia phong chủ từng cái thực lực siêu phàm mấy vị trưởng lão đều là tu vi thâm hậu còn có cái kia huyền thiên tông trăm năm khó gặp một lần thiên tài liễu dịch chi bọn hắn đều từng ý đ ồ từ lầu bảy thu hoạch công pháp lại đều thất bại t à n tắc mà quay trở về không có khả năng tiểu a nhi này bất quá lục phẩm cảnh giới làm sao có thể lấy đi lầu bảy công pháp đâu nhất định là tại lầu nam cẩm đoán chừng là ta giả nên hồ đồ rồi nhớ lầm lão nhân quét rác thở dài một cái thật dài trong mắt tràn đầy đối với mình trí nhớ hoài、nghi. lý tàng phong vừa bước vào chính mình cái kia nhà nho nhỏ liền nhìn thấy liêu thanh sớm đã lặng trở ở đây chỉ gặp liêu thanh một mặt kiên quyết lý tàng phong hôm nay ngươi nhất định phải cùng ta luận bàn mấy chiêu liêu thanh thanh âm thanh thúy mà kiên quyết l ờ i còn chưa dứt nàng liền đem đỏ thâm s o n g kiếm kiếm thẳng tắp cắm vào lý tàng phong trước mặt hai kiếm kia trên mặt đất lay động một chút tựa như cũng tại phụ họa liêu thanh thái độ lý tàng phong thấy thế cười khổ hô ta thanh tả nhà tiểu đệ ta mấy ngày trước đây đại chiến một trận nguyên khí đại thương đến bây giờ còn không có khôi phục lại đâu ngày khác đi ngày khác lại nói hắn một mặt bất đắc dĩ nhìn xem liêu thanh, trong mắt phản phất tại nói chính mình suy yếu không được ngươi lần trước liền dùng cái này lấy cớ từ chối liêu thanh vừa nói một bên nắm chặt kiếm trong tay bước chân kiên định hướng lý tàng phong bước tới không chút nào định cho hắn cơ hội trốn tránh lần này là thật đ ó a thanh tả ngươi nếu là không tin cứ việc cho ta bắt mạch nhìn một cái lý tàng phong vừa nói một bên âm thầm thi triển thần ý liễm tâm vạn hóa chi thuật trong chốc lát sắc mặt của hắn từ từ trở nên tái nhợt nhìn qua tựa như một cái bệnh nặng mới khỏi lực yếu thể hơn g ư ờ i liêu thanh nhưng căn bản không tin nàng không nói hai lời trực tiếp đưa tay đi bắt lý tàng phong cổ tay bắt mạch nhưng khi ngón tay của nàng vừa chạm đến lý tàng phong mạch đ ậ p lúc không khỏi mở to hai mắt nhìn trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ lý tàng phong mạch t ự a quả nhiên như hắn lời nói cực kỳ suy yếu thậm chí so với hắn biểu hiện ra bộ dáng còn muốn khoa trương mấy phần liêu thanh sửng sốt một hồi lâu mới không có cam l ò n g thu hồi kiếm trong tay mười ngày sau các ngươi mười người liền muốn tiến về cổ lộ lịch luyện ngươi tốt nhất nghỉ ngơi điều dưỡng đi liêu thanh lúc này mới nhớ tới chính mình đến đây một mục đích khác n g a k h í mặc dù vẫn còn có chút cứng nhắc nhưng cũng nhiều một tia lo lắng theo liêu thanh rời đi tảng phong về tới gian phòng của mình hắn l ặ n g lặng chờ đợi lấy ban đêm m ộ ư ơ i hai hát giáng lâm cái này tứ tượng diện thần kiếm tuy nói có ban đầu h uy lực kiếm pháp nhưng nếu là muốn phát huy ra nó chân chính lực lượng cường đại nhất định phải tìm được tứ tượng tinh hồn mới được hắn từng nhìn thấy có giao long liền biết thế giới này tất nhiên có loại kỳ vật kia lý tàng phong ở trong lòng yên lặng suy tư nhưng hắn biết đây cũng không phải là một sớm một chiều có thể đạt thành sự tỉnh bất quá không quan hệ thời gian còn rất dư dả luôn có cơ hội từ từ đi tìm hắn còn trẻ cũng không sốt ruột đêm đó muộn m ư ơ i hai h t i ế n g trông rốt của go vang lý tàng phong trong mắt trong nháy mắt hiện lên một tia ánh sáng sắc bén 3, trong a t mắt hình như có sáng trói tinh thần trong chốc ó sáng thần Trong h lấp lẽ. c lát cái kia tứ tượng diệt thần kiếm pháp tại hắn ra chỉ bên dưới trực tiếp đạt đến viên mãn tri cảnh chỉ gặp thanh long bạch hổ huyền vũ chu tước tứ tượng hư ảnh đ ỗ n g nhiên hiện hiện bọn chúng quanh thân tản ra h à o quang trói mắt thanh long lốn lượn xoay quanh v ạ i d ò n g lóe ra u lam lênh quang trong miệng phát ra trận trận hùng hồn long âm phảng phất có thể xuyên thấu mây xanh bạch hồ uy phong lâm liệt màu trắng da lông như là s ư ơ n g tuyết giống như tinh khiết nó ngửa mặt lên trời trường khiếu tiếng h ổ gầm điếc thai nhức ó c lộ ra một cô vương giả bà khí huyền vũ trầm ồn như núi màu đen trên mai rùa khắp đầy đường vân t h ầ n bí, nó chậm dãi tiếng gầm như là trầm muộn lôi âm truyền lại cổ lão lực lượng chu tức dương cánh bay cao toàn thân thiêu đốt lên hoa mỹ h ỏ a diễm nó thanh thúy tiếng v ư ợ n g hót giống như tiếng trời nhưng lại mang theo một loại làm cho người kinh u uy nghiêm cái này tứ tượng hư ảnh vây quanh lý tàng phong không ngừng mà xoe tròn khí thế cường đại như là xôi liệt thủy triệu bình thường hướng phía c ũ che che vẹn vẹn, nếu g m có thể tìm được tứ tượng tinh hồn khiến cho khỏe mạnh trưởng thành cho đến đại thành nói không chừng coi là thật có thể có được trạm tiên diện thần tri lược a lý tàng phong trong lòng âm thầm sợ hai thản phục cổ nhân thành không ta lần a hắn chậm rãi mở hai mắt ra ánh mắt trong nháy mắt bị cái tia tựa như như trẻ con lớn nhỏ tứ tượng h u y ễ n ảnh hấp dẫn cái tia tứ tượng h u y ễ n ảnh quanh thân tản ra một loại phong cách cổ xưa mà khí tức thần bí phản phất đến từ xa xôi thời đại h ư n g hoang nhưng mà cái này tứ tượng cũng sẽ không ngoan ngoãn nghe theo lý tàng phong phân công bọn chúng vừa hiện t h ầ n liền giống như bị hoảng sợ thỏ rừng vội vàng muốn thoát đi cái này tứ tượng h u y ễ n ảnh chính là kiếm quyết bên trong lẩn chứa chân ý biến thành một khi để bọn chúng đào thoát còn muốn ngưng tụ coi như khó như lên trời hử muốn chạy cũng không có dễ dàng như vậy lý tàng phong quát khẽ một tiếng tr trong chốc lát không gian chung quanh như là mặt hồ bình tĩnh bị đầu nhập cự thạch bình thường nổi lên tầng tầng gọn sóng cái tia tứ tượng h u y ễ n ảnh liền giống bị vô hình dây thừng chăm chú trói lại lập tức không thể động đại giống bạch hổ dẫn đầu phát ra một tiếng giống giận rung trời tiếng giống tiết như là quần quận kinh lôi ở trong không khí nổ tung phảng phất muốn đem cái này giảm cầm lực lượng của nó xinh xinh x ô n g phá theo tiếng giống giận này bạch hổ quanh thân đột nhiên buộc phát ra một cố cường đại lực lượng lại cùng lý tàng phong giảm cầm chi lực triệt tiêu lẫn nhau sau đó bỗng nhiên nảy lên y đổ chạy ra lý tàng phong bên người lý tàng phong thấy thế, tâm chỉ gặp hắn xung quanh trong không gian chống rông sinh t r ư ở n g ra đoá đoá màu xanh thúy liên những n à y thúy liên lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị lan tràn ra một mảnh liên tiếp một mảnh phản phất một mảnh hải dương màu xanh trong nháy mắt tạo ra cái kia thúy liên cánh hoa chậm rãi mở ra như là một cái c ự thủ hướng về bạch hồ chậm rãi bao khỏa mà đi bạch hồ l i ề u mạng d ã i ruộa bốn trào trên không trung điên c u ồ n g vung vầy ý đồ tránh thoát thúy liên trói b u ộ c nhưng này thúy liên lại tựa như tường đồng v á c sát mặc nó dãy r u a như thế nào đều không thể tránh thoắt mảy may thanh long thì tại hoa sen kia ở giữa phi tốc mặc du lịch nó dáng người rong r ò n g cao kia giống như một đạo k i a chớp màu xanh tại thúy liên giữa khe hở trợt lóe lên người cũng trốn không thoát lý tàng phong trong mắt hàn mang lóe lên tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa trước người hắn hoa sen bỗng nhiên nở rộ quan g mang đại thịnh hoa sen kia cấp tốc phóng đại giống như một mảnh từ phía chân trời rủ xuống c h e trời chi đóng mang theo trùng trùng đ i ệ p đ i ệ p khí thế do bên trên hướng phía dưới trải ra sinh trưởng trong chốc lát liền đem thanh long bao phủ tại dưới đó khiến cho tựa như lâm vào lồng giam chim chóc lại không có thể chạy thoát chu tước trời sinh tính c ư n g liệt bị hoa sen vất nhưng g a a y s mà làm cho người ngạc như là thanh niên nhiễm hỏa diễm đằng sau chẳng những không có mảy may bị hao tổn dấu hiệu ngược lại giống như là đạt được tẩm bổ bình thường càng xanh biên biết cái kia sinh cơ bừng bừng màu xanh biết phản phất muốn chạy ra đến cùng lúc đó thanh l i ê n phía trên trực tiếp sinh ra một cỗ cường đại hấp lực như là một cái vô hình cự thủ trực tiếp hướng phía chu tức trục tới đem thần điệu này cưỡng ép kéo vào trong sen so sánh dưới huyền vũ liền lộ ra dịu d à n g ngoan ngoán rất nhiều đối với lý tàng phong mà nói bắt huyền vũ đơn giản dễ như t r ở bàn tay chỉ gặp huyền vũ không nhúc đích quanh thân tản ra một loại lười biếng khí tức liền như thế l ặ n g lặng đợi tại nguyên chỗ lý tàng phong khu động hoa sen đi bắt nó lúc nó không có chút nào ý phản kháng ngoan ngoan liền bị hoa sen bắt đợi đem chu tức cùng huyền vũ đều thu nhập trong hoa sen sau lý tàng phong chậm rãi mở hai mắt ra trong n y mắt trước đó tất cả cảnh tượng kỳ dị toàn bộ biến mất cả phong khôi phục bình tĩnh của ngày xưa phản phất vừa mới một mặn chưa bao giờ phát sinh qua mà giờ khắp này hắn phủ trong biển có tứ tượng trân như vậy xem như đại công c á o thành lý tàng phong cảm thụ sau một lúc yên lặng gật đầu giới lúc chỉ cần tìm tới đối ứng tứ thu t i n h phách bổ sung liền chân chính dùng có trong đó chi vi lực công pháp tập luyện sau khi hoàn thành lý tàng phong tại h u y ề n thiên tông bên trong ngược lại là không có làm cái gì những chuyện khác có hệ thống tại căn bản không cần như vậy phí sức phí sức hiện tại hắn cảnh giới đã là đi tới chi huyền hậu kỳ khoảng cách thông huyền chỉ thiếu chút nữa xa hắn hiện tại kiếm pháp cũng đã giải quyết có thể nói đến đã là không có việc gì có thể làm chỉ là lẳng lặng chờ đợi cổ lộ mở ra để hắn đi đi tới một lần nhiều hơn hiểu rõ thế giới này mà hắn đang chờ đợi trong quá trình mỗi ngày chính là xuống núi tìm lao cha uống chút rượu nhìn xem trên núi phong cảnh sau đó đến ban đêm có được điểm số đằng sau chính là toàn điểm tại trên công pháp đối với điểm này hắn mỗi ngày đều là tương đối tự giác mười ngày sau điểm số đã đi tới kinh khủng ba tỷ bốn trăm ba mươi bốn triệu chín trăm ba mươi tám nghìn ba trăm sáu mươi tám điểm tại trong lúc này hắn trực tiếp đem xanh mạch chuyển đường hóa linh quyết thăng cấp trở thành xanh mạch chuyển đường hóa thần quyết nơi này mặc dù chỉ có kém một chữ nhưng lại là khác nhau một trời một vực trong thân thể của hắn thanh linh mạch trực tiếp biến thành màu trắng chuẩn trắng chi sắc như là trong suốt lại hắn chỉ cần thi triển công pháp vực này l à ra Con m ắ trong chốc lát quanh người hắn h à o quan g tòa sáng có thể cảm giác được một cách rõ ràng chính mình toàn thân bách mạch như là bị nhen lửa hỏa diễn bình thường càng đem công pháp uy lực lại tăng lên nữa sau đó chỉ gặp hắn lăng không đưa tay nhìn như tùy ý một trào tòa kia nguy nga ngọn núi lại giống như là bị vô hình cự thủ nắm chặt thoải mái mà bị hắn vật lên to lớn núi đá lan xuống phát ra tiếng vang ầm ầm tại yên t ĩ n h trong núi rừng quanh quẩn đây chính là c h i huyền hậu kỳ thực lực a lý t à n g phong trong lòng âm thầm cảm khái tại trong lúc này hắn còn thuận tiện diệt hai cái vạn ứng lâu phân bộ hắn dùng bạch mạch sau lại thi triển thần ý liễm tâm văn hóa có thể cảm giác phạm vi chăm dặm chính mình muốn biết hết thảy cái k i a vạn ứng lâu phân bộ chính là bị hắn vô ý cảm giác được tứ tượng diệt thần kiếm thì là bị hắn thăng cấp trở thành tứ tượng chân thế kiếm công pháp này có thể để cho bên trong tứ tượng tri lực có thể vô hạn bành trướng tưởng tượng một chút cái kêu tứ tượng tri lực không ngừng quất trường lại đi theo hắn một kiếm đâm ra. tứ tự ra trực tiếp lớn đến phảng phất có thể đem một thế giới chấn áp đó là một loại cỡ nào rung động lòng người cảnh tượng tóm lại có thể nói là khủng bố ngày thứ mười huyền thiên tông trôn g sớm vang lên lý tàng phong cùng chu lễ hướng về ngũ phong sẽ thử sân bãi đi đến đây là các trưởng lão cáo chi cho bọn hắn điểm tập hợp chờ bọn hắn hai người đến sau tôn t ồ n dương văn thương tứ h bắc bàng lai ngự thiên n ô n tám người đã đang chờ đợi mấy người kia nhất là tôn t ồ n dương nhìn về phía lý tàng phong trong ánh mắt mang theo nồng đậm vẻ phất hận chương chín mươi hai bà tông chương chín mươi hai bà tông mặc dù chỉ là trong chớp mắt một cái c h ư ớ c mắt nhưng này chợt lóe lên tâm tình chậm trởn cuối cùng vẫn là không thể trốn qua lý tàng phong nhạy bén đến cực điểm cảm giác hắn bất động thanh sắc nhìn ở trong mắt kỳ thật nói đến người này đã đối với hắn hoàn toàn không có ý uy hiếp chi huyền hậu kỳ cảnh giới nếu là muốn giết hắn không nói chính mình một cái ý niệm trong đầu cũng là trong lúc nhấp tay sự tỉnh húng chi mình để hắn ném đi mặt mũi lớn như vậy nếu là đối chính mình không có một chút hận ý khả năng lý tàng phong đều sẽ hoài nghi người này có phải hay không đối với mình thật sự có mưu đồ phải biết hắn làm ngũ phong công nhận tu hành thiên tài vốn nên tại trong tỷ thí rực rỡ hà quang nhẹ nhõm thủ thắng mới là nhưng ai có thể ngờ tới hắn vậy mà tại cùng một cái vẹn vẹn lục phẩm cảnh giới sư đệ khi chiến đấu thất bại tan tác mà quay trở về mặt mũi mất hết đây không thể nghi ngờ là trở thành huyền thiên tông các đệ tử trà dư t i ể u hậu đề tài nói chuyện tàng phong tới một đạo âm thanh vang dội phá vỡ một chút lúng túng không khí nói chuyện chính là một vị mặc áo đỏ trưởng lao hắn chính là lần này dẫn đầu bọn hắn đạp vào cổ lộ người phụ trách chu trường lao trên mặt tràn đầy nụ cười thân thiết trong ánh mắt tràn đầy đối với lý tàng phong tán thưởng cùng thưởng thưởng thưởng thưởng thưởng thức lý tàng phong năng đủ từ trong mắt của hắng nh lý tàng phong cung kính thi lễ một cái bên cạnh chu lễ trưởng lão cũng cùng nhau thi lễ sau đó hai người chậm rãi đi đến trong mọi người sư đệ n ữ thiên ngôn đã đến sớm nơi này lý tàng phong phát hiện khí t ứ c của hắn càng thêm vững chắc tình tiến h i ệ n nhiên tại trận kia luận võ bên trong lĩnh lợi rất nhiều hai người vừa mới gật đầu ý chào một cái bên hai lại chuyển tới một thanh em lý hình chờ ta đột phá lại đến lĩnh giáo c a o chiêu của ngươi trong đám người văn thương dẫn đầu đánh vỡ trở mặc hắn d á người n g khôi ngô phía sau thanh đại kiếm kia lộ ra càng bắt mắt mặc dù lý tàng phong một quyền đánh bại hắn nhưng hắn trong ánh mắt không có chút nào để bài ngược lại ló văn huynh k h á c h khí tiểu đ ệ chỉ là may mắn mà thôi lý tàng phong khiêm t ố n đáp lại hắn đối với văn thương loại này hào sảng tính cách có chút thưởng thức đối với dạng này người ngược lại là có thể kết giao một phen nhưng mà ngay tại hắn vừa dứt lời thời khắc một bên tôn tổn dương lại phát ra h ừ lạnh một tiếng tiếng h ừ lạnh kia mặc dù không lớn lại như là mũi tên nhọn thẳng tắp đâm vào trong thai để mọi người tại đây đều nghe được rõ ràng bầu không khí trong nháy mắt trở nên có chút trở nên tế nhị khụ khụ tốt các vị hiện tại ta cho mọi người nói một chút tiến đến cổ lộ công việc các ngươi đều nghe kỹ cho ta không phải vậy ném đi m ạ n nhỏ cũng đừng trách ta không có nhắc nhở các ng chu trường lao thấy thế vội vàng mở miệng đánh gãy hắn biết rõ hai người này là huyền thiên tông lần này cổ lộ chi hành trụ cột vững vàng tuyệt không thể để bọn hắn ở giữa sinh ra h i ể m khích chí ít không có khả năng tại trong cổ lộ chém giết lẫn nhau cổ lộ bên trong có thể nói là dấu dếm cả h ô n khắp nơi đều ẩn dấu kỳ ngộ nhưng cũng là nguy hiểm các ngươi không được chủ quan nhưng mà các ngươi còn cần nhớ kỹ lần này đạp vào cổ lộ cũng không phải là chỉ có chúng ta huyền thiên tông chu trường lao thần sắc nghiêm túc ánh mắt chầm dai từ trên mặt mọi người đạc qua cuối cùng rơi vào lý tàng phong trên thân nói tiếp mặt khác ba tông cũng sẽ tham dự trong đó ba tông này tình huống các ngươi chắc hẳn đều có chấu nghe thấy bọn hắn cùng chúng ta huyền thiên tông khác nhau rất lớn chúng ta sở học sở tu phức tạp đa dạng mà bọn hắn lại đều có chuyên công trưởng lão dừng một chút nhấn mạnh tiếp tục nói trước tiên nói cái kia thi thần tông tông này tập trung tinh thần đều nào vào luyện thi chi thuật bên trên mỗi người bọn họ đều có được thi khôi những thi khôi này cũng không phải đơn giản cái sắc không hồn mà là một thể cùng cảnh nói cách khác một cái thi thần tông đệ tử đang chiến đấu lúc có thể phát huy ra tương đương với hai người cường đại chiến l ư c thi thần tông đệ tử bên cạnh thi khôi như bóng với hình nếu là ở trong cổ lộ gặp được bọn hắn ngàn vạn phải nhớ kỹ tận lực không nên đi t r e o chọc lý tàng phong nghe chu trường lão g i ả n g thuật trong mắt không khỏi toát ra một k i a nhiều hứng thú q u a n mang trong đầu của hắn bắt đầu hiện ra đủ loại kỳ diệu tưởng tượng nếu là mình có thể có được thi thần tông luyện thi công pháp l u y ệ n chế ra một bộ khôi lỗi khôi lỗi kia có thể hay không như là phân thân của mình bình thường cùng mình đạt tới một thể cùng c ả n h đâu nếu như thật có thể như vậy chính mình cảnh giới thông qua hệ thống tăng lên mà thi khôi tại thông qua chính mình tăng lên đó không phải là tương đương với nhiều một cái hậc ngay tại lý tàng phong đắm chìm tại tưởng tượng của mình bên trong lúc chu trường lão mở miệng lần nữa còn có một tông tên là trạm kiếm tông cái này một tông cực kỳ đặc biệt bọn hắn không lấy thường pi y đao kiếm làm vũ khí mà làm ở ra lối riêng bọn hắn cô động tự thân khí huyết đem nó hóa thành huyết đao huyết đao kiêm nhưng tại trong chiến đấu chống rông xuất hiện lại bọn hắn sử dụng c h i t h u ậ t c h ỉ công không phòng cũng là khá khó xử quấn tận lực không cần cùng bọn hắn nổi tranh c h ớ p lý tàng phong nghe được chu trường lão một câu nói sau cùng n à y lúc lông mày không tự chủ được c h ớ p chớp trong lòng âm thầm nghĩ hoặc làm sao trưởng lão vẫn luôn là tại dặn dọ mọi người không nên đi trêu chọc những tông phái khác chẳng lẽ lại chính mình sợ tại huyện thiên tông chu trưởng lao thanh em nghiêm túc lên chú ý tông này sợ tu chính là cùng tiễn chi tiễn cũng đừng cùng kiếm lẫn lộn các ngươi ngàn vạn không có khả năng bởi vì là cung tiễn liền lòng sinh lười biếng chi ý phải biết cái này kinh tiễn tông thế nhưng là tứ tông bên trong thực lực mạnh mẽ nhất tông phái kinh tiễn tông đệ tử tất cả đều là dùng v õ p h u nhập cảnh bọn hắn tên bắn ra chính là do tự thân cường đại khí lực ngưng tụ mà thành là một loại vô hình chi tiễn chỉ cần trong cơ thể của bọn hắn khí lực không k h ô kiệt mũi tên kia liền sẽ như là liên miên bất kiệt nước sông bình h ư ờ n g liên tục không ngừng một cái đạt tới lục phẩm cảnh giới kinh tiễn tông đệ tử đứng tại ngoài mười dặm bọn hắn tên bắn ra liền có thể tinh chuẩn bắn chúng con môi、ấy. nếu là ở trong cổ lộ không cẩn thận cùng bọn hắn kết thù bọn hắn thả ra tên bắn len có thể cho ngươi căn bản không thể nào đề phòng có lẽ các ngươi sẽ cảm thấy nếu bọn hắn viễn trình lợi hại cái tiết tới gần thân vật lộn không phải ừ cũng đừng nghĩ đến quá đơn giản bọn hắn đoán thể chi thuật tại đại võ giới có thể xưng đỉnh tiêm nhất lưu một khi cận chiến bọn hắn võ phu chi lực có thể nói sẽ để cho các ngươi tại cận chiến bên trong cũng tuyệt không chiếm được chốt ố t ngay xong ch cho nên trên cổ lộ đụng phải tuyệt đối không nên cùng bọn hắn lên xung đột nhưng mà hắn mới vừa ở trong lòng mặc n h i ệ m xong chu trường lão liền đem câu nói này lớn tiếng nói ra lý tàng phong trong lòng không khỏi nổi lên nói t h ầ m chính mình sở tại huyền thiên tông thật đúng là tứ tông bên trong yếu nhất một tông nghĩ được như vậy khoe miệng của hắn có chút có u ắ p một chút đúng lúc này hắn phát giác được chu trường lao ánh mắt nhìn về phía chính mình hắn biết đây là nói cho hắn nghe thế là hồ tranh thủ thời gian cung cung kính, kính hướng chu trường lao thi lễ một cái biểu thị chính mình nghe lập được chu trường lão lập tức h a nhẹ một tiếng Lão chương chín ó mươi ba âm dương song thánh chương chín mươi ba âm dương song thánh hử lão phu bất quá đến chậm một bước thôi ngươi tuần này lão quỷ lại đang đối với đệ tử hầu ngôn loạn ngựa thứ gì chỉ gặp một đạo hắc ảnh tựa như tia chớp bay tới ẩm vang rơi xuống đất giơ lên một đám bụi trần bụi bằng tắm đi một cái lao nhân mặc khắc bảo hiện ra thân hình người này chính là hình phạt đường trưởng lao triệu hợp hắn trận mắt tròn xoe đối với chu vũ chính là một trận đổ ập xuống có trách lời nói sắc bén như lao tại đông đảo đệ tử trước mặt mảy may không cho chu vũ lưu nửa phần mặt m u i triệu hợp dâu tóc đều dựng mặt m u i tràn đầy vẻ giận dữ lớn tiếng gầm thét lên giải trí khí người khác diễn uy phong mình con đường tu hành vốn là ngươi tranh ta đoạt không có tranh đoạt c h i tâm chẳng lẽ nhìn thấy đồ t u t liền chắp tay mừng cho chưa đi trước e sợ vậy cái này cổ lộ còn có đi hay không không bằng trực tiếp để ba tông t i ê n người đem trên cổ lộ đồ tốt toàn bộ vơ vét sạch sẽ sau đó lại để bọn hắn diệt ta huyền thiên tông tính toán lý tàng phong tử còn lại đồng môn trong miệng biết được qua vị này hình phạt đường t r ư ở n g l á o tính tình không tốt tuyệt đối không thể gác tội cho nên đối với hắn ấn tượng rất sâu chu vũ gặp triệu hợp tại chúng đệ từ trước mặt không chút nào cho mình mặt mũi cũng là tức g i ậ n đến đỏ bừng cả khuôn mặt bước nhanh hướng triệu hợp đi đến hai người mặt cơ hồ dán chặt lại với nhau chu vũ không cam lòng yếu thế phản bác ngươi cái này triệu lão quỷ lão phu phân tích tam tông tình thế nói tới lời nói cũng là vì để bọn hắn không cần hành động theo cảm tính để tránh mất mạng So、c ò hai người như là cây kim so với cọng dâu bình thường dính sắt mặt không ai nhớ ai nước bọt đều văng đến trên mặt của đối phương các tiểu tử chớ có nghe lào thất phu này h ầ ngôn luận ngữ trên cổ lộ nên tranh liền tranh nên đoạt liên đoạn mỗi lần đều là lão gia hỏa này chuyển cái k i ê u bảo thủ chi đạo mới khiến ta huyền thiền tông thế tích suy nhược kém xa còn lại tam tông triệu hợp trợn mắt tròn xoe t i n h tình quả nhiên là nóng nảy đến cực điểm chu vũ cùng triệu hợp hai người mà nói đều có no căn cứ t h ự c khó bình phán ai đúng ai sai bất quá là quan niệm khác biệt thôi nếu là ở tiền kỳ lý tàng phong có lẽ càng có khuynh hướng chu vũ cách làm dù sao thực lực không đủ lúc cẩn thận làm việc mới là thượng sách mà giờ khác này hắn lại càng tán đồng triệu hợp lời nói lý tàng phong lặng yên quan sát chúng đệ tử chỉ gặp bọn họ cũng tại lẫn nhau trao đổi ánh mắt tựa hồ mỗi người có suy nghĩ riêng tôn t ồ n dương từng đi qua cổ lộ đối với nhắc nhở có chút khinh thường văn thương cùng từ b ắ t hai người trong mắt ngược lại là có chút chờ mong phản p h ấ t hoàn toàn không có đem chu vũ lời nói để ở trong lòng bàng lai thần sắc chưa biến không biết đang suy nghĩ gì tốt hai vị hay là nhanh chóng đưa các đệ tử lên đường đi chớ có làm trễ lại thời gian lúc này lại một vị trưởng lão phiêu nhiên mà tới vẹn vẹn hai câu nói liền để chu vũ cùng triệu hợp đình chỉ cãi lộn chu vũ lập tức không tiếp tục để ý triệu hợp chập g i i từ trong ngực lấy ra một cái chất gỗ điêu khắp thành thuyền nhỏ trên thuyền nhỏ có khắp một chút thần bí minh văn tại hắn thôi động phía dưới thuyền nhỏ dần dần bị lớn. cho đến có thể dung nạp mười mấy người đứng thẳng trên đó cái này lấy qua đời hình kỳ diệu công pháp lại lần nữa khơi gợi lên lý tàng phong m á n h liệt hiếu kỳ đây là chu trường lão đặc biệt thủ đoạn hắn tu h tập chính là ngưng hóa chi thuật có thể bằng vào tâm nghiệm khống chế tử vật biến hóa nữ thiên nôn u gặp lý tàng phong đối với m ộ t chu hiếu kỳ không thôi liền nhẹ giọng cho hắn giải thích nói đa tạ sư huynh giải tỏa nghi vấn bất quá tuần này trưởng lão cùng triệu trường lão hai người tính tình quả nhiên là hoàn toàn khác biệt lý tàng phong một bên nhìn xem mộc chu một bên cùng n ữ thiên nôn nói chuyện phiếm đứng lên n ữ thiên khẽ gật đầu nói ra hai vị này tại huyền thiên t ngươi về sau thấy cũng nhiều cũng liền tập mãi thành thói quen bất quá chu trường lão lời nói thật là hữu lý trên bộ lộ nguy cơ từ phía sư đ ệ mặc dù rất có thực lực có thể hết thệ cần phải chú ý cẩn thận mới là sư m i n h yên tâm sư đ ệ ta lại không đốc lý tàng phong nhìn xem nữ thiên môn như vậy lo lắng cho mình lường trước nhất định là liêu c h ỉ yên có chỗ g i à n dò chương chín mươi ba âm dương s ô n g thánh hai nhưng mà trong lòng của hắn nhưng không khỏi nghĩ hoặc chính mình cái này cứu cứu đi theo lại là vì sao đâu lý tàng phong đem cảm giác quyết tán ra đến nhưng i hiện đi ê n bọn không n phát phía họ cách đó không xa đi theo một sau xa đó g ờ i ư ờ i liêu chi. i này đúng là hắn cứu cứu liêu dịch chi. Chẳng lẽ lần này xuất hành dấu dế nguy hiểm? Đây là lẽ dịch cứu cứu xuất dấu ể mà Đây l t r o n giờ nháy mắt thoáng h mắt ệ niệm n Tàng Phong trong đầu ý niệm đầu tiên. Nhưng tại i Lý ý mà, g đầu đầu khác này ở cái này m ộ t chu phía trên thế nhưng là có ba vị trưởng lão tòa c h ấ n ba vị chi huyền cảnh cường giả hộ tống bọn hắn đội hình cường đại như thế lý tàng phong thực sự nghĩ không ra có ai dám tìm đến p h u y ế t thức hắn chậm rãi đem cảm giác k huyết tán ra phương viên trăm dặm phạm vi bên trong không thấy bất cứ gì thường nào chỗ chẳng lẽ là bởi vì nơi này vẫn ở vào huyền thiên tông phạm vi thế lực bên trong một đường đi về phía nam phía dưới phong cảnh không ngừng biến hóa lúc này bên ngoài đã là bắt đầu mùa đông thời tiết đại điệu một mảnh bao phủ trong làn áo bạc tuyết trắng mênh mang tựa như một bức bức tranh tuyệt mỹ liễu dịch chi vẫn như cũ chăm chú đi theo lấy bọn hắn cái này khiến lý tàng phong càng chắc chắn trong lòng phỏng đoán cái kia đến tột cùng là hướng về phía ta tới hay là một người khác hoàn toàn nghĩ tới đây lý tàng phong ánh mắt không tự chủ được nhìn về hướng chu lễ phải biết liễu dịch chi từng vì hắn coi số mạng một khi hắn đi ra huyện thiên tông phạm vi liền sẽ lâm vào từ cục vài ngày trước liễu dịch chi còn từng để hắn từ bỏ đi lộ dự định nhưng là chu lễ nhận được vương c h i nhất gửi thư nói hắn phụ hoàng thân thể càng k i ế p an mà chu lễ biết được trên cổ lộ kỳ dược rất nhiều thậm chí là còn có có thể tăng thêm tuổi thọ thần dược nhất thời tâm động huống hồ hắn cũng là nghĩ đến mình sẽ ở mấy vị trưởng lão hộ tống phía dưới tiến về sợ là không n g ạ i liền vô luận như thế nào liền muốn tới này một chuyến đối với cái này liễu dịch chi cũng không nhiều lời cái gì chỉ là yên lặng uống một n g ụ m rượu nhưng là vạn ứng lâu đối với hắn cái này một thân thanh linh mạch cũng là thèm nhỏ d ạ i đã lâu vô cùng có khả năng cũng là bọn hắn hắn đối với cái này v ạ ứng lâu cũng là có cái đại khá hiểu rõ hủy diệt cái kia hai cái phân bộ cứ điểm thời điểm. ép buộc những cái kia không muốn chết người nói cho hắn rất nhiều mặc dù bọn hắn sau khi nói xong cũng không có còn sống đương nhiên nơi này cũng có quan hệ với chuyện của hắn liên nói dù sao là có cái bối cảnh thế lực có chút thông thiên người muốn hắn thanh linh mạch mà lại là chỉ cần hắn cái này không khỏi để lý tàng phong nghĩ đến liêu chỉ yên nói với hắn một chút liên quan tới thanh linh mạch sự tình đó chính là muốn để thanh linh mạch phát huy hiệu quả lớn nhất tốt nhất chính là ngang nhau tuổi tác người cấy ghép tốt nhất nói như thế chính là có người muốn hắn thanh linh mạch đi cấy ghép cho người khác nhưng là có thể làm cho v ạ ứng lâu như vậy không đội đại giới bắt chính mình lấy mạch người kia lại không biết thanh linh mạch thiếu hụt bằng không chính là người kêu biết hoặc là nói có thể tiêu trừ thanh linh mạch tác dụng v ụ không phải vậy không thể lại như vậy cực đoan m u ố n mà lại cái này lấy mạch sự tình có vẻ như từ hắn tại m â u thân hắn trong bụng liền bắt đầu chủ tính chẳng qua là ban đầu không có vào tay thanh linh mạch ngược lại là thường tổn tới trong bụng hắn để hắn thanh linh mạch từ nhỏ hủy như vậy mấy người này mới bỏ đi ý nghĩ này xem ra chính mình còn phải tăng thực lực lên lý tàng phong nghĩ đến cái kia trong bóng tối người trong lòng không chắc có thể làm cho một cái vạ đứng lâu như vậy như thiên lôi sai đâu đánh đó người thực lực tất nhiên sẽ không thấp nói không chừng sẽ tại t h ô n g huyền thậm chí là hóa huyền cảnh giới các tiểu tử lại có một canh giờ liền muốn tới mục đích toàn bộ đều x ố p lại tinh thần cho ta đến chớ có bị còn lại tam tông người coi thường triệu hợp cái kia van g tiếng nói đột nhiên v a n g lên trong nháy mắt đánh gây lý tảng phong suy nghĩ lập tức liền muốn đến địa phương nếu như đối phương lúc này còn không xuất thủ đợi đến tứ tông hội tụ thời điểm còn muốn ra tay coi như khó khăn chẳng lẽ là mình suy nghĩ nhiều lý tảng phong trong lòng âm thầm nghĩ ngợi nhưng là liễu dịch chi như vậy như vậy theo sát bọn hắn tuyệt không có khả năng không hề có đạo lý hắn đối với người cậu này tính cách biết sơ lửa ngay tại lý tàng phong vừa mới hoài nghi mình phải t r ă n g lo ngại thời điểm hắn đ ỗ n g nhiên n g ẩ n đầu ngắm nhìn bầu trời thấp giọng nói ra không đúng quả nhiên vẫn là k i ể m chế không tiếng nói của hắn vừa dứt trên bầu trời lập tức mây đen dày đặc tựa như hắc vân áp đỉnh bình thường một trận âm chầm hàn phong gào thét lên quét mà đến người nào dám đối với ta huyền thiên tông xuất thủ chu vũ biến sắc thao túng phi chu đ ỗ n g nhiên một trận lập tức liền đưa ánh mắt về phía triệu hợp triệu hợp sắc mặt lạnh lùng cũng không nhiều lời lúc này liền phi thân mà lên tức giận quát nó thanh em như nội sư ở trong thiên địa q u a n quẩn tràn đầy uy nghiêm sau đó c h ỉ gặp triệu hợp vừa mới nói xong cả người thân thể liền bắt đầu chậm rãi phát sinh biến hóa thân thể của hắn như là giống như thổi khí cầu dần dần trở nên to lớn đứng lên trên thân bắt đầu mọc ra nồng đậm lông thú màu đỏ cái k i a lông thú trong gió có chút phiêu động phản phất thiêu đốt h ỏ a diễm chỉ chốc lát sau triệu hợp liền triệt để chuyển hóa làm một cái răng nanh thú nhân thân hình của hắn cao lớn uy mãnh giống như một tòa không thể dung chuyển ngọn núi hai mắt của hắn lóe ra hung ác con mang phản phất hai đoàn cháy hừng hực liên hòa để cho người ta nhìn mà phát khiết đúng lúc này cái tia đen nghịt r o n g tầm mây đột nhiên xuất hiện một trận ba ngay sau đó một cái to lớn màu đen vân thủ chậm rãi ngưng tụ m à thành mây k i a tay vô cùng to lớn che khuất bầu trời phảng phất tới từ địa ngục m a t r ả o màu đen vân thủ mang theo làm cho người hít thở không thông khí thế hướng phía ly tảng phong bọn hắn chỗ phi chu tấn mạnh đánh tới theo vân thủ tới gần một cố cường đại áp lực đập vào mặt phảng phất một t o à nặng nghề núi lớn đặt ở chúng nhân trong lòng biến cố bất thình lình để trên phi thuyền mọi người sắc mặt đều là đ ố n g nhiên biến đổi bọn hắn mặc dù đều là huyền thiên tông tinh anh có thể đối mặt cái tia khí thế hung hăng màu đen vân thủ trong lòng cũng là không khỏi tràn đầy tuyệt vọng trong ạ i c chốc lát một cái kiên cố bình chướng chống rông xuất hiện đem toàn bộ mộc chu chăm chú bao vây lại trên bình chướng phù văn thần bí lưu chuyển tàn ra lực phòng ngự cường đại lý tàng phong đứng ở trên phi thuyền tập trung tinh lực tăng cường cảm giác tâm thần của hắn như là một sợi sợi tơ vô hình hướng về bốn phía lan tràn ra chỉ chốc lát sau hắn liền có điều phát giác có thể rõ ràng phát hiện trên mây đen có hai bóng người một người thân mang áo bào đen một người thân mang áo bào trắng hai người đều là tản gia chi huyền cảnh giới hậu kỳ khí tức cường đại bọn hắn xông ai mà đến h ừ khi lão phu không tồn tại sao triệu hợp thấy đối phương không nhìn chính mình lên cơn giận dữ từ lạnh một tiếng lúc này hắn hét lớn một tiếng máu sư liệt thiên tay theo tiếng hô của hắn triệu hợp đẫu nhiên vung vẩy ra một trường trên bầu trời lập tức xuất hiện một cái to lớn máu sư máu sư uy phong lẫm liệt lông tóc như máu mang theo ngập trời tức giận hướng về cái kia vân thủ tấn manh vung vẩy mà đi ba đạo huyết sắc dư quang như mũi tên nhọn bắn ra trong n g á y mắt liền đem vân thủ chém làm hai đoạn nhưng mà mây k i a tay bị phá hư sau cũng không tiêu tán mà là lại lần nữa phát sinh biến hóa chỉ gặp vân khí phun trào ba cái to lớn mây ưng ngưng tụ mà thành bọn chúng triển khai hai cánh mang theo khí thế bé nhọn đối với phi chu vẫn như cũ tập kích mà đi kim hình ngăn trở bọn chúng triệu hợp quay đầu hô to một tiếng cái kia ở trên phi thuyền vị thứ ba trưởng lão không chút do dự bay thẳng thân mà lên hắn hé miệng trong lúc nhất thời trong miệng của hắn kim quang trợ hiện kim quang kia sáng trói trói mắt như là một vòng trói mắt thái d kim quang chiếu s ạ tại mây ưng phía trên mây kia ưng bị kim quang chiếu dọi đằng sau lập tức liền tan thành mây khói lý tàng phong cẩn thận quan sát nhìn ra kim quan g kiết nhưng thật ra là do ngàn vạn kim kiếm tạo thành thủ đoạn thần kỳ này cùng hắn tam di ngược lại là có chút tương tự ba vị này trưởng lão thủ đoạn ngược lại là một chút không kém bất quá đối với hai cái chi huyền cảnh hậu kỳ sợ vẫn còn có chút m i ế n g cưỡng lần này chẳng lẽ muốn bại lộ chính mình lý tàng phong thầm nghĩ lấy kết quả xấu nhất dù sao bằng vào hai người này muốn giết hắn cũng không khả năng cứ ưng biến mất một khắc này trên phi thuyền đám người cái kia căng cứng tiếng lòng mới thoáng thở dài một hơi. trên mặt của bọn hắn lộ ra một tia may mắn đối phương đến tột cùng là ai sao dám đối với chúng ta xuất thủ văn thương cố gắng ổn định tâm thần cao mày bắt đầu chất vấn thanh âm của hắn run nhẹ nhẹ h i ệ n nhiên sợ hãi của nội tâm chưa hoàn toàn tiêu tán mây tia tay một kích quá mức khủng bố từ bắc nắm chặt trong tay loan ngoài kiếm thân kiếm l o e ra thanh lanh anh s á n g mang hắn một mặt n hứng trọng bộ dáng k i a giống như không muốn ngồi mà chờ chết chẳng lẽ ba tông tia người tam tông mặc dù cùng chúng ta là quan hệ thù địch cũng ít có ma sát nhưng hẳn là sẽ không vào lúc này táo bạo như vậy độc thủ thông môn đại chiến cũng không phải đùa g ỡ n ngữ thiên ngôn lắc đầu tỉnh táo phân tích thế cục chu lễ thì là biến sắc không tự chủ được nhìn về phía lý tàng phong nghĩ đến hắn là nghĩ đến l i ê u dịch chi cho mình tính toán một quả kia lý tàng phong nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn trong ánh mắt lộ ra trần an để hắn không nên suy nghĩ nhiều ba vị trưởng lao v ẫ t còn không cần lo lắng lý tàng phong thanh â m t r ầ m ổn cho người ta một loại an tâm cảm giác triệu lao quỷ đối phương không kém vạn không thể khinh thường chu vũ vẻ mặt nghiêm túc nhắc nhở đạo đối phương vẹn vẹn một cách liền khiến cho bọn hắn hai người xuất thủ bởi vậy có thể thấy được thực lực của đối phương không thể khinh thường lúc này trên bầu trời hắc vân vẫn như cũ quay c u ồ n g phun trào hử dấu đầu lộ diện tính là thứ gì đi ra cho ta triệu hợp ngưỡng thiên gầm thét sóng âm như sóng đập hắc vân nhưng đối phương không một chút phản ứng cái này khiến hắn càng kịch liệt hơn nóng này không ra lão tử liền để ngươi cút ra đây mạo sư trần khiếu thiên chương chín mươi b ố đảo quan thiên hạ chương chín mươi b ố đảo quan thiên hạ triệu hợp trận mắt tròn xoe quắt to một tiếng như kinh lôi nổ vàng trong nháy mắt rung động toàn bộ thiên địa ngay tại một sát na này một đầu hùng hồn bao la hùng vị sư ảnh đột nhiên hiện hiện ở trên bầu trời phảng phất là từ viễn cổ trong thần thoại xuyên qua mà đến hung thú cái này sư ảnh toàn thân đỏ rực như lửa tàn ra nóng bỏng mà khí tức cường đại càng kinh người hơn chính là nó lại mọc ra ba đầu mỗi một đầu đều y phong lấm liệt ba khí mười phần tam đầu tê tê ngửa mặt lên trời trường khiếu cái kia sóng âm như s ô i trào mánh liệt sóng biển bình thường t ầ n g tầng, tầng l ớ p l ớ p nổi lên trận trận mánh liệt gần sóng lấy bài sơn đ ả o hải chi thế hướng về cái kia t r e khuất bầu trời hắc vân đập mà đi trong sóng âm tựa hồ ẩn chứa một loại kinh khủng xé rách trí lực khi nguồn lực lượng này chạm đến tầng mây thời điểm tràng cảnh kia liền như là lưỡi đao sắc bén gặp yêu ớt theo bố bình thường trong nháy mắt liền đem nặng nghề tầng mây cắt đứt ra lộ ra phía sau ẩn tàng cảnh tượng theo hắc vân tiêu tán cái kia người mặc áo bào đen cùng áo bào trắng hai người chậm d ã i xuất hiện ở trước mắt mọi người âm dương song thánh chu vũ vừa thấy được hai người này liền kìm lòng không được thốt ra hiển nhiên đối với hai người này có chút k i ê n kỵ âm dương song thánh danh tự ngược lại là ba khí lý tàng phong thì lộ ra đặc biệt bình tĩnh cho dù đám người giờ phút này đều là như lâm đại địch khẩn trương bộ dáng nhưng hắn tâm cảnh vẫn như c ũ là không có chút ba động nào đây cũng là thực lực, cường đại mang cho hắn lực lượng. dù sao hai người này tại làm sao lợi hại cũng bất quá c h i huyền cảnh giới chỉ cần không phải thông huyền hắn liền không sợ một bên văn thương nghe chu trường lao nói ra hai người tục danh sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên hắn từng nghe qua hai người này lai lịch trong lòng không khỏi giật mình hai người này không phải biến mất mấy năm sao làm sao lại xuất hiện vào lúc này ở chỗ này từ bắc cũng ở bên cạnh nói âm dương song thánh nghe nói là đồng bào huynh đệ giữa hai người có kỳ dây cảm ứng lại thiên phú kinh người bất quá ba mươi năm thời gian liền song song đi vào tri huyền cảnh giới nghe nói hai người từng diệt sát qua một cái đắc tội bọn hắn tông môn cường đại trong tông môn kia có bốn vị c h i huyền cảnh giới cường giả đều bị bọn hắn chém giết sau đó bởi vì cái gì sự tình liền biến mất vài chục năm không muốn đã đột phá đến c h i huyền hậu kỳ cảnh giới từ bác ngữ khí từ từ nặng nề mấy phần ngắn n g ủi một câu liền để bầu không khí có chút kiềm chế dù sao tám năm trước hai người liền có thể d i ệ n s á t bốn cái c h i huyền cảnh giới hiện tại lại đột phá tiếp thực lực lại nên làm như thế nào chu vũ vẻ mặt nghiêm túc lấy c h i huyền truyền âm c h i pháp lặng lẽ căn dặn triệu hợp chớ hành động thiếu suy nghĩ trước mắt hai người này phát ra khí tức cường đại như mãnh liệt sóng cả bình thường để hắn tin tưởng ý thức được tuyệt không phải phe mình có kh chú vũ hít sâu một hơi chậm rãi mở miệng hỏi hai vị tiền bối ngăn lại chúng ta đường đi lại không phân nguyên do liền ngang nhiên xuất thủ không biết đến tột cùng ý muốn như thế nào lời nói vừa dứt chỉ gặp hai người kia đồng thời giơ tay lên đồng loạt chỉ hướng lý tàng phong động tác của bọn hắn đều nhịp lại trang miệng một lời nói chúng ta không muốn động thủ chỉ cần thanh linh mạch tiểu t ử kia những người khác có thể đi nhưng nếu là không cho tất cả đều phải chết lý tàng phong có chút meo mắt lại ánh mắt tại hai người kia trên thân vừa đi vừa về lên nhìn nghe lời của bọn hắn trong lòng đã xác định bọn hắn nhất định là vạn ứng lâu phái tới người hắn không khỏi âm thầm suy nghĩ lần này vạn ứng lâu thật đúng là bỏ hết cả tiền vốn vậy mà lần nữa phái ra hai vị chi huyền hậu kỳ cường giả tới bắt chính mình xem ra mình tại trong mắt bọn họ giá trị quả thực không thấp cũng không biết người sau lưng là ai tiền bối nói đùa kim trưởng lao tiến lên một bước thần sắc nghiêm túc cái này l ý tảng phong chính là ta huyền thiên tông đệ tử nếu là tiền bối yêu cầu chúng ta liền đem hắn giao cho tiền bối vậy ta huyền thiên tông mặt mũi gì tồn nói đi kim trưởng lao trong tay quang mang l o ạ lên trong nháy mắt ngưng tụ ra một thanh sáng trói ánh sáng kiếm thân kiếm tản g i khí tức lăng lệ ngay sau đó kim trưởng đ chương chín mươi bốn đảo quan thiên hạ hai cho nên bọn hắn tuyệt đối không thể để bọn hắn xảy ra chuyện ba vị trưởng lao truyền âm nói chuyện với nhau lập tức quyết định để triệu hợp cùng kim trường lao ngăn chặn cái này âm dương hai thánh để chu vũ mang theo bọn hắn nhanh tiến về tứ tông hội tụ chi địa không sai triệu hợp nói chuyện với nhau xong bước nhanh đi vào kim trường lao bên cạnh lớn tiếng nói hai người các ngươi thật đem mình làm dễ hành mấy năm trước diệt che l ử a tông liền cho rằng vô địch thiên hạ có bản lĩnh đến ta huyền thiên tông a a đúng rồi nghĩ đến cũng là bởi vì hai người các ngươi không dám đi lúc này mới tại ta huyền thiên tông phạm vi thế lực bên ngoài v ò ngây như vậy xem ra hai người các ngươi cũng là sợ hẳn g triệu hợp chế rêu thanh âm giống như tầng tầng xong âm không ngừng khuếch tán ra đến phương viên hơn mười dặm bên trong phảng phất đều có thể rõ ràng nghe được cái này tràn ngập lời rêu c ậ n gió đang giờ khắc này phảng phất dừng lại không khí khẩn trương càng đầm đầm cái kêu âm dương hai thánh sắc mặt có chút trầm xuống trong ánh mắt để lộ ra vẽ tức giận bọn hắn không có đến huyền thiên tông người dám lớn mật như thế lại dám như thế chế rêu hai người bọn họ mà lý tàng phong lại không nghĩ rằng ba vị trưởng lao t h ế mà không có một chút do dự vì hắn trực tiếp khiêu khích hai người này đây cũng là để trong lòng của hắn hơi có chút cảm động đã như vậy vậy liền chết đi âm dương s o n g thánh lời nói lạnh nhạt như băng phản phất có thể đem không khí đều đông kết lập tức một người đưa tay trái ra một người đưa tay phải ra đối với đám người trộm tới trong chốc lát phong vân bột biến trên bầu trời hắc vân lại lần nữa quần quận ngưng tụ lại hóa thành tám cái đại thủ như ma thần chi trảo giống như từ trong tầng mây ẩm vang rơi xuống Cái này trong á cái m đại với thủ so với vừa ồ i c c h mười người có người thì thào thất thần nói trong giọng nói tràn đầy tuyệt vọng lực lượng cường đại kia phảng phất là không cách nào vượt qua lại trời để cho người ta cảm thấy thật sâu vô lực càng làm cho hắn tuyệt vọng tiểu tử nếu không hay là hy sinh ngươi một cái tính toán tôn tồn dương trong ngực ôm chính dương kiếm ngữ khí lạnh nhạt đến cực điểm nhưng mà hắn mặc dù đối mặt bực này đại năng xuất thủ lại tuyệt không bối rối k h ắ p khuôn mặt là yên tâm có chỗ dựa chắc bộ dáng liền như là cặp tia thánh căn vốn không sẽ tổn thương đến hắn bình thường tôn tồn dương chúng ta huyền thiền tông tuy là ngũ phong thế nhưng là đồng suất nhất mạnh ngươi sao có thể nói như vậy ngữ thiên n g ô n nghe tôn tồn dương lời nói hiếm thấy tức giận mà tôn tồn dương thấy vậy thì là hư lạnh một tiếng liền quay đầu nhìn về phía mây đen kia đại thủ không tiếp tục để ý ngữ thiên ngôn lao thất phu dựa theo vừa rồi nói hai chúng ta ngăn chặn bọn hắn ngươi mang theo bọn hắn trực tiếp đi kim trưởng lão cùng triệu hợp hai người không chút do dự phi thân mà tại cái kia to lớn hát thủ phía dưới bọn hắn lộ ra là nhỏ bé như vậy như là sâu kiến bình thường nhưng bọn hắn trong ánh mắt nhưng không có mảy may e ngại lao kim đầu ngươi cũng đừng chết triệu hợp cắp cắp cười lớn hắn tính tình n ó n g n ả y giờ phút này càng là chiến ý dân g trào mặc dù thấp hơn một cái tiểu cảnh giới nhưng là hắn không sợ chút nào ngươi hay là lo lắng chính ngươi đi kim trường lão mỉm cười cầm kiếm mà đứng c u ầ n phong mạnh liệt thổi đến quần áo của hắn bay phất phới nhìn qua được không tiêu sái lý tàng phong nhìn xem trong lòng cũng dâng lên một cỗ xúc động mạnh liệt muốn dùng cổ thương thử một chút chính mình kiếm pháp núi kiếm như thế nào. mà trong lòng mọi người đã sớm lấy làm tốt xấu nhất dự định nhưng lại tại lúc này nơi xa một con sông chi thủy như như cự long gầm thét ở không trung vung vậy mà đến cảnh tượng kia chi chắn g xem để cho người ta chấn kinh đến cơ hồ không thể thở nổi chỉ gặp nước sông kia trên không trung lao nhanh quân quận sóng lớn mạnh liệt phản phất có được vô cùng vô tận uy thế mà tại cái kia mạnh liệt đầu sóng phía trên liễu dịch chi thản nhiên nằm nghiêng ở nơi đó trong tay cầm một cái hồ lô thỉnh thoảng lại du du rắc rượu bộ dáng kia thoải mái đến cực điểm lý tảng phong nhìn xem ngứa ngáy trong lòng kỳ thật hắn cũng có thể làm như vậy liễu dịch chi chậm rãi từ trên đầu sóng bay lên chương gió bay chín mươi bốn ánh mắt đi. 94, đảo quán thiên hạ ba hai mươi hai chín mươi chín giang hạ như là nổ long bình thường hung hăng đụng vào mây trên lòng bàn tay lập tức phát ra nổ vang dung trời thanh âm kia phảng phất có thể xuyên thấu mây xanh chấn người màng nhi đau nhức phía dưới rừng rậm tại cái này lực trùng kích to lớn bên dưới trực tiếp chính là bị chấn động đến ngã trái ngã phải ở vào dưới vụ nổ phương cây c ố i có chút thậm chí bị nổ t ậ n gốc trên không trung lung tung bay múa lá cây nhánh cây n h a o n h a o v ề xuống như là rơi ra một trận màu xanh lá mưa mặt đất cũng tại kịch liệt run dậy phản phất phát sinh một trận bánh liệt địa chấn bùi bằng bay lên đầy trời là dễ biết tới nhìn xem liễu dịch chi một k í c h liền hóa giải hai người thế công chu vũ lúc này liền là thở dài một hơi liễu dịch chi có thể nói là bọn hắn huyền thiên tông người mạnh nhất một trong có hắn tại cũng làm cho trong lòng của hắn nhất định là liêu sư bá chúng ta được cứu rồi trong mười người cái kia vừa mới ngôn ngữ t r ế t chắc đệ tử nhìn xem liễu dịch chi lúc này khôi phục tinh thần tính không lộ chút sơ hở liễu dịch chi âm dương hai thánh hiển nhiên nhận biết liễu dịch chi lời nói đồng thanh ngữ khí có chút kiên kỵ không tệ chính là tại hạ liễu dịch chi mỉm cười thanh âm sáng sủa hắn không chế giang hạ vờn quanh chính mình cái tia lao nhanh dòng nước tản ra cường đại áp bách cảm giác lúc đầu tại hạ còn ở trong nhà nhàn nhã uống rượu đâu cũng trách hai vị khí thế quá mức dọn người cái này không để cho ta trong nhà nằm không yên ổn liễu dịch chi nói xong c á c ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời du du nói ra long sư đệ là sợ trên đường ra lại biến cố n g ư ơ i liền cùng các trưởng lão cùng nhau đưa những tiểu gia hỏa này đi tiến về cổ lộ nếu là đã chậm canh giờ sẽ không tốt liễu dịch chi bên này vừa nói xong trên bầu trời đột nhiên nổ lên từng đạo lôi đình màu tím tựa như mạng nghệ bình thường tại trên mây đen tùy ý du đãng cái kia lôi quăng màu tím lấp lóe phản phất muốn đem bầu trời đều vỡ ra đến lý tàng phong lần nữa cảm giác lập tức nhìn về phía tôn t ồ n dương khó trách không được tôn t ồ n dương bình tĩnh như vậy nguyên lai là sư phụ hắn chính dương phong phong chủ lòng tử đàm cũng theo sau bất quá người này ngược lại là có chút thủ đoạn trên đường đi thế mà đều không có bị hắn phát hiện một đạo màu t tại thuyền gỗ bên cạnh long tử đàm thân ảnh chậm rãi xuất hiện sứ phụ tôn tồn dương trước tiên bài kiến khắp khuôn mặt là vẻ cung kính mà những người khác sau đó cũng là cùng nhau hành lễ trong thần sắc mang theo kính sợ long tử đàm nhẹ gật đầu rất có thâm ý nhìn thoáng qua lý t à n g phong lập tức đi thẳng về phía trước mà nhìn xem long tử đàm chu vũ trong lòng bọn họ càng l à an định lại hai người này đều là chi huyền hậu kỳ cương giả thực lực có thể xưng huyền thiên tông định tiêm chiến l ự c có hai người bọn họ tại cái này âm dương song thánh không tạo nổi sóng gió gì long tử đàm nhìn xem âm dương song thánh trong đôi mắt tử khí p h i u giật s h ư n h đệ chúng ta hai cái rất lâu không có cùng một chỗ đậu thủ liễu dịch chi nghe vậy mỉm cười khoát tay á o không sao liền hai người bọn họ còn không phải đối thủ của ta những tiểu gia hỏa này mới là ta huyền thiên tông c ă n cơ lần này c ổ lộ d ị động ta đã tính ra có thể có đại cơ duyên tuyệt đối không thể để bọn hắn bỏ qua liễu dịch chi nói liền để long tử đ à m mang theo bọn hắn đi trước chỉ là ánh mắt này lại nhiều tại lý t à n g phong trên thân nhiều rơi xuống mấy lần phản phất câu nói này nói đúng là cho hắn nghe giống như cứu cứu ngươi có thể làm sao muốn hay không cháo trai cho ngươi phụ một tay lý tảng phong có chút nghịch ngờn nói mặc dù cái này âm dương song thánh có chút thực lực thế nhưng là thật muốn cầm xuống liễu dịch chi chỉ sợ vẫn chưa được cho nên hắn cũng có thể yên tâm không phải vậy chính là bại lộ một chút cũng không có gì ngươi tiểu tử túi này h ả o h ả o tăng thực lực lên sau này hay nói đi liễu dịch chi cười hai tiếng lập tức để long tử đàm dẫn bọn hắn đi long tử đàm thấy vậy cũng không tốt nói thêm gì nữa phi thân đứng ở thuyền gỗ phía trên một tay hướng xuống gỗ một đạo lôi điện màu tím liền tràn vào thuyền gỗ phía trên phía dưới thuyền gỗ minh văn cũng bị xâm nhiễm thành màu tím trong nháy mắt thuyền gỗ tốc độ tăng lên tựa như lưu hồng liễu dịch chi ngươi lưu không được hắ lúc này âm dương song thánh bên trong một người chậm rãi mở miệng thanh â m băng lánh mà thầm chậm hắn gái này một thân thanh linh mạnh chính là vị đại nhân kia m u ố n bây giờ vị đại nhân kia còn không biết việc này cho nên chúng ta hai người là muốn cho đại nhân một kinh hỷ một người khác nói tiếp ngươi nếu là đem hắn giao ra hai người chúng ta cũng tốt tại trước mặt đại nhân nói ngọt ngươi vài câu để cho ngươi ra vùng thiên địa này đi vào thông huyền cảnh giới có thể ngươi nếu là không cho ngược lại bị đại nhân biết được nếu như hắn tự mình đến lấy các ngươi huyền thiên tông trăm năm cơ nghiệp coi như hủy hoại chỉ trong chốc lát song thánh không tiếp tục xuất thủ chỉ là đứng ở nơi đó t r o ngoài n ra còn h o có một sự kiện năm đó ta nhị mội gặp được tập kích trong những người này liền có hai người các ngươi đi liễu dịch chi thanh âm như hồng trung giống như văn dội ở trong không khí quanh quẩn trong ánh mắt của hắn thiêu đốt lên lửa giận phản phất một đầu bị chọc giận hùng sư hắn nhìn chằm chằm âm dương song thánh trên thân tản ra khí thế cường đại cái kia lao nhanh giang hà chi thủy vây quanh hắn liễu dịch chi hai người chúng ta kể cho ngươi nhiều như vậy ngươi chẳng lẽ còn tưởng rằng hai người chúng ta sợ ngươi rồi âm dương s o n g thánh gặp liễu dịch chi thái độ kiên quyết cũng không do dự hai người cùng nhau độc thủ bên dưới mây đen sinh ra thiên thủ đối với liễu dịch chi chộp tới tiểu tử thời gian không nhiều ngươi nhưng phải không chịu thua kém một chút ta liễu dịch chi quay đầu nhìn thoáng qua lý tàng phong rời đi phương hướng lập tức vờn quanh chính mình giang hà lúc này tựa như xoay tròn cắt chém cự luân đem từng cái cự thủ toàn bộ vỡ nát cổ lý ộ mở. l tàng phong bọn người rời đi đằng sau hậu phương thiên địa phản phất bị một cái vô hình cự thủ tùy ý quay ầm ầm nổ vang như kinh lôi chật phá cho dù cách xa nhau rất xa thanh âm kia vẫn như c ũ rõ ràng đến phản phất tại bên thai nổ vang ánh lửa ngút trời m à lên đúng như trói lọi lạc nhật ánh c h i ề u tà đem nửa bên thương khung đều chiếu dọi đến đỏ bừng một mảnh ánh mắt của mọi người không hẹn mà cùng liên tiếp nhìn về phía sau trong mắt tràn đầy hiếu kỳ đều khát vọng có thể nhìn c h ú n đến trận tiêu c i huyền đình phong cảnh giới chiến đấu tình hình chiến đấu đến tột cùng như thế nào nhưng bọn hắn cũng đều biết thực lực của mình như thế nào lần này có thể bình yên vô sự sống sót đã coi như là thắp nhang cầu nguyện giờ phút này dưới chân bọn hắn thuyền gỗ phía trên có long tử đàm quán chú lôi đình màu tím lấp lõe nhảy lên khiến cho thuyền gỗ giống như là một tia chớp cực tốc lao vùn vụt bất quá ngắn ngủi thời gian mười hơi thở cái kia âm dương song thánh khí tức liền hoàn toàn biến mất tại mọi người cảm giác bên trong thật không nghĩ tới chúng ta lại có thể sống sót có người phát ra cảm thán trong lời nói tràn đầy may mắn cùng cảm khái cái kia sống sót sau hai nạn vui sướng tại thanh âm hơi run bên trong triệt lộ không bỏ sót liêu sư bá sẽ không thua đi vạn nhất hai người kia đuổi theo, vậy coi như nguy hiểm. một người k h ắ c mặt mũi tràn đầy lo lắng vừa rồi cái kia kinh khủng chiến đấu cảnh tượng đã thật sâu khắc tại trong đầu của hắn vung đi không được ta nhổ vào l i ê u sư ba chiến lược vô s o n g hai người kia thấy một lần hắn liền không dám hành động thiếu suy nghĩ làm sao lại có thể là đối thủ của hắn văn thương mặt mũi tràn đầy khinh bị nhìn xem cái kia hai cái lo lắng người hai người kia bị văn thương như thế một đỗi lập tức cá khẩu không trả lời được lúc này liền không lên tiếng nữa chu vũ nhìn về phía long tử đàm hỏi long phong chủ ngươi là như thế nào biết được chúng ta sẽ có nguy hiểm xác thực theo lý thuyết mỗi lần đưa đệ tử tiến về cổ lộ không sai biệt lắm ba vị trưởng lão liền đã đầy đủ nhưng mà lần này lại là ngoại lệ chẳng những liễu dịch chi tới liền ngay cả ngày bình thường rất ít ra ngọn núi long tử đàm cũng cùng nhau theo tới lại vừa rồi nhìn liễu dịch chi bộ dáng kia tựa hồ là mới phát hiện long tử đàm bình thường cho nên hắn lúc này mới có chỗ hỏi một chút long tử đàm có chút nghiêng đầu nhìn thoáng qua tôn tuần dương sau đó chậm d ã i nói ra ta tại trong núi nhìn thấy sư h i n h thần thái trước khi xuất phát vội vàng rời đi trong lòng hiếu kỳ liền theo tới không nghĩ tới lại gặp được chuyện như vậy và đứng lâu thực sự quá mức phép lối Kỳ thật chúng ta cũng có châu nghe nói nói cái kia vạn ứng lâu người muốn cấp đoạt lý tàng phong thanh linh mạch chỉ là không nghĩ tới bọn hắn dĩ nhiên như thế lớn mật đây quả thực là công khai cùng ta huyền thiên tông khai chiến kim trưởng lão lời nói tràn đầy sắc bén chi khí những tên kia chờ ta trở lại gặp một cái giết một cái triệu hợp trong lòng tràn đầy hỏa khí trận mắt tròn xoe vừa rồi một trận chiến để hắn không có đánh giết qua nghiện vãn bối đa tạ ba vị trưởng lão đa tạ sư thúc xuất thủ tương trợ lý tàng phong đối với bọn hắn cung kính hành lễ mặc dù mình cũng có thể nghĩ cách thoát hiểm nhưng lời xã giao tóm lại là muốn nói tiểu tử ta đích thoại cũng không cần nhiều、lời. ngươi chỉ cần tại trên cổ lộ nhiều hơn không chịu thua kém chính là triệu hợp khoát tay háo r a hiệu đây đều là việc rất nhỏ bọn hắn làm trưởng bối tự nhiên muốn che chở văn bối vô luận là ai đều tại bọn hắn che chở phạm vi bên trong sau đó lý tàng phong nhiều lần nhìn về phía hậu phương mặc dù hắn yên tâm liễu dịch chi thực lực thế nhưng là này làm sao nói cũng là hắn thân nhân sao có thể không để cho hắn lo lắng đâu bất quá chu t r ư ở n g lão lập tức nói cho hắn biết liền tại bọn hắn giao chiến thời điểm hắn đã dùng bí pháp thông chi tô môn coi như liễu dịch chi vạn nhất không đ ị lại nhưng có thể bảo đảm tự thân không lại chu vũ tăng thêm n ữ khí giờ phút này ngươi coi đem ý nghĩ đặt ở trên cổ lộ lấy được thành tích tốt sau đó hắn vừa lớn tiếng nói vừa rồi các ngươi l i ế u sư bá cũng đã nói lần này cổ lộ bên trong có đại cơ duyên các ngươi cũng không thể b n g tha bất quá vạn sự vẫn là phải lấy tính mệnh làm chủ chủ vũ sau khi nói xong triệu hợp lúc này cũng nghĩ nói hai câu thế nhưng là kim trưởng lao lúc này giữ chặt hắn đường xá sắp đến không cần tại lên tranh chấp bởi vậy triệu hợp cũng chỉ có thể là trùng điệp vung v ề ống tay háo chính là coi như thôi lý tàng phong ngược lại là cảm thấy hai vị này trưởng lão có chút ý tứ mà lúc này thuyền gỗ vẫn tại cực tốc tiến lên bất quá nửa canh giờ một cái như là dạng cái b á t lon hố to liền xuất hiện ở trước mắt mọi người đây là một cái cự đại hố tròn xung quanh tràn đầy màu xanh lá thảm thực vật xanh b i ế c nhân nhân lại cái này nhiều phía trên vách núi có dòng nước thác nước hướng về phía dưới khoáy động đập mang theo thải quang hơi nước đến tôn tồn dương cầm trong tay chính dương kiếm nhìn trước mắt c h ẳ n g cảnh lúc này có chút xê dịch một bước lại nét mặt của hắn cuối cùng là biến hóa đó là một cỗ chờ mong phản phất cổ lộ bên trong có đồ vật gì đang đợi hắn đồng dạng chương chín mươi lăm cổ lộ mở hai dưới tình hình như thế ánh mắt của mọi người đều bị th không hẹn mà cùng hướng về cái kia thần bí trong hố lớn nhìn lại chỉ gặp hố to kia bên trong có một cái có chút lồi ra đại đất đai đất phía trên hai cây cột đá ngạo nghệ đứng thẳng tại hai bên có pha tạp vết tích phản phất là chứng kiến lấy tuế nguyện biến thiên căn cứ chính xác vật mà giờ k h ắ c này đai đất phía trên đã đứng đ ầ y muôn hình muôn vẻ người trang diện có chút chẳng quan lý tàng phong có chút meo mắt lại hướng về hố to chỗ sâu ngưng mắt nhìn lại đầu tiên ánh vào hắn tầm mắt là một cái cự đại không gì sánh được lông thô viên hầu viên hầu kia chừng tầm mười lăm lâu như vậy độ cao trên thân nó chuẩn bị lông thô tráng kiện đến giống như đã mất đi hào quang lý tàng phong lần nữa tra xét rõ ràng kinh ngạc phát hiện cái này lại là một đầu không có sinh cơ tử vật là một bộ không chi kỷ chết đi bao nhiêu năm yêu thú mặc dù như thế trên người của nó vẫn như cũ tản ra làm cho người sợ hai khí tức khủng bố đây là một đầu chi huyền trong cùng cảnh giới phẩm thi thôi mặc dù đã mất sinh mệnh dấu hiệu lại như cũ có chấn nhiếp lòng người vì thế huyền tiên tông tất cả mọi người nhìn ở trong mắt tại cái này to lớn yêu thú phía dưới đứng đấy mười mấy người mặc quần áo màu xám nam nữ bọn hắn sắc mặt trắng bệnh đến như là vôi bình thường nhưng như c mà hắn t huyết t lại có một ngụm nặng nề quan tài bằng đồng xanh quan tài kia dưới ánh mặt trời l ó e ra phong cách cổ xưa con mang cùng thiếu niên thân thể gầy yếu tạo thành sự chênh lệch rõ ràng vậy cái này chính là thần thi tôn người có người nhẹ giọng mở miệng thanh âm mặc dù không lớn lại như là một viên cục đá đầu nhập mặt hồ bình tĩnh trong nháy mắt đưa tới chú ý của mọi người ánh mắt của bọn hắn đồng loạt nhìn lại chỉ gặp thần thi tông người cũng chính nhìn về phía bọn hắn chỉ bất quá thần thi tông ánh mắt của mọi người không có chút nào sinh khí tựa như thủy mộ láo giả t r ố n g giống mà l ạ n h nhạt nhìn bọn hắn rất không thoải mái chờ bọn hắn từ phi hành tốc độ cao trên thuyền gỗ xuống tới đằng sau lập tức liền có một đội người mặc hồng y người hướng về bọn hắn nhanh chân đi đến những người này huyết khí nồng đậm khí tức chấm ổn toàn thân trên giới tản ra bồng bộ sinh mạnh lực cùng thần thi tông người hoàn toàn không giống bọn hắn là các người làm sao tới m u ộ n như vậy à cầm đầu người áo đỏ thanh e m vang dội mang theo một tia oán trách cùng vội vàng gấp cái gì chuyện tốt không sợ m u ộ n lại nói chúng ta cũng vì chưa lầm canh giờ đi triệu hợp đối mặt cái này lao giả áo đỏ nói tới nói lui ngược lại là lộ ra trầm ồn một chút nếu đã tới liền bắt đầu đi không cần l ệ mề bên này mấy người còn tại nhàn nhã tán gấu có thể bên cạnh lúc này liền có một người mở miệng đánh gây bọn hắn người này là một người mặc áo trắng lao giả khôi ngô hắn đứng ở nơi đó liền cho người ta một loại cảm giác á c bách máy liệt lao giả vắt trên lưng lấy một thanh đại cung cái tia đại cung tương tự một loại nào đó sinh v phía trên khắc lấy mười sáu cái minh văn mỗi một cái minh văn đều phản g p h ấ t tần chứa vô tận huyền bí xem xét cũng không phải là phạm tục độ vật trên người hắn phát ra khí tức như thái sơn áp đỉnh giống như bức nhân đây là c h i huyền hậu kỳ mới có cường đại cảm giác áp bách huyền thiên tông chúng đệ tử tại c ố khí tức này bao phủ xuống chỉ cảm thấy hô hấp khó khăn nhao nhao đưa tay vớt ve cái chán ý đồ làm dịu cái kia cố khó chịu cảm giác lý tàng phong cao mày người này làm việc quả nhiên là bá đạo đây là kinh tiễn tông bạch giác trường lão thực lực khủng bố chỉ kém không quan trọng ở giữa liền có thể đến thông huyền cảnh giới Nữ chương chín mươi lăm cổ lộ mở ba mà lý tàng phong cảm giác l a o giả áo trắng sau lưng những cái k i a người mặc đồng dạng bạch đi các đệ tử từng cái thực lực không kém thấp nhất cảnh giới đều có thất phẩm lý tàng phong cẩn thận quan sát một phen trong lòng không khỏi cảm thán ba tông trong này quả nhiên vẫn là chỉ có bọn hắn huyền thiên tông đệ tử thực lực yếu nhất nếu bạch giác trưởng lao c h ờ đến gấp chu trưởng lão vậy chúng ta liền bắt đầu đi long tử đàm cảm nhận được cỗ khí tức mạnh mẽ phía sau hơi nhự như mày lập tức tiến lên một bước trong con mắt của hắn tử mâu chấp lên một cái một đạo quan g mang thần bí trong nháy mắt bắn ra lập tức liền đem cô áp bách kia khí tức hóa giải thành vô hình nhân lúc nào huyền thiên tông cũng có tiểu bối như vậy bạch g i á c thấy mình uy áp bị tùy tiện hóa giải cũng không che lấp trực tiếp mở miệng h ỏ i t h ă m ngự khí bá đạo phi thường dù sao hắn kinh tiễn tông chính là tứ tông đứng đầu tự nhiên có một loại cao cao tại thượng ngạo khí lúc đầu triệu hợp muốn mắng lên nói lao già không nói liêm s ỉ tính cả tiểu bối đều khi dễ nhưng hắn lại bị kim trưởng lao chăm chú lôi kéo nuộn lòng tử đàm cực ít ra ngọn núi chứ không biết cũng là bình thường lòng tử đà không tiêu ngạo không tự ti mà cái này bạch g i á c ngược lại là cũng không nhiều làm dây dưa chỉ gặp hắn thần sắc cung dung trực tiếp từ trong ngực chậm rãi lấy ra một khối cũ kỹ ngọc bội ngọc bội kia màu sắc c ả m g đạm phản phất trải qua vô tận t u ế nguyện tăng thương nhưng mà lại tản ra một cỗ thần bí mà thâm thúy khí tước bạch g i á c có chút d ư ơ n g một tay lên ngọc bội kia tựa như cùng như mũi tên rời cung bay về phía cái kia hai đạo cột đá ở giữa trong lúc nhất thời ngọc bội phản phất bị tỉnh lại bình thường tản mát ra chói lóa mắt qua mang tựa như trong bầu trời đêm lộng lấy nhất tinh thần trực tiếp được vững vàng định ở trong đó cùng lúc đó còn lại ba t bọn hắn từ riêng phần mình trong ngực lấy ra ngọc bội sau đó không chút do dự đem nó ném về phía hai đạo trong trụ đá bốn khối ngọc bội trên không t r u n g sẹt qua từng đạo duyên dáng đường vòng c u n g lúc này phát ra đùng một tiếng vang giòn trong nháy mắt hợp lại cùng nhau thanh âm kia thanh thúy mà vang dội đồng thời cái kia hai bên cột đá lập tức giống như là sinh ra cảm ứng bình thường toát ra từng tia từng tia bạch tuyến những bạch tuyến kia như là từng sợi linh động sợi tơ ở trong không khí sen lẫn quấn quanh tràn đầy thần bị mỹ cảm bất quá một lát lấy ngọc bội làm trung tâm cổng truyền tống liền bỗng nhiên bỗng nhiên bất đầu hình thành nó l ấ phản phất một tầng thật mỏng lùm mỏng để cho người ta không nhịn được muốn đưa tay chạm đến khối ngọc đội này vốn là một thể nhưng tại tứ tông kịch liệt tranh đoạt sau biến thành b ộ t khối như vậy lúc này mới có trước mắt một màn này truyền tống trận thời điểm xuất hiện ba tông bên trong người liền đã không kịp chờ đợi hướng nơi đó phóng đi chỉ gặp một thân ảnh tựa như tia chớp cấp tốc giữ một chút người kia tựa như rơi vào trong nước bình thường lúc này biến mất vô tung vô ảnh ngay sau đó có nhiều người hơn tranh nhau chen lấn tiến về bọn hắn không muốn chậm trễ từng giây từng phút thời gian cổ lộ này bị thiết chí cấm chế chỉ có thể mười tám tuổi trở xuống người tiến cũng vô pháp bảo hộ các ngươi lại tiến vào cổ lộ sau địa điểm là ngẫu nhiên đổi mới chúng ta đã đem trong cổ lộ đại khái đoạt được biết địa đồ đã phát cho các ngươi các ngươi sau khi tiến vào tuyệt đối không thể lỗ mãng chu vũ v ẻ mặt nghiêm túc lần nữa căn dặn công việc nhất là đối với lý tàng phong hắn đã nhắc nhở hai lần dù sao cổ lộ bên trong tràn đầy bất ngờ nguy hiểm có thể liên quan đến sinh tử vạn sự đều được coi chừng mà lý tàng phong nghe hắn sau khi nói xong trong lòng lập tức đưa thở dài một hơi phải biết hắn nhìn qua nhiều nhất cấm chế đều là nhằm vào cảnh g ớ i hắn còn lo lắng vào không được đâu thật không nghĩ đến lần này c ấ m chế là vấn đề tuổi tác cổ lộ này sau khi tiến vào sau năm ngày mới có thể lần nữa mở ra nói cách khác các ngươi có năm ngày thời gian bất kể như thế nào đều được kịp thời đi ra không phải vậy giam ở bên trong cựu tử vô sinh chu vũ sau khi nói xong liền để bọn hắn đi vào đám người lúc này lết nhau lập tức an ý phóng đi chương chín mươi sáu quan tài đồng dạ vô thương chương chín mươi sáu quan tài đồng dạ vô thương lý h u ỳ n h bên trong gạo chu lệ nói qua hậu thân hình n h ó á n g một cái lập tức biến mất hắn luôn tìm được kỳ dược trị liệu hắn phụ hoàng sư lệ vạn sự coi chừng trong chúng ta gặp nữ thiên nói lời qua cũng là thuấn thân biến mất không thấy gì nữa hắn đến núi phụ sẽ đằng sau càng thêm trầm mê tu hành thi thần tông trạm kiếm tông kinh t i ễ n tông đệ tử cũng đều lần lượt đi vào chỉ có cái kia thi thần tông con quan tài bằng đồng xanh thiếu niên đi chậm rãi xây dịch bước chân không có chút nào sốt ruột lý tàng phong nghiêng đầu nhìn một cái lại phát hiện tôn t ồ n dương không có động tác hắn làm đi qua cổ lộ người nhưng không có dẫn đầu mà hướng ngược lại để lý tàng phong có chút để ý mà lại long tử đàm đang cùng hắn nói gì đó thả thêm bình chướng không muốn để cho người biết tự động lần này có chút thật bí bất qua bắt đầu hắn không có phát hiện long tử đàm có thể là bởi vì dòng này t ử đ ả n có chút thủ đoạn đặc thù nhưng là giờ phút này cách gần như vậy nghĩ đến liền điểm ấy bình chướng hiệu quả cũng ngăn không được hắn cho nên lý tàng phong lúc này phát triển cảm giác mà đi nhìn trộm một hai muốn biết hai người bọn họ đang nói những chuyện gì cái kia ngoại đạo quả nên là nhanh thành t h ủ ngươi nhất định phải cho vi sư mang tới vùng thiên địa này bị hạn chế quả này là vi sư đột phá thông huyền duy nhất c h i đồ long tử đàm đối với tôn tồn dương nói ngữ khí nghiêm túc trong mắt cũng có chút chờ mong đệ tử ổn thỏa không có nhục sứ mệnh tôn tồn dương trọng lực điểm một cái lập tức liền hướng về cổng truyền tống đi tới ngoại đạo quả vùng thiên địa này. không cách nào đột phá chi huyền cảnh giới long tử đàm mấy câu nói đó lập tức để lý t à n g phong trong lòng có chút c h ấ n kinh vùng thiên địa này không cách nào đột phá chi huyền cảnh giới thì ra là như vậy nghĩ đến là có hạn chế không phải vậy ý theo như vậy hắn nên cũng là đi vào t h ô n g huyền bất quá để hắn không nghĩ tới chính mình hệ thống thế mà còn có thể chịu ảnh hưởng xem ra hệ thống này vẫn rất trí năng có chút nhập ra tùy tục cảm giác khó trách không gặp được đạt chi huyền hậu kỳ sau luôn cảm thấy có chút không dễ chịu lý t à n g phong thì thào nói ra cũng khó trách dòng này từ đàm muốn một đường đi theo nguyên lai là có như thế đại sự đây chẳng phải là mình nếu là có thể có được cái này một ngoại đạo quả cũng có thể đột phá tới thông huyền cảnh giới tiểu tử người tốt nhất còn sống tôn tồn dương từ lý tàng phong bên cạnh lúc đi qua nói ra một câu như vậy cũng không biết là nhắc nhở quan tâm hay là âm dương hắn vừa mới nói xong hắn liền xông vào cổ lộ bên trong thấy vậy chỗ vẹn vẹn chính mình một người lý tàng phong cũng là không chút do dự dứt khoát nhanh chân một bước hắn nguyên lai tưởng rằng sẽ như vậy trực tiếp đến một nơi nào đó nào có thể đoán được tùy theo mà đến đúng là thân thể không ngừng xoay tròn đợi khi hắn phản ứng t i p lúc mới giật mình chính mình ngay tại Hạ Lạc. tình hình này không khỏi làm hắn lông mày có chút n h ă n lại giờ phút này trước mắt đen kịt một m ẫ u như mực hắn thi triển ra lực cảm giác có thể ly kỳ chính là chung quanh phảng phất tồn tại thứ gì ngăn trở cảm giác của hắn lan tràn hắn chính là c h i huyền cảnh giới hậu kỳ cùng người tiến vào hoàn toàn khác biệt cũng không biết có phải hay không những người khác cũng đều là cùng hắn gặp phải cùng một loại tình huống đây là hắn nho nhỏ nghĩ hoặc lý tàng phong không biết cổ lộ này nội tình vì cầu hồn thỏa quả quyết thi triển bất d i ệ t kim thân da của hắn trong nháy mắt biến hóa thành sáng chói màu vàng tản ra hảo quang nhỏ、yếu. nhưng nơi này hắc á m giống như có thể thôn vệ hết thể vượt sâu vô tận mặc dù có tia sáng này vẫn như cũ để hắn mắt không thấy thốn mang đây cũng là để hắn có một ít khẩn trương dù sao hắn cùng những người này có thể hoàn toàn khác biệt nếu là phát động cấm chế gì lấy thực lực của mình có thể bình yên cũng may cảnh tượng như vậy chỉ kéo dài không đến gần nửa nén hương thời gian trong náy mắt trước mắt của hắn bỗng nhiên sáng lên hắn từ trên không chậm rãi hạ xuống nhìn lại lại là trên bầu trời xuất hiện một cái đen k ỵ động sâu hắn chính là từ trong động này đi ra trong giờ phút này trên bầu trời treo cao lấy một vòng chói mắt thái dương phía dưới là một mảnh rậm vơ ngần rừ nơi này cổ thụ cực kỳ to lớn từng cây từng cây có thể so với bốn năm cái người trưởng thành ôm hết chi thô cũng không biết ở chỗ này sinh trưởng bao nhiêu năm tháng nhìn thấy trước mắt t r a n g cảnh để lý tàng phong chỉ cảm thấy nơi này mang theo nguyên thủy khí t ứ c hắn không chế thân hình chậm rãi hạ xuống lúc này hắn là chưa thi triển c h i huyền cảnh giới tu vi nơi này chính mình còn chưa quen thuộc chưa ổn thỏa một chút vạn nhất cho mình gọi đến p h i ề n phức có chút được không bù mất hắn giờ phút này tới đến một cái tràn đầy tạo xanh bên bờ sông chung quanh im mắng cho dù là tại ban ngày tình hữu giới ngược lại là lộ ra quỷ dị một chút lý tàng phong xuất ra chu vũ đưa cho địa đồ hắn muốn đi trước cổ lộ này phía trên chân chính chỗ không có khả năng tại bên ngoài này quá chậm trễ thời gian cũng may trên bản đồ ghi do hắn nơi ở lục tối tam đầm ở trong có hát hổ thú cá sấu con thú này đại hung thể như giống như có cựu phẩm đ ỉ n h phong thực lực cực thiện nguy trang khu vực này không thể đi cực độ nguy lý tàng phong đem trên địa đồ văn tự còn không có nhắc tới xong đột nhiên trước mặt m ả n g lớn tạo xanh có chút lưu động một chút sau đó liền có một cái to lớn hắc n g ạ c đem lý tàng phong thôn vệ tiến vào trong bụng nó đong đưa so hai cái người trưởng thành còn tráng kiện cái đôi lay động một cái lúc này liền trở lại hắt đàm bên trong thằng xui xui x o nơi xa có cả người con cung tiễn nữ t ử áo trắng lại nhìn thấy một màn này sau khép cười một tiếng lập tức liền tại mấy cái lắc lư ở giữa biến mất không còn t â m tích nhưng lại tại nàng rời đi về sau hát đàm bên trong lúc này điên cuồng sôi t r à o bất quá một lát cái kia hắc n g ạ c thi thể liền lơ lửng lên lý tàng phong một bàn tay đánh xuyên qua bụng của nó lập tức dùng sức xé ra liền từ bụng của nó bên trong đứng lên hắn lắc lắc tay một thân vết máu lập tức không khỏi thì thào nói ra nơi này thật đúng là quái gì, thế mà không cách nào sử dụng cảm giác mà lại nơi này yêu thú ẩn tàng khí tức bản sự dĩ nhiên như thế độ cao ngay cả ta cũng không thể phát giác chứ cảnh giới không ngại ở chỗ này hết thể đơn giản tựa như người bình thường lý tàng phong nhìn một chút trong tay địa đồ lại nhìn một chút dưới chân cá s ấ u thi thể không khỏi tưởng tượng cái này cần là bao nhiêu nhân mạng mới có thể viết ra như thế một đại trương đó a cảm thán một câu hắn liền rời đi nơi này chuẩn bị tìm đầu sạch sẽ dòng suối nhỏ dọn dẹp một chút hắn tại trên cổ thụ đang chuyển na di đi ngang qua một mảnh đen rừng thời điểm phát hiện trên mặt đất có rơi một bộ cung tên chờ hắn tụ mắt nhìn đi phát hiện có một đầu hòa vào trong bóng tối hát m ã n g chính quấn quanh lấy một cái nữ tử áo trắng đầu kia hát m ã n g trên đầu mọc s ừ n g h i ể n nhiên đã có đem hóa rao dấu hiệu mà nữ tử áo trắng kia đã là bị nó quấn quanh hai mắt bạo liệt đã là không có khí tức c ử u phẩm huyền thiết hát m ã n g dao thật là một cái thằng xui xẻo a lý tàng phong cảm thán một câu liền không có dừng lại lâu thêm lúc này hướng về trên bản đồ một chỗ thanh đàm chạy đi đây là trên địa đồ tiêu ký tốt địa điểm cũng là cánh rừng rậm này bên trong có thể làm cho người an toàn nghỉ ngơi địa phương đương nhiên cho dù là an toàn vậy cũng phải giữ vững tinh thần đến không phải vậy nói không chừng liền sẽ rơi vào cả người chết hạ tràng quan tài đồng dạ vô thường hai lại lý tàng phong ở chỗ này ngược lại là gặp được không ít y ê u thú cơ hồ đều là cựu phẩm thực lực cường hãn quần huyết hồ tê cánh xanh đỏ tươi trùng độc điệp tối ly tước thanh liên d i ễ m c ù n g nệ n v u n g rừng d ầ m này yêu thú hoành hành nếu không phải thực lực bản thân đủ mạnh mẽ đoạn khó đi ra nơi đây cổ lộ này quả nhiên là hung hiểm dị thường a cũng không biết chu huynh cùng nữ sư huynh hai người hiện nay như thế nào lý tàng phong đối diện với mấy cái này cùng hung cực các yếu thú lấy thực lực của hắn đưa tay ở giữa liền có thể đem nó chém giết mà giờ khác này trong lòng của hắn lại tràn đầy đối với hai người lo lắng bây giờ lực cảm giác của hắn không cách nào thi triển căn bản không thể nào tìm kiếm tung tích của bọn hắn rơi vào đường cùng cũng đành phải trước đ ê m trước mắt sự tình giải quyết lại nói lý tàng phong túi đầu ngửi n g ư ờ i chính mình vừa rồi một đường phi nước đại cái kêu hắc ngạc huyết dịch đã mau làm cạn ở trên người tản mát ra trận trận mùi tanh g â y mũi như lại không thanh tẩy một phen vậy nhưng thật sự là muốn thối không ngửi được hắn đi vào dòng suối nhỏ bờ đầm đang muốn lau chùi thân thể đột nhiên một đạo cực không hữu hảo thanh âm tại hắn bên t a i nổ vang nơi đây là của ta người mau cút lý tàng phong nghe tiếng quay đầu nhìn lại chỉ gặp một cái con cung kinh tiễn tông nam hai tay quanh trước n g ự c trước đối với hắn mười phần không k h á c h khí bát phẩm lý tàng phong mặc dù giờ phút này cảm giác không cách nào sử dụng nhưng bằng mượn bén nhảy khí tức cảm giác cũng là có thể đại khái phân biệt ra được thực lực của đối phương tầng cấp nơi này là ta phát hiện trước các hạ hay là thay một nơi đi lý tàng phong nói qua sau ngược lại tiếp tục chuẩn bị thanh tẩy trên người mình vết máu động tác của hắn không nhanh không chậm phản p h ấ t hoàn toàn không có đem đối phương uy hiếp coi ra gì hắn có thực lực tại thân nếu là đối phương xuất thủ lý tàng phong liền sẽ để hắn biết bông hoa vì cái gì hồng như vậy nhưng nếu là đối phương chỉ làm việc này vậy hắn cũng không để ý bỏ qua cho hắn dù sao chính hắn cũng không phải một cái vệ sát người nhưng vào lúc này chỉ nghe hưu một tiếng bén nhọn âm thanh phá không đống nhiên văng lên một đạo vô hình mũi tên tựa như tia chớp từ hắn bên thai gạo thét mà qua cuối cùng hung hăng đâm rơi vào bên cạnh trên đất trống trong n g a y mắt một tiếng vang thật lớn chuyển đến bạo tạc lực t r ù n g kích khiến cho b ụ i đất tung bay một cái bề rộng chừng mười mấy mét hố to thình lình xuất hiện ở trước mắt hố to kia biên giới chỗ bùn đất bị t ạ c đến văng từ phía có thậm chí vẩy ra đến lý tàng phong bên chân chỉ là l ụ phẩm cho ngươi thời gian ba cái hô hấp xéo đi không phải vậy tiếp theo mũi tên liền rơi vào trên đầu của ngươi. cái kia kinh tiễn tông nam tử gặp lý tàng phong không nhìn hắn sắc mặt lạnh lùng lúc này lại lần nữa g ơ lên c u n g tiễn trong mắt lóe ra sát ý lạnh như băng cung tên i trong tay tản ra lạnh thấu sương khí tức phản phất tùy thời đều có thể bắn ra một mũi tên trí mạng đây là cảnh cáo của hắn lý tàng phong thấy vậy trong lòng ngược lại là có chút run lên mặc dù có chu vũ từng nói với bọn họ thật không nghĩ đến cái này tùy tiện một tiễn liền có như thế kinh người u y năng tại cái này cảm giác không dùng được địa phương cái này thần tiễn tông người xác thực chiếm cứ lấy ưu thế cực lớn nhưng tại lúc này bọn hắn hậu phương trong rừng tây bỗng nhiên xuất hiện một trận vang động lá cây vang xào xạc nhánh cây chập trần không ngừng phản phất có một đầu dã thú hung manh sắp sống ra lập tức một tiếng có chút hàn g i ọ n g khô khốc thanh â m chuyển đến kinh tiễn tông người thật sự là thật bá đạo a có bản lĩnh liền cùng tiểu ra so chiều một chút lý tàng phong cùng kinh tiễn tông nam tử kia cấp tốc q u a y đầu đi lại chỉ gặp một cái thanh niên khô gầy chậm rãi từ trong rừng cây đi ra thanh niên vác trên lưng lấy một ngụm quan tài bằng đồng xanh tại pha tạp quan g ảnh bên dưới quan tài đồng kia tải ngược lại là một vòng quang thải kỳ dị thanh niên khuôn mặt lạnh lùng trong ánh mắt để lộ ra một loại không bị trói buộc cùng miệt thị phản cái kia kinh tiễn tông nam tử tựa hồ nhận ra cái này c o n quan tài bằng đồng xanh thiếu niên ngựa khí cũng trong nháy mắt chầm ngưng mấy phần trong ánh mắt của hắn toát ra một tia cảnh giác hiển nhiên đối với cái này tên là dạ vô thương thanh niên có chút kiên g kỵ nếu nhận biết ta vậy ta cũng cho ngươi thời gian ba cái hô hấp không lăn liền chết dạ vô thương lời nói nhẹ nhàng đến cực điểm không có một tia ba động phản phất tại nói một kiện lại bình thường bất q u a sự tình nhưng mà chính là như vậy lời nói bình thản lại ẩn chứa mười phần ba khí c ù n vọng cái kia kinh tiễn tông nam tử phản phất chưa từng nhận qua khuất nhục như vậy gương mặt tuấn tú lúc này trở nên bắt đầu và mẹo chỉ gặp hắn m g i á n g người mạnh mẽ như báo săn cung tên trong tay trong nháy mắt kéo căng h ư u h ư u h ư u liên tục năm âm thanh bén nhọn âm thanh phá không v a n g lên năm đạo lấy khí lực ngưng kết mà thành mũi tên như là sao chổi đối với dạ vô thương bay đi lý tàng phong nhìn ở trong mắt lúc này mở miệng c ả m thán cái này kinh tiễn tông công pháp coi là thật kỳ lạ không cần thực mũi tên vẹn vẹn lấy tự thân khí lực liền có thể ngưng kết ra uy lực to lớn mũi tên mặc dù chu vũ đ ể cập qua có thể cái này thật nhìn ở trong mắt nhưng vẫn là cảm thấy thần kỳ cái kia năm đạo mũi tên trên không trung x ẹ qua từng đạo duyên dáng đường vòng cùng mang theo khí thế bén nhọn phản phất muốn tương dạ vô thương mặt không thay đổi đèm phía sau chiếc kia nặng nề quan tài bằng đồng xanh chậm rãi bông xuống chỉ gặp hắn nhẹ nhàng vung lên ống tay á o quan tài đồng kia t ả i tựa như cùng một tòa kiên cố pháo đài trong nháy mắt ngăn tại trước mặt hắn mười một liên tiếp c h ầ m m u ộ n tiếng va đập tại mảnh đất trống này phía trên quanh quần da giống như trận trận kinh lôi thanh â m đinh thái nhức ó c khiến cho không khí chung quanh đều phản phất tại run nhẹ nhẹ đồng thời va chạm sinh ra cường đại lực trùng kích để một chút khói bụi đặng không mà lên trong nháy mắt tràn g ậ p ra tương dạ vô hại cùng kinh tiễn tông nam tử bao phụ trong đó theo một trận gió nhẹ lặ lại xem xét chỉ gặp dạ vô thương cố quan tài kia t ạ i đối mặt uy lực to lớn như vậy m u i tên công kích phía dưới vậy mà không có để lại một chút xíu vết tích quan tài đồng kia tải phản phất không thể phá vỡ cho ta đi dạ vô thương ánh mắt run lên nhấc chân đ ỗ n g nhiên một đạp quan tài bằng đồng xanh chiếc kia to lớn quan tài giống như một tòa khuynh đảo ngọn núi mang theo hô hô thanh âm xẻ gió lấy bài sơn đảo hải chi thế hướng về kinh t i ễ n tông nam tử kia ép đi quan tài những nơi đi qua không khí bị kịch liệt tác xúc phát ra bén nhọn tiếng rít để cho người ta trong lòng run sợ hử trở về cho ta kinh tiến tông nam tử kia thấy thế tử lạnh một tiếng hắn lúc này một tay nắm chắc chính mình trường cung cánh cung một tay dùng sức trên cánh tay nổi gân xanh tại hắn lực lượng cường đại phía dưới trong tay trường cung bị trực tiếp kéo cong như là trăn g tròn sau đó hắn nhắm chuẩn dạ vô thương quan tài bằng đồng xanh bỗng nhiên b u n g lòng tay trường cung trong nháy mắt đàn hồi phát ra một đạo mạnh mẽ lực đàn hồi mảnh lại là một tiếng vang trầm truyền đến phản phất đại địa đều đang vì đó run dậy quan tài bằng đồng xanh tại cỗ này cường đại lực đàn hồi tác dụng dưới lúc này bay rớt ra ngoài nhưng mà dạ vô thương ngay tại quan tài hướng về sau bay thời điểm thân hình hắn l o a lên giống như quỷ mị trong nháy mắt từ quan tài phía dưới xuất hiện. t ố chương độ của ắ n c chín mươi bảy phì thúy biên trúc chương chín mươi bảy phì thúy biên trúc cái kia kinh tiễn tông nam tử bị dạ vô thương một trường rắn rắn chắc chắc đánh vào trên ngực chỉ nghe một tiếng chấm thấp đeo rên văng lên phản phất giá thú bị thương phát ra thống khổ thanh âm nam tử thân thể như d i ề u đứt dây giống như hướng về sau cấp tốc trượt trên mặt đất cọ sát ra một đạo thật dài vết tích trọn vẹn trượt mười mấy mét mới miễn cưỡng ổn định thân hình hắn chỉ cảm thấy chỗ ngực truyền đến đau đớn một hồi phảng phất có vô số cương châm đang thắt đâm bình thường nam tử vội vàng đưa tay lôi kéo mở y phục của mình túi đầu nhìn lại chỉ thấy mình trên ngực thình lình xuất hiện một cái đen như mực trưởng ấn cái kia nhan sắc đen đến thuần túy như là trong đêm khuya nồng nặc nhất mực nước mà lại từng kia nồng nặc nhất mực nước chính trầm dài hướng bên cạnh lan tràn mà đi phảng phất muốn ăn mòn hắn toàn bộ thân thể dạ vô th cái kia kinh tiễn tông nam t ử cắn răng nghiến lợi nói một câu trong lời nói tràn ngập sự không cam lòng nhưng không có mảy may dừng lại ý tứ quay đầu liền chạy động tác không có một chút do dự hử gặp tình hình này dạ vô thương chỉ là hừ lạnh một tiếng lập tức hắn đưa tay trộm một cái động tác tiêu sái tự nhiên phản phất tại bắt lấy một mảnh bày xuống lá cây chỉ gặp cái kia bay ra ngoài quan tài bằng đồng xanh trong nháy mắt liền trở về trong tay của hắn đa t ạ lý tàng phong đang muốn nói lời cảm tạ một câu dù sao bất kể nói thế nào dạ vô thương xuất hiện xác thực hay hắn giải vây Khi、thật nếu không phải người này đột nhiên xuất hiện lấy lý tàng phong thực lực cũng là không để ý để cái tia kinh tiễn tông nam nhân hai tay cũng không còn cách nào kéo cung liền n g ư ờ i cảnh giới này thế mà có thể còn sống đi xa như vậy có chút b ả n sự dạ vô thương lời nói không mặn không nhạt nghe không ra là tán dương hay là dẹp pha lý tàng phong nghe cũng chỉ có cười nhẹ một tiếng hắn không biết nên đáp lại ra sao lời nói như vậy bất quá dạ vô thương cũng không có dừng lại lâu hắn xoay người trên lưng trước kia quan tài bằng đồng xanh cất bước liền rời đi nơi này phán phất hắn cùng lý tàng phong không hề có quen biết gì người này ngược lại là trách lý tàng phong nhẹ nhàng ngất phát giác cái này dạ vô thương phảng phất cũng chỉ là cùng kinh tiễn tông người làm khó dễ một dạng hơi thu thập một chút sau lý tàng phong liền ở chỗ này lắc lư đứng lên đây là bí cảnh cổ lộ với hắn mà nói vẫn rất có lực hấp dẫn đi dạo một vòng cũng coi là chính mình đến du lịch một chuyến đương nhiên hắn còn muốn thuận tiện nhìn xem có đồ vật tốt gì phía trước là thanh ngọc trúc hải phía trên này nói là có thanh ngọc bọ tre ăn sau có thể cô đọng được thể nhưng là có thanh ngọc trúc rắn tuy là lục phẩm có thể rắn này kích động nếu là bị cắn một cái thì là hẳn phải chết không nghi ngờ lý tàng phong xuất ra địa đồ đứng tại một chỗ bên vách núi hướng phía dưới nhìn lại phía dưới này là một mảnh rừng trúc xanh biếc nhưng lại không phải thực vật mà là trời sinh ngọc thạch chỉ là trưởng thành rừng trúc hình dạng nơi này có thể tụ thiên linh địa khí chỉ là như thế nhìn không thấy cuối một mảnh ngược lại để lý tàng phong có chút nho nhỏ rung động đây là khoảng cách gần h ắ n nhất nơi tốt nếu đã tới tự nhiên muốn đến xem một chút đi vào rừng trúc ở trong có ánh nắng xuyên suốt phỉ thúy trong nháy mắt liền đem dưới mặt đất mang ra một mảnh huyễn quang dải lùa m à u rơi xuống đất nơi này trong nháy mắt lý tàng phong liền làm tức cảm giác nơi này linh khí đó là quá phận dư giả hắn hiện tại là biết huyền cảnh giới đem thanh linh mạch đã biến thành thần linh mạch đối với đẳng cấp này dư giả linh lực cực mẫn cảm chế tạo người nơi này thủ bút thật to lớn cũng không biết là cảnh giới gì người lý tàng phong xuyên thẳng qua trong đó cảm thán phi thường lại như là nhà mình hậu hoa viên bình thường có chút hài lòng đối với nguy hiểm không chút nào cự sợ lấy hắn biết huyền hậu kỳ cảnh giới ở chỗ này khinh thường một chút nên không thành vấn đề huống hồ hắn có bất diện kim thân đối với độc rắn có thể nói là miễn dịch dạ bước tại trong rừng trúc lý tàng phong ánh mắt bị trên đất một chút bạch cốt hấp dẫn tinh tế do xét từ những bạch cốt kia trâu bám vào quần áo tàn phiến đó có thể thấy được tứ tông người đều có. chắc hẳn bọn hắn cũng là vì thanh trúc trùng mà đến lại bởi vì nhất thời vô ý mệnh tăng nơi này lý tàng phong k h ẽ thở dài một tiếng những người này vì một chút bảo vật muốn tăng thực lực lên như vậy không tiếc tính mệnh lại trung quy là thất bại trong găng tấc như mình nếu là không có hệ thống trợ giúp nghĩ đến cũng sẽ giống như bọn họ đau khổ tu hành nơi đó có thể được như vậy thông thuận nhìn từng chồng b ạ cốt h ngược lại để hắn có chút sầu náo ân v ậ n khí tựa hồ không sai lý tàng phong tự lẩm bẩm hắn vận chuyển chất khí hai con ngươi quang mang l o ạ lên thị lực trong nháy mắt tăng lên mấy lần ánh mắt chiếu tới chỗ cách đó không xa một mảnh lá trúc đưa tới chú ý của hắn cái kia la trúc hiện lên ngọc thạch giống như màu sắc rõ ràng là từ vật giờ phút này lại tại có chút đ ô n g đưa phảng phất có sinh mệnh bình thường lý tàng phong lại định thần nhìn lại chỉ gặp cái kia trên lá trúc lại mọc ra hai cái tiểu xảo đáng yêu con mắt chính xoay tít chuyển chính là ngươi lý tàng phong k h é c quát một tiếng thân hình như quỷ mị giống như loay lên hướng về cái kia thanh trúc trùng đánh tới cái kia thanh ngọc bọ c h e tựa hồ cũng đã nhận ra nguy hiểm giáng lâm nó ngựa đầu phát ra một tiếng lanh lảnh kêu to ngay sau đó thân thể lại dùng nhập thanh trúc bên trong chỉ thấy nó tại trong thanh trúc như trong nước giống như cá bơi trong chấp mắt liền từ một chỗ thoát ra bỏ trốn mất dạng, còn có thể dạng này. lý tàng phong không khỏi hơi kinh ngạc không nghĩ tới thanh trúc này trùng lại có thần kỳ như thế chạy trốn chi pháp bất quá hắn cũng không cứ thế từ bỏ thân hình đ ố n g nhiên ngừng sau đó lần nữa như mũi tên rời cung đổi u theo quả nhiên thần kỳ khó trách có thể làm cho nhiều người như vậy chạy theo như vị hôm nay ta cũng phải nếm thử ngươi đến tột cùng làm ù i vị gì lý tàng phong khỏe miệng có chút dâng lên trong mắt l ó e lên vẻ hưng phấn tốc độ của hắn lần nữa tăng gọn hướng phía thanh trúc trùng chạy trốn phương hướng đuổi theo mắt thấy thanh trúc trùng lại phải thi triển cái kia thần kỳ đào thoát chi thuật lý tàng phong ánh mắt h ư n g tụ tại nó sắp lần nữa dung nh lập tức đ ỗ n g nhiên đưa tay bắt lấy cây kia thanh trúc thi triển kim cương chi lực dùng sức vừa gậy nương theo lấy phỉ thúy va chạm tuân rơi âm thanh cây kia thanh trúc trực tiếp bị tận gốc mà lên cái kia thanh trúc trùng không có chạy trốn phương hướng tại trúc tiêm phía trên bên trên run lẩy b ẩ y n h ì n n g ư ơ i đi hướng nào lý tàng phong mặt lộ vẻ đ ắ c ý đưa tay hướng về thanh trúc trùng trục tới nhưng vào lúc này hai của hắn bên cạnh đột nhiên chuyển đến một trận bén nhọn tiếng thét trong lòng của hắn giật mình đây là kinh tiến tông vô hình chi tiễn tại cái này không cách nào sử dụng cảm giác địa phương hắn chỉ có thể bằng vào ngũ quan đi bắt cái kia khí lực chi tiến bắn tới phương hướng cũng may hắn sử dụng chân khí phát triển ngũ quan cơ hồ là trong nháy mắt hắn liền đưa tay hướng về phương hướng âm thanh chuyển tới trộm tới bảnh một tiếng vang thật lớn cái t i a khí lực chi tiễn trong tay hắn nổ tung lên lực trùng kích cường đại mang theo một trận kịch liệt bạo tạc khói bùi tán đi bất d i ệ t kim thân bên dưới lý tàng phong ngược lại là bình yên vô sự nhưng hắn trong tay phỉ thúy thanh trúc lại tại bạo tạc trùng kích vào trong nháy mắt nổ tung hóa thành vô số mảnh m ỡ như thiên nữ tán hoa giống như rơi lạ tả trên đất chạy lý tàng phong kịp phản ứng sau trong tay đã chỉ là thừa lấy một kết phỉ thúy chúc kết như vậy không khỏ thanh trúc này trùng một khi nào thoát tại cái này mênh mông b i ể n trúc bên trong muốn lần nữa tìm tới nó không khác mò kim đáy biển tiểu tử ngươi có thể tiếp ta một mũi tên ngược lại là có chút thủ đoạn bất quá thanh trúc này trùng cũng không phải ngươi có thể cầm lý tàng phong theo âm thanh nhìn lại lại phát hiện là trước đây không lâu bị dạ vô thương một trưởng đánh lui cái k i a kinh tiễn tông nam tử nam tử tự a hồ khôi phục một chút đang nhìn hướng lý tàng phong trong mắt mang theo khinh thường ngươi một mực tại đi theo ta lý tàng phong thấy vậy không khỏi nhữ mày bí cảnh này lớn bao nhiêu trên địa đồ đã sớm ghi rõ cho nên hắn không tin sẽ có t r ù n g hợp như vậy vừa rồi dạ vô thương thay ngươi ra mặt để cho ta bị thiệt lớn trong lòng đ a n g có một hơi không có phát đ ầ u cho nên ngươi liền chết cho ta ở chỗ này đi cái kia kinh tiễn tông nam tử ánh mắt nhắm lại vừa rồi tại dạ vô thương trong tay chịu thiệt tổn hại bất lợi muốn tại lý tàng phong nơi này tìm trở về cái kia kinh tiễn tông nam tử quỳ trên mặt đất trước ngực cắm một tiết xanh biết cây trúc hai tay trên mặt đất có rúm bả vai hai bên mang theo thơ máu t hắn ị t thể thấy cốt trong náo cùng miệng có được bạch h ấm ú trong miệng hắn phun máu. Trong mắt cũng là phần khó máu, trong cũng bọc mắt mười mà tin được. làm tin là được, sẽ a câm lấy thanh âm ánh mắt dần dần ảm đạm đó là sinh mệnh c h i hỏa tại tiêu tán ai nói với người ta lục phẩm lý tàng phong đối mặt dạng này đi theo tự mình ra tay người ngược lại là không có một chút lưu thủ chi huyền cảnh giới tại trên tay hắn đều đi bất quá mấy hiệp lại càng không cần phải nói người này chỉ gặp hắn phóng thích khí tức của mình lập tức cái này phỉ thúy dừng chúc lúc này lay động mang theo như là pha lê và chạm tiếng len keng đó là hắn chi huyền cảnh giới hậu kỳ cảm giác gáp bắt biết huyền cảnh nam tử nhìn thấy lý tàng phong thả ra khí tức lập tức mở to hai mắt tựa như như thấy quỷ một dạng tiết hầu cũng giống là bị người bớt lấy đang nói ra một câu nói kia sau liền triệt để là không có khí tức chết tại trên tay của ta ngươi cũng không n g a n đi lý tàng phong bàn tay vung lên lập tức đem khí tức thu liễm lại đi giết hắn ngược lại là đơn giản chính là mình ném đi thanh trúc t r ù n g ngược lại là càng đáng tiếc ngay tại thành công giải quyết cái tia kinh tiễn tông nam từ sau lý tàng phong bén nhảy phát giác được bên cạnh hơi khắc thường ánh mắt của hắn như điện trong nháy mắt hướng phắt ra chỗ nhìn lại chỉ gặp cách đó không xa một cây xanh biết đốt trúc bên trên lại c u ố n quanh lấy một đầu toàn thân xanh biết đốt trúc thanh x à con rắn kia trên người hoa văn cùng thúy trúc liền thành một khối nếu không ngưng thần nhìn kỹ cơ hội không cách nào phát hiện nó tồn tại liền ngay cả lý tàng phong như vậy cảnh giác người trước đây cũng không từng phát giác nếu không phải hắn phong thích c h i huyền cảnh giới khí thế trong lúc vô tình kinh đến con thanh x à này chỉ sợ nó sẽ một mực c ầ n nấp xuống dưới khó trách cùng nhau đi tới nhìn thấy nhiều như vậy người chết thanh xả này ẩn tàng năng lực mạnh như thế bất thình lình cho người ta đến bên trên một ngụn sợ là không ai có thể tránh thoát được lý tàng phong âm thầm suy nghĩ đúng lúc này cái kia thanh trúc x à lại như trước đó thanh trúc trùng bình thường trong nháy mắt bỏ chạy tựa hồ là bị khí tức của hắn dọa cho phát sợ lý tàng phong lắc đầu sau đó tiếp tục tại b i ể n trúc bên trong tìm kiếm thanh trúc trùng may mắn là thật đúng là bị hắn tìm được mấy cái thanh trúc trùng thanh trúc này trùng tương tự lá trúc không có tứ chi cùng xúc giác nếu không phải phía trên mọc r a hai cái có thể co vào con mắt chậm nhìn thật cùng phổ thông lá trúc không khác đây là lý tàng phong tại khoảng cách gần bắt lấy quan sát lúc mới phát hiện những mánh khỏe này hắn ngược lại là không sợ trực tiếp đem một cái thanh trúc trùng để vào trong miệm nhẹ nhàng a i hương vị lại có chút giống thì tô còn mang theo một cỗ lá trà giống như thanh hương thanh trúc trùng vào trong bụng sau lý tàng phong chỉ cảm thấy toàn bộ thân thể dần dần khô nóng đứng lên phảng phất có một cỗ h ỏ a diễm tại thể nội thiêu đốt ngược lại là có chút hiệu quả thân thể của hắn đã sớm bị bất diệt kim thân rèn luyện đến cứng cõi không gì sánh được nếu là người khác nghĩ đến hiệu quả này nhất định là tuyệt hảo dù sao thứ này đối với chi huyền cảnh giới trở xuống người đều rất có ích lợi có thể làm cho người đánh bạc tính mệnh đến đây một lấy mà thanh trúc này trùng hiệu quả với hắn mà nói mặc dù nhỏ bé nhưng hắn lại nghĩ đến vụ thân lý kình sơn thứ này có thể cho lão cha mang về nếm thử tuy nói không có khả năng kéo dài nhưng cường thân kiện thể hẳn là không sai có trước mặt kinh nghiệm lý tàng phong ngược lại là trực tiếp nhiều bắt lấy mấy cái thanh trúc trùng sau đó hắn nhìn về phía sâu trong rừng trúc trong lòng dâng lên một c ỗ hiếu kỳ trên bản đồ này chỉ tiêu chú bên ngoài rừng trúc đối với chỗ sâu cũng không ghi chép chắc hẳn trước đây không người bước chân nơi đây hoặc là nói không dám quá mức thân nhập nơi đây nếu bên ngoài liền có thanh trúc trùng dạng này kỳ dị đồ vật chỗ sâu kia nói không chừng cất giấu càng nhiều bà bối lấy chính mình bây giờ cảnh giới ngược lại là có thể đi tìm tòi hư thực lý tàng phong xoa sơ cảm lập tức hạ quyết tâm dù sao có câu chuyện cũ kể tốt đến Mà vào này này càng khi hắn xanh chỗ tĩnh, tĩnh phản phất đi cái biết Nơi rừng an yên trúc sâu. lúc ý Tàng phong chỉ có thể thơi tiếng tim mình đập. Trung quanh nhiệt độ không khí cũng thấp ít, phất vật Phong nghe mình quanh không cũng xuống không ít, phản phất có vật gì đập. chỉ khí có có đó rút đi nhiệt độ r t nhiệt đi độ. l ú này lý tàng phong đột nhiên phát hiện vừa rồi đầu kia đào t à u thanh trúc x à tựa hồ một mực tại đi theo hắn hắn sớm đã có cảm giác sau đó nghĩ đến đây khả năng chỉ là bản năng của động vật liền không có phản ứng nhưng là đầu này thanh trúc x à là thật theo hắn một đường hơn nữa còn cách mình càng ngày càng gần lần trước để cho ngươi chạy lần này xem ngươi hướng chỗ nào trốn lại thêm nơi này lộ ra một cỗ q á i dị để hắn rất không thoải mái cho nên liền muốn giải quyết thứ này thanh trúc này rắn có thể cùng thanh trúc hoàn mỹ dung hợp mà lại là bát phẩm yêu thú bỏ chạy tốc độ so thanh trúc trùng càng nhanh cho nên tuyệt đối không thể cho nó mảy may cơ hội chạy trốn lý tàng phong lặng yên suy nghĩ lập tức vận chuyển c h â n khí tốc độ đột nhiên tăng lên giống như là một tia chớp hướng phía thanh trúc xà p h ó n g đi như vậy nhanh chóng trực tiếp là mang theo một đạo hư h à o tàn ảnh đây là chi huyền cảnh giới tốc độ liền lấy nó bát phẩm cảnh giới tùy ý nó có kỳ dị động u ậ t tại khoảng cách gần như vậy đó cũng là tuyệt đối không trốn khỏi nhưng mà làm cho lý tàng phong không tưởng tượng được là cái kia thanh trúc xà chẳng những không có chạy trốn ngược lại trực tiếp xuất hiện ở trước mặt hắn cao cao ngẩng đầu lên trong ánh mắt không có chút nào khí tức nguy hiểm ngược lại lộ ra có chút đu h ò a bất thình lình tràng cảnh để lý tàng phong s ư ơ n g sở ngay tại hắn ngu ngơ trong n y mắt thanh trúc xà chậm rãi dây rủa nó cái kia phỉ thúy giống như thân thể hướng phía hắn từ từ bỏ đến nó cái kia phỉ thúy thanh trúc giống như thân thể tại quang ảnh bên dưới lóe ra ánh sáng lộng lẫy kỳ dị phảng phất là một cây có sinh mệnh thú vị ngươi đừng tới đây lý tàng phong vô ý thức nói ra một à cái i k lát sau thanh trúc xà lần nữa chậm rãi xây dịch thân thể hướng phía hắn từ từ nhích lại gần lần này lý tàng phong không có ngăn cản hắn muốn nhìn một chút thanh xà này rốt cuộc muốn làm gì dù sao xem ra đến bây giờ thanh trúc này rắn đối với hắn cũng không có cái uy hiếp gì thanh trúc xà đi vào bên cạnh hắn sau lộ ra cực kỳ thân mật dùng nó cái kia bóng loáng thân thể tại lý tàng phong bên người c ọ sát tựa như một cái dịu dàng ngoan ngoan s ù n g vật n g ư ờ i là muốn theo ta đi lý tàng phong nhìn trước mắt đầu này thanh trúc xà cử động tham gia tính m à hỏi tham nói ra câu nói này thời điểm ngay cả chính hắn đều cảm thấy có chút hoang đường nhưng khi tiếng nói vang lên cái kia thanh trúc xà lại thật nhẹ gật đầu Chương 98, Phỉ Thúy nhìn thấy thanh trúc xà gật đầu đáp lại lý tàng phong không khỏi nhẹ g i ọ n g cười một tiếng thầm nghĩ l ấ y chẳng lẽ lại là chính mình vừa rồi cho thấy thực lực cường đại chinh phục con tiểu xà này mang theo vài phần hiếu kỳ lý tàng phong chậm rãi ngồi sổn người xuống hướng phía thanh trúc xà đưa bàn tay ra m à cái kia thanh trúc xà phản phất cùng hắn tâm hữu linh tê bình thường linh hoạt thuận bàn tay của hắn leo lên tiếp theo dọc theo trong tay áo của hắn u ố n lượn tiến lên cuối cùng vững vàng c u ố n quanh ở trên cánh tay của hắn t ư n g tia từng tia thanh lãnh chi ý từ cánh tay truyền đến lý tàng phong thực sự không nghĩ ra thanh lãnh chi ý từ cánh đây cũng là một đoạn kỳ diệu khúc nhạc dạng ngắn có đầu dạng này sủng vật cũng là lạc phong lý tàng phong xuyên tấu qua quần áo nhẹ nhàng sờ lên thanh trúc x à sau đó tiếp tục hướng phía sâu trong rừng trúc đi đến đi không bao xa ánh mắt của hắn đột nhiên bị phía trước cảnh tượng hấp dẫn lấy chỉ gặp cách đó không xa thình linh đứng thẳng mấy cỗ phỉ thủy thạch nhân những thạch nhân này chính diện hướng phía lý tàng phong tư thế quái dị tựa như là tại vội v á n g thoát thân trong nháy mắt bị dừng lại bình thường nhìn cái này phục sức kiểu dáng bọn hắn không phải tứ tông người a lý tàng phong khe nhũ mày quan sát tỉ mỉ lấy hẳn là rất sớm trước kia tới chỗ này người. nơi này hết thệ có chín bộ ngọc thạch pho tượng tại lý tàng phong quen thuộc đại võ trong biên giới không ai mặc dạng này phục sức những thạch nhân này thân thể bị một cây nhìn như thanh trúc nhỏ bé c ả n h nhánh đồ vật xuyên thấu tượng đá trên khuôn mặt ngưng kết lấy tử vong trước thống khổ cùng bối rối p h ả n phất đem một khắc này tuyệt vọng vĩnh viễn tồn tại x u ố n g dưới lý tàng phong vô ý thức q u a y đầu nhìn lại phát hiện cái tia nhỏ bé c ả n h nhánh từ rừng trúc hậu phương sinh trưởng mà ra như một đầu đốn lượn trường xạ một mực kéo dài hướng phương xa một chút căn bản trông không đến cuối cùng chẳng lẽ là cây trúc t h à n tinh lý tàng phong tự lẩm bẩm hắn v một cỗ thấu xương ý lạnh như mãnh liệt như thủy triều sông lên đầu cho dù hắn có được bất d i ệ t kim thân cũng vô pháp chống cự cố hàn ý này cỗ này ý lạnh như là một bàn tay vô hình chăm chú nắm chặt hắn như vậy ngược lại để hắn đối với cái này c ả n h nhánh cuối cùng càng hiếu kỳ ngay tại hắn nhấc chân chuẩn bị tiếp tục hướng phía trước tìm kiếm thời điểm hắn cũng không phát giác được cái kia chính bộ nguyên bản đứng im phỉ thúy ngọc thạch pho tượng lại giống như là bị một loại lực lượng thần bí nào đó tỉnh lại chậm rãi chuyển động đầu chống giống đôi mắt hướng phía phương hướng của h ắ n nhìn sang răng g á c một trận thanh thúy mà tiếng vang qu�� tại cái này t ĩ n h m ị c h trong hoàn cảnh lộ ra đặc biệt trói t h a i lý tàng phong nghe tiếng đông nhiên trở lại đầu cái nhìn này nhìn lại cặp mắt của hắn trong nháy mắt trở t o trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc chỉ gặp cái kia nguyên bản đứng im chín bộ phỉ thúy thạch nhân vậy mà bắt đầu chuyển động động tác của bọn nó hơi có vẻ máy móc lại thật sự rõ ràng x u ố n g lại mỗi một cái thạch nhân khớp nối v ặ n vẹo đều nương theo lấy cái kia làm cho người dùng mình răng rắc c âm thanh phản phất là cổ lão cơ quan bị một lần nữa khởi động thần kỳ a lý tàng phong thất ra nhưng mà tiếng nói của hắn chưa tiêu tán cái kia chín bộ phỉ thúy thạch nhân tựa như cùng nộ manh thu bình th càng ứ c của bộ b n thêm ề vô c n kỳ dị chính là quả đấm của bọn nó bên trên lóe da quỷ dị lục quang quang mang kia giống như là có sinh mệnh sâu kín này lên phảng phất có một loại sức mạnh bí ẩn khó lường bám vào trên đó lý tàng phong trong nháy mắt bị chín người này vây quanh đồng phát động công kích thân hình hắn lóe lên ý đồ tránh né nhưng vẫn là chậm một bước chỉ gặp một tôn phỉ thúy thạch nhân nắm đấm lôi cuốn lấy tiếng gió gào k h é t hướng phía hắn đối diện đập tới lý tàng phong ánh mắt run lên không sợ h ã i chút nào trực tiếp huy quyền nên kích mà đi bành một tiếng văn trầm phản phất kinh lôi tại trong rừng trúc nổ tung quyền phong đụng vào nhau chỗ khí lãng như là mãnh liệt sóng cả giống như quay c u ồ n g mà ra hướng bốn phía điên c u ồ n g quyết tán lý tàng phong kim cương chi lực như là nổ long ra biển uy lực kinh người lại trực tiếp đem cái kia phỉ thúy thạch nhân nguyên cả cánh tay chấn động đến vỡ nát phá toái hòn đá như là cắt bụi bột phấn giống như tôn rơi rơi xuống dưới ánh mặt trời loé ra h kết quả này ngược lại để lý tàng phong hơi kinh ngạc hắn vốn cho rằng lấy chính mình lực lượng một quyền này đủ để đem toàn bộ phỉ t h ú y thạch nhân đều c h ấ n thành một mịn không nghĩ tới vẹn vẹn chỉ là đánh gây đối phương một tay đúng lúc này hắn đột nhiên phát hiện cái kia phỉ t h ú y thạch nhân trên nắm tay lấp lánh lục quang nhiễm đến trên tay của hắn ngay sau đó quyền của hắn phong chỗ vậy mà bắt đầu từ từ phát sinh biến hóa nguyên bản khỏe mạnh màu ra dần dần bị phỉ t h ú y giống như màu sắc thay thế cái kia quỷ dị màu xanh lá như là mạ giống như lan tràn ra tại sao có thể như vậy lý tàng phong trong lòng bánh kinh dâng lên mấy phần sợ hãi cái này lục quang có thể không nhìn hắn bất c u ố trong lúc nhất thời cái kia ngay tại ăn mòn cánh tay hắn xanh biết chi độc lại giống như là gặp khắt tình bị bạch mạch cấp tốc hấp thu thần linh mạch còn có hiệu quả như vậy lý tàng phong thấy thế thở ra một hơi thật dài nỗi lòng lo lắng lúc này mới hơi bông u xuống một chút lần này thật đúng là quá bất c ẩ n không nghĩ tới cái kia thần bí lục quang quỵ dị như vậy vậy mà có thể đột phá hắn bất diệt kim thân phòng ngự diệt thiên q u y ề n pháp lật biển dậy sóng lý tàng phong trong mắt hàn quang nói lên nhìn trước mắt cái này c h í n bộ y nguyên nhìn chằm chằm phỉ thúy thạch nhân hắn quyết định không lưu tay nữa thừa dịp trên cánh tay thần linh mạch bị kích hoạt hắn đ ỗ n g nhiên thi triển ra một chiêu diệt thiên q u y ề n pháp chỉ gặp hắn quyền phong trổ đến phản phất có một cố lực lượng hủy thiên diệt địa bục phát ra phía trước trong phạm vi châm thức thúy trúc trong nháy mắt giống như là bị biến thành màu xanh lá cắt mịn phiêu tán ở trên bầu trời như là hạ một trận màu xanh lá mưa cát cái kia chín cái phỉ thúy thạch nhân tại cái này kinh khủng quyền phong bên dưới cũng không có thể may mắn thoát khỏi trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh chỉ ở nguyên địa lưu lại chín k h ỏ a như là ngón ú t móng tay bình thường lớn nhỏ xanh biết tảng đá thạch đầu những này tảng đá nhỏ tại ánh nắng chiếu d ọ i xuống lấp l ó e quang trạch có thể tại lý tảng phong uy lực này kinh người dưới một quyền lưu giữ lại đủ để chứng minh bọn chúng tính chất là bực nào kiên cố đây là vật gì lý tàng phong cầm trong tay quan sát tỉ mỉ thế nhưng là không muốn cái kia quấn quanh ở trên cánh tay hắn thanh trúc xà thò đầu ra hàm lên một viên lục thạch nuốt ăn xuống dưới chương 99. p h ỉ thủy t h a n h ư ơ ú c t h ụ c h ư ơ n g 99. Phỉ thúy thanh trúc thụ. thụ thanh trúc xà phản phất đối với tiểu lục tảng đá thạch đầu cảm thấy hứng thú trực tiếp nuốt vào một viên vào trong bụng lý tàng phong năng đủ phát giác khi nó ăn cái này tảng đá nhỏ thời điểm thân thể cũng lên một tia biến hóa khí tức đang mạnh lên đang hướng về cựu phẩm phương hướng đột phá người a thật đúng là sẽ chọn người lý tàng phong cảm thắn một câu cái này tiểu thanh xà đó là thật tìm đúng người hoàn toàn có thể coi hắn là làm lâu dài phiếu cơm bất quá ánh sáng chính là phỉ thúy ngọc bích thạch nhân đều có thể có thần kỳ như thế lực lượng hắn ngược lại là càng phát ra hiếu kỳ cái này phỉ thúy ngọc bích sâu trong rừng trúc đến cùng có thể cho hắn bao nhiêu trần kinh lần này l ý tàng phong không có che lấp vì p h o n g ngừa ngoài ý muốn không đang áp chế cảnh giới của mình chi huyền hậu kỳ khí thế lập tức đem ra lại thể nội mời đoá xanh biết khí sen vận chuyển trực tiếp chính là trạng thái toàn thịnh hướng về phía trước đi đến càng đi về phía trước cái kia phỉ thúy ngọc bích thạch nhân chính là càng nhiều một lần thấy lại có khoảng bốn mươi người l ò n g ngực của bọn hắn vẫn như c ũ là bị một cây không biết từ nơi đó nhô ra một cây nhỏ bé đốt c h ú c xuyên thấu thân thể lại biến thành cái này phỉ thúy ngọc bích t h ậ t nhân lý tàng phong đến gần phạm vi s a o bọn hắn cũng cùng nhau bắt đầu chuyển động chỉ bất quá lý tàng phong lần này không có cho bọn hắn xuất thủ cơ h ộ i hắn chậm rãi rút ra chính mình trên lưng thanh đồng kiếm cổ thương tập luyện tứ tượng c h ấ n thế kiếm đã lâu như vậy cũng không có cơ hội xuất thủ hiện tại vừa vặn dùng bọn hắn tới thử bên trên thử một lần thanh long kiếm nhất thiên lý tàng phong trong miệm thấp giọng quắc khẽ thanh âm phẳng phất sấm rền tại giữa sơn cốc lưỡng lự bàn tay hắn đông nhiên xoay chuyển trong chốc lát chân khí như xôi trào mãnh liệt giang hà giống như tại thể nội vận chuyển lên đến chỉ gặp một luồng khói xanh từ hắn trong lòng bàn tay lao nhanh mà ra tựa như linh động thanh x à q u á n chú tới trong tay trôi kia thanh đồng cổ kiếm phía trên trong chốc lát cổ kiếm giống bị tỉnh lại thượng cổ hứng thú trên đó tất cả minh văn phản g phất sao dày đặc giống như dần dần sáng lên q u a n g mang kiếp như là ư u dạ bên trong đột nhiên được thắp sáng anh nến sáng trói không gì sánh được mang theo tia sáng kỳ dị nếu là chu lễ ở đây chắc chắn cả kinh không ngậm nhận được bởi vì như vậy thần kỳ cảnh tượng hắn chưa bao chu lễ chỉ biết nó là từ một chỗ cổ địa được đến tại nhà bọn hắn trong kho vũ khí phủ bụi nhiều năm hắn muốn du lịch giang h ồ lúc luôn cảm giác thiếu khuyết cái gì lúc này mới đem kiếm này lấy ra sau đó tặng cho lý tàng phong mà kiếm này uy lực chân chính lại một mực chưa từng triệt lộ bây giờ lý tàng phong lấy tự thân hùng hồn chân khí quán chú trong đó thân kiếm minh văn lấp lánh trong lúc nhất thời một cỗ sắc bén không gì sánh được kiếm khí theo thời thế mà sinh như thoát cương chi mã giống như tung hoành tán phá b ờ bãi kiếm khí kia chi phong mang giống như có thể cắt đứt hư không chỗ đến trên mặt đất lúc này xuất hiện từng cái từng cái thật sâu vết cắt liền giống bị lưỡi đao sắc bén s ẹ t qua bình thường những cái kia p h ỉ thúy ngọc bích thạch nhân chưa có hành động trên thân liền đã xuất hiện lít nha lít nhít vết dạng phảng phất trong ngày mùa đông băng phong mặt hồ tại dưới ánh mặt trời ấm áp dần dần tăng d ã kiếm thế này chi uy như là s ô i trào mánh liệt hải triều từng cơn sóng liên tiếp thế không thể đỡ lý tàng phong chậm rãi giơ lên thanh long kiếm dáng người thẳng tắp như tùng sau đó hắn di chuyển bộ pháp bước chân kia nhu hòa đến như là gió nhẹ lướt qua mặt hồ nổi lên từng vệ sóng gợn lan tan nhịn như rất ch tại phỉ thúy ngọc bích thạch nhân trong đám như quỷ mị giống như xuyên thẳng qua mà qua những cái kia phỉ thúy ngọc bích thạch nhân kích hoạt đằng sau như là áp giận g i á thú d ư ơ n g n h anh múa vớt hướng về hắn điên c u ồ n g công kích nhưng bọn hắn tốc độ tại lý tàng phong trong mắt giống như ấu xên bò sát căn bản là không có cách chạm đến hắn mảy may chỉ gặp lý tàng phong dơ kiếm nói lên tốc độ kia nhanh như l ư u t ì n h trong nháy mắt hắn tựa như như một trận gió từ phỉ thúy ngọc bích thạch nhân trong đám xuyên qua sau đó hắn đưa lưng về phía những thạch nhân kia chậm vượt quá tưởng tượng phỉ thúy ngọc bích thạch nhân trong môn kiếm thời điểm lại hồn nhiên không biết bọn hắn vẫn như cũ hướng phía lý tàng phong p h ó n g đi thẳng đến lý tàng phong một bước vững vàng rơi xuống trong lúc bất t r ợ t kiếm quang c h ấ p động quan g mang k i a tựa như mặt trời t r ó i t r a n g trên không nóng bỏng mà l o a mắt trong lúc nhất thời toàn bộ không gian đều bị tia sáng này lấp đầy phảng phất ban ngày gián lông quan g mang lấp loe qua đi sau lưng của hắn chuyển đến một trận thanh thúy pha lê phá toái âm thanh đinh đương đinh đương cái kia trận, trận thanh em vỡ vụn như là mỹ rượu t r ư ơ n h ạ c những cái kia phỉ thúy ngọc bích thạch nhân trong nháy mắt hóa thành vô số thật nhỏ khối vụn như tơ lụa tơ lụa giống như nhao nhao rứt xuống đất đụng vào nhau phát ra thanh thúy hêm hai tiếng vang bốn giống chi thanh long kiếm chiêu một kiếm tám mươi sáu v à chém lại trong nháy mắt này hoàn thành coi là thật khủng bố tuyệt luân lý tàng phong trong lòng âm thầm sợ hai thán phục đây là hắn lần thứ nhất sử dụng kiếm chiêu này loại kia thoải mái lâm ly cảm giác để hắn cảm thấy dễ chịu đây chính là hắn muốn cảm giác nhưng mà các loại tiêu sái qua đi hắn lại là vội vàng q u a n người túi người xoay người tại cái kia một đống nát phỉ thúy ngọc bích bên trong c tiếp h h nhân ạ c trên n g ư ờ viên kia tàng đá nhỏ.、Thứ、này n Thứ đá u thanh trúc xà thích ăn, như vậy tất như nhiên ăn, không xà vậy h phản ả i là v ậ tục đến lúc đó Tiếp nhìn xem ai có thể nhận ra, nói không chừng còn lúc lấy có có về thể xem ai ra, giá trị. t đi về phía trước lý tàng phong phát hiện nơi này không chỉ là phỉ thúy ngọc bích thạch nhân còn có phỉ thúy ngọc bích yêu thú những yêu thú này so phỉ thúy ngọc bích thạch nhân phải cường đại một chút nhưng vẫn như cũ không phải lý tàng phong đối thủ chi huyền cảnh giới hậu kỳ ở chỗ này có thể nói là nghiền ép nhưng mà lý tàng phong trong lòng không dám chút nào chủ quan cái tia thần bí lục quang vừa rồi tiếp xúc vẹn vẹn một tia dư uy đều kém chút đem hắn cũng kéo vào chỗ vạn k i ế p bất phục để hắn hóa thành cùng những cái k i a phỉ thúy ngọc bích thạch nhân một dạng tồn tại lại hướng tiến lên một chút những cái k i a giết chết nhiều người như vậy thú phỉ thúy ngọc bích nho nhỏ đốt trúc đã trở nên càng ngày càng nhiều ngầm đầu nhìn lại tựa như là điên cuồng loạn dài lại không có quản lý dâu tóc bình thường đương nhiên không chỉ là trên đầu lý tàng phong còn phát hiện dưới chân biến hóa cái k i a nguyên bản phổ thông cắt đá mặt đất đang từ từ bị một tầng phỉ thúy ngọc bích giống như quang trạch nơi bao bọc lại xem xét lý tàng phong thình lình phát hiện dưới chân mình thổ địa đã đồng dạng là biến thành ph mà l i ề n tại trước mắt của hắn xuất hiện một viên to lớn vô cùng phỉ thúy ngọc bích thanh trúc cây thanh trúc này có cây trúc đ ặ c tính nhưng lại dáng dấp giống như là cây cối cành lá đan chen khó gỡ nó cành lá rậm rạp mỗi một phiến lá trúc đều xanh biết phảng phất có thể chạy ra nước cái kia nồng đậm thúy sắc giống như thuần túy nhất sắc thái ngưng tụ mà thành r i ế t nhiều người như vậy thú nhỏ bé chi nhánh bắt đầu từ cây này thanh trúc mâu thể bên trên kéo dài mà ra nơi đây một mảnh thanh lãnh hàn ý thấu xương phảng phất đưa thân vào nơi cực hàn lý tàng phong lần nữa đ ê m thử vận dụng chân khí đi cảm giác hoàn cảnh chung quanh có thể cảm giác của mình hay là như là mới đến nơi này một dạng đá chìm n ấ y biển cái này chúc tây vẹn vẹn chỉ là những cái kia thật nhỏ chi nhánh liền có thể dễ dàng r ế t nhiều như vậy yêu thú mạnh mẽ cùng cao thủ ngược lại là đến cẩn thận một chút có thể chính mình cũng đi tới nơi này nó làm sao một chút phản ứng cũng không có phải biết chính mình ban sơ gặp được phỉ thúy ngọc bích thạch nhân địa phương có thể cách xa nhau nơi này có mấy chục dặm đường Chương 99, phỉ thúy Thanh Trúc Thụ, theo ánh mắt chậm rãi di động lý tàng phong đột nhiên phát hiện tại cái kia thanh trúc t r o n g cây ở giữa nội bộ lại có một người đó là một vị nữ tử mặc áo đỏ nàng lẳng lặng nằm ở trong đó lý tàng phong thị lực tụ tập nhìn lại nữ tử kia nếu bàn về khuôn mặt nàng có lẽ không tính là t u y ệ t mỹ cùng lý tàng phong tam di liếu chỉ yên so sánh đều thiếu đi mấy phần kinh diễm cái này p h ỉ thúy ngọc bích thanh trúc cây chẳng lẽ một cái cự đại quan tài lý tàng phong tóc mày quan sát hồi lâu không có nữ tử này trên thân phát giác được chút nào sinh mệnh k h tức mà lại liên tưởng đến nơi đây như vậy cực h ẳ n lạnh ngược lại để suy nghĩ của hắn bất quá không muốn bao l ánh mắt của hắn liền bị cái kia to lớn thanh trúc trên cây kết xuất một cái trái cây hấp dẫn lấy trái cây kia h ó n g ánh sáng long lanh trứng to bằng năm đấm trẻ con trái cây chung quanh tản ra có chút ba động đó là một loại tràn ngập sinh cơ sinh mệnh khí tức như là trong mùa xuân luồng thứ nhất ánh mặt trời ấm áp tại cái này cực lạnh chi địa ngược lại là lộ ra không hài hòa lại lý tàng phong phát hiện tại trái cây này sinh mệnh khí tức tẩm bổ bên dưới liền ngay cả bên cạnh phỉ thúy ngọc bích la trúc đều trở nên sinh động như thật tựa như chân chính lá cây bình thường vẹn, vẹn nhìn một chút lý tàng phong liền có thể cảm nhận được trái cây này bất phàm ch mặc dù không nhận ra đây là vật gì có thể lý tàng phong trong mắt lóe lên một tia nóng bỏng nhưng rất nhanh lại bị lý trí áp chế bởi vì hắn không phát cảm giác có nguy hiểm nào đó nhưng đây cũng là nguy hiểm lớn nhất hắn không tin vật như vậy sẽ cứ như vậy để ở chỗ này hắn lần nữa cẩn thận quan sát một phen hoàn cảnh trung q u a n h trong lòng đối với trái cây kia khát vọng càng máy liệt rốt cục hắn cất bước chuẩn bị hướng về phía trước muốn đem cái này chân bảo h á i tới tay nhưng lại tại bước chân hắn vừa động thời điểm trên cánh tay chuyển đến một trận đột nhiên xuất hiện gấp buộc cảm giác là trên cánh tay của hắn thanh trúc xả nó dùng sức u ấ n quanh lấy lý tàng phong cánh tay giống như là đang ngăn ch lý tàng phong giơ tay lên nhìn về phía thanh trúc xạ chỉ thấy nó đối với mình càng không ngừng lắc đầu mắt nhỏ kia bên trong tựa hồ tràn đầy sợ h ã i ngươi không muốn để cho ta tiến đến lý tàng phong nhẹ giọng mở miệng hỏi thăm trong giọng nói mang theo một tia nghi hoặc thanh trúc xạ dùng sức điểm một cái nó cái kia t i ể u x ả o đầu thế nhưng là có nguy hiểm nào đó lý tàng phong trong lời nói mang theo vài phần không cam tâm dù sao đều đi đến nơi này trước mắt bảo bối tựa như nam châm bình thường hấp dẫn lấy hắn để hắn khó mà dứt bỏ thanh trúc xạ tựa hồ cảm nhận được hắn không cam tâm c à Thạch Thạch ngay đ i tại hắn lâm vào trầm tư thời điểm thanh trúc xà đột nhiên ngẩng đầu lên hướng về một phương hướng gia hiệu bộ dáng kia giống như là tại chỉ dẫn hắn hướng chỗ nào nhìn lại lý tàng phong thuận thanh trúc xà nhắc nhở đem ánh mắt quay đầu sang lúc này mới phát hiện tại cái kia thanh trúc dưới cây vậy mà nằm nghiêng một người người kia đồng dạng là phỉ thúy ngọc bích thạch nhân l ặ n g lặng dựa vào tại thanh trúc bên cây nếu không phải thanh trúc dễ cây bộ phận che chắn tại mảnh này thế giới màu xanh lục bên trong căn bản khó mà phát giác hắn thân mang đã bị phỉ thúy ngọc bích hóa một mã cáo vải trong ngực ôm một thanh phỉ thúy ngọc bích trường kiếm không có chút nào sinh mệnh khí thức, không bị kích hoạt cũng nhìn không ra cảnh giới cao thấp có thể ở chỗ này trông coi thực lực nên là không tệ thanh trúc xà còn tại cảnh cáo có thể lý tàng phong giờ phút này không quản được nhiều như vậy hắn không tin tự mình biết huyền hậu kỳ cảnh giới mang không đi trái cây này chí ít cũng thử một chút nhưng khi hắn một bước chân chính đạp vào cái này phỉ thúy ngọc bích mặt đất thời điểm đột nhiên cái kia nguyên bản lơ lửng bất động phỉ thúy ngọc bích cây trúc tiết giống như là bị kích thích lúc này liền đối với hắn lao đến tốc độ nhanh chóng tựa như cường cung kinh nọ lý tàng phong nghiêng người tránh thoát muốn thử xem uy lực của nó như thế nào không biết có thể hay không phá hắn bất diệt kim thân nếu là không thể phá vậy hắn liền sẽ nhẹ nhõm rất nhiều cái kia thanh trúc cây chi tiết từ lý tàng phong bên người bốn phương tám hướng tập kích tới hắn lúc này ngưng tụ kim thân đối với cái kia đâm tới đốt trúc vùng vẫy mà đi dưới một quyền này đi cũng không có như trong tưởng tượng của hắn đốt trúc phá toái tràng cảnh xuất hiện ngược lại là tay của hắn bị đâm hư ra có một chút đổ máu vết tích ngay cả ta bất diệt kim thân phòng ngự đều có thể phá đây là cái gì cây lý tàng phong hiện tại thật không dám chủ quan mặc dù cái này nhỏ bé đốt trúc chỉ có thể đâm thủng da của hắn nhưng cũng là gặp nguy hiểm tồn tại thanh mạch chuyển đường hóa thần quyết lý tàng phong trong lòng mặc nghiệm một câu lập tức trên thân bắt đầu từ từ trở nên trắng nón liền ngay cả tóc con mắt cũng là t h i triển công pháp này sau có thể đem bất diệt kim thân lần nữa tăng lên một cái giai đoạn đợi đến cái kia thanh trúc cây cành cây nhỏ lại đến lần này lý tàng phong không có tránh đây là hắn trạng thái mạnh nhất không tin cái này còn có thể phá n ụ c thể của hắn quả nhiên lần này đốt trúc đâm vào phía trên sau lúc này liền bất động không có cách nào có thể tiến lên mảy may đã như vậy ta liền không k h á c h khí lý tàng phong kim cương chi lực lại tăng lên nữa bước lên phía trước đi đến cái kia tại trước ngực hắn trúc kết lúc này liền như là dứt khoát mì sợi mở dạng trong nháy mắt liền bẻ gãy sau đó lại rơi xuống trên mặt đất trở thành từng đoạn nhưng khi hắn tiến về phía trước m ư i bước về sau cái kia dưới tảng cây nam nhân động hắn cùng những cái kia phỉ thúy ngọc bích thạch nhân giống như khác biệt thế mà còn l u ồ n vào cái lưng mọi nếu không phải toàn thân hắn đều là phỉ thúy ngọc bích ngọc thạch tạo thành vậy thật là giống như là cái chân nhân tiến thêm một bước chết cái kia phỉ thúy ngọc bích thạch nhân hoạt động đằng sau nhìn về phía lý tàng phong sau đó vậy mà nói ra nói đến cái này khiến lý tàng phong mở to hai mắt nhìn có thể nói là vật sống nhưng là đều đến một bước này lý tàng phong đúng vậy nguyện từ bỏ chân khí của hắn phun trào toàn thân một đường đi tới gặp được phỉ thúy ngọc bích thạch nhân cùng phỉ thúy ngọc bích thạch thú nhiều nhất bất quá cựu phẩm định phong không có bước vào c h i huyền cảnh giới hắn phỏng đoán lớn mật cái này phì thúy ngọc bích thạch nhân chính là c h i huyền cảnh giới lại cùng hắn là giống nhau cảnh giới hắn không tin mình không thể cùng hắn vượt qua hai chiêu nhưng là để lý tàng phong không có nghĩ tới sự tình khi hắn có như thế suy nghĩ vừa nhấc chân muốn hướng đi về trước đi thời điểm trên cánh tay của hắn phì thúy ngọc bích thanh trúc x à lúc này liền theo nó trên cánh tay chạy xuống sau đó trốn vào phì thúy ngọc bích bên trong thuận cái tia thanh trúc cây hướng ra phía ngoài phân liệt mà ra cành cây nhỏ điên cuồng chạy trốn hắn một bước này rơi xuống nhất thời cái kia phỉ thúy ngọc bích nam t ử động hắn rút ra chính mình phỉ thúy ngọc bích trường kiếm lập tức khí thế bảng bạc kéo lên cựu phẩm cựu phẩm đ ỉ n h phong c h i huyền sơ kỳ trung kỳ hậu kỳ đây là quái vật gì thế mà còn tại thăng lý tàng phong trong lòng giờ phút này thật hoảng hốt cái này hơi cường điệu quá trước mặt tiểu quái bất quá cựu phẩm mặt sau này một cái thế mà trực tiếp hướng thông huyền cảnh giới trướng đi lên cái này không phải liền là gài b ấ y sao hiện tại hắn tính biết vì cái gì vừa rồi cái kia thanh trúc xà muốn chạy nhanh như vậy nếu là không chạy chính mình sợ là liền phải mát ở chỗ này nghĩ tới đây lý tàng phong lúc này quay đầu không còn dám có suy nghĩ thế nhưng là phía sau hắn đã có một đạo xanh biếc kiếm khí đối với hắn chạy tới t r ư ơ n g một trăm kim tinh huyết quả t r ư ơ n g một trăm kim tinh huyết quả không mang theo dạng này chơi lý tàng phong chạy như bay tốc độ đã dùng đến không có tu luyện thân pháp công pháp cực hạn g phía sau cái kia cường đại giống như là b i ể n cầm tập kích tới cảm giác c áp bách để hắn không dám dừng lại một tiên một chút phi thúy ngọc bích kiếm khí có vài chục trợ cao dưới một kiếm này đến trong nháy mắt liền đem mặt đất lôi kéo ra một đầu lỗ thủng to lớn mà lại không có một chút đình trệ phản p h ấ t không đem lý tàng phong chém dụng không bỏ qua giống như dựa vào l i ề u mạng lý tàng phong năng cảm nhận được phía sau phản p h ấ t bị kim châm c o n cảm giác thông huyền cường giảm một kích để hắn không dám kinh thường hắn cũng biết tại khoảng cách như vậy bên dưới hắn là không tránh được chỉ vì hắn bắt đầu liền cùng cái kia phỉ thúy ngọc bích nam tử quá gần cắn răng lại hắn cũng rút ra phía sau cổ thương lúc này hắn sanh mạch chuyển đường hóa thần quyết còn tại vận chuyển chỉ có thể liệu mạng một phen huyền vũ kiếm ngự trấn sơn hà lý tàng phong xoay thân thể lại đem c chân khí toàn bộ quán chú giờ phút này hắn không dám lưu thủ giống giống giống hống hống hống một tiếng một tiếng b u ồ n bực thanh â m tiếng vang giống như là truy chống sấm rễn đã lý tàng phong làm trung tâm vang lên dưới chân của hắn khí lãng phung trào theo tiếng vang càng lộ ra một cái cự đại huyền vũ hư ảnh xuất hiện mặc dù đây chỉ là bốn giống kiếm pháp một sợi tinh ý nhưng là tại lý tàng phong b ả n g bạc chân khí quán chú phía dưới hay là lộ ra mười phần lương thực rất có chân thu cùng huyền vũ n h thế lần này đưa nó huyền hóa ra đến ngược lại là không có lộ ra lười biếng tại đối mặt cái kia to lớn phỉ thúy ngọc bích kiếm khí thời điểm như là bị nó chọc giận trực tiếp là ngẩng đầu t r ư ờ n g khiếu giống như muốn cùng nó ganh đua cao thấp c h ấ n lý tàng phong tại huyền vũ trong cơ thể trầm giọng quắc khẽ lập tức lấy kiếm lăng không thẳng ngự huyền vũ nhận cảm ứng lúc này há mồm phun ra một n g ụ m tuyết trắng băng lăng chi trụ hướng về kiếm khí màu xanh lục mà đi khí tức tuôn ra tuôn ra dị thường giá rét để trong này nhiệt độ không khí thẳng tắp hạ xuống đến mức bốn b ề phỉ thúy ngọc bích thanh trúc phía trên đều treo lơ lửng bằng tinh xương hạt bành một tiếng vang thật lớn giống như là hai đầu manh thú đụng nhau trong nháy mắt sóng bạc quay cuồng lục quang một phía xung quanh ph hóa thành đầy trời mảnh vỡ lục quang kiếm khí uy thế hơi chậm lại vẫn như t r ư ớ c là tại di chuyển về phía trước huyền vũ chân khí phun ra để mảnh này đều trở thành tựa như thế giới băng tuyết thông huyền cảnh giới quả nhiên không thể so sánh lý tàng phong ngăn cản có chút cố hết sức cũng may chân khí của hắn không kiệt cứ kéo dài tình huống như thế kiếm khí màu xanh lục cuối cùng là tiêu mất để hắn thật giải thư giãn một hơi đây là đối phương rút kiếm phổ thông một chiêu mà thôi nếu là chân chính xuất thủ làm cho không người nào có thể tưởng tượng hậu quả cũng làm cho lý tàng phong ngẫm lại đều nghĩ mà sợ mà cái kia phỉ、thúy. ngọc bích nam tử tựa hồ không có khả năng rời đi dưới chân một mảnh phỉ thúy ngọc bích mặt đất hắn đứng tại biên giới hướng về lý tàng phong nhìn xem tựa hồ đang đánh giá hắn nơi đây không nên ở lâu lý tàng phong nhìn phán qua nam nhân kia sau đó cũng không quay đầu lại liền hướng bên ngoài rừng trúc chạy tới hắn không biết đối phương có phải thật vậy hay không không có khả năng rời đi hắn cũng không dám đi cược thừa dịp thời gian này nhanh trượt đẳng cấp không nhiều đã không nhìn thấy cái kia phỉ thúy ngọc bích cây c thời điểm hắn bên này mới dừng lại thật giải thư giãn khẩu khí thật sự là biến thái lý tàng phong nôn hỏng bét một câu vừa nói xong cái kia chạy trốn thanh trúc sạt thì là từ một cây thanh trúc bên trong xuyên ra lại lần nữa đi vào bên cạnh hắn quay t r u n g quanh cái này hắn chuyển động đứng lên giống như là tại may mắn hắn không chết một dạng ngươi chạy thật là nhanh n a lý tàng phong nhìn thanh trúc này rắn trong lời nói giống như là đang tức giận dù sao nếu là hắn m u ộ n đi một bước coi như quỳ xuống nhưng hắn kiểu nói này cái này có thể để thanh trúc xà lộ ra có chút o a n uống không ngừng n g ỡ mẹo thân thể cái kia bộ dáng tựa như là nói ta đã sớm để cho ngươi đi nhưng ngươi vẫn không vâng lời hiện tại trả lại trách ta một đôi mắt to nhìn về phía lý tàng phong cái k i a bộ dáng tựa như là kém chút liền muốn khóc lên giống như tốt tốt nói dỡn mà thôi ta lại thật không có trách ngươi lý tàng phong thấy nó bộ dạng này cũng là b u ồ n cười bất quá không được đến trái cây kia ngược lại để hắn có chút thất vọng nhưng là mình cũng không tính là không có chút nào thu hoạch ít nhất là có thanh trúc trùng còn có cái này có thể hiểu tiếng người p h ỉ thúy ngọc bích thanh trúc xà tạ i thanh trúc này rắn nghe được lý tàng phong nói như vậy sau lúc này liền lá t u é t miệng giống như là vui vẻ giống như thuận chân của hắn lại lần nữa về tới trên cánh tay của hắn mà lúc này ngay tại thanh trúc lâm bên ngoài chu lễ trong tay cầm một viên trái cây màu trên thân mang theo một chút vết thương chính một mặt thù hận điên cuồng chạy trốn mà ở phía sau thì là có hai tên trạm kiếm tông đệ tử đang truy đuổi hắn thực lực bọn hắn bắt phẩm trên tay ngưng tụ huyết nào phát ra huyết khí chi vị hướng về chu lễ từng bước ép sát tiểu tử phía trước chính là p h ỉ thúy ngọc bích thanh trúc lâm lấy thực lực của ngươi sau khi đi vào quả quyết sống không được không bằng ngươi đem trong tay kim tinh huyết quả g i a o ra chúng ta cam đoan sẽ không đả thương ngươi như thế nào hai người kia nhìn xem chu lễ muốn đi vào cũng là có chút kiên kỵ dù sao liền lấy thực lực của bọn hắn sau khi đi vào sợ là giữ nhiều l ã ít Mà tuần này lễ nếu là tuần chết nếu xông đến nơi lễ lúc vào đó đó, ở bọn hắn chẳng phải cũng c phải không h i ế muốn được đại tượng, như như cây có chiến, cho nên nơi này liền xem như ở bên ngoài cũng có chút trái thêm thứ tại toàn. kia. Lại nơi mới hơi giống nơi liền ngoài này này không hứa an là hắn nên bên xem m Bọn dị gì ở cầm tới trái cây này sau liền tiến đến một cái địa phương an toàn đến mức hiện tại hai người ngự khí nhu hòa phi thường không dám cưỡng bức chu lễ trái cây này bản chu lễ cho mình phụ hoàng châu hái nhưng là hai người này đó là mười phần đăng hiểm một mực tại bên cạnh trông coi chờ hắn phí sức từ cái kia thủ thụ yêu thú nơi đó mang tới đằng sau bọn hắn liền nhảy ra ngoài cho nên liền xem như ném đi chu lễ cũng không thể cho bọn hắn mà hắn đoạn đường này chạy trốn cũng là muốn nhìn xem có thể hay không gặp được đồng môn nhưng là làm sao vận khí thực sự không tốt hừ muốn trái cây này có bản lĩnh liền tiến đến cầm a chu lễ lau khoe miệng vết máu khoe miệng kéo ra một vòng ngạo nghệ cười lạnh trong nụ cười kia mang theo vài phần quyết tuyệt sau đó không chút do dự hướng phía p h ỉ thúy ngọc bích dừng c h ú t bước dài đi đắng chết hai người kia nhìn qua chu lễ quyết nhiên bóng lưng không khỏi cắn răng thờ mắng hai người lướp nhau một người trong đó mặt lộ vẻ do dự đuổi không đổi một người khác cho mày chấm tư một lát sau, trong mắt l ó e lên một tia không c a m l ò n g đuổi nói không chừng tiểu tử này chính là đang lừa chúng ta nghĩ đến hắn cũng không dám xâm nhập hai người quyết định chắc chắn lúc này đuổi đi vào rất nhanh liền nhìn thấy chú lễ Trước một người trong đó hét lớn một tiếng lập tức hai tay nhanh chóng kết tấn chỉ gặp một đoàn huyết cầu trong tay hắn ngưng tụ sau đó đem huyết cầu ném về phía dưới chân mình huyết cầu vừa mới bám vào dưới chân hắn trong nháy mắt liền như là một tấm sền sẽ huyết võng đem hắn hai chân chăm chú bao vây lại huyết ảnh bước triển khai phép thuật này chu á i kia trạm tốc độ i dưới ê lên, n tăng chân h y ế t quang lễ ấ p phía lẻ, lệ l mang một tựa tận hung lệ chi khí, tựa như một đầu sói đói giống như hướng theo chi khí, Chu vô đầu sói đói bổ nhào Chu mà đi. Chu lễ trong lòng run lên hắn gặp hai người này đối với trái cây tình thế bắt buộc mà cái này phì thúy ngọc bích dừng chúc là hắn sinh cơ duy nhất tuy có nguy hiểm nhưng là chí ít không đến ở hiện tại liền chết tuyệt không thể từ bỏ chu lễ chạy như bay tốc độ lại tăng lên nữa mấy phần nhưng hắn tốc độ làm sao có thể cùng cái này thi triển huyết ảnh bức trạm kiếm tông đệ tử so sánh có thể nói chỉ là trong t r ớ c mắt người kia đã đến chu lễ bên cạnh Chỉ gặp cái kia chạm kiếm tông đệ tử trên bàn tay có một vết nứt vết rách kia là cổ xưa vết xẹo hắn để bàn tay đột nhiên từng cái dương một thanh huyết đao liền từ trong bàn tay hắn xuyên ra huyết đao kia không trôi chỉ có thân đao tựa như lưu động chất lỏng bình thường nhưng lại lóe ra như kim loại quang trạch người kia một đao c h é y ngang thẳng đến chu lễ đầu tốc độ nhanh như t h i ể m điện chu lễ chỉ cảm thấy trước mắt hàng quang lóe lên con người bỗng nhiên phóng đại khí tức tử vong đập vào mặt sinh tử trong nháy mắt hắn ép buộc chính mình nghiêng người tránh né cũng may một đao này hiểm lại càng hiểm từ cổ của hắn s có thể mặc dù như vậy nhưng vẫn như cũng là mang theo một đạo vết thương cực nhỏ tựa như sợi tóc giống như có tiên huyết chậm rãi chảy ra chu lễ vô ý thức sờ lên cổ cái chán trong nháy mắt kinh ra mồ hôi lạnh vừa mới nếu không phải hắn phản ứng nhanh méo một cái đầu giờ phút này chỉ sợ sớm đã đ ổ một nơi t h â n một n g o nguy cơ cơ cũng không giải trừ người kia đắc thế không thang người đao thứ hai lại huy vũ tới một đao này khí thế mạnh hơn xung quanh đao khí tung hoành phạm vi càng rộng chu lễ biết còn như vậy tránh né tuyệt không đường sống hai người này cảnh giới cao hơn hắn một người đã để hắn hiểm tượng hoàn sinh nếu là hai người liên thủ hắn tuyệt không sinh cơ liều mạng c hắn thấy a chớ nói chu lễ so với hắn thấp hai cái cảnh giới liền xem như cùng cảnh giới người hắn cũng có tự tin có thể đem cánh tay chặt nước thú chi chu lễ cùng hắn trên lệnh to lớn như thế nhưng mà nụ cười trên mặt hắn đột nhiên ngưng kết hắn cảm giác trên cổ truyền đến một tia có chút ý lạnh cái này quỷ dị cảm giác để trong lòng của hắn dâng lên một cô âm thầm sợ hãi chớ hắn kịp phản ứng vội vàng dùng tay hướng trên cổ sờ s o ạ n khi hắn nắm tay lấy xuống xem xét chỉ gặp trên tay nhiều hai điểm nho nhỏ huyết điểm cùng lúc đó một trận đầu váng m ắ t hoa cảm giác đánh tới thân thể của hắn không bị khống chế lui về phía sau hai bước sư đệ n g ư ờ i đang làm cái gì còn chưa độc thủ một người khác gặp đồng bạn bản có thể c h ả m g i ế t chu lễ lại đột nhiên dừng lại không khỏi mở miệng túc r ụ c nhưng vô luận hắn thế nào kêu gọi người kia tựa như chúng ta bình thường đứng tại chỗ sắc mặt không ngừng hiện xanh ủy dị như vậy biến hóa để chu lễ cũng nhất thời ngây ngần cả người sư đệ người kia thấy tình huống không đối chậm rãi tiến lên đưa tay vỗ nhẹ bở vai của hắn coi như lần này người kia lại trực tiếp b ị c h một tiếng ngã trên mặt đất thẳng tắp nằm lại toàn thân hiện xanh mắt t r ợ n tròn bộ dáng chết không nhắm mắt n g ư ờ i làm cái gì còn lại tên kia c h ạ m kiếm tông nam tử hoảng sợ hướng phía chu lễ giống to trong mắt tràn đầy sợ hãi hắn hốt hoảng nhìn một phía người này làm sao lại tại trước mắt hắn trong thời gian ngắn ngủi như thế liền lì kỳ chết đi không biết tử vong càng thêm sợ hãi chết đi người kia tuy bị hắn gọi sư đệ nhưng trên thực tế hai người thực lực không kém nhiều nếu là người sư đệ này tại một cái t r ớ c mắt này ở giữa liền mất mạng vậy mình làm sao có thể có đường sống、Chạy. ý nghĩ này giống như một đạo tiếng sấm tại trong đầu hắn ẩm vang vang lên trong nháy mắt chiếm cứ hắn toàn bộ tâm thần nhưng ngay lúc hắn q u a y người m u ố n trôn sát na trước mắt một vòng lục q u a n g trong mắt hắn t r ợ t l ó e lên tại cái này phỉ thúy ngọc bích thanh trúc lâm bên trong vốn nên là ánh nắng chiết xạ ra bình thường hào quang nhưng tại giờ k h ắ c này lại phản phất là tử thần triệu hắn trong chốc lát hắn chỉ cảm thấy ngực giống bị c ự thạch ngàn cân hung hăng ngăn chặn mỗi một lần hô hấp đều trở nên không gì sánh được gian nan phản phất có một đôi bàn tay vô hình đang gắt ga bóp lấy cổ của hắn để hắn gần như ngạt t b à n năng cầu sinh mảnh liệt thúc đẩy hắn lấy tay đi chạm đến cổ ý đồ làm dịu cái này muốn mạng cảm giác c áp bách nhưng mà hắn hoảng sợ phát hiện tay chân của mình lại hoàn toàn không nghe sai khiến loại cảm giác này tựa như là bị người dùng đ a o sắc bén dịu cùng nhau chặt đứt, c h ỗ g â y chân chuyển đến đau nhức kịch liệt như mánh liệt như thủy chiều hướng hắn c ủ a tới cặp mắt của hắn trong nháy mắt vằn v ệ n tiêm máu ánh mắt bởi vì sung huyết mà nhô ra đó là một loại sâu tận xương tùy t h ố n g khổ nhưng hắn bộ mặt cơ bắp lại phảng phất bị đông lại bình thường không cách nào làm ra bất kỳ biểu lộ gì chỉ có thể ở cái này vô tận tra tấn bên mới vừa rồi còn đem chu lễ làm cho cùng đường m ặ t lộ hai người cứ như vậy không hề có điểm báo trước biến thành hai bộ thi thể lạnh băng lẳng lặng nằm tại rừng trúc này bên trong cùng chung quanh t ĩ n h mịch tạo thành một loại dùng mình so sánh chu lễ thấy vậy cũng là không khỏi tăng thêm ký tức nơi này quả nhiên là nguy hiểm hắn nuốt nước miếng muốn rời khỏi nơi này nhưng là một đầu dài hơn một mét phẩm chất chỉ có ngón giữa lớn nhỏ phỉ thúy ngọc bích thanh trúc xà ngăn tại trước mặt của hắn bắt phẩm phỉ thúy ngọc bích thanh trúc xà chu lễ tiếng nói bên trong mang theo tuyệt vọng hai người kia đều trong nháy mắt bị nó giết đi vậy mình há có thể có đường sống ngay tại chu lễ đem nhanh nhận mệnh giống như nhắm mắt lại thời điểm bên hai lại chuyển đến để hắn thanh âm quen thuộc tốt ngươi không cần hù dọa hắn mau trở lại